chương năm trăm năm mươi chín mưa gió nổi lên nguyên nhiên giao thừa võ đăng sư phụ các phe đều đem tin tức phát đến võ đăng trước mắt đã xác định lý thành chủ trở thành thiên đạo bảng đệ nhị vị d o a n trọng trở thành vị trí mười chiến trường là trên đông hải tình hình cụ thể tạm không biết được nhưng lý thành chủ quay trở về hắc long thành lúc bên người mới xuất hiện hai vị cường giả hai vị này chính là huynh đệ đều vào cung phụng điện cùng là điện chủ đều là vô thượng cường giả hơn nữa còn có tin tức chuyển đến trong đó đại ca tiếu kinh thiên là lúc trước thiên đạo bảng vị trí mười tống viên tiểu tôn kính bên trong mang theo nhẹ nhẹ nghiêm nghị ngưng t r ọ n nói phía trước ngay một bên là mây mù lở l ờ một thân t ê bạch đạo bào thân ảnh tiên phong đạo cốt phản phất muốn cơi gió bay đi tiên nhân chẳng qua trước ngực mấy phần chẳng phải trình tề lại để cho hắn có mấy phần nhân gian hương hòa khí tức nghe vậy cười nhạt một tiếng hiền hòa nói xa cầu ngươi lòng rối loạn sư phụ đệ tử quả thực cảm giác mưa gió nổi lên tống viên kiểu trầm giọng nói thấy ân sư nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ tiếp tục nói lý thành chủ từ trước đến nay g i tâm mừng bây giờ ngày xưa đại tống mông nguyên kim liều quan ngoại tri địa đều đã bị hắn chiếm đoạt đại lý thụ phiên các nước cũng đều lấy cầm đầu dưới trướng còn thống trị đông đảo thế lực. cường giả lúc này hắn lại đánh bại thiên đạo bảng đệ nhị vị tiền bối kia như mặt trời bắn trưa thế không thể đỡ trong thiên hạ duy nhất có thể để cho hắn kiên kỵ chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ ngài hắn mục tiêu tiếp theo cũng nhất định là sư phụ ngài cái khác các phe môn phái đều là nói như vậy trương tam phong thanh bằng hỏi vâng các phe môn phái tin tức truyền đến đều bọn họ công tố nguyện lấy v õ đang cầm đầu xin ngài đứng ra ý đồ bảo vệ đại minh chính đạo tống viết tiểu ôn nu nói xa cầu ngoại giới áp lực như núi nặng để ngươi chịu khổ tống viết tiểu kinh hãi l i ê n hội vàng lắc đầu nói đệ tử hẳn là còn lâu mới được xưng là chịu khổ trương tam phong k h ẽ thở dài một tiếng có tự trách lúc này thiên hạ phong vân biến đạo võ đang lại nằm ở trung tâm v ò n g xoáy đem những áp lực này đều thêm tại trên người ngươi là vi sư sơ sót sư phụ là đệ tử vô năng tống v i ễ n k i ề u lúc này quỳ xuống s u n g kính lại cảm động nói trương tam phong để đứng dậy rung đầu lại không tiếp tục ở chỗ này nói thêm cái gì hắn hiểu rất rõ tống v i ễ n k i ề u tính cách nhiều lời vô dụng trầm ngâm một chút phong k i n h vân đạm nói vi sư hành tẩu giang hồ trăm năm một đường đi đến bây giờ trải qua bao nhiêu mưa gió đảm nhiệm bên ngoài mưa to gió lớn ta tự sừng sững bất động lý thành chủ tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm v i sư nhưng cũng tự nhận không kém gì hắn xa cầu n g ư ơ i đây là không tín nhiệm vi sư sao đệ tử không dám đệ tử tự nhiên tín nhiệm sư phụ ngài tống viên kiểu không chút do dự nói từ trong lòng nói đã như vậy thì không cần lo lắng trương tam phong tự tin cười nói ngưng tạm giọng nói có chút nghiêm túc lại nói huống hồ thiên biến sắp đến v i sư cùng lý thành chủ tự có ăn ý thiên hạ hôm nay quan trọng nhất không phải vị sư cùng hắn ở giữa mà là thiên biến môn phái khác trở lại tin ngươi lại thiên biến làm lý do nhớ kỹ ứng đối thiên biến mới là trọng trung chi trọng tống viễn tiểu như có điều suy nghĩ rất có b ô n g nhiên tỉnh ngộ chi ý gật đầu liên tục đệ tử hiểu ừng đi thôi trương tam phong hài lòng nói tống viễn tiểu hành lễ rời đi trương tam phong xoay người lần nữa đối mặt từ từ mây m ù sắc mặt nhiều mấy phần ngưng trọng hồi lâu thở dài một tiếng trong âm thanh nhiều mấy sợi nhìn thấu thế sự lạnh nhạt cùng bất đắc dĩ trên dưới võ đang bởi vì trương tam phong nói cho tống viễn tiểu nói như vậy cỗ khí tức mưa gió nổi lên kia nhanh chóng tiêu tán nhanh chóng trở nên an lành mà bên ngoài võ đang cỗ khí tức ngưng trọng kia lại càng nồng nặc làm vô số người cảm thấy cực kỳ bị đèn bị đèn để bọn họ hoảng hốt. lý đạo cường trở thành thiên đạo bảng đệ nhị vị d o a n trọng trở thành thiên đạo bảng vị trí mười hát long thành uy thế c à n g t ư ợ n g tầng lâu hơn nữa thiên đạo bảng vị thứ chín độc cô cầu bại ước chừng mấy vị cái k h á c vô thượng cường giả thiên nhân cùng dưới trướng vô số thế lực cường giả thật phản phất một đầu mở cái m i ệ n g r ộ n g nhìn xuống thế gian vô thượng hát long ai cũng không biết hắn sẽ khi nào một thanh nuốt vào đại minh thanh quốc thậm chí bao gồm dưới trướng hát long thành một số người đều như lâm đại địch trong lòng nặng nề vô cùng trong lúc nhất thời bọn họ đều chăm chú nhìn hát long thành cùng b a đang hình như sau một khắc sẽ phát sinh trên đời đại chiến hát long thành quay trở về lý đạo cường cũng không như rất nhiều người tưởng tượng không thể chờ đợi muốn xâm chiếm thanh quốc lại tiếp tục xâm lấn đại minh hắn để dưới trướng an t ĩ n h lại giống như không còn có phát sinh gì nữa hoàn toàn như trước đây trở tại phủ t h à n h chủ rút ra càng nhiều thời gian bồi bồi đông đạo phu nhân còn mấy lần đi đến trung nam sơn cùng đất t h ủ mấy tháng về sau thanh quý mang theo rất nhiều nhân mã cùng vàng bạc tài bảo quay trở về đến hắc long thành đông doanh chuyện tiếp sau chỗ hắn sửa lại rất quả quyết dứt khoát không phục đều chết những người còn lại cùng thế lực toàn bộ thần phục mấy vị cường giả thế hết thể đến gần mười hai ước vàng bạc tài bảo trừ cái đó ra lý đạo cường cũng chính thức cưới cận băng vân hắn vốn còn muốn quang minh chính đại cưới tiểu long nữ có thể tiểu long nữ không nghĩ rời khỏi cổ mộ hắn không làm gì khác hơn là cùng tiểu long nữ đơn độc trong cổ mộ bái một lần thiên địa trở thành giữa hai người vợ chồng đối với cái này hắn cũng tâm lý nắm chắc không có cường ngạnh cùng tiểu long nữ phong quang đám cưới mặt ngoài các loại việc v ậ t bên trong hắc long thành nguyên n i ê n giao thừa đến giữa trưa hắn cùng hắc long thành đông đảo cường giả tổng y ế n xế chiều hắn chuyên tâm đổi tiếp đông đảo thế tử long nhi ủy khuất ngươi tiểu long nữ trong cung điện lý đạo cường cưng chiều bên trong mang theo h y này nói hai ngày trước hắn đi chung nam sơn của mộ đem tiểu long nữ nhận lấy dù sao mặc kệ như thế nào đi nữa hắn đều muốn cho tiểu long nữ một cái danh phận cho tương ứng địa vị đ ạ i ngộ giao thừa đến trước hắc long thành là tốt nhất cách làm tiểu long nữ vốn không muốn chỉ muốn canh chừng của mộ l ặ n g lặng chờ lý đạo cường là được nhưng vì hắn vẫn phải đến vừa đến liền không miễn rơi vào các loại chuyện phảm tục bên trong lý đạo cường lại duy trì tại cái này trong phủ cũng không thể quá mức bất công cho nên cái này ngắn ngủi hai ngày hắn có hình thể rõ ràng đã nhìn ra tiểu long nữ trôi qua cũng không vui vẻ tiểu long nữ ôn nu cười cười nói khẽ ta không bị khuất vì ngươi cái gì cũng tốt chân thành tự nhiên không có nửa điểm tận lực tất cả đều là trong lòng thuần chân ý nghĩ đúng là phần này thuần chân để lý đạo cường càng thêm yêu thích c ũ n g cực kỳ hiếm t h ấ i ấ y nấy long nhi lý đạo cường đem tiểu long nữ ôm vào trong ngực thật lâu không nói t h ư ở n g t h ụ cỗ này ấm áp hồi lâu vừa rồi ôn nu nói long nhi chúng ta đi thôi ừ m tiểu long nữ n u nhu ứng tiếng long nhi nữ yên phương nhi lục ngạc các nàng đều là thuần thiện người nếu không có chuyện gì cũng có thể cùng các nàng sống chung với nhau một hai giữa đường lý đạo cường quan tâm nói tuất ta biết đi đến nửa đường lý đạo cường mới rời đi để tiểu long nữ một mình đi hắn chủ điện t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi giang ngọc kiến không cam lòng thanh long thủ đầu mối hậu phủ nơi trung tâm nhất là một tòa ít đi rất nhiều trang nghiêm nhiều rất nhiều khí tức cấm áp sân nhỏ chất nhìn c u n g tràn đầy cung điện quỳnh vũ phủ thành chủ có chút không tương xứng nhưng nơi này lại gần như là cả tòa trong phủ thành chủ rất được lý đạo cường yêu thích địa phương nơi này là hắn làm nhất gia tri chủ chủ viện cố ý bị hắn xây xong như vậy cùng hát long điện khác biệt nơi này là nhà của hắn mặc dù chưa bao giờ tại trên miệng nói qua cho dù nhìn rất nhiều lần càng là thuộc về chính mình nhưng lý đạo cường mỗi lần thấy loại này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng vẫn là cảm thấy mừng rỡ có loại không có dễ chi thảo rốt cuộc có một mảnh thổ địa cảm giác đương nhiên loại cảm giác này trừ tại trước mặt chúng nữ bên ngoài là không thể biểu lộ nửa phần cho dù trước mặt chúng nữ biểu lộ chỉ sợ ngoại giới người thậm chí trong các nàng tuyệt đại bộ phận người cũng là không tin a lý đạo cường tùy ý cười cười ánh mắt quét qua chúng nữ hoàng tuyết mai tiểu long nữ vương ngự yên thượng quang yến thích phương công tôn lục ngạc d o a n thi ê n tuyết cận băng vân tiết bảo thoa triệu mẫn giả t h a m xuân mộ dung thu địch chứ hách thanh hoa chu chỉ nhược giang ngọc yến ba nữ bởi vì đủ loại nguyên nhân không có bên ngoài cái k h á c cùng hắn phát sinh thực chất quan hệ nữ nhân đều đến hôm nay là chúng ta một nhà dọn đến hắc long thành sau người đầu tiên năm một năm qua này phát sinh rất nhiều chuyện nhưng mặc kệ ra sao phu quân ta đều nghĩ nói với các ngươi một câu vất vả các ngươi phu quân rất rõ ràng làm lý đạo cường t h ê tử cũng không dễ dàng phu quân mời các ngươi một chén lý đạo cường bưng chén rượu lên vẻ mặt chân thành có mấy phần cảm động nói chúng nữ đều an t ĩ n h lại sắc mặt khác nhau nhìn về phía lý đạo cường đều bưng chén rượu lên đưa đến lý đạo cường không nói thêm gì nữa t h ê tử quá nhiều chắc chắn sẽ có mất bất công khó mà toàn diện bận tâm nhất là các nàng tập hợp một chỗ thời điểm nói quá nhiều ngược lại khả năng càng lộ nhiều sai sót hay là không nói nhiều tiếp xuống tại cố gắng của hắn dưới cơm tất niên tiến hành coi như thuận lợi đều ngay thẳng cho hắn mặt mũi về sau là các hành lạc thú vị thi tử ca vẽ lên v õ đạo tu luyện t h e o tài nấu nướng đánh mặt trượt các loại cộng đồng nên tiếp năm m g ư ờ i đến lý đạo cường cũng ngồi xuống trên bàn mặt trượt chủ nhân liễu như tâm cầu kiến đang chơi trái tim mệt mỏi lại vui ở trong đó thời điểm trúc kiếm đi đến nhẹ giọng bầm b à o nói lý đạo cường lừa miệng không chút do dự nói để hắn xéo đi nào có lúc này quấy dày tối nay ai cũng không thể quấy n h u ta một nhà vâng trúc kiếm cái khác chúng nữ lẫn nhau mắt nhìn ai cũng không nói gì tiếp tục tiếp tục đến p i ê n ta đại sát tư phương lý đạo cường hào sảng lớn tiếng nói ở xa đại minh p ư ơ n g nam giang Phụ, Ngọc Yến, đêm biệt ngọc ngọc a hạc liên tục gật đầu lại có chút sức mạnh không đủ hèn hà đầu a giang ngọc kiến khinh thường cười lạnh một tiếng khinh biệt lại bá khí mở miệng xứng sau thân thể giang biệt hạc r u lên không dám lại nói một câu nói giang ngọc kiến thấy này lại càng thêm chắc ghét không kiên nhẫn quắt còn không mau đi giang biệt hạc xám xịt rời đi giang ngọc yến hừ lạnh một tiếng nhìn về phương tây trong hai mắt có chút nổi lên lành ý trên ngọc dung trở nên càng khó coi phiến não tức giận không căm l ò n g cùng ghét dựa vào cái gì dựa vào cái gì các nàng đều cũng chỉ có ta đến bây giờ liền một cái danh phận cũng không cho ta một mình tinh tọa đã lâu thân ảnh loại lên đi đến một cái dưới đất trong phòng giam đi đến một bóng người trước mặt tay ngọc dối ra đối phương công lực nhất thời như nhũ yến về tổ bóng người kia vốn đã hôn mê như vậy gặp phải phía dưới lập tức tỉnh lại sắc mặt thay đổi sợ hãi cùng phất hận ma nữ thiên hạ chính đạo sẽ không vông thang ngươi a giang ngọc kiến cười lạnh đối phương công lực trôi qua nhanh hơn cả đêm gặp nhau ngày thứ hai đã dùng đồ ăn sáng chúng nữ mới hoàn toàn t ắ n đi hắc long bọc hậu điện tư phòng nói đi chuyện gì lý đạo cường phai n h ạ t tiếng nói đêm qua q u á i dậy thành chủ là thuộc hạ sai mời thành chủ trách phạt liệu như tâm dẫn đầu hành lễ nói lý đạo cường nhìn hai người họ hơi thở nợ nụ cười không có nhiều lời tùy ý nói nói đi vâng ứng tiếng liệu như tâm cung kính nói thành chủ hôm qua buổi tối thuộc hạ nhận được tin tức lang sương kiếm xuất thế lang sương kiếm lý đạo cường đến chút ít hứng thú ra hiệu đối phương nói tiếp ba ngày trước l a n g sương kiếm tại chú kiếm thành xuất thế lại phân làm ma kiếm cùng t â m kiếm phân biệt là quan ngự thiên cùng yến tàng phong đ o ạ t được ma kiếm này cùng t â m kiếm đều có lực lượng không thể tưởng tượng nổi hơn nữa còn dính đến năm đó đáp lại thuận thiên lưu lại bảo tàng thuộc hạ cảm thấy căn hệ trọng đại cho nên mới tại đ ê m qua m ạ o phạm quái dày thành chủ liệu như tâm cung kính nói l a n g sương kiếm bảo tàng không tệ t ố t ta sẽ phái người đi đến quan ngoại tri địa đến lúc đó ngươi đi theo đem bảo tàng mang cho ta trở về về phần lăng sương kiếm này hỏi một chút kiếm chủ nhân có nguyện ý hay không gia nhập h long thành không mớn vậy đem kiếm mang về lý đạo cường lúc này làm ra quyết định vâng liệu như tâm lập tức đáp trong lòng thì có chút âm trầm phái người để hắn đi theo chẳng lẽ muốn phái một vị vô thượng cường giả đi trước xế c h i ề u liệu như tâm cùng đại đương g i a cũng là tiếu ngạo thế lên đường đi đến quan ngoại chi địa tiếu kinh thiên thương thế còn chưa tốt trong cơ thể tiếu ngạo thế lại bị hắn rót vào một đạo chân nguyên tăng thêm tiếu tam tiếu vị này cường địch tầm ba quan hệ dưới lý đạo cường cũng không lo lắng tiếu ngạo thế sẽ phản bội ngày thứ hai có tiến triển hay là tại thư phòng lý đạo cường hỏi thanh chủ thanh long thủ kia cùng vương long thủ ưu long thủ đâu có đầu mối thạch chi hiên chắc chắn nói tại lý đạo cường ánh mắt dưới sự ra hiệu tiếp tục nói thanh long thủ cùng một vị người tên là bạch ngọc kinh có chút liên quan người này cầm trong tay trường sinh kiếm hắn cho dù không phải thanh long thủ cũng tất nhiên cùng thanh long hội có quan hệ lớn vương long thủ khả năng cùng đại minh hoàng thất có liên quan còn có ưu long thủ cùng đại minh một cái tổ chức bí ẩn có liên quan nói tiếp lý đạo cường lộ ra thuần thục mỉm cười ngậm lấy cảm thấy hứng thú thạch chi hiên kỹ càng nói tất cả đều là các loại đầu mối cùng suy đoán chờ hắn nói xong lý đạo cường có chút hài lòng lại hiếu kỳ cười nói không tệ đại minh từ trương tam h phong sau khi xuất thế thái bình mở giáp cảnh nội lại không náo động lớn cùng tranh chấp dưới loại tình huống này xuất hiện nước khác cũng không có lãng tử sở lưu hương lục tiểu phụng đúng là trong đó nhân tài kiệt xuất hai người này nhân mạch quan hệ rộng khắp gây chuyện năng lực không nhỏ tuần tra một số việc năng lực càng là không kém đám người thuộc hạ tại đại minh cảnh nội tuần tra trở ngại trung điệp để hai người bọn họ đi tra nói không chừng sẽ có n g o ạ i ý muốn vui mừng kết quả quả thực không để cho chúng ta thất vọng thạch chi hiên trong lời nói đối với hai người kia cảm thấy hứng thú úc nói như vậy bọn họ hay là hai cái không tệ gây chuyện t ì n h lý đạo cường cười nói đích thật là hai viên dùng rất tốt quân cờ thạch chi hiên có ý riêng nói tiếp tục chú ý chút ít lý đạo cường gật đầu vâng thạch chi hiên đáp long biết rõ lý đạo cường ý muốn nhúng tràm đại minh sở lưu hương lục tiểu p h ụ n g loại người này rất có thể sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ về phần như thế nào để bọn họ đi vào khuất khổ ngoan ngoãn nghe lời làm việc đối phó loại này đa tình làm việc biểu lộ ra khá là chính nghĩa l n g tử chỉ cần có đủ thực lực chưa hề cũng không phải nhiều khó khăn không nên rút dây đọc rừng cũng không cần tiến một bước điều tra chỉ cần nhìn chằm chằm là được lý đạo cường âm thanh hơi tốt ra lệnh vâng thạch chi hiên nghiêm nghị nói thạch chi hiên lui xuống lý đạo cường yên lặng trầm ngâm đại minh đại minh để doan trọng đến hồi lâu lý đạo cường phai nhạt tiếng nói rất nhanh doan trọng đến trước ngày thứ hai d o a n trọng liền rời đi hắc long thành tết đầu năm t ừ n g đạo mệnh lệnh bắt đầu hướng hắc long thành p h ụ thành chủ phát ra mùng m ư ơ i phòng luyện công bên trong lý đạo cường mở hai mắt ra lộ ra mỉ m cười cuối cùng thành công ngàn dặm phụ xương từ đem chân nguyên rót vào trong cơ thể thành quỳ ý đồ hạn chế hắn bắt đầu mai cho đến bây giờ như thế nào cho g i ớ i trướng vô thượng cường giả thực hiện một đạo hạn chế thủy t r u n g là hắn khổ sở nghĩ nhưng muốn hạn chế lại vô thượng cường giả bây giờ quá khó khăn độc dược thế lực đối với bọn họ mà nói chỉ cần bọn họ nguyện ý hiệu quả gần như không có rót vào chân nguyên cũng chỉ là nhất thời chi dụng cho vạn dặm phụ xương không còn là lý đạo cường cho người khác rót vào chân nguyên mà là người khác cho hắn một đạo chân nguyên hắn sẽ đem đạo chân nguyên này giữ trong ngàn dặm hắn đều có thể tinh chuẩn tìm được đối phương càng xa hơn khoảng cách cũng sẽ có điều cảm ứng phân biệt phương hướng cứ như vậy hắn đối thủ hạ đông đ ạ o vô thượng cường giả lập tức có tính thực chất uy hiếp ai dám phản bội tuyệt đối không chạy khỏi hắn truy sát duy nhất thiếu hụt chính là đạo chân nguyên này hắn không thể lâu dài giữ tối đa chỉ có thể giữ hai ba năm trái phải kỳ hạn trước muốn để đối phương lần nữa cho hắn một đạo chân nguyên chẳng qua sự thiếu sót này cũng không t í n h lớn đối với bọn họ hôm nay mà nói còn không phải vừa tu luyện chính là nhiều năm tình hình không có trì hoãn ra phòng luyện công lập tức triệu tập còn lưu lại thành chủ vô thượng cường giả thanh quy vô danh võ vô địch độc c u cầu bại đại ma thần các vị ta gần đây sơ thành một môn thần công cần các vị một đạo chân nguyên trợ giút lý đạo cường vô cùng thẳng t h ư n g nói vừa mới nói xong ở đây năm người vẻ mặt đều có biến hóa kiên kỵ đề phòng thận trọng v â n v â n thiếu hình liền theo ngươi bắt đầu lý đạo cường lại nói phản phất không thấy đám người vẻ mặt biến hóa người ha hả nhìn về phía tiếu kinh thiên tiếu kinh thiên đầu lông mày n h ẹ nhảy ở đây năm người lại vẫn cứ dẫn đầu chọn lấy hắn trong lòng đề phòng kinh sợ nhưng cũng không dám nhận mặt cự tuyệt hơi thả xuống lông mày bình tĩnh nói xin hỏi thành chủ muốn đạo này chân nguyên làm cái gì không gì khác có các ngươi chân nguyên sau này các ngươi vạn nhất có nguy hiểm gì ta cũng có thể biết các ngươi ở nơi nào tốt tùy thời tri viện cứu rút lý đạo cường thản nhiên nói tiếu kinh thiên trong lòng r u lên mấy người khác cũng k h ẽ t o mày hiểu ý của lý đạo cường đây là tại phòng bị bọn họ dư quan g đơn giản tiếp xúc liền tách ra không có đạt thành cái gì trao đổi đến bọn họ loại trình độ này ý chí kiên định không cần nói nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau câu nói này có thể khắc sâu thể hiện tại trên người bọn họ lẫn nhau trừ s ố ít gần như chưa từng trao đổi lẫn nhau để phòng đối phương càng không tồn tại cùng nhau liên hợp lại cùng chống chọi với lý đạo cường thế nào thiếu m i n h không muốn sao chờ mấy tức lý đạo cường nụ cười vẫn như cũ không nhanh không chậm nhìn tiếu kinh thiên tiếu kinh thiên như bị gác ở trên lửa trên dưới không được túi đầu xuống phai n h ạ t tiếng nói tất nhiên là nguyện ý nói đưa tay một đạo chân nguyên bay về phía lý đạo cường lý đạo lại công nhận chân nguyên bao vây đem cẩn thận giữ sau đó nhìn về phía mấy người khác cũng không có bao nhiêu do dự bốn người còn lại lần lượt cho một đạo chân nguyên tất cả đều vui vẻ cục diện ít nhất từ lý đạo cường trên vẻ mặt nhìn là như vậy mấy người tán đi trên mặt hắn nụ cười lui đi nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm cảm giác thể xác tinh thần thoải mái hai ngày sau t i ế u ngạo thế quay trở về mang theo ma kiếm kiếm chủ đảm nhiệm ngàn đi cùng tầm kiếm về phần tâm kiếm kiếm chủ người này coi như quả quyết sau khi biết ý đồ đến của t i ế u ngạo thế quyết định thật nhanh từ bỏ tâm kiếm mới may mắn trốn được một mạng không tệ ngươi cùng cha ngươi đều là nhân tài khó được sau này ở trong thành cố gắng thật nhiều lý đạo cường tự mình thấy đảm nhiệm nàn g đi có chút thưởng thức miễn cưỡng nói vâng đa tạ thành chủ thưởng thức thuộc hạ cha con tất thể sống chết hiệu chung thành chủ đảm nhiệm nàn g đi cảm động đến rơi nước mắt kiên định nói có tiền đồ lý đạo cường càng thưởng thức biết hiệu như thế có nhiệt tình người trẻ tuổi hắn hay là lần thứ hai thấy được lên một là đoạn lãng t r o m ngâm phía dưới nói ngươi trước tiên ở chấp pháp đường lịch luyện một phen vâng sau đó một tháng lý đạo cường gần như tất cả thời gian đều dùng để bồi bạn chủ nữ mười lăm tháng hai hắn hạ lệnh mạng trên giới thanh quốc tại ba tháng trước thần p h ụ người vi phạm chết tin tức vừa ra tịch quyền thiên hạ vô số người bị sung kích đồng thời lại cảm thấy đương nhiên sớm có dự liệu ngày nay sớm muộn sẽ đến hiện tại chẳng qua là rốt cuộc đã đến mà thôi huống hồ đế thích thiên biến mất thanh quốc đã mất đi thần bí nhất núi rửa cường đại không còn là thế lực cường đại cỡ nào đối với hắc long thành càng là một bữa ăn sáng nhiều lắm là xem như một cái bữa ăn trước món điểm tâm ngọn quan trọng nhất hay là thanh quốc về sau vậy mới chính là chuyện kinh thiên động địa lúc này chỉ có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người quan sát mà thôi mệnh lệnh truyền khắp thiên hạ đồng thời hắc long thành rất nhiều nhân mã đã tiến vào thanh quốc người cầm đầu là doan trọng loại này diệt quốc chuyện giết người hắn không thể thích hợp hơn số lớn nhân mã mạnh mẽ đ ô n g đến bằng tốc độ nhanh nhất đi đến thanh quốc kinh đô chương năm trăm sáu mươi hai thanh quốc quỷ xuống thịnh kinh hoàng thượng doan trọng mang người đ ã đến lập tức sẽ vào thành khang hy đang cùng một đám tâm phúc đại thần nghị sự một người bước nhanh đến cùng kính nói lập tức mọi người ở đây sắc mặt đều thay đổi sợ hãi kinh hoàng cố gắng chấn định không có người nào còn có thể giữ vững bình tĩnh hoàng thượng d o a n trọng đã đến nếu không làm ra quyết định sợ lúc này đã m u ộ n một vị đại thần vội vàng nặng nề nói đúng vậy à hoàng thượng d o a n trọng người này lòng dạ độc á c giết người vô số một khi chọc giận hắn hậu quả khó mà lường được lại một vị đại thần nghiêm nghị nói lao tổ thật không có nửa điểm tin tức khang hy cố gắng chấn định âm thanh lại là hơi khô cạn mấy vị tuổi khá lớn vương ra lắc đầu bất đắc di thở dài tuyên bố, tuyên bố dễ dàng nhưng về sau kim liêu tình hình gần ngay trước mắt khang hy vương tiếng thở dài không nói nén. ra được bị đẻ bị Lập tệ ứ c trong đ i n người trở nên trở mặt. bọn tất trở trầm kết cả mặc. cục mọi Kim Liêu hoàng ọ tự nhiên rõ thượng vơ vét không còn làm gì, tộc đại thanh ta c、so、ù ở xa đông bắc cùng hát long thành cách nhau đầu chỉ và giảm cùng kim liêu tình hình lấy hết không giống nhau nếu như hắc long thành muốn một cái hoàn chỉnh ổn định đại thanh tất nhiên sẽ cho ta đại thanh mặt mũi lại một vị hình như tràn đầy cơ t r í đại thần có chút chắc chắn nói như có chủ tâm cốt lập tức một mảnh tiếng phụ họa khang hy cao mày trầm ngâm một lát thở dài kế sách hiện nay chỉ có như vậy khang thân vương chấm phái ngươi đại biểu đại thanh ta cùng doãn trọng trao đổi nô tài tuân chỉ đánh đột nhiên chấn động to lớn giống như sấm xét giữa trời quang thanh quốc hoàng cung giống như là đ ị ệ long xoay người chấn động không r ư ớ xảy ra chuyện gì đám người thực khang hy kinh hãi vội vàng dưới sự bảo vệ của cường giả đi ra đại điện lớn mật người nào lại dám xông vào hoàng cung lúc này trong hoàng cung có cường giả quát trói hai đám người khang hy tùy theo nhìn lại chỉ thấy một bóng người từ trên trời giang xuống sừng sững tại hoàng cung bầu trời màu nâu áo bảo tóc dài xoa bay không gió mà bay vẻ mặt lộ ra hung ác nham hiểm càng giống như một tôn lâm thế ma thần mạnh mẽ nếu do lốc khí thế tràn ngập đúng là khí thế kia để cả tòa hoàng cung chấn động là doãn doãn địa chủ bên người khang hy có người kinh ngạc nói lập tức đưa đến một trận biến sắc tất cả lui ra không thể đối với tiền bối vô lễ khang hy vung tay lên lớn tiếng ra lệnh hoàng cung đông đ ả o phòng bị cường giả nhẹ nhàng t h ở ra thu hồi tư thái doan trọng m ặ t không thay đổi nhìn về phía khang hy khang hy hút nhẹ khẩu khí hai tay thi lễ vạn bồi bái kiến doan điện chủ không có từ xa tiếp đón mong rằng điện chủ rộng lòng tha thứ lúc này lần lượt từng thân ảnh đi đến phía sau doan trọng đã sớm bởi vì lý đạo cường mệnh lệnh mà từ các nơi hội tụ đến cường giả thịnh kinh thành cũng đều nhất nhất nhìn sang nhận thành chủ chi mệnh k i ế n nô trên dưới vì xuống đất thần phục phản có người phản kháng chết doan trọng lệnh l ù n âm thanh nổ vang xa xa quanh quẩn ở chân trời đám người khang hy sắc mặt trở nên khó coi tiến nô rất lâu không có người còn dám nhắc đến cùng hai chữ này nhưng bọn họ không dám phản bác khang hy tôn kính nói doán điện chủ ta trên giới đại thanh đều sùng kính lý t h à n h chủ nguyện ý quyên mình phục vụ ở t h à n h chủ chẳng qua t h à n h chủ nói tháng ba còn chưa đến mời điện chủ cho ta đại thanh chuẩn bị một chút thời gian a doán trọng không mở miệng phía sau đoạn lãng khinh thường cười lạnh thành tiếng t h à n h chủ nói ba tháng trước đó là lao nhân ra ông ta nhân tử ân điện các người thế mà không cảm kích trước thời hạn quỳ xuống thần phục ò n dám kéo đến ngày cuối cùng thật là không biết điều không biết sống chết đám người khang hy lập tức sắc mặt đỏ lên tức giận nhị lên bọn họ đã thấp như vậy đầu thế mà còn như vậy bắt nạt bọn họ quỳ không quỳ doan trọng trầm thất quát có chút vẻ không kiên nhẫn đá người khang hy cẳng răng trầm mặc mấy tức tại vô số đôi mắt d ư ớ i túi đầu xuống run rẩy nói trên d ư ớ i đại thanh nguyện thần phục thành chủ âm thanh rơi xuống thân thể run run rẩy rẩy quỳ xuống hoàng cung trên d ư ớ i gần như tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra quỳ theo ha ha ha kiến nô cũng có hôm nay mấy chục năm kiến nô g i ế t ta hán dân vô số rốt cuộc túi đầu nhìn đi hắc long thành không có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ có thể nhìn một trận trò vui như thế cũng không đủng chúng ta mạo hiểm tiến vào thịnh tinh thành trong thành rất nhiều nơi xôi trào không ít người nhịn không được lệ nóng danh o trọng vô cùng kích động c a o hứng trong vòng m ộ ư ơ i ngày lấy ra một tỷ l ư ợ n g bạch ngân nếu không kiến nô trên d ư ớ i quan viên quý tộc đều chết doan trọng như lâm đông âm thanh văng lên doan điện chủ thời gian m ộ ư ơ i ngày quá ít mời cho thêm chúng ta một ít thời gian chúng ta tất không cho thành chủ cùng ngài thất vọng khang hy kinh h ã i vội và nói doan trọng hừ lạnh một tiếng đưa tay ba đạo ánh sáng bắn ra a đánh ba mấy vị hoàng cung cường giả phía sau khang hy hai vị đại thần không có lực phản kháng chút nào chết đi hậu cung một tòa lộng lấy cung điện sụp đổ đẻ chết không biết bao nhiêu người khang thân vương tắc đại nhân đúng thế từ ninh cung mau cứu thái hoàng thái hậu một trận sợ hãi hoảng loạn âm thanh tràn ngập cả tòa hoàng cung cố kia sợ hãi lập tức đạt đến đ ỉ n h phong đây là ngươi dám có kẻ mặc cả trừng phạt nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian m ộ ư ơ i ngày doan trọng không tình cảm chút nào âm thanh lưu lại mang người xoay người rời đi khang hy toàn thân phát run hai mắt đỏ thấm lại vẫn là không một lời giám phát hoàng thượng hoàng thượng bất giận đại cục làm trọng đại cục làm trọng bên người một người dám thấp xuống lấy âm thanh sợ hãi khuyết giải đại cục làm trọng đại cục làm trọng đầu tiên là bạc sau đó thì sao ngươi nói cho chấm sau đó thì sao khang hy cắn răng thấp dọc quát không ai dám trả lời kim liêu kết cục tại cái kia rất rõ ràng ở trong mắt h á t long thành đại thanh cùng kim liêu không có khác biệt thậm chí có kim liêu phía trước h á t long thành thái độ ném liền che đậy một chút đều không chút nào che đậy căn bản không có đem đ ạ i thanh bọn họ để ở trong mắt thế nhưng là nếu như không làm theo căn bản không đến được m ư ờ i ngày liền đều phải chết mà làm nói không chừng còn có một chút hy vọng sống không ít người cũng là không cần chết trong lúc nhất thời nơi này vô cùng yên tĩnh chỉ có khang hy nặng nề hô hấp trong thành theo giáo trọng lần nữa rơi vào một mảnh chấn động đầu tiên là tiền lại sau đó chính là t h á t tử nhóm mạng t ố t t ố t ta không bao lâu nữa chỉ cần m ộ ư ơ i ngày có thể nợ máu trả bằng máu thống khoái hát long thành cuối cùng làm chuyện khiến người ta t h ư n g khoái đúng vậy a ta xem bọn họ càng hẳn là sớm một chút truyền lệnh trên giới thiên địa hội nhìn chằm chằm t h á t tử quý tộc quan viên còn có những phản đồ kia nhất định không thể để cho bọn họ chạy hồng hoa hội đem hết toàn lực báo thủ thời điểm đến chuẩn bị xong thanh quốc khé đ ả o hát long thành tất nhiên cần thế lực khác ra trận vì đó thống trị một phương đây là cơ hội của chúng ta chương năm trăm sáu mươi ba sắt l ụ thời khác chú ý đến một khi phát hiện tung tích của đế tích h thiên lập tức bờ báo trong thành trong một ngôi t ử lâu doan trọng phai nhạt tiếng nói vâng đoạn lãng cung kính đ áp phương diện khác ngươi hẳn là rõ ràng làm cái gì doan trọng lại nói thuộc hạ hiểu đáng giết người một cái không buông tha một lạng bạc không bỏ sót trên mặt đoạn lãng nổi lên mỉm cười không chút do dự nói đi thôi doan trọng phất đoạn lãng thi lễ một cái táo lui doan trọng nhắm mắt dưỡng thần vận công tu luyện trọng thương năm trăm năm mặc dù năm trăm năm này hắn cũng không phải không thu hoạch được gì nhưng nói bị làm trễ mãi năm trăm năm cũng tuyệt không là quá trong h thịnh s a kinh thành tình hình rất nhanh nhanh trong chuyển hướng bốn phương tám hướng người trong thiên hạ phần lớn là nhìn thờ ơ thanh quốc trung quy là man di chủ chính thống trị thiên hạ hôm nay lấy người hắn là chủ tất nhiên là vẫn không dạy nổi đại động đảng chỉ có trong thanh quốc một chút thế lực cùng số ít địa phương khác thế lực no ngoe muốn động đối với thanh quốc hoàn toàn ngã xuống sau to lớn vực có ý tưởng rất nhiều nhân mạ rồi dít tiến vào thanh quốc cảnh nội đồng thời bọn họ cũng đều phái người đi đến thịnh kinh bai phòng gió trọng biểu lộ thái độ thanh quốc cao tầng càng là tại đem hết toàn lực hành động trong m ộ ư ơ i ngày lấy ra một tỷ l ư ợ n g bạc thời gian quá ngắn vơ vét bách tính căn bản không kịp chỉ có từ chính bọn họ trong tay cùng phú thương thế lực cường đại trong tay thu hoạch thanh quốc quý tộc quan viên bắt kỳ con em dẫn đầu xui xẻo rất nhiều vàng bạc tài bạo bị tụ tập lại lấy thịnh kinh thành làm trung tâm từng cái thế lực cái thứ hai xui xẻo không giao tiền chính là chết lúc này thanh quốc tất nhiên là không lo được những thế lực này đều là thần phục với bọn chúng tốt nô tài trong mắt bọn họ chỉ còn lại tiền mà mắt thấy thanh quốc muốn sụp đổ những này nguyên bản tốt nô tài vốn là có kế vật lúc này đương nhiên không cam lòng lấy tiền chém giết tại càng ngày càng nghiêm trọng loạn tượng hiện ra lại bởi vì hắc long thành áp lực treo cao rất loạn có q u ý củ chỉ ở thanh quốc thượng tầng liên lụy c ự c bác chi địa sông băng c h ố sâu trong tầm băng đế thích thiên xem hết tình báo trong tay một tay lấy cầm nát sắc mặt có chút dữ tợn lý đạo cường ngươi nghĩ bức ta đi ra vọng khang à y cung kính nói một Chờ l mươi ngày trôi qua hắn nghĩ thông suốt rất nhiều thái độ cũng thay đổi nhìn về phía trên quảng trường đống kia tích như núi rung động lòng người vàng bạc tài bảo doan trọng tùy ý mắt nhìn khiến người ta đi kiểm tra ước chừng hơn hai canh giờ sau đoạn lãng đám ầ u định, t l người lập tức đáp thanh quốc quý tộc quan viên gần như tất cả đều sắc mặt trắng bệnh tràn đầy sợ hãi thành chủ vô số người hưng phấn không thôi không do dự lập tức bắt đầu hành động phối hợp hắc long thành lần này đại quy mô chu d i ệ t những người này trước đó đều đã cùng hắc long thành ước định cẩn thận nghe theo điều lệ n h dù sao lần này hắc long thành người đến tuy nhiều nhưng so sánh với đến hàng vạn mà tính sát lục cùng rắc rối phức tạp dưới tình huống nhân thủ còn chưa đủ giống thiên địa hội hồng hoa hội những thế lực này vừa vặn lấy ra dùng s á t lục lập tức đốt khắp cả hơn phân nửa thị k i n h doanh trọng đều tự mình đ ộ n g thủ đem cường giả thanh quốc chém giết chỉ có số ít quỷ sốn thần phục vừa rồi trốn được một mạng ha ha ha phạm lao tặc ngươi cũng có hôm nay giết đem cả nhà giết hết một ngày này sắt lục từ thanh quốc hoàng cung đến ngoài thành con doanh không có người nào biết rốt cuộc chết bao nhiêu người dòng r á một ngày một đêm tiếng chem giết bên thai không dứt thi thể chất thành đống tích như núi huyết dịch tích chạy thành sông nếu không phải người trong hắc long thành nhớ lý đạo cường quy củ duy trì trong thành đại thể trật tự không thể liên lụy b á c h tính đ ồ thành đều có khả năng đương nhiên lớn như vậy dung chuyển muốn hết chỗ chê lan đến gần người bình thường đó cũng là không thể nào đến ngày thứ hai xế chiều tất cả tiếng chém giết toàn bộ biến mất tòa này lộ ra giống như địa ngục thành trì an tĩnh lại bắt đầu quét sạch hoàng cung đại điện khang hy vẻ mặt l â y người p h á n p h ấ t xí ngốc doan trọng nhìn cũng không nhìn nhiều đối với còn sót lại mấy cái thanh quốc cao tầng không thể nghi ngờ lạnh lùng nói thành chủ nhân từ tha các ngươi một mạng tất cả k i ế n n â người lập tức rời đi thảo nguyên thành chủ đã cho các ngươi phân chia lánh đ i ệ trong hai tháng nhất định chạy đến vâng thanh quốc còn sót lại mấy vị cao tầng run giày đáp doanh trọng không có nhiều hơn nữa nhìn bọn họ một cái xoay người rời đi sau đó hắn cũng không hề rời đi mà là lưu lại tiếp tục chấn giữ thanh quốc đã xem như d ị p vong thỉnh kinh g i a địa phương còn cần đại quy mô dọn dẹp kiến nô nhất mạch bắt đầu toàn bộ rời đi thảo nguyên quan trọng nhất là mảnh này thu phục đại địa như thế nào thống trị các loại lợi ích phân chia như thế nào chuyện rất nhiều cần hắn chấn giữ về phần cụ thể các loại sự vụ triệu mẫn đã mang theo người đến nơi này sẽ thành lập hắc long thành đông bắc phân thành do triệu mẫn đảm nhiệm thành chủ phân thành chủ trì xử lý sự vụ trận này hấp dẫn thiên hạ ánh mắt s á t lục dần dần rơi xuống há duy màn sau đó dọn dẹp t h ố n g trị mặc dù cũng rất hấp dẫn người nhưng cuối cùng đại cục đã định trong hắc long thành theo thời gian trôi qua đông bắc phân thành thời gian dần trôi qua ổn định lý đạo cường không khỏi có chút thất vọng thu hồi ánh mắt thế mà một con cá lớn cũng không có câu đi lên bây giờ có chút để hắn mất hứng những lao ra hỏa này thật đúng là đều có thể nhịn trong mắt vẫn có khó mà hoàn toàn quyết định do dự chương năm trăm sáu mươi bốn thử bắt đầu ngô minh phiền thoái hồi lâu lý đạo cường thở dài một tiếng đẻ xuống do dự kia để vô danh đi đến đông bắc phân thành chấn giữ doan trọng trở về lý đạo cường phai nhạt tiếng ra lệnh doan trọng con rắn độc này cự mãng hay là bỏ vào dưới mí mắt rất nhiều vâng phân tích một sóng thực lực đông bắc phân thành đủ để chấn áp tư phương liền đem bông xuống tâm tư chuyển rời đến phương diện khác sau mấy tức mợ miệng nói thành h u n h có chuyện rất nhanh thanh quý thân ảnh xuất hiện trước mặt lý đạo cường thanh huynh làm phiền ngươi hôn hướng đại minh một chuyến nhìn chăm chăm mấy người chứ không cần động đến bọn họ nhìn chăm chăm là được mặt khác cũng giúp ta xem một chút nhà ta ngọc hiến trong khoảng thời gian này đang làm cái gì lý đạo cường mỉm cười nói chuyện phim nói ừ n thanh quý lên tiếng hơi có chút cảm thấy hứng thú g i n m vẻ lộ ra nụ cửa thành chủ đấy là đúng đại minh cố ý không nóng này đi một bước nhìn một bước lý đạo cường như thật cười nói thanh quý cười cười, cười không có hỏi nhiều nữa trong lòng một chữ đều không tin đều để hắn đi đến đại minh hiển nhiên trước đó chuẩn bị đã sớm đang tiến hành lúc này để hắn lên đường nói không chừng chính là đã đến chính thức lúc bắt đầu chẳng qua những n à y không cần thiết nói thêm cái gì dù thanh bại hắn đều rất có hứng thú chính mắt thấy hiểu tình hình tạc kẽ chuẩn bị một phen về sau thành quy chỉ dẫn theo lấy mấy người đi đến đại minh hành tung bí ẩn chừng mười ngày về sau thành quy cùng thạch chi hiên trở lại đến tin tức liền cho lý đạo cường một kinh hỷ nô minh nô minh a thật đúng là được lắm nô minh thanh long hội vương long h u long ha ha ha cái này g i ả chu ra quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp lý đạo cường nhịn cười không được trong lòng càng là tại no nghe muốn động cái tiêm nghị gây sự tâm tư giống như mẹo con cào trái tim thế nào cũng không nhịn được n g càng càng một đám ghế dựa, người còn lớn hơn rút gọn phân số vì chính tả hai bộ ban tử trong nhà chính là bí ẩn thứ ba trụ vào trong đó mỗi một vị đều là thông minh t u i ệ t đỉnh am hiểu mưu đầu người từ lâm an chi trở lên lý đạo cường trong mỗi một lần hành động bọn họ nổi lên đến tác dụng càng lúc càng lớn lần này hắn nghĩ gây sự liền không tiện dùng đang bộ kia ban tử t a bộ này ban tử bên trong lấy thạch chi hiên cầm đầu bây giờ hắn không có ở đây lúc này còn tại trong thành chính là bốn người này ca thư thiên liễu như tâm không cần nói nhiều thành quân là ngày xưa như dương vương bây giờ mông cổ đại han đưa đến muốn trợ giúp triệu mẫn ổn định địa vị tư mã lăng phong là người b ã i nguyệt giáo quỷ kiến sầu kia đệ đệ bái nguyệt giáo đã diệt ủy kiến sầu càng là không đáng để lo dùng hắn không có gì lớn đem chuyện cùng mục đích nói chuyện lý đạo cường phai nhặt tiếng nói đều biết cụ thể như thế nào bốn người t cùng lượng đi ngày đến thử. Thử o bên cạnh tiền h bốn n g ư điện bắt đầu mỗi người suy tư nhu đồ từ hiện tại đến về sau một đoạn thời gian rất dài bọn họ cũng sẽ không có tự do trừ phi kế hoạch hoàn toàn hoàn thành kết thúc ngày thứ hai xế c h i ề u đã thương nghị xong lấy ra cuối cùng mấy bộ phương án cùng lập hồ sơ bốn người đến trước mặt lý đạo cường cẩn thận ngay xong thoáng sửa lại một chút địa phương lý đạo cường thỏa mãn gật đầu suy nghĩ một chút thanh bằng nói trong thực khoảng thời gian này các ngươi sẽ ở thiền điện thời khắc chờ đợi vâng bốn người chấn động trong lòng lập tức sắp chạy mới sao đêm đó mấy cái mệnh lệnh bay hướng đại minh lý đạo cường xa xa nhìn về phía nơi đó có chút đáng tiếc đáng tiếc hắn không thể tự mình đi đến nhìn trận này vợ kịch dâng lên bây giờ bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn một khi hắn tất nhiên không thể gạt được hiện tại còn xa xa không đến hắn ra sân thời điểm đại minh cảnh nội phương nam duyên hải một thanh nhỏ dưới bóng đêm một bộ màu tím đen áo bảo cả người phảng phất tần nút ở hắc cám thành q u ỷ xem hết mệnh lệnh lộ ra mỉm cười quả nhiên nhanh như vậy muốn động thủ thật không hổ là ngươi nghĩ nghĩ cất bước biến mất ở phía xa trung bộ thạch chi hiên nhìn thấy đồ vật so với thành q u ỷ càng nhiều cặp mắt nhau lại chấm tư đã lâu cũng lộ ra mỉm cười lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn có thể tại đại minh nơi này lôi kéo khắp nơi thú vị thật thú vị thân ảnh l o i lên hướng phương bắc phương nam một h ò đảo cung lâu quỳnh vũ cái gì cần có đ ề u có nhìn căn bản không giống một hòn đảo cũng không giống là một mảnh thế ngoại đảo nguyên ngược lại càng giống là một tòa hoàng cung thanh quỷ ở trong ánh trăng tắm rửa dạ bước thưởng thức mảnh này hoàng cung các hạng ư ờ i nào chật cách đó không xa xuất hiện một bóng người nhìn qua thường thường không có gì lạ một vị lao đầu cặp mắt t ĩ n h mịch chăm chú nhìn thanh quỷ thanh quỷ cười nhạt một tiếng nhìn như tùy ý quét mắt b ố n phía ôn hòa nói hắc long thành thanh quỷ có việc muốn c ù n g ngô minh đảo chủ mộ thương t lao đầu kia sắc mặt giật mình có chút cứng ngắc lại có chút âm trầm trầm mặc mấy tức vung tay lên lui xuống âm thanh rơi xuống bốn phía giống như m ờ i l ã o đầu đưa tay hai người một đường đi đến trong một tòa lầu c ắ t sau khi ngồi xuống l ã o đầu trầm giọng hỏi không biết là lý thành chủ có việc thương lượng hay là các hạ có việc tìm ta ta một cái cô ra lão nhân lại có thể có chuyện gì đương nhiên thành chủ thành quý không chút hoang mang mỉm cười nói nô minh trong lòng càng nặng nề tùy theo cười một tiếng thẳng thắn nói thành chủ có việc tại hạ nếu có thể làm được tất đem hết toàn lực đảo chủ không cần thần trương nghiêm chỉnh mà nói thành chủ thế nhưng là cố ý đến giúp ngươi một tay giúp ngươi hoàn thành trong lòng mong muốn thành quý vẫn như cũ mang theo nụ cười nói thân thể nô minh lập tức cứng nờ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn tuyệt sẽ không cho rằng thành q u ỷ người như vậy sẽ nói lời vô dụng đó chính là lý đạo cường thật biết hắn sao lại biết g i ữ t ậ n chi ý nhịn không được h i ể n rõ lại bị gắt gao để lại hắn căn bản không có n ắ m chắc thế nhưng người trước mắt h ú n g chi sau lưng lý đạo cường miễn cưỡng nở nụ cười vung lòng nói các hạ nói đùa tại hạ chỉ muốn ẩn cư ở đây không có cái gì mong muốn chuyện nô minh nô minh đây thật là một cái tên rất hay thành q u ỷ không nắm nảy nhẹ nhàng mà cười cười để nô minh sắc mặt rốt cuộc không khống chế nổi thay đổi thật biết ẩn hình nhân cũng là đạo chủ đắc ý thủ bút thời cơ tốt nhất đến đạo chủ thật muốn cự tuyệt sao Thanh thâm trường nhìn、Nô、Minh ra Nô quý trong Trước tác cảm giác hợp lòng lên, Lần trầm cầm này càng đến đơn dưới, t h a n h quy nụ cười càng nhiều mấy phần nô minh tất nhiên là không tin vẹn vẹn như vậy nhưng hắn không có nhiều lời trầm giọng nói như thế nào giúp ta đại minh trung quy là trong thiên hạ cuối cùng một khối không thuộc về hắc long thành địa phương nơi này hội tụ quá rất mạnh người ánh mắt cho nên thành chủ cũng không thể trắng trận ra tay giúp người thậm chí càng che giấu cho nên tổng thể vẫn làn tên dựa vào đảo chủ chính người đương nhiên trong lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi liên hệ bằng hữu cùng chung trung hướng. Thanh chầm chầm nói. Cùng trí hướng có tâm tư người chỉ có thể ẩn giấu thời gian dài cái này ẩn nút tâm tư người tự nhiên liền nhiều không kể xiết t h a n h quỳ cười ha h à nói như vậy về sau người nào lấy châu ngồi kia nô minh ngưng lông mày nói cho đến lúc đó tự nhiên là do chính các ngươi quyết định hơn nữa người nào ngồi lên liền từ người nào trả tiền t h a n h quỳ hời hợt nói nô minh trong lòng hừ lạnh quả nhiên không có đơn giản như vậy lý đạo cường không chỉ tìm hắn một cái còn tìm không biết bao nhiêu người bọn họ đều là con cờ của hắn thử đại minh không là thử sau lưng đại minh hội tụ lực lượng bị lý đạo cường ngạnh s i n h s i n h bức bách đến trong đại minh lực lượng đại minh đồng dạng chẳng qua là một con cờ chẳng qua cho dù con cờ cũng chưa chắc không có thắng đến cuối cùng khả năng tay cầm càng c h ặ t hơn tâm tư nhanh quay ngược trở lại mặt ngoài lặng lẽ nói nhưng phủ định báo cho ta có người nào không nóng n ả y vừa mới bắt đầu sau đó đến lúc tự nhiên sẽ biết thành quy trấn an nói hai người trò chuyện với nhau gần nửa cách giờ thành quy đạp ánh trăng rời đi lưu lại một mình yên lặng đã lâu ngô minh vẹn vẹn cách hai ngày đại minh kinh đô vùng ngoại ố hơn mười dặm dưới bóng đêm trong một rừng cây thân hầu ngưỡ ngộ đại danh đã lâu thạch chi hiên ôm biệt nói ta vương đại giá u a n lâm bản hầu không có từ xa tiếp đón một thân vương bảo màu đỏ thắm chính nghĩa lâm nhiên khí chất không g i ậ n tự uy đúng là đại minh hộ lòng sơn trang thiết đảm thần hầu chu vô thị t h ầ n hầu k h á c h khí thạch mỗi lần này đến trước muốn cùng thần hầu thương lượng một việc lớn thạch chi hiên nói thẳng nha không biết là lý t h à n h chủ hay là bản thân t à vương chu vô thị chứng c h ặ t nói tất nhiên là t h à n h chủ chu vô thị con người hơi co lại trong lòng tăng thêm mấy phần ngưng trọng chỉnh trọng nói thanh chủ chuyện quan trọng gì thanh chủ từ trước đến nay nặng nhất nhân tài đương kim hiệu rõ hoàng trẻ tuổi ngang bướng đem đại minh quản lý nước sông ngày một rút xuống t h à n h chủ không đành lòng cho nên muốn đổi một cái hoàng đế thần hầu cảm thấy thế nào thạch chi hiên phảng phất đang nói một chuyện nhỏ m ỉ m cười nói chu vô thị vẻ mặt đại biến kinh sợ không dứt mở miệng quát chói hai t ạ vương ngươi làm cản lại dám như vậy mạo phạm hoàng đế đại minh ta khi đại minh ta không người nào sao ha ha ha thạch chi hiên cao giọng cười to phảng phất đem hết thạch đều n ắ m trong tay tự tin nói thần hầu năm đó bắt đại phái một trăm linh tám vị cao thủ b ọ mình b â y giờ ngươi sưu tập đại minh thập đại tướng quân n g ư điểm còn có tương tây tây tứ quỷ giúp cho ngươi 72 địa sát. Thần hầu, chu ò n muốn n ta ấ nhất t nhất hết nói h ra sao? c vô thị sắc mặt t r o lại không trở cách nào nhắc lại khí thế như sông lớn núi lớn đánh về phía thạch chi hiên sắc cơ như mùa đông khắc nghiệt lạnh như băng tàu xương thần hầu không nên gấp gáp thành chủ cùng thạch mỗ cũng không có áp ý thạch chi hiên sắc mặt nghiêm túc mấy phần nhưng trong lòng nợ nụ cười chu vô thị đối với cái tia tố tâm coi trọng trình độ so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu như vậy thì tốt hơn làm nghe nói tố tâm cô nương ăn vào viên thứ hai thiên hương đậu khấu trong vòng một năm nhất định ăn vào viên thứ ba hơn nữa thần hầu không thể cưới tố tâm cô nương làm vợ là đại minh tiên hoàng nói thần hầu ngươi nếu nghĩ đã cưới tố tâm cô nương chỉ sợ chỉ có đẩy ngã hiện tại vị này hiểu rõ hoàng thạch chi hiên lại nói trong tay ngươi có viên thứ ba thiên hương đậu khấu chu vô thị thu hồi sắc ý mơ hồ có chút cấp bách bây giờ còn chưa có chẳng qua lấy thế lực của hắc long thành ta muốn tìm được cũng không tính khó khăn húng chi thiên hương đậu khấu tuy là thần đan rượu trong thiên hạ nhưng cũng có không thể so s a n h kém mấu chốt là t h ầ n hầu có đồng ý hay không hợp tác với hắc long thành ta thạch chi hiên ổn giữ thắng còn nói chu vô thị đôi mắt cục xuống chính nghĩa lâm nhiên khí chất chẳng biết lúc nào đã biến mất có là một đầm âm lanh lũ tuyển sau mười mấy hơi thở trầm giọng nói hôm nay thiên hạ ngoài đại minh ra đều bị hắc long thành chỗ thống trị hắc long thành nhìn như, như mặt trời ban trưa thế không thể đỡ nhưng những kia không muốn bị hắc long thành thống trị hoặc không muốn thấy thứ nhất chỉ huy thiên hạ cừng giả đều bị ép đến đại minh đại minh âm thầm bây giờ hội tụ bao nhiêu lực lượng ai cũng không biết cho dù là thanh chủ tưởng muốn giút ta leo lên hoàng vị cũng k hắc ô n g p h ả h u long thành ta cũng không trực tiếp ra người giúp người nhưng chỉ cần hắc long thành ta bất động hội tụ đến đại minh lực lượng cũng sẽ không động bọn họ chỉ có thể cũng chỉ dám tiếp tục c ẩ n nút từ một nơi bí mật gần đó cho nên cuối cùng sẽ chỉ là bản thân chu ra các ngươi chuyện chúng ta sẽ cho ngươi liên hệ một chút bằng hữu cùng c h u n g trí hướng cùng nhau làm việc thạch chi hiên nghiêm nghị nói cùng c h u n g trí hướng còn có cái khác người trong hoàng thất chu vô thị nghi ngờ không thôi tự nhiên chu minh lực lượng của hoàng thất chắc hẳn thần hầu chính ngươi rõ ràng hơn chỉ bằng vào ngươi một người còn còn thiếu rất nhiều thạch chi hiên đương nhiên nói chu vô thị đẻ xuống trong lòng tính sợ không vui nói sau đó ai là hoàng đế thành chủ lại muốn cái gì ai là hoàng đế chính các ngươi quyết định thành chủ cũng không thèm để ý về phần thành chủ m u ố n thần hầu hẳn là rõ ràng mặt khác còn phải lại tăng thêm năm vạn l ư ợ n g bạc thạch chi hiên phai nhạt tiếng nói hợp tác khi nào thì bắt đầu ta không chờ được thời gian bao nhiêu chu vô thị định tiếng nói thố tâm thời gian đã chưa đến nửa năm không nóng n ả y rất nhanh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thiếu t a m thiếu trương tam phong gặp mặt lông lộng dưới núi võ đang không xa sợ hình lục hình khẩn cấp chạy đến lục tiểu phụng hơi kinh ngạc nhìn trước mắt vô tình gặp người đồng dạng đối diện một thân áo lam cầm trong tay có xếp anh tuấn tiêu sái nam từ đồng dạng kinh ngạc sở hinh hai sao ngươi biết ở chỗ này lục tiểu phụng dẫn đầu trực tiếp hỏi luôn luôn yêu kết giao bằng hưu hắn lúc này lại không c o i ôn chuyện tâm tình tâm tư vì một chuyện cần lên võ đang lục hinh ngươi đ â y là sở lưu hương mở miệng hỏi đồng dạng lục tiểu phụng gật đầu vẻ mặt trở nên ngưng trọng hai cái đồng dạng thông minh tuyệt đỉnh tâm tư bén n h y mắt người thần một phát hợp thành giống như có một loại ăn ý bọn họ vì chỉ sợ rất có thể là cùng một chuyện sở hinh đêm trăng tròn từ cấm tri đỉnh lục tiểu phụng thử tính nói sở lưu hương cao mày chấm ngâm một chút ngưng tiếng hỏi ngược lại hát long thành lục tiểu phụng vẻ mặt chấn động hai người chờ mặc m hết thảy đều không cần nhiều lời cùng đi trên đường nói sở lưu hương quả quyết nói ừng lục tiểu phụng ứng tiếng hai người tốc độ rất nhanh biến mất ở chỗ cũ trên núi võ đang thử tiêu cung hai người cùng tống viễn k i ể u nói chuyện chỉ chốc lát liền mang theo hai người chạy thẳng đến phía sau núi sư phụ sở công tử cùng lục công tử nói cùng hắc long thành có nhằm vào đại minh âm n hữu thi hành đặc biệt đến trước b m báo tống viễn k i ể u tôn kính nói sở lưu hương cũng nhìn thấy vân nhai bên trên lao đạo trong lòng tỏa ra sùng kính chi ý thi lễ một cái hai vị tiểu hữu không cần đa lễ các người đến trước bờ báo dù như thế nào lao đạo hẳn là cảm tạ mới phải trương tam phong ôn hòa cười nói chân nhân k h á c h khí cái này vốn là v ă n bối phải làm sở lưu hương duy trì kính ý nói đúng là hơn nữa v ă n bối hai người cũng trong lúc vô tình vào h ắ c long thành trong kế hoạch lòng có ý xấu hổ lục tiểu phụng nói theo hai vị tiểu hữu mời nói trương tam phong đưa tay ra hiệu sắp mặt lộ ra vẻ nghiêm túc chân nhân trước đây không lâu v ă n bối cùng lục huynh đều mỗi người bị người h ắ c long thành tìm được vì bọn họ tuần tra một số chuyện van bối hai người không cách nào cự tuyệt lại đều lòng hiếu kỳ cực nặng liền giúp bọn họ chúng ta mỗi người theo bọn họ đưa ra đầu mối tìm được thanh long hội ẩn hình nhân hai cái này tổ chức thần bí sau đó đang muốn tiếp tục sâu tra xét bị người của hắc long thành n g ă n trở thả chúng ta sở lưu hương thẳng thắn nặng n g ư ờ i nói lục t i ể u phụng nói tiếp sau đó chúng ta cũng không dám đối ngoại nhiều lời chỉ có thể trong bóng tối chú ý hắc long thành độc t ĩ n h chúng ta phát hiện hắc long thành lực lượng quả thực tại từ từ tiến vào đại minh càng trọng yếu hơn chính là đêm trăng tròn từ cấm chi đỉnh chuyện này diệp cô thành và tây môn suy tuyết ước chiến vốn không phải quá mức kỳ quái chuyện nhưng chuyện này bây giờ náo nhiệt quá mức dị thường cơ hồ bị toàn bộ thiên hạ chỗ chú ý diệp cô thành cũng dối dít biến mất không thấy có chuyện có thể tính là t r ù n g hợp nhưng tất cả đều phát sinh ở lúc này nhất định không phải t r ù n g hợp vạn bối hai người cho rằng là hắc long thành thú bút bọn họ muốn đối với đại minh chính thức ra tay bên cạnh tống viên kiều hít sâu một hơi sắc mặt nặng nề đến cực điểm hắn tin tưởng càng tin tưởng sở lưu hương phán đoán hắc long thành muốn động thủ với đại minh hơn nữa còn rõ ràng là mang theo âm mưu ra tay trương tam phong nghiêm túc ngay xong trên mặt cũng hiện lên một tầng ngưng sắc hơi trầm mặc vớt cầm nói đa tạ hai vị tiểu hữu mạo hiểm đến trước báo cho lao đạo vô cùng cảm kích đến trước nơi này nói những này chính là đắc tội h ắ c long thành đây cũng không phải là một món dễ dàng chuyện đơn giản lục tiểu phụng lắc đầu không có nhiều lời vì bên người người bọn họ có thể là một m chút thân bất do kỳ chuyện nhưng vì trong lòng cố kia chính nghĩa bọn họ cũng sẽ không t i ế c thân lao đạo sẽ lập tức khiến người ta dò xét hai vị tiểu hữu cũng muốn chú ý bản thân an toàn nếu có cần có thể tùy thời đến trước võ đăng trương tam phong nói với giọng trịnh trọng đa tại chân nhân lục tiểu phụng cảm kích nói hiểu đây là trước mắt vị vô thượng đại tông sư này cho bọn họ bảo vệ phủ sau đó nhỏ hàn huyên một nén nhang tống viên tiểu mang theo hai người rời đi từ từ vất khí giống như tiên cảnh vách đá lại chỉ còn hạ một mình trương tam phong giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a bỗng nhiên một đạo có chút an ủi cảm thán âm thanh xuất hiện trên sườn núi chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người tóc ngắn áo b à o màu đen nhàn t ả n trầm tĩnh trương tam phong ánh mắt c h u y ể n ánh mắt có chút ngưng sắc đạo hưu đến trước vừa mới n g h i nói cũng là chuyện này không tệ người này gật đầu nghiêm mặt nói ta đến tìm chân nhân đúng là nghĩ đồng loạt ra tay ngăn trở lý đạo cường âm mưu chẳng qua không nghĩ đến lại có hậu bối nhanh như vậy liền đã nhận ra lý đạo cường âm mưu trương tam phong gật đầu cũng có thứ ba danh tiếng chân nhân mới là để ta xấu hổ hơn ngàn năm cũng chỉ có đạt ma nhưng cùng chân nhân sánh vai thiếu tam tiếu h khẽ thở dài có chút cảm khái Đạo h nói tiếu tiếu ê ánh mắt ư n giống như, như thực chất nhìn về phía trương tam phong giống như đang hỏi tham ý của hắn trương tam phong lần này trầm mặc rất lâu mới gật đầu một cái tiếu tam tiếu âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói từ khi biết đến điểm này về sau ta vẫn khi trong đó g ta i nhìn hắn chăm chú biết muốn dựa vào lực lượng cá nhân ngăn chở hắn đã không thể nào lợi của hắn rất chắc chắn này lực lượng cá nhân bao gồm trương tam phong trước mắt trương tam phong cũng không phản bác hắn cũng quả thực không có năm chắc mặc dù hắn ở trên cảnh giới đ è ép lý đạo cường cùng người trước mắt một đầu nhưng c ô n g thể chân nguyên phương diện lại kém không ít nhất là lý đạo cường bằng nếu trời sinh chiến thần sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ về sau ta càng chặt chẽ nhìn hắn liền phát hiện hắn đã đang xuất thủ không có bất ngờ gì xảy ra hắn lần này mục đích ý tại đại minh hoàng thất mục đích thật sự là muốn thử dò xét chân nhân ta cùng một đám còn chưa ra mặt người trước 567, biết khó mà lui. Tiếu tam tiếu lần này đúng là hắn thử một khi để hắn cảm giác đã có tự tin chỉ sợ mà đến được mặc kệ ai thắng ai thua đều là thiên hạ chi kiếp đối mặt ngày hậu thiên thay đổi đem càng nguy hiểm đạo hữu có ý tứ là trương tam phong có ý riêng hỏi nhất định ngăn trở lý đạo cường nhất thống thiên hạ chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ không thể cùng quyết chiến hắn có thể bại nhưng tuyệt không thể đ ủ thiếu tam tiếu túc tiếng nói hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm túc cùng nặng nề cùng lý đạo cường tồn tại như vậy tranh đấu còn muốn thắng lợi đồng thời không làm thương hại đối phương khó như lên trời nhất là bọn họ một phương này chẳng qua là đại thế bắt buộc phía dưới đồng minh căn bản không có khả năng một lòng dưới tình huống trương tam phong trên vẻ mặt ngưng ý càng đậm vẫn không khỏi gật đầu quả thực lý đạo cường có thể bại mà tuyệt đối không thể lấy đổ một khi hắn đổ hắc long thành cái này thống trị hơn nửa thiên hạ quái vật khổng lồ không cách nào khống chế hậu hoạn vô tận thiên hạ phải vì thế mà dung chuyển hơn nữa đối mặt thiên biến lý đạo cường là thế này ở giữa mạnh nhất có lực trụ cột ai cũng không có phân lượng của h ắ n nặng đạo hữu nói rất đúng không thể tùy tiện đ ộ n g thủ bỏ đi lý thành chủ ý nghĩ là được trương tam phong nói với giọng trịnh trọng câu suy tư dưới vừa trầm lâm nói bần đạo cùng lý thành chủ nói chuyện với nhau mấy lần cũng có một phen ý nghĩ thiếu tam tiếu làm ra lắng nghe tư thái lý thành chủ người này nhìn như cồn vọng k h á t trương kỳ thực mỗi lần đều bày mưu hành động cực kỳ cẩn thận khi hắn chân chính lúc ra tay cũng là hắn có niềm tin cực lớn một lần hành động định càn không thời điểm t r ư ơ n g tam phong chắc chắn nói tiếu tam tiếu gật đầu bày tỏ đồng ý đây cũng là lý đạo cường khó đối phó nguyên nhân lớn nhất một trong c ọ i thành danh đến nay mỗi một lần ra tay đều là thành thạo điêu luyện gần như chưa hề toàn lực mà vì khiến người ta không mỏ ra hắn chân thật lai lịch cùng cực hạ n một người như vậy sâu không lường được hình như không có cực hạ người n làm sao không khiến người ta kiên kỵ cẩn thận là lý thành chủ ưu thế đến mới chưa thay đổi chúng ta lo lắng sau khi t i ề n biến lý thành chủ đồng dạng cố kỵ hắn thật cứ như vậy muốn nhất thống thiên hạ sao Trương tam phong p h ả n g phất đang hỏi t i ế u tam t i ế u cũng giống như đang hỏi chính mình. Tiếu tam t i ế u khẽ giật mình rơi vào t r ầ m tư nguyên bản tại cái nhìn của hắn bên trong lý đạo cường bực này r ã tâm bừng bừng người tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn muốn nhất t h ố n g tin h ê hạ có thể trương tam phong nói để hắn tình ngộ lý đạo cường tuyệt không phải r ã tâm bừng bừng người cho dù bây giờ q u y ề n thế cũng chưa từng khiến cho chân chính quần vọng tự đ ạ i từ đầu đến cuối duy trì lấy cẩn thận hai chữ đông hải chi chiến lần này thử cũng là chứng minh tốt nhất nếu như hắn nhất thông tin hạ sau khi thiên biến không biết nguy hiểm lân cận hồ toàn bộ do hắn một mình gánh chịu lấy hắn cho đến nay làm việc hắn nguyện ý như vậy sao chưa chắc đương nhiên nhất thống thiên hạ như vậy tiền cổ không có lớn nhất sự nghiệp to lớn cũng là trên đời lớn nhất rụ rỗ lý đạo cường có thể hay không chống c ự được ai cũng không thể xác định chân nhân có ý tứ là trong lòng hắn cũng chưa từng thật quyết định nhất thống thiên hạ hoặc là nói đang do dự hành động chẳng qua là thử một lần đi đến nhìn một chút thiếu tam tiếu nói khẽ trương tam phong gật đầu t r â n một nói đúng là cho nên chuyện có lẽ không bằng chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy để lý thành chủ biết khó mà lui là lựa chọn tốt nhất chân nhân nói có lý tiếu tam tiếu lộ ra mỉm cười lý đạo cường muốn thử ném đá do đường vậy chúng ta liền phối hợp hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này liên hệ đồng đạo lại một lần hành động khiến cho biết khó mà lui Tốt. Trương Tam tiếu tam tiếu Trương Tam phong một mình yên lặng hồi lâu, yên lặng tiếp tục tu luyện. Dưới trường Thành, thần thổ, thiên trăng trọn, tử Tam rời Dưới chư như hơn nơi Phong nhắc đồng canh núi Đang. Phong mình yên lặng yên lặng luyện. Long cùng mình, cùng ngoại chính chung đỉnh. Chữ này hình như có ma lực, ở các nơi nhắc lên giờ giờ giờ gọi sau, ma đêm cấm khẩu khỏi hồi Hắc hải châu hạ hạ chi chữ đạo, có lực, các lâu, đây ý lại Võ bây bây dậy là ở phần lớn vô thượng cường giả thiên nhân chỉ sợ đều không thể hấp dẫn toàn bộ thiên hạ nhìn chăm chú hai vị cấp độ tuyệt thế tồn tại làm sao có thể đưa đến động tĩnh lớn như vậy chẳng qua những người này lại thế nào cảm nhận được dị thường cũng không ngăn cản được chuyện lực ảnh hưởng c ó n tại từng bước một cưỡng ép phong to kinh thành vùng ngoại ô vì cái gì còn muốn thúc đẩy nghị luận hấp dẫn càng nhiều người sẽ chỉ làm kế hoạch càng khó đi chu vô thị mặt trầm như nước nói với giọng lạnh lùng thân h ầ u vội vã thấy ta chính là vì nói những này thạch chi hiên mặt không đổi sắp đạm tiếng nói như thế vẫn chưa đủ sao chu vô thị hừ nhẹ một tiếng thân hầu ngươi phải nhớ kỹ hát long thành thế nào làm việc không cần hướng ngươi giải thích ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch làm tốt chuyện của bản thân tình là được cái khác ít hơn nhiều miệng thạch chi hiên không chậm không nhanh m ạ n tiếng nói chu vô thị biến sắc tức giận dân trào như vậy bên trên đối với phía d ư ớ i khiển trách ngữ liệu hắn rất lâu chưa từng nghe qua nhưng ngẫm lại tổ tâm hắn hay là đẻ xuống sát ý trầm giọng nói ta chỉ vì kế hoạch thuận lợi hỏi liên tiếp vừa hỏi cũng không được sao được đương nhiên đi thấy chu vô thị cúi đầu thạch chi hiên lui lửa bước hơi nghiêng người nói thần hầu ngươi có mục đích của ngươi hát long thành ta từ cũng có mục đích hấp dẫn càng nhiều người nhất là những lao quái vật kia đem bọn họ đều dẫn ra ngoài lại một lưới bắt hết đây chính là hắc long thành ta mục đích đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng về sau đại minh đại minh cùng tống quốc tên phế vật này khác biệt cùng m ư n g nguyên kim liêu s o n g càng khác biệt thành chủ vô tình đối phó các ngươi các ngươi chỉ cần đàng hoàng vì thành chủ thống trị một phương liền việt sẽ không có việc nghe thấy thạch chi hiên rốt cuộc chịu nói ra hắc long thành mục đích chu vô thị trong lòng cũng không cao hứng ngược lại càng nặng nề bởi, bởi vì nếu như thật đến lúc đó sợ rằng sẽ phát sinh viễn siêu hắn tưởng tượng đại chiến chuyện này đối với đại minh việt không phải chuyện tốt chẳng qua là hắn đã không có đường lui đè ép làm nghề không thể phủ nhận nói hy vọng như vậy a thần hầu ngươi sẽ không hối hận thạch chi hiên n ở nụ cười âm thanh tự tin nói không tiếp tục nhiều lời chu vô thị rời đi thạch chi hiên hơi có vẻ trâm trọng đạm cười một tiếng ánh mắt tính mịch nhìn phía xa tỏa kia hùng thành nhẹ nhẹ mong đợi cùng hưng ơ phấn l u y lên nhanh cũng không biết đến lúc đó rốt cuộc sẽ như thế nào lý đạo cường còn có thể t h ắ n g sao thật đúng là khiến người ta cảm thấy mong đợi khoe miệng nhẹ câu bóng người biến mất không thấy cua tiền bối những năm này đa tạ tiền bối chiếu cố văn bối bây giờ có một số việc được tạm thời rời đi nơi này một đoạn thời gian tiếp xuống tiền bối tạm thời không cần lại thay vãn bối nhìn chằm chằm những ma giới kia thanh tổ vì văn bối báo tin tiền bối báo trọng khổ linh đảo bên ngoài trong lôi hải vương rợi không người hướng màu vàng cự giải cuối đầu muốn đi sao không có ai là chính mình cung cấp ngụy tiết lộ đáng tiếc màu vàng cự giải thầm thở dài một tiếng cua m ũ i còn thiếu ngươi một trăm sáu mươi mốt lần cơ hội xuất thủ tiểu hữu cần ta xuất thủ thời điểm nhớ kỹ đem muốn đối phó người dẫn đến ma nguyên hải này lôi khu cua mỗi sẽ dốc toàn lực giút ngươi giải đạo nhân trong khi nói chuyện quanh thân vầng sáng màu vàng đại thịnh lại lại ngưng tụ cuối cùng huyên hóa thành một tên người mặc đạo bào màu xanh lụt nhìn chẳng qua hai mươi bảy hai mươi tám bộ dáng vóc người thon dài giữa lông mày hai đạo màu xanh sấm mày kiếm hai mắt hiện ra đạo màu vàng bạch tịnh người trẻ tuổi đây coi như là hắn đối với trước mặt cái này hàng năm đều sẽ tặng cho hắn một dọn ngụy tiên lộ làm tiểu lễ vật thanh niên thiện ý đáp lại cua tiền bối yên tâm van bối có thời gian sẽ đến nhìn tiền bối ngài đương nhiên tiểu lễ vật khẳng định không thiếu vương rời cười nói lẫn nhau những năm này trong quá trình giao lưu một đến hai đi thật ra thì quen thuộc không b t không có bất ngờ gì x giải đạo nhân sớm nên ý thức được hắn có lấy được rất nhiều n g ụ y tiên lộ phương pháp hoặc là đoán được trên người hắn mang theo có rất nhiều n g ụ y tiên lộ thầy cai không nói võ đức tuyệt đối trở mặt vô tình trực tiếp đánh cướp nhưng trước mặt vị này vô cùng có nguyên tắc từ đ ầ u đến cuối giữ vững được giao dịch hình thức tiểu hữu lần này đi ra là có chuyện gì gấp sao bạch tịnh giải đạo nhân mắt thấy vương rời một nhóm liền muốn rời khỏi nơi này ánh mắt khẽ nhúc nhích sau lên tiếng hỏi văn bối đạo lữ rơi vào kẻ xấu trong tay bây giờ thực lực coi như thích hợp nên đi đem cứu ra vương rời ngừng đột quang nghĩ, nghĩ chật quay đầu lại như vậy đáp lại nói trầm ngâm chỉ chốc lát giải đạo nhân lên tiếng lần nữa n g ư ơ i muốn đối phó chính là người nào một giới này người ừng đối phương là ma giới thánh tổ nói cho đúng là tam đại thủy tổ một trong lục cực thánh tổ tên tia coi trọng văn bối đạo lữ thể chất chuẩn bị đem luyện hóa thành một bộ phân thân vương rời nói rõ sự thật giải đạo nhân nghe vậy lông mày n h u lên tùy theo lắc đầu ma giới tam đại thủy tổ từ trước đến nay cùng tiến cùng lui ngươi động trong đó bất kỳ người nào hai cái khác đều sẽ xuất thủ tương trợ lại bởi vậy kinh động đến ma giới đại thừa kỳ sợ là không ít tuy rằng các vị một đám thực lực tam minh không chỉ có không nhìn khổ linh đạo cầm chế còn không thông qua được nổi tiếng phương thức t ạ i diện tỉnh vô thường hai cái d ư ớ i mí mắt ở trên đảo bế quan sáu mươi năm nhưng các vị sau đó đối mặt rất có thể là toàn bộ ma giới c h â n áp giải đạo nhân vậy đối với con mắt màu vàng nóng c h ấ p động hai lần hướng vương rời đưa ra một đề nghị tiểu hữu ngươi nhìn như vậy như thế nào từ nay về sau cua mũi đi theo ngươi trái phải thay ngươi ra tay xử lý một chút đối thủ khó dây dưa bất quá đối với đáp lại ngươi được bảo đảm mỗi tháng không mỗi hai tháng cho cua mỗi một giọt loại đó hủy tiết lộ duy trì cua ngày nào thường cần thiết tiên linh lực cung cấp đương nhiên chân chính lúc đối địch mỗi lần ra tay được khắc tính toán giải đạo nhân sắc mặt chất phác nhưng vương rời lại cảm nhận được nồng đậm chân thành hai tháng một dọn hắn hơi kinh ngạc nói hắn nhớ không lầm một cái khác thời gian tuyến bên trên hắn lập tiểu tử kia vì bắt cóc vị này thế nhưng là mở ra một tháng một dọn giá trên trời hai tháng một dọn xem như cua m ũ i có thể tiếp tục được yêu cầu thấp nhất cua m ũ i tình hình có chút đặc thù chủ yếu là năng lượng trong cơ thể chuyển đổi khí có hại bây giờ mỗi tháng chỉ có thể chuyển hóa một dọn ngụy tiết lộ tại khổ linh đảo này c ò tốt nơi đây linh khí tinh thuần nồng nặc có thể trình độ nhất định đền bù ta đối với tiên linh lực cần thiết thêm nữa dư thừa lôi điện trí lực cũng có thể chuyển đổi thành bộ ph cái này mới miễn cưỡng để ở đây ngủ say ta nằm ở một cái thu nạp thoáng qua vượt qua tiêu hao tốt trạng thái chỉ khi nào rời khỏi nơi đây thiếu nơi đây tinh thần linh khí cùng mạnh liệt thiên lôi tầm b ổ cua m ũ i liền phải tiêu hao bản thân những năm này chứa được năng lượng duy trì bình thường hành động mà mỗi lần bên ngoài tự do hoạt động hai tháng lại là không cùng người khác ra tay đánh nhau dưới tình huống cũng sẽ tiêu hao không sai biệt lắm một dọn ngụy tiên lộ đủ cung cấp cho ta tiên linh lực người nếu không cung cấp ngụy tiên lộ chờ có thể cho cua mỗi tiên linh lực tế phẩm cua mỗi liền phải thay tương tự khổ linh đạo này địa phương mới được có thể xung quanh mấy giới chỉ có lại lần nữa trở về nhất định lớn phí hết công phu hắn năm đó đã thể nghiệm qua tiền bối nói là ma giới khổ linh đảo này là xung quanh mấy giới linh khí nồng nặc nhất địa phương ma kha giới đỉnh giai cực phẩm linh mạch bảo địa cũng không kịp nơi này vương rời từ trong câu chữ bắt được rất nhiều tin tức đừng nói xung quanh mấy giới cua mỗi thậm chí hoài nghi mảnh này thất lạc giới vực bất kỳ một chỗ độc lập giao diện luận linh khí tinh thuần độ đều không đến đây đ ị a giải đạo nhân đối với cái này tương đối khẳng định tiền bối có thể không nhìn giao diện chi lực ngăn trở xác định còn lại giao diện linh khí chất lượng vương rời hỏi nữa linh khí trong thiên địa là có lưu động quy luật đặc biệt là giao diện bên trong thiên địa linh khí cua mũi tương đối đặc thù mặc dù bị hao tổn nhưng chỉ cần tiến vào một giới liền có thể căn cứ quy luật phán định giới này linh khí tinh thần u nhất nồng n ạ c chi địa đại khái phương vị năm đó cua mũi rơi xuống giới này có một cái chớp mắt đối với xung quanh to to nhỏ nhỏ giao diện từng có cảm ứng t r o n g còi u minh những địa phương kia không thỏa mãn được cua mũi nhu cầu chỉ có nơi đây có thể miễn cưỡng đạt đến cua mũi cần thiết cũng bởi vậy cua mũi mới lựa chọn ở đây lâu dài ngủ say vương rời ngay vậy như có điều suy nghĩ xung quanh các giới đều nghĩ lầm đây chỉ là một bộ thông linh ngụy tiến lỗi bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần có thể vì đó cung cấp có được tiên linh lực tế phẩm liền có thể thuê ra tay nhưng h ắ n biết đây không phải một bộ ngụy tiến lỗi mà là một bộ t i ê n khôi lỗi trong đó càng là tự phong lấy một vị khó lường đại nhân thượng giới vật thần hồn chỉ có tu vi đạt đến giải phong h ạ t chế mới có thể tự động thức tỉnh bộ phận phủ đ u ổ i ký ức đương nhiên đây là suy tính t i ê n giới thiên giải thích không suy tính một cái khác thời gian tuyến bên trên tiên giới thiên giải đạo nhân chính là một bộ thông linh ngụy tiến lỗi mà thôi mà nhọc nhằn khổ sở chuyển hóa giọt này chỉ có thể duy trì ngươi hai tháng hành động bình thường hoặc là có lại chỉ có sáu lần xuất thủ toàn lực nói cách khác một giọt ngụy tiên lộ cung cấp tiên linh lực chỉ tương đương với ngươi tại khổ linh đảo ngủ say hai tháng chuyển hóa lôi điện chi lực cùng trên đảo linh khí thu hoạch tiên linh lực tiên linh lực so sánh giá cả có phải hay không quá thấp một chút vô số đại thừa lão tổ phá vỡ đầu đều muốn làm đến một lạng nhỏ ngụy tiên lộ giá trị là không phải quá giá rẻ một chút vương rời nghĩ nghĩ vẫn là đem nói đặt ở bên ngoài có một số việc nhất định nói rõ cua mỗi cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi y tứ Qua mỗi tại ma giới hoạt động hai tháng tiêu hao là một dọn như vậy tại linh khí coi như thích hợp linh giới vương rời trừng mắt nhìn nếu như linh giới hoàn cảnh có thể so với đảo này ngoại vi tự nhiên không cần tiêu hao chứa đựng tiên linh lực chỉ có một phần、10. một mươi một dọn đại khái có thể duy trì cua mỗi bốn năm năm tự do thời gian hoạt động chỉ có một phần trăm một dọn cũng có thể thích hợp duy trì bảy tám tháng đi giải đạo nhân từ đầu đến cuối không có nửa điểm che giấu cùng cái chạy cách cối nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải hỏi đối với điểm không phải vậy vị này sẽ chỉ cầm ma giới làm tham khảo tiến hành bản thân tiêu hao so với trong n g a y mắt vương giờ hiểu nguyên tắc hàn lập tiểu t ử kia bị lừa thảm không phải nói hàn lập thật thù hào tuyệt đối không phải loan đại đầu v ề phần giải đạo nhân vì sao cùng hắn ra giá hai tháng một dọn chỉ có thể nói người ta quá tinh minh đoán chắc hắn sớm m u ộ n đều sẽ rời khỏi ma giới tiến vào linh giới chờ lấy linh khí là chủ giao diện sau đó đến lúc trên lệch giá là đủ vị này kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy v ề phần vì sao cho nguyên tắc hàn t i ể u tử ra giá càng là một tháng một dọn cùng hắn nơi này khác biệt đối đãi vương rời suy đoán một mặt là những năm này lẫn nhau hữu hảo trao đổi hàng năm một dọn lục dịch làm tiểu lễ vật cho đối phương lưu lại rất tốt ấn tượng một phương diện khác lại là treo giá hàn lập ngay lúc đó người cô đơn tu vi cũng chỉ là hợp thể hậu kỳ hắn bên này trước mắt hai đầu chân linh tăng thêm một vị đại thừa kỳ cùng ma sĩ đại thừa nhỏ bay phía sau càng là theo đuổi mấy vị có hy vọng tiến giai đại thừa kỳ tiềm lực giá tiền có thể giống nhau mới là lạ đối với hàn lập tiểu t h kia nhất định phải lương tâm ra a đối với hắn nơi này nhiều cái bằng hữu nhiều con đường tất nhiên là hẳn là giá hữu nghị á nghĩ thông suốt những n à y vương rời trên mặt nụ cười càng thêm hơn cua tiền bối văn bối cũng không chiếm tiện nghi ngươi như vậy tại ma giới hành động trong lúc đó trừ khổ linh đạo phàm là địa phương khác văn bối mỗi tháng cho tiền bối một dọn ngụy tiên lộ làm kinh phí hoạt động đến linh giới thì dựa theo tiền bối ý tứ hai tháng cho tiền bối một dọn lúc chiến đấu tổn hao thì hết thẻ khắc tính toán được chứ lời này vừa nói ra giải đạo nhân chất phác trên khuôn mặt hiếm thấy muốn gạt ra một cái nụ cười nhưng trăm vạn năm không cười qua một lần hắn hình như đã quên đi thế nào đi nợ nụ cười người không tệ cuối cùng mắt vàng thanh niên chỉ nói ra một câu như vậy sau này mời tiền bối chiếu cố nhiều hơn vương rời cưỡng chế trong lòng vui mừng đáp lễ nói phe mình nhiều một vị như thế mạnh mẽ tay trần lần này đem người thuận lợi cứu ra khả năng có thể l ừ a t ă n g đúng cua tiền bối nhược tiền bối dễ dàng nhưng cùng vãn bối cùng nhau tạm cư mai này động thiên chi bảo động thiên vòng tay bên trong như vậy hành động càng lấn nấp không dễ rút dây đ ộ n g rừng dù sao mang theo vị này đi xa quá chiêu riêu ma giới là một có chút mặt bài thánh tổ đều biết vị này đương nhiên là có thể chẳng qua trước đó ta ngươi trước tiên cần phải ký kết một phần đơn giản tạm thời khế ước tiểu h ư u cảm thấy thế nào trong khi nói chuyện một đôi mắt vàng giải đạo nhân toàn thân sáng lên phù văn màu vàng tùy theo vung lên ống tay áo một khối ba thước tăng trưởng mực lục thạch tấm bị từ trong tay áo lấy ra trên phiến đá màu bạc văn tự c h ấ p động tất cả đều là ngân khoa văn nội dung cùng hai người ước định đồng dạng không hai cần làm cái gì vương g i i hỏi chỉ cần đạo h ư u một ít đoàn tinh huyết là được tuất không thành vấn đề một ngụm tinh huyết cho dù bị người dùng đến đối với hắn làm người rủa cũng dây không xong hắn tối đa để hắn hư nhược một chút vị này thứ không thể nào là loại kia tổn â m được đồ chơi theo vương rời một n g ụ m tinh huyết phun tại trên phiên đá tinh huyết chỉ tiếp xúc bề mặt phiên đá lập tức huyễn hóa thành từng cái không biết tên huyết sắc phù văn theo s á t lóe lên liền biến mất chui vào đến khối này phiến đá bên trong biến mất không thấy trong cõi u minh vương rời cũng có cùng đạo này tạm thời khế ước ở giữa liên hệ đi cứu người một chỗ mật thất bế quan bên trong một đạo vóc người thon thả thon nhỏ thiếu nữ khả ái thân ả n h đông nhiên mở hai mắt ra ừ n bảo hoa năm đó tự bạo huyền thiên chi bảo mở ra thông đạo kia lại mở ra chẳng lẽ nàng lúc này trở về thành g i i thương thế của nàng chẳng lẽ phục hồi không thể nào thương thế của ta cũng còn không có khỏi hẳn nàng làm sao khả năng khôi phục lại một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thiếu nữ nắm bắt trong tay truyền tin ngọc dàn tay nắm chặt lại ngọc dàn lúc này hóa thành phân vụn không đúng rất không đúng gần nhất trung quy có loại cảm giác sợ hết hồn hết vía rốt cuộc chỗ đó có vấn đề một bên khác thủy ma c h i địa phong ấn minh trùng chi mẫu địa phương nhưng địa phương này đối với toàn bộ ma giới mà nói có thể xưng không tồn tại tri địa kể từ minh trùng chi mẫu tại thượng cổ thời điểm bị hai vị hạ giới trần tiên hợp lực phong ấn ở đây địa phương này liền đối với bên ngoài phong tỏa đối với rất nhiều hợp thể kỳ ma tô nói thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua có như thế một chỗ cấm địa tồn tại chẳng qua đến đại thừa cấp độ thánh tổ thì tất nhiên sẽ có người đem tình hình bầm báo mà khi những thánh tổ này biết được minh trùng chi mẫu tồn tại về sau thì cơ bản sẽ ở ngoại vi xây dựng một chỗ tạm thời động phủ đặc biệt là ma giới tam đại thủy tổ c h ỉ ít đều sẽ lưu lại một đạo phân thân ở đây c h ấ n giữ càng nhiều thời điểm càng là bản thể đích thân đến để kịp thời nắm giữ tình huống bên này vì vân cốc khoảng cách thủy ma chi địa chỗ biên giới không tính là quá xa một tòa trải rộng xanh biết thanh trúc sơ cốc trắng xóa sương mù hợp thành vô biên vụ hải trong cốc lăn l lâu dài không tiêu tan núi này c ố c đúng là lục cực ở đây xây dựng đ ộ n g phủ khu trong đ ộ n g phủ một tên vóc người thon dài con ngươi như tinh thần người hưng ơ người trở nên say mê thấy bề ngoài người trở nên trầm mê thiếu nữ xinh đẹp nhìn trong tay truyền tin ngọc giản kinh ngạc là người chân đạp thất thải tường vân đến đón ta không có thể ngươi như thế nào đối mặt lục cực thành tổ lại như thế nào tìm được ta chương năm trăm sáu mươi tám nghe g i ậ n cả người n ữ ma đầu hắc long thành lý đạo cường một mình đi đến trung nam sơn dù chưa dẫn người nhưng cũng không có quá mức che đậy trong c ủ mộ qua vài ngày nữa thoải mái dễ chịu thời gian hắn lại đi đến đại minh đất thục lại chờ mấy ngày sau đó mới khoan thai quay trở về đến hắc long thành tiếp tục hưởng thụ thần tiên ôn nhu hương thời gian hình như ngoại giới dối dít hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn l i ê n hắc long thành việc nội bộ hắn tự mình xử lý đều lác đắc không có mấy càng hình như hắc long thành đạt đến mức hiện nay hắn đã đầy đủ cố gắng nhiều năm như vậy là nên hưởng thụ một chút thư phòng lục tiểu phụng sở lưu hương đi võ đang nhìn như vậy t r ư ơ n g lao đạo đã biết gì thường lý đạo cường nghe xong hồi báo mỉm cười nói đúng là chẳng qua trước mắt mà thôi cũng không phát hiện võ đang có động tác gì phía dưới ca thư thiên cung kính nói a không có động tinh chính là lớn nhất động tĩnh nếu như bị các ngươi tùy tiện phát hiện vậy thì không phải là động tinh lớn lý đạo cường cười văn nói thành chủ anh minh ca thư thiên liễu như tâm bốn người cung kính nói tiếp tục nhìn chằm chằm lý đạo cường thuận miệng ra lệnh vâng bốn người đáp lại về sau cùng nhau lui xuống lý đạo cường không có chờ lâu thời gian vừa đến liền trở về hậu viện bồi giai nhân một ngày một đuổi cảm giác mới mẻ chưa từng thiếu hụt đến trong đại minh truyện không đến t i ê n hắn nóng này đến lượt gấp chính là chương lao đạo bọn họ mới phải thân là câu cá người hắn chưa hề đều rất có kiên nhẫn húng chi là tại trong thế giới này lớn nhất cũng cực kỳ khả năng một lần cuối cùng câu cá đồng dạng đại minh chính đạo cũng có chút bình tĩnh giống như đêm trăng tròn t ử cấm chi đỉnh cái này chuyển vang thiên hạ chuyện hoàn toàn không đủ để đưa đến bọn họ lớn bao nhiêu sự chú ý năm tháng hết thể yên tĩnh tốt ngày này qua ngày khác ngoài ý muốn chưa hề đều có nửa tháng sau một tin tức nhanh chóng chuyển hướng hắc long thành đi đến lý đạo cường trong tay sau khi xem xong đầu lông mày nhẹ nhảy sắc mặt có chút khó coi có chút đặc sắc vỏ tay bất đắc dĩ tức giận còn có một điểm nhìn má than thở doan h u n h độc cô h u n h hai vị tiếu huynh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ngày mai xuất phát đi đến đại minh sau đó lại là một chuỗi tên người từ trong miệng hắn nói ra áo choàng khẽ vẫy trực tiếp đi đến hậu phủ cùng lúc đó đại minh đêm t r ă n g t r ò n tử cấm chi đỉnh tin tức vẫn đang thịnh hành nhưng cũng có một tin tức cực nhanh chuyển khắp đại giang nam bắc được lâm yêu nữ thế mà lấy hút người công lực như vậy mà công hại chết nhiều như vậy võ lâm chính đạo không tệ võ đang hồng dương chân nhân liêu tím chân nhân thiếu lâm mới hiểu rõ tròn tuệ đại sư từ hàng tịnh trai nộ gia bàng mười chính đạo giang nam thế già đều có cường giả tông sư bị nàng hút khô công lực mà chết đơn giản tán g tận thiên lương tội ác tay trời nhất định phải tìm được nàng giết nàng đúng nhất định phải giết nàng nàng này so với năm đó sát nhân c u ầ n ma cổ tam thông càng tạ ác nếu không phải yến nam thiên yến đại hiệp đâm xuyên mặt nạ của nàng còn không biết nàng muốn hại chết bao nhiêu người chẳng qua là đáng tiếc yến đại hiệp cũng trúng yêu nữ kia quỷ kế vỏ mình tay chẳng qua ta cũng thật tò mò mặc dù nghe nói yêu nữ kia cũng đạt đến cấp độ về thế nhưng hẳn là sẽ không là yến đại hiệp đối thủ đi nhưng hắn là đương thời kiếm thần một trong Tiến đại minh n giang nam ra một n chữ số mười năm qua đại minh chưa bao giờ có nữ ma đầu giết cường giả tông sư hơn mười vị bị vạch trần về sau lập tức nghe rợn cả người đại minh chấn động thái bình nhiều năm đại minh cảnh nội mấy chục năm qua ác liệt nhất sự tích cũng chỉ năm đó cổ tam thông giết bắt đại phái hơn một trăm linh tên cao thủ bây giờ chuyện này tạ ác hơn xa chuyện năm đó nhất là h ú t nhân ma công càng làm người tập võ trời sinh bản năng chán ghét cùng e ngại trong lúc nhất thời q u ầ n tình phấn khởi các đại thế lực dối rít lên đường nhân mã đi đến giang nam thì phải giết chết yêu vật nữ võ đang phía sau núi v á c đá trương tam phong đang tu luyện đ ỗ n g nhiên nhắm mắt hơi ngạc nhiên nói đạo hưu đến trước nhưng có chuyện quan trọng Mày mây cuốn m â y bay bên trong đi ra một bóng người đúng là tiếu tam tiếu không có khách sáo nói thẳng chân nhân có thể biết giang nam xuất hiện yêu nữ chuyện biết được một hay trương tam phong gật đầu chuyện này võ đang đã phái người xuống núi tiếu tam tiếu sắc mặt nghiêm túc mấy phần nàng này là lý đạo cường thê từ một trong trương tam phong khẽ giật mình s á t mặt cũng châm xuống hắn không có hoài nghi chuyện này thật giả t i ế u tam tiếu nhân vật thế này nếu nói cũng sẽ không xảy ra sai không có bất ngờ gì xảy ra lý đạo cường muốn vào hiểu rõ t i ế u tam tiếu lại nói như lâm đại địch vận đạo cái này đi đến giang nam trương tam phong lập tức nói đã hiểu do ý đồ đến của t i ế u tam tiếu lý đạo cường vào hiểu rõ vẫn là vì chuyện thế này vậy cũng chỉ có hắn tự mình ra mặt mới có thể coi chừng đối phương có thể ngang hàng cùng nói chuyện với nhau tất cả thăng bằng thử đều có thể lại bởi vậy chuyện mà phá vỡ không thể chủ quan vì để phong vãn nhất chân nhân còn cần cùng mấy vị đồng đạo cùng nhau đi đến ta cũng sẽ ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thiếu tam tiếu cẩn thận nói trương tam phong gật đầu không có phản đối mặc dù bọn họ phân tích chính là lý đạo cường chỉ là thử còn không có làm x o n g ra tay quyết chiến chuẩn bị nhưng t h ế sự vô thường bất kỳ một điểm gì chuyện nhỏ đều có thể thay đổi quyết định v ạ n nhất lý đạo cường nhân cơ hội này vây g i ế t trương tam phong liên hệ đồng đạo còn cần thời gian làm phiền chân nhân tận lực ổn định hắn vị nữ tử kia t i ế u tam tiếu nói với giọng trịnh trọng giọng nói ý vị t h ă n trường trương tam phong hơi trầm mặc nữ tử kia đang chết cho dù nàng là lý đạo cường thế tử càng h ngày càng nhiều võ lâm nhân sĩ đi đến gian g nam trắng trận tìm đòi tiếng la giết một ngày tháng qua một ngày một tòa thường thường không có gì lạ tiểu viện ngọc yến a thành chủ thành chủ bên kia có tin tức sao giang biệt hạ sợ xanh mặt lại nóng nảy nhìn giang ngọc yến bên cạnh giang ngọc lan g cũng giống như thế biểu lộ càng hèn h ọ n vội cái gì còn không nỡ giang nam đại hiệp của ngươi tên giang ngọc kiến một bộ màu vàng nhạt hoa bảo ngưng lông mày khiến trách nào có nào có giang biệt hạc vội vàng phủ nhận vì ngọc kiến ngươi cha nhưng mà cái gì đều có thể bỏ chỉ có điều bây giờ rộng rãi giang nam t r i địa đâu đâu cũng có kêu đánh tiếng họ i ế t chúng ta không tránh được bao lâu a đây còn không phải là do ngươi con gái tốt ba t ạ o g i a n g ngọc kiến vẫn như cũ thanh thuần trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh giang biệt hạc khuôn mặt co lại thong xuống trong tầm mắt lóe lên một đau bờn hận ý biến mất trong nháy mắt vô tung chương năm t r ă n g h e rợn cả người nữa ma đầu h long thành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 mặc dù nghe nói yêu nữ kia cũng đạt đến cấp độ tuyệt thế nhưng hẳn là sẽ không là yến đại hiệp đối thủ đi nhưng hắn là đương thời kiếm thần một trong yến đại hiệp cũng là chúng yêu nữ ra kế vừa rồi bất hạnh bỏ mình tốt các vị bây giờ yêu nữ kia bị thiên hạ chính đạo truy nã tiêu trừ ở giang nam hẳn phải chết không nơi tán g thân tại hạ bất tài cũng muốn đi trước lấy hết một phần lực có người nào nguyện ý cùng đi ta ta nguyện cùng đi đại minh giang nam ra một chữ số m ộ ư ơ i năm qua đại minh chưa bao giờ có nữ m a đầu giết cường giả tông sư hơn m ư ơ i vị bị vạch trần về sau lập tức nghe rợn cả người đại minh chấn động thái bình nhiều năm đại minh cảnh nội mấy chục năm qua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 trương tam phong hơi trầm mặc nữ tử kia đang chết cho dù nàng là lý đạo cường thế tử chẳng qua sau mấy tức từ chối cho ý kiến trầm giọng nói bần đạo hiểu đại minh giang nam vốn bình tĩnh như thơ như họa giang nam t r i địa phảng phất trong khoảnh khắc bị xé nát lộ ra tràn đầy tàn khốc máu tanh một góc khơi dậy ngàn vạn phong vân càng ngày càng nhiều võ lâm nhân sĩ đi đến giang nam trắng trận tìm tòi tiếng la giết một ngày tháng qua một ngày một tòa thường thường không có gì lạ tiểu viện ngọc yến a thành chủ thành chủ bên kia có tin tức sao giang biệt hạc sợi mặt lại nóng này nhìn giang ngọc yến bên cạnh giang ngọc lan cũng giống như thế biểu、độ.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 lấy lòng nói ngọc phượng mất trí vậy mà trợ giúp người ngoài thật là ra môn bất hạnh bị ngọc kiến ngươi tự tay giết chết cũng coi là thanh lý môn hộ chúng ta cũng không nhắc lại những này không cao hứng chuyện giang ngọc kiến nghe xong ánh mắt nhìn thật sâu lấy giang biệt hạng mà không thay đổi cho dù giang biệt h ạ n tâm cơ bụng dạ cực sâu lúc này cũng bị nhìn sợ h ã i trong lòng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng a a a giang ngọc kiến n ở nụ cười thanh t h u ầ n lại nụ cười quyến rũ rất đẹp lại dẫn một luồng thật sâu dễu cợt giang biệt h ạ thân thể giang ngọc lang r u lên vội vàng túi đầu xuống không dám làm ra cái gì cử động cút xuống đi giang ngọc kiến thu hồi nụ cười. trở nên đạm mặt nói nhìn cũng không có coi lại giang biệt hạc giang ngọc lan g nửa mắt giang biệt hạc muốn nói lại tôi hắn bây giờ nóng nảy sợ hắc long thành không kịp cứu viện nhưng lại không còn dám hỏi nhiều làm s o n g ngọc phượng chết trong tay giang ngọc yến hắn liền thật sâu hiểu một sự thật người con gái này thật chọc giận nàng chỉ sợ cũng phải thật giết mình lúc này cùng giang ngọc lan g s á m xịt đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại một mình giang ngọc yến bầu không khí yên tĩnh không tên có chút làm người ta sợ hãi giang ngọc yến mở to sâu kín ánh mắt không có chút nào ba động trong lúc mơ hồm như có như không điên cuồng một bên khác giang biệt hạc giang ngọc lan cách xa gian phòng kia về sau hai người thay đổi cả sắc mặt được câm trầm giang ngọc lan bung phong ngón tay bắt đầu huy động lấy góc độ này vừa vặn chỉ có thể bị giang biệt hạc thấy cha chúng ta cũng chỉ có thể như thế chờ sao giang biệt hạc ngón tay cũng huy động chúng ta còn có thể làm cái gì cho dù là chính đạo có thể tha cho chúng ta tiện nhân kia một khi chết h ắ c long thành có thể buông tha chúng ta giang ngọc lang ánh mắt lạnh như băng thế nhưng là nàng căn bản không có đem chúng ta làm phụ huynh hơn nữa h ắ c long thành cứu viện chưa chắc kịp thời cha biết ngươi đang suy nghĩ gì chẳng qua nhớ kỹ chỉ có nhịn một ngày nào đó giang ra ta sẽ q u ộ c thời giang biệt hạc mặt không đổi sắc giang ngọc lang không nói thêm lời trở nên trầm mặc sau một ngày đột nhiên yêu nữ còn không thúc thủ chịu c h ó i q u á t c h ó i hai tiếng như sấm sét giữa trời quang hạ xuống đánh bốn chân nguyên va chạm lập tức đem tòa này sân nhỏ phá hủy tản ra màu sắc khác nhau quang mang bao phủ phương viên vài dặm mấy bóng người vây công giang ngọc y ế n kiếm khí tung hành ánh sáng vàng s á n g trói giang ngọc y ế n một thân công lực đã vô cùng hùng hậu khổng lồ nhưng tại mấy người vây công dưới cũng chỉ có thể khốn thủ tại chỗ không bao lâu nương theo một trận tiếng nổ tất cả mọi người dừng tay rất nhiều nhân mã đã hội tụ đến nơi này võ đang thiếu lâm từ hàng t i n h trai nộ giao bằng giang nam lục đại thế ra ánh mắt như lao như kiếm trừng mắt về phía nơi trung tâm nhất khoe miệm đúng máu khí tức bề bài lộ ra điểm đạm đáng yêu rất vô tội thân ảnh. Yêu nữ, hôm nay chính là ngươi tử vong nơi tán g thân không tệ giết nàng giết nàng giết nàng tiếng la g i ế t lẫn nhau chập trùng thời gian dần trôi qua rót thành một luồng giang biệt hạ cùng giang ngọc lang ngã xuống giang ngọc kiến cách đó không xa trên đất ánh mắt lo lắng nhìn về phía giang ngọc kiến muốn mở miệng nói cái gì lại bị người chế trụ không cách nào lên tiếng chỉ có thể tôi gấp vì sao còn không đem lý nhọn đạo cường nói ra chỉ cần nói ra những người này liền nhất định không dám giết bọn họ giang ngọc kiến lại tựa như một chút cũng không vội càng không nhanh không chậm cười lạnh nói muốn giết ta vậy đến trong đám người mơ hồ cầm đầu ba người ánh mắt một phát hợp thành một đạo một tăng thu hồi ánh mắt vị kia người mặc m ẫ u trắng áo tơ trắng cầm trong tay cổ kiếm xinh đẹp t u y ệ t trần phản phất thần tiên phi tử hạ phạm trần nữ t ử song tiếng nói các vị võ lâm đồng đạo giang ngọc kiến đã bị bắt được không bằng hai ngày sau lại đi công thẩm đến lúc đó vì rất nhiều võ lâm tiền bối đòi một cái công đạo tần tiên tử nói không sai nhất định phải công thẩm vì chết tại sông yêu nữ trên tay người đòi một cái công đạo đúng đúng công thẩm giang ngọc kiến một trận tiếng phụ họa vang lên không có người phản đối chuyện liền đã định xuống tần mộng i a o lại hơi trong mắt thanh tịnh trong con ngươi có ý xấu hổ cùng không cam lòng chẳng qua phần này ý xấu hổ cùng không cam lòng ẩn núp sâu vô cùng chỉ có bên cạnh một đạo một tăng mơ hồ phát hiện mộng g i a o không cần suy nghĩ nhiều vì đại cục suy nghĩ nàng này không thể giết thăng nhân kia truyền âm an ủi đúng vậy a chẳng qua thế gian vật vật nhất c h ắ c nhất ẩm c h u n g quy có báo đáp thời điểm đạo nhân kia cũng an ủi một câu tần mộng i a o khôi phục tâm tình ngước mắt truyền âm trả lời mộng dao hiểu giang ngọc yến nghe thấy muốn hai ngày sau công thầm nàng đôi mắt một hư có chút không hiểu nhìn về phía tần m ộ g dao đám người đắm ắ t liền đ đã không còn chỗ phản ứng trong đám người cũng có số ít người n h ư mày vì sao muốn hai ngày sau công thẩm lục tiểu phụng không hiểu chuyển âm người bên cạnh hoa mãn lâu bình tĩnh nói chết trong tay giang ngọc yến người rất nhiều chuyện quá lớn cũng nên đem tất cả mọi chuyện hiểu rõ công thẩm cũng không kỳ quái nhưng vì sao muốn hai ngày sau hiện tại không được sao bây giờ sẽ không có nhiều thời gian như vậy lãng phí lục tiểu phụng rung đầu như có điều suy nghĩ nói hoa mãn lâu không nói gì thêm lục tiểu phụng nở nụ cười âm thanh cười khổ nói có lẽ là ta muốn quá nhiều Càng càng c ũ ngày, ngày hôm đó buổi sáng hơn vạn người trong võ lâm hội tụ tại ngoài trấn nhỏ một chỗ hình trước sân khấu giang ngọc yến bị trói trên này phía dưới là vô số tiếng nghị luận canh giờ vừa đến tần ngọc giao võ đang một đạo nhân thiếu lâm đại bi thiền sư cộng đồng đi lên hình đại chủ trì lần này công t h ầ m giang ngọc y ế n ngươi lấy hút nhân ma công giết hại hơn mười vị võ lâm tông sư ngươi có thể nhận tội một đạo nhân trước tiên mở miệng tư thái cương trực công chính phía dưới tất cả âm thanh đều an t ĩ n h lại giang ngọc y ế n dương mắt mắt nhìn hắn liền nhắm lại phảng phất cái gì cũng không nghe thấy một đạo nhân tiếp tục nói hiến nam thiên đại hiệp mộ dung ra mộ dung hiệu rõ thần kiếm sơn trang cảm ơn xa nộ giao bang lý sa đăng cổ kiếm ao nguyên đăng g i thư hương thế gia t ố n lôi trong mây đạo quăn cứ gậy thư đạo người cái này hết đều vì ngươi làm hại giang ngọc yến vẫn không nói một lời một bộ không sợ hãi bình tĩnh tư thái chương năm trăm bảy mươi một còn có vương pháp hay không dưới đài đông đảo người trong võ lâm bị nàng bộ này tư thái thời gian dần trôi qua trọc giận yêu nữ này sát hại nhiều võ lâm danh túc như vậy nên đem nàng thiên đào v t quả yêu nữ này chết cũng không hối cải làm gì nhiều lời sớm đi giết nàng vì rất nhiều võ lâm tiền bối báo thủ đúng giết nàng giết nàng giết nàng, giết nàng. đến gần vạn người vung tay cùng kêu lên hô to tiếng gầm kinh t i ê n động địa khí thế như sóng biển triệu dân thế không thể đỡ phản p một, một, một đạo nhân tần lại mộng t h m dao nhân, đại bi thiền sư sắp mặt một chút cực kỳ ngưng trọng da ngọc kiến trên khuôn mặt bình tĩnh giống như bị rót vào một luồng sức sống lộ ra nụ cười cùng ẩ n nút tại chỗ sâu vui sướng từng kia ánh mắt dưới thân thể khôi nô cao lớn từ trên trời giang xuống rơi thẳng trước người g i a ngọc y ế n hắn không có cường đại cỡ nào khí thế cũng không có quá kinh thế hai tục phương thức ra sân nhưng phổ nhất xuất hiện vốn là an tĩnh lại hiện trường càng là yên tĩnh vô số d ư ơ n g mắt trận mắt há mồm khiếp sợ khuôn mặt hiện ra lý nói mạnh gương mặt kia cuối cùng bị rất nhiều người gặp qua mà chỉ cần gặp một lần liền sẽ không đi quên đi cũng không có ai sẽ cho rằng lúc này sẽ có người dám giả mạo người này có thể làm sao có thể người thật đúng là n ị c h n g lúc này còn không nói ra thân phận của ngươi lý đạo cường phất tay đi trên người giang ngọc kiến dây thừng ngón tay điểm nhẹ chân bóng cái chán có chút cưng chiều nói với giọng tức giận không có che đậy âm thanh bị rất nhiều người nghe thấy cũng lập tức truyền ra tất cả mọi người bỗng nhiên tình mộ lại manh liệt chưa phát giác kỳ quái dù sao cái này sông yêu nữ đích thật là thiên hạ tuyệt sắc nhưng sắc mặt của rất nhiều người trở nên cực kỳ khó coi nụ cười trên mặt giang ngọc kiến rất mềm rất thuần giống như nàng mới gặp lý đạo cường mang theo vài phần sợ hãi n ý trong ánh mắt có một phần khi đó không có si mê để phần này nụ cười càng lộ vẻ thuần chân ôn n u nói thành chủ không có cho phép ngọc ki lý đạo cường lộ ra không vui bộ dáng phu quân giang ngọc kiến giống như thẹn giống như hỉ cối l ầ u nói trở về liền cho ngươi bù một cái mười dặm không trang lý đạo cường nhìn trước mắt vị này thật rất tài giỏi để hắn đều có chút ngoài ý liệu nữ c ư ờ n g nhân thật lòng nói ừ m g i a n g ngọc kiến n u nhu đáp như một vị yếu đuối con gái yếu ớt đầu tiên chờ chút đã lý đạo cường cười nói một câu xoay người lại mịn cười biến mất tính m ị c h ánh mắt không giận tự uy quét ngang toàn trường ai muốn giết nàng đứng ra cũng không cao âm thanh dập dần rất nhiều người lúc này nhịn không được lui về phía sau một bước đám người lại loạn nhưng vẫn không người nào dám lên tiếng ồn ào thường gương mặt một bên trên viết đầy sợ hãi nặng nề kiên kỵ mới vừa còn kêu đánh kêu giết đám người lại không một điểm s á c ý chỉ có số ít người lộ ra không cam lòng tức giận lúc này hơn mười đạo thân ảnh cũng từ phương xa bay đến rơi vào phía sau lý đạo cường từng đạo khí tức cường hoành t r à n ngập để phía dưới càng nhiều người e ngại doãn trọng đ ộ c kiểm cô cầu bại tiếu kinh thiên tiếu ngạo thế hồng bá âu dương phong long bác ca thư thiên đoạn lãng đảm n i ệ m nằn đi liệu như tâm một đạo nhân cùng đại bi thiền sư ánh mắt một chút gia hội đều thấy lẫn nhau nặng nề chỉ sợ đều đã đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế bản thân hắc long thành cường giả lên đường phần lớn kẻ đến không thiện hai người chỉ giữ chờ mặc không có nửa điểm đứng ra ý tứ thanh chủ là nếu không phải không phân sao một â m thanh thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên kiên cường có lực lập tức hấp dẫn á n h mắt mọi người phía dưới rất nhiều người thần sắc trở nên mừng rỡ kính nghệ si mê còn có chút lo lắng tần tiên tử cẩn thận lý đạo cường thế nhưng là đệ nhất thiên hạ đại ma đầu lý đạo cường cũng nhìn qua không thể nghi ngờ khí tức bá đạo thu liễm mấy phần lộ ra một thân cận nụ cười làm động dao a là ngươi lần này ta liền không tức giận mấy câu nói nói một cách tự nhiên giống như đ ư ơ n g nhiên đem khác biệt đối đãi hiện ra phát huy vô cùng t i n h t ế một chút cũng không che giấu rất nhiều người nhìn bỏ tay giật mình đến lý đạo cường hào sắc mà tần mộng i a o sắc đẹp nổi tiếng thiên hạ đẹp tựa như ảo ngộng không giống nhân gian tất cả lập tức rất nhiều cường giả càng cảm thấy một chút bị khuất lại không bằng một nữ tử hư đối mặt rất nhiều đủ loại thậm chí đã bao hàm ánh mắt trào phúng tần mộng i a o cũng hiếm thấy có chút không được tự nhiên thi lễ một cái không kiêu n g o không tự tin nói thành chủ ưu ái m ộ g dao vô cùng cảm kích chỉ có điều thành chủ ngài là muốn bao che ra ngọc kiến sao cái gì bao che thật khó nghe ngọc y ế n là thê tử của ta ta duy trì nàng là tự nhiên chẳng lẽ không đúng sao lý đạo cường nhìn như tâm tình không tệ rất có kiên nhẫn nhìn tần mộng dao cười nói thế nhưng nàng sát hại hơn mười vị võ lâm danh túc tân mộng dao trầm giọng nói úc chứng cứ ức lý đạo cường hơi nhũ mày xem thường nói nhân chứng vật chứng đều tại tân mộng dao nghiêm mặt nói khẳng định là nguy tạo không nhìn cũng được lý đạo cường tiện tay vung lên tân mộng dao trì trệ phía sau lý đạo cường có người nhịn không được lộ ra mỉm cười xem t h í vui tần mộng dao hút nhẹ một hơi điều chỉnh tốt tâm tính muốn mở miệm lần nữa lý đạo cường đưa tay một dừng lại sắc mặt trở nên nghiêm nghị đưa tay chỉ hướng ra ngọc y ế n bên cạnh nặng nghề nói ngộng i a o à thế đạo này lòng người không cổ thế phong nhật hạ rất nhiều người liền biết tung tin đồn nhảm sinh sự n g ư ờ i xem một chút ngọc y ế n là cỡ nào nhu nhược ngươi nhìn nhìn lại nàng xinh đẹp như vậy xem xét chính là cô nương tốt nàng làm sao có thể sẽ tự dưng giết hơn mười vị võ lâm danh túc khẳng định là có người bêu xấu nàng quả thật chính là lẽ nào lại như vậy thiên hạ này còn có vương pháp hay không lại dám bêu xấu lý đạo cường ta thế tử chuyện này nhất định cho ta lời giải thích tần n g ộ giao một đạo nhân đại bi thiền sư phía dưới trên vạn người đám người hát long thành giang ngọc kiến tần ngọc giao ánh mắt có chút thất thần có chút không dám tin sao có thể tại nhiều người như vậy trước mặt như thế chứng trạc đàng hoàng vô sỉ trong đám người hát long thành có người muốn cười lại không dám cố k i ề m nén lại chẳng qua là ngạo nghệ rêu cợt nhìn về phía đám người phía dưới giang ngọc kiến khôi phục tâm tình lộ ra thuần chân lại vô tội mỉm cười cười khanh khách nhìn tần ngọc giao phía dưới càng ngày càng nhiều sắc mặt người xanh mét tức giận dâng trào cũng phần lớn vẫn là không dám phát tác chỉ có chút ít mấy người có đứng ra xu thế ho một đạo nhân ho nhẹ một tiếng Tân Mộng g i a ý đạo cường thể cưỡng h o họ h c n đối ép đánh gãy tần mộng g i a o xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng một cái phương hướng khẽ cười nói ngươi nói đúng không trương trân nhân âm thanh chưa dứt lập tức khơi dậy một trận gió lang anh mắt mọi người đi theo nhìn lại mong đợi khẩn trương như chút được gánh nặng kiêm kỵ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai giao phong trong lời nói dưới m u ô người n chú ý một bóng người từ đằng xa đi đến đảo mắt liền đến phụ cận lên hình đài trương trân nhân trương trân nhân đến là trương trân nhân quá tốt ừ có trương trân nhân tại cũng không cần lại sợ hắn không tệ phía dưới một trận bàn tán sôi nổi vang lên bị lý đạo cường ép đến yên lặng như tờ đông đảo võ lâm nhân sĩ sĩ khí lập tức khôi phục lại liền yêu can đều đứng thẳng lên không í phảng phất có sức mạnh cùng lòng tin mà phía sau lý đạo cường đám người cho dù mấy vị vô thượng cường giả sắc mặt đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng trương tam phong trên đời này không ai có thể không nhìn cái tên này thậm chí tự cao tự đại bọn họ cũng đều lòng biết rõ mình cũng không thể cùng nói chuyện ngang hàng t r â n nhân đã lâu không gặp lý đạo cường giống như là không nhìn song phương lẫn nhau đối lập nụ cười càng nhiều hai điểm cũng chân thành hai điểm thanh chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ trương tam phong yên tĩnh nói ta luôn luôn điều tốt ăn xong ngủ ngon chẳng qua nhìn chân nhân n g ư ơ bộ dáng này lại không thế nào tốt lý đạo cường nghiêm túc quan tâm nói thành chủ cớ gì nói ra lời ấy trương tam phong không nhanh không c h ậ m hiếu kỳ nói xung quanh nơi này đến mấy vị bằng hữu làm sao lại để chân nhân ngươi một người ra mặt đây là không đem lý đạo cường ta để ở trong mắt hay là có chủ tâm để chân nhân ngươi đ ẹ vào phía trước nhất ly dán ngươi t a quan hệ lý đạo cường một chỉ tứ phương trong lúc nói cười phong khinh vân đạo còn lại gần như tất cả mọi người phải sợ hãi nhị n không được nhìn về phía bốn phương tám hướng bọn họ không có hoài nghi lý đạo cường bốn phía khẳng định đến mấy vị cường giả hơn nữa nhất định là vô thượng cường giả cũng chỉ có loại tồn tại kia mới có thể bị lý đạo cường xưng là bằng hữu hai chữ mà cái này mấy vị vô thượng cường giả đi theo t r ư ơ n g chân nhân cùng đi h i ệ n nhiên suy nghĩ cùng nhau không ít người vẻ mặt có biến hóa khẩn trương nặng nề nếu thật đánh nhau nơi này nhất định máu chạy thành s ô n g thậm chí thiên hạ đại loạn còn có số ít người không khỏi nghiên cứu kỹ lý đạo cường trong lời nói hàng nghĩa trong lòng r u lên lại không dám suy nghĩ nhiều chân nhân bây giờ thế đạo này người xấu quá nhiều ngươi nhưng phải làm trái tim ta luôn luôn là xem chân nhân ngươi làm bằng hữu nhưng cái khác bởi vì cái xấu ảnh hưởng quan hệ của ta và ngươi ngươi suy nghĩ thật kỹ điều này làm cho ngươi một mình đi ra chẳng lẽ không phải bạn tốt gây nên đi xa một cái bạn tốt cũng không có đều là kẻ xấu loại tình huống này làm sao có thể tốt lý đạo cường lời nói t h â m tía chậm rãi mà nói không ít người sắc mặt biến hóa không dám lên tiếng nữa chỉ dám ở trong lòng nặng nề suy tư liên tân ngộng giao cũng không dám mở miệng nói nửa chữ không gì khác giữa hai người này đối thoại chỗ thân ở cấp độ quá cao cao đến các nàng không cách nào c h ẳ n g đến trương tam phong lại là mặt không đổi sắc mỉm cười vẫn là khiến người ta xem xét liền không khỏi tâm t i n h xuống tự nhiên khí tức nói thành chủ nói đùa bần đạo cùng các vị đạo hữu cùng đi chỉ vì cùng thành chủ ngươi giải quyết p h ư n tranh chỉ làm cho bần đạo một người hiện thân cùng thành chủ trao đổi cũng không có ý khác chỉ vì không muốn mở ra vô vị tranh chấp thì ra là thế lý đạo cường lộ ra giận mình bộ dáng tò mò hỏi cái kia vừa mới chân nhân không nóng nảy ra mặt chỉ làm cho những người này đối mặt ta không phải cố ý để ta chọc giận bọn họ từ đó đắc tội đại minh đông đảo thế lực vừa nói phía dưới không ít người ánh mắt có chút thay đổi làm tỉnh táo lại rất nhiều phẫn nộ liền không có thể càng lý trí tỉnh táo đối đãi chuyện ví dụ như lúc này một chút thế lực người liền tự hỏi lúc này cục diện chưa chắc không phải võ đang thiếu lâm cố ý sắp xếp xong xuôi đương nhiên tại võ đăng thiếu lâm dưới sự dẫn đầu cộng đồng chống cự hắc long thành đây là đại minh rất nhiều thế lực nhất trí lập trường dù sao không có người muốn người ngoài tiến đến xâm chiếm ích lợi của mình chỉ có điều cũng không có người muốn làm thương lúc này sự tỉnh táo kia suy tư đủ để cho rất nhiều người đối với chuyện này có ý nghĩ không còn mù quáng theo đi theo tân mộng giao đám người lập tức nhìn thấy tâm tư của lý đạo cường không khỏi âm thầm cao mày cái này không chỉ có là một cái ly gián nói không chừng còn biết ảnh hưởng trường chân nhân danh dự trương tam phong vẫn là vẻ mặt chưa hết sửa lại yên tĩnh nói thành chủ ngươi chi ý bần đạo hiểu bần đạo đám người tâm ý thành chủ đồng giản hiểu chuyện khác hôm nay tạm dừng không nói chuyện của giang ngọc hiến chính như thành chủ nói cũng nên có lời giải thích nội g i ậ n trầm ổ n tư thái không chút nào vì lý đạo cường nói lay động giống như những k i a ly dán bản thân danh dự căn bản không quan trọng gì phong khinh vân đạo tần m ộ n g giao nhìn ánh mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên hiểu rõ lý đạo cường vừa rồi cố ý không để ý đến giang ngọc hiến chuyện đem giữa hai người nói chuyện mơ hồ tăng lên đến hắc long thành cùng đại minh độ cao cùng chân nhân bản thân còn có trên người võ đang muốn cho trương chân nhân càng kiềm kỵ lo lắng mà trương chân nhân tâm cảnh sao mà cao t h ầ m ngang để ép đại m ì n h một giáp mưa gió trải qua để không lay động trực tiếp chỉ hướng vấn đề hạch tâm giang ngọc kiến chuyện thậm chí không để ý đến lý đạo cường đổi trắng thay đen c ư ơ n g ép công kích tiến hành phản công đơn giản đàm luận bên trong giao p h ò n g nhất là phần kia trời sập cũng không sợ hai nổi giận ung d u n g để tần mộng i a o trong lòng từ đáy lòng tính nghệ lý đạo cường sắc mặt trở nên đạm m ạ c dừng lại một chút phai nhạt tiếng nói tốt ta liền bán chân nhân một bộ mặt hôm nay chỉ nói chuyện này tần mộng dao đám người một kỳ lý đạo cường thế mà dễ dàng như thế liền lui nửa bước bình tĩnh lại trương tam phong trong lòng d Quả nhiên, l ý đạo cường ném y đang thần ử thăm dò nút tại sắc nghiêm lại uy thanh nói giang ngọc kiến giết hại mười mấy tên võ lâm tông sư thành chủ chẳng lẽ làm như không thấy sao trương tam phong sắc mặt cũng nghiêm túc trong lúc nhất thời một luồng tranh phong tương đối bầu không khí xuất hiện trong lòng tất cả mọi người trầm xuống không khỏi cảm thấy mây đen dọc trời bị đè nén chê cười bọn họ nói r ế t chính là r ế t t h ế tử ta còn nói không r ế t thủ hạ nên ta nhiều người như vậy cũng đều hết chỗ chê r ế t chân nhân ngươi nói ta nên nghe ai tin ai đây lý đạo cường nói với giọng khinh thường tất nhiên là tin vào sự thật chân tướng như thế nào thiên hạ nhân tâm biết rõ ràng thành chủ ngươi đồng dạng lòng biết rõ trương tam phong ánh mắt hiếm thấy sáng nhắm thẳng vào lý đạo cường đúng ta lòng biết rõ thê tử ta không rét lý đạo cường không chút do dự nhìn nhau lên bầu không khí trong im lặng càng bị đè nén mấy phần tuyệt đại bộ phận người đều nín thở thân ở lý đạo cường gần nhất giang ngọc kiến cũng không nhịn được r ụ t hạ thân tử trong lòng từng đợt t i m đập nhanh kính sợ phản phất thân ở hai tòa cao không thấy đỉnh cự nhạc ở giữa chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé Thành chủ thống lý đạo cường giọng nói hơi có dơ lên càng là không thối lui chút nào ánh mắt bắt nhẹ mặc tiếng nói húng chi đừng nói thê tử ta không giết coi như giết thì thế nào trong giang h ồ ngày nào không giết người ngày nào không chết người và o võ lâm giang h ồ người nào thủ hạ không có mạng người chẳng qua là hơn m ộ ư ơ i người đạt đến tông sư chi cảnh đã làm cho trường cờ trống lớn như vậy liền chân nhân đều xuống núi tự mình đến t r ư ớ c chất vấn chân nhân có dám bảo đảm cái kia hơn m ộ ư ơ i người bên trong sẽ không có người làm chết sẽ không có người giết qua những người khác vẹn vẹn bởi vì bọn họ là cảnh giới tông sư vẹn vẹn bởi vì thân phận của bọn họ hoặc hơi có khác biệt chân nhân liền như vậy hưng sư đọc chúng hùng hổ do a người ngươi có thể biết ở đây có bao nhiêu người rét qua hơn m ộ ư ơ i người chân nhân ngươi tại sao không đi tìm bọn họ gây chuyện là xem ta lý đạo cường cây to đón gió muốn đối địch với ta hay là người thật đối xử mọi người chờ chuyện song trọng tiêu chuẩn trong ngoài không giống nhau yên tĩnh yên tĩnh tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh để rất nhiều người không thể t h ở nổi khẩn trương toàn thân mồ hôi lạnh ư a ra cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nghe được vậy tốt giống đứng ở trong trời đất hai người mâu thuẫn càng kịch liệt lý đạo cường lại không còn viện chuyện nhắm thẳng vào trương tam phong nhắm thẳng vào gần trăm năm tích lũy được danh dự thậm chí nhắm thẳng vào toàn bộ chính đạo danh dự dù sao trương tam phong lúc này chính là chính đạo lãnh tụ liên tân mộng giao một đạo nhân đám người đều vì cảm thấy khẩn trương lo lắng tại danh dự đạo đức phương diện này song phương căn bản chính là không công bằng giáo thủ nhìn lý đạo cường đều có thể điểm nhiên như không có việc gì tại trước mắt bao người nói hiệu nói vượn đổi trắng thay đen đen trắng liền biết người này cho dù quyền thế đệ nhất thiên hạ thân phận đã mất so cao quý cũng vẫn là không có điểm mấu chốt căn bản không cần thiết danh dự khiến người ta nghị công kích cũng không có biện pháp đối phương hoàn toàn không cần thiết so với vô lại còn vô lại có thể trương chân nhân không được cho dù hắn lại rộng rãi không phải như vậy quan tâm bản thân danh tiếng bây giờ cũng muốn cố kỵ chính đạo danh dự cho nên lý đạo cường chính là tại lấy lớn công đắn cái này n g ắ n còn rất không tốt trả lời thậm chí vô luận như thế nào trả lời đều có thể sẽ bị người nhất là lý đạo cường bắt lại lời nói tiến một bước đeo xấu trương tam phong đối mặt vô số người các loại ánh mắt như cũ khí tức trầm ổ n chẳng qua là càng nghiêm nghị từng chữ từng chữ nói thế gian người đều có tư tâm tư dục bần đạo cũng không ngoại lệ từ bần đạo bước vào giang hồ lên nếu gặp trong lòng chuyện bất bình tất rút kiếm lên vội vã gần trăm năm bần đạo không dám nói mọi việc đều không thẹn với lương tâm nhưng chưa từng dám phụ đạo nghĩa vị trí thanh chủ nói đúng lắm trên việc này so ra mà nói bần đạo có chút h ư n g sư đậm chúng càng không có thể quản lấy hết thiên hạ chuyện bất bình nhưng cái kia hơn mười người bên trong có bần đạo môn nhân bạn cũ hậu nhân đồng đạo tình nghĩa đã gặp nếu mặc kệ t r ư ờ n g tam phong hay là trường tam phong sao mấy câu nói thản nhiên tự nhiên càng là chém đinh chặt sát tự có một luồng m ặ t hắn người bình luận ta từ nguy nga bất động không phụ thiên địa nhân tâm bàng bạc khí độ trong lời nói ngôn ngữ cũng không phải thập toàn thẩm mỹ thật muốn, muốn tìm nhất định có thể bắt lại sơ hở công kích nhưng chủ yếu nhất là một luồng thành khiến người ta nghe l o ạ n cũng có thể tin tưởng thành hắn nói như thế cũng chân thật làm như vậy không thẹn với lương tâm khiến người ta không thể nào chỉ trích càng cảm thấy thật lòng thân phục không ít người ánh mắt càng s u n g kính còn âm thầm cao giọng lớn tiếng khen hay lời của trương chân nhân kỳ thực không quá đặc sắc chẳng qua tại thân phận của hắn trải qua danh dự dưới chân chính khiến người ta cảm thấy kính nghệ chịu phục so sánh với lý đạo cường tiến công càng lộ vẻ ung dung chẳng qua là cố kia tranh phong tương đối khí t ứ c càng nồng nặc hai người đều không chút nào lui t xa xa, vậy t căn bản không phải hắn muốn nhìn đến nhưng hắn hiện tại cũng không chen tay được phía trước để một mình trương tam phong hiện thân đè vào lý đạo cường đối lập phía trước nhất vậy bây giờ cũng chỉ có thể mặc kệ hành động một khi mạo mội nhúng tay chính là hung hăng đắc tội trương tam phong chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến trên hình đài lý đạo cường không có lập tức mở miệng không gì khác nguyên bản chuẩn bị sắc bén chuyện đã không có hào hứng bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được đem so sánh với trương tam phong gần trăm năm danh dự danh vọng trải qua tích lũy hắn lại lấy tư thái vô lại kéo gần lại tranh l ệ n h trong lời nói cũng không làm gì được hắn nói thêm nữa hắn muốn rơi vào hạ phong những ngày lâu lịch mưa gió lao giả thật rất khó đối phó tay khẽ nâng vung phía sau giang ngọc yến khéo léo lui về phía sau mấy bước đơn giản một màn suýt chút nữa dẫn động tất cả mọi người chân khí chân nguyên lý đạo cường muốn động thủ sau đó chỉ thấy một tầng nguyên khí che lên vây lại lý đạo cường và trương tam phong nửa điểm âm thanh nghe không được cũng xem không rõ sắc mặt của bọn họ nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nóng nảy tò mò làm sao lại không khiến người ta nghe lập tức đến cao trào đột nhiên bị cắt đứt loại đó cào trái tim giống như cảm giác để tuyệt đại bộ phận người cảm thấy buồn bực nóng nảy liền đọc cô cầu bại loại người này đều hơi có tâm tình hiếu kỳ dâng lên nhìn chằm chằm nguyên khí che lên bên trong ánh mắt không có người khác tại lý đạo cường sắc mặt có một chút biến hóa không vui nói trương chân nhân ngươi thật muốn chuyện như vậy đối địch với ta hắn cũng không nói ra ngọc hiến không giết nói chỉ còn lại hai người bọn họ không cần thiết lại che giấu b ầ n đạo chưa hề muốn cùng thành chủ là địch chẳng qua là chuyện này không thể không làm trương tam phong trầm giọng nói nói vậy ngươi muốn thế nào lý đạo cường giọng nói bình tĩnh lại hủy bỏ giang ngọc kiến công lực nhốt võ đang hai mươi năm trương tam phong cũng không lại đi vòng mèo nói thẳng hắn biết muốn giết giang ngọc kiến là không thể nào lý đạo cường tuyệt sẽ không đồng ý hắn dù không cam lòng đến đâu cũng phải vì đại cục suy tính chỉ có thể chọn lựa loại phương pháp này không thể nào lý đạo cường chân mày cao lại không chút nào do dự quát khẽ cái này đã xem ở thành chủ mặt mũi trương tam phong giọng nói cũng không cao nhưng cũng tràn đầy kiên định không có lùi bước đường sống t r ư ơ n g lao đạo ngươi thật muốn đánh nhau hay sao lý đạo cường mắt hơi hư giọng nói trầm t h ấ p xuống một luồng khí nóng lại bừng bừng tăng lên t h a n h chủ nếu nghĩ vần đạo phụng đổi đến cùng t r ư ơ n g tam phong chữ chữ bình tĩnh nếu như núi non tuất ta cũng đã nhịn rất lâu lý đạo cường âm thanh càng hơi nhỏ chắp sau lưng hai tay nắm lại t r ư ơ n g tam phong từ đầu đến cuối yên tĩnh tự nhiên trong đôi mắt lặng lẽ dâng lên một sáng lên sắc bần đạo cũng thế lý đạo cường ánh mắt khé động giật mình hiểu rõ cái gì ha ha ha ha ha ha ta mới là tin bần đạo tu thân dưỡng tính nhiều năm tính nóng như lửa thời điểm sớm đã là nhớ lại cũng được đa tạ thành chủ giúp bần đạo một thanh trương tam phong thanh bằng nói t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố ta đến pha cục hai đầu lông mày một luồng thương tăng vẻ hồi ức hiện lên lý đạo cường chi trệ không nên cảm nhận được một luồng bình bình đạm đạm bà khí sớm đã không còn đối thủ cho nên mới tu thân dưỡng tính sao một đôi mắt không khỏi nghiên cứu kỹ nhìn về phía đối diện người dĩ vạn ấn tượng có loại bị đánh vỡ lần nữa dựng đứng xu thế chẳng qua cũng quả thực phản sẽ càng giống là trương tam phong càng giống độc thân b ằ mắt liền đem những tâm tư đó đẻ xuống chỉ còn lại bị động lại đã lâu mãnh liệt c h i ế n ý đi một tiếng quát nhẹ thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng đông mới bay đi trương tam phong mắt nhìn một đạo nhân bọn họ theo sát phía sau hai bóng người một đen một trắng nếu như hai đạo lưu tinh xét qua chân trời đảo mắt lập tức biến mất không thấy còn lại lo lắng những người còn lại giật mình toàn thân căng thẳng thật muốn đánh nhau độc cô cầu bại tiếu ngạo thế huynh đệ ba người lập tức đuổi theo trong đám người có mười mấy người lúc này nhịn không được thương p ấ n đuổi theo、Soạn. lý đạo cường cùng trương chân nhân đi bọn họ muốn nhất quyết thắng b ạ i sao chân chính đệ nhất thiên hạ chi chiến đi nhanh đi nhìn đó là phương đông nhanh nhanh nhanh đỉnh phong chi chiến trăm ngàn năm qua cái này nhất định là thiên cổ vô song đánh một trận tuyệt không thể bỏ qua đi đám người lúc này nổ t u n g khẩn trương nặng nghề về sau làm thấy chuyện thật phát sinh hơn nữa hình như chẳng qua là lý đạo cường cùng trương tam phong hai người chi chiến quy mô không có phóng to tuyệt đại bộ phận tâm trạng của con người liền bị hưng phấn kích động mong đợi chiếm cứ đệ nhất thiên hạ chi chiến vô thượng đại tông sư chi chiến trăm ngàn năm qua đỉnh phong nhất vô thượng chi chiến lại vĩ đại hình dung cũng biểu đạt không được trận chiến này ý nghĩa phàm là người tập võ không có mấy cái có thể không nhìn chỉ cảm thấy huyết dịch giống như đang phát nhiệt trong tiếng ồn ào phần lớn người lập tức theo hướng đông mới chạy đến có thể bay bay không thể bay đi nhanh chuyện của giang ngọc kiến trực tiếp bị bọn họ quên hết đi tương đối trận chiến này cùng bọn họ tuyệt đại bộ phận người không quan hệ chuyện của giang ngọc kiến có thể tạm thời b u ô n g xuống đương nhiên từ cũng con ly đạo cường tại cái kia không dám truy cứu nguyên nhân tại người đi hơn phân nửa còn để lại người trừ lác đắc không có mấy bên ngoài tâm tư cũng đi theo chúng ta về trước hát long thành Thành tao thành thành trọng mắt chủ hắn. chính chủ, nhiệm chờ chủ. nhìn lạnh mày. là nàn Giang Ngọc Yến tao mày. Đây chính là ý của thành chủ. đoạn lãng, đảm nhiệm ngàn đi các người Doan Giang Ngọc Yến, lạnh lùng nói. của các đi lại Đây đảm lưu ý vâng đoạn lãng lên tiếng giang ngọc y ế n không nói thêm lời ngọc y ế n lúc này một mực không dám lên tiếng nữa chỉ có thể âm thầm vui sướng giang biệt hạc vội vàng lên tiếng hai cha con trên người dây thừng còn không có giải khai doanh trọng nhìn về phía giang ngọc y ế n giang ngọc y ế n trong mắt chán ghét chi loé lên lập tức ánh mắt khẽ n ú c ních loé lên vẻ suy tư sau một hơi m ặ không chút thay đổi nói cha các ngươi trước lưu lại bực này lấy thành chủ thành chủ trở về tất nhiên sẽ xử lý đến tiếp sau các ngươi vừa vặn đem tất cả mọi chuyện bẩm báo thành chủ hiểu chưa cha con giang biệt hạc vui mừng lập tức gật đầu chuyện này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái trước mặt lý đạo cường b ộ lộ tài năng cơ hội cùng công lao giang ngọc y ế n xoay người một đạo truyền âm truyền vào trong thai đoạn lãng đoạn lãng sắc mặt giật mình trong lúc k hiếp sợ sen lẫn kiên kỵ nhìn về phía giang ngọc y ế n doan trọng cũng bất động thanh sắc nhiều hơn mắt nhìn cái này bề ngoài điểm đạm đáng yêu nữ tử một vẻ kinh dị lói lên đi ra lệnh một tiếng doan trọng dẫn đầu mười mấy người hướng tây bay đi còn để lại một đạo nhân t â n động giao cùng số ít người trơ mắt nhìn không ngăn cản không cần phải lo lắng chân nhân tự có an bài một đạo nhân nói một câu hiển nhiên trương tam phong trước khi đi cũng truyền âm phân phó hắn mấy câu những người còn lại gật đầu sau mấy cái hô hấp d o a n trọng đám người mời vừa rời đi chẳng qua mấy g i ặ m liền chật ngừng vị bằng hưu kia nếu đến còn không hiện thân d o a n trọng lạnh g i ọ n g quát d o a n Điện chủ lý thành chủ cùng trương chân nhân chưa nói chuyện tốt ngươi cần gì phải vội vã rời đi xa xa một â m thanh bình tĩnh chuyển đến một đạo nhân đám người vui mừng ngươi muốn cùng hắc long thành ta là địch d o a n trọng hư lạnh một tiếng bá đạo cường thế lão hủ vô tình đối địch với hắc long thành nhưng chuyện còn chưa giải quyết lại là t r ư ơ n g chân nhân m ờ i không thể không làm dón o điện chủ hay là tạm lưu lại nhất thời âm thanh kia không nhanh không chầm nói a nếu dám lưu người sao không lộ diện doan trọng phát ra cười lạnh một tiếng có chút xem thường doan điện chủ không cần kích thích chúng ta chờ t r ư ơ n g chân nhân cùng lý thành chủ thương nghị xong ta từ không dám lưu lại dón o điện chủ các ngươi lại một đường âm thanh vang lên doan trọng sắc mặt trở nên có chút khó coi khinh thường giọng nói lại tăng thêm hai vị chỉ dám giấu đầu lộ đôi người cũng muốn lưu lại ta các ngươi lưu lại ở sao khí thế vừa tăng muốn bạo phát trận một trận giang ngọc y ế n vẻ mặt nghiêm túc truyền âm thành chủ hẳn là còn không có làm xong chính thức xâm lấn đại minh chuẩn bị không nên trở mặt đi tìm thành chủ ta đến phá cục người doan trọng không che giấu chút nào nghi ngờ không tin chi ý chẳng qua tưởng tượng vừa rồi nghe thấy lời nói kia trong lòng khắc thường tái khởi từ trước đến nay không đem nàng nữ tử để ở trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng không có nhiều lời mang theo mười mấy người hướng đông bay đi đoạn lãng tận mộng giao trở còn để lại người cũng toàn bộ đi theo phương đông bên ngoài mấy trăm dặm thời gian cực ngắn bên trong vạn dặm trời trong dưới hai đạo như lưu tinh quang mang nhảy lên không một trước một sau trong ố c độ nhanh kinh người. t ánh sáng, còn có thể thấy hai bóng người tồn tại. Hoa. Trong thể thấy hai Hoa. có tại. lúc mơ hồ sóng lớn vô bờ biển rộng âm thanh truyền đến dường như đạt được tín hiệu càng giống đến đến lúc đó trước mắt cái kia hai đoàn ánh sáng phương hướng nhất chuyển một trái một phải ẩm ẩm va chạm đánh hào quang sáng chói nổ tung hai màu đen trắng bên trong sen lẫn nhẹ nhẹ nặng nề kim mang trong nháy mắt giống như một vòng đại nhật dâng lên chiếu rọi tư phương tiếng vang còn chưa lầy ra cái kia hai đoàn ánh sáng đã giống như là nhảy vọt không gian trong hư không lưu lại chủng điệp tàn ảnh xuyên qua hai đoàn ánh sáng không ngừng va chạm xen lẫn phảng phất một đôi đen trắng âm dương ngư quấn quít lấy nhau hút nhau lại tương đối trong n h á n mắt bóng người của bọn họ tựa như tràn ngập vùng thế giới này đâu đâu cũng có nhanh giống như hai đạo lôi đình lấp lóe hai đạo quang mang hoành hành nhưng nhanh đồng thời loại đó va nhau uy lực càng là kinh thế hai tục từng đầu không gian đen nhánh vết rách xuất hiện bất quy tắc cực kỳ lộ vẻ giữ tợn phân bố m ộ n phía trong t h á n g c h ố c vùng thế giới này trở nên dị thường yếu đuối yếu đuải chịu không được cái kia hai đoàn ánh sáng bịch lại là một tiếng vang thật lớn hai đạo quang mang đoàn nổ tung hai bóng người càng r Thời gian ngắn ngủi, ngắn chương、so、tam phong trong mắt cái kia lao sáng lên sắc đang dần dần sâu hơn giống như h ỏ a diễm nóng bỏng sáng chương năm trăm bảy mươi năm cùng hắn đánh đến ngọn nguồn ra khỏi vỏ nhưng trên người cũ kia giống như bẩm sinh yên tính tự nhiên khí thức vẫn tồn tại như cũ mà hai loại yên tính nóng lên hoàn toàn khác biệt khí thức lại vừa đạt chỗ tốt giống như là vốn là nên tồn tại như vậy trên người một người không có nửa điểm không hài hòa có chẳng qua là tự nhiên hài hòa thái cực lý đạo cường trong lòng đột nhiên toát ra cái từ này đối với chương lao đạo thái cực chi đạo có sâu hơn một cấp bậc hiểu rõ không chỉ là võ đạo thiên đạo tính cách thậm chí nhất cử nhất động đ ề u ẩn chứa thái cực chi đạo lấy ta thân thể thiên địa thái cực lao đạo này cảnh giới giống như cao thâm hơn không có cực hạn thật đúng là không nói đạo lý trở lại cặp mắt nhẹ trợn mắt nhìn bàn tay thành đao vô song lực lượng phun trào đánh sớm đã đạt thế giới cực hạn cũng càng thêm nặng nề lực lượng gầm thét chấn động thiên địa để bốn phía hết thệ cũng trở nên hoảng hốt dễ nát một trường dựng lên đẩy v ề trước không thể ngăn cản uy thế nếu như muốn đem sơn hà thế giới bổ ra nội tâm trương tam phong không bị khống chế châm xuống một luồng quét ngang thiên hạ chấn áp hết t h ể ý chí như thần long ngang đè ép đồ án thái cực trong lòng hồ hệ ra chống lại cỗ kia ý chí nhưng hô hấp vẫn là không khỏi trì trệ cố lực lượng này từ thiên đạo c h i lực gia thân đến nay cảnh giới của hắn còn tại tăng lên công lực càng là đột nhiên tăng mạnh có thể đối mặt lý đạo cường cỗ này chấn thế chi lực ném cảm giác k ô n g thể tê dại toàn dựa vào cảnh giới cao thâm chống đỡ ngắn ngủi ba mươi mấy tuổi liền có như vậy tu luyện thật là không thể tưởng tượng nổi trong lòng thán phục một tiếng rộng rãi đồ án thái cực xoay tròn xuất hiện thiên địa thế giới yên tĩnh hết thể tất cả đều giống như là dừng lại cỗ kia khai thiên tích địa lực lượng tốc độ cũng mắt trần có thể thấy chậm lại giống như đang chịu đựng thiên địa nặng đánh bốn so với vừa rồi càng khủng bố hơn lực lượng va chạm bạo phát phía dưới núi non cự mục như đồ chơi đồng dạng lung la lung lay chia năm xẻ bảy phát ra làm cho người hoảng sợ d â lên dị. xa xa trước hết nhất chạy đến tiếu tam tiếu sắc mặt càng ngưng trọng thêm cảm giác chuyện càng vượt quá hắn dữ liệu thật đánh nhau làm sao lại đánh nhau thật là không để ý đại cục đáy lòng có chút khí mượt hơn nữa hắn có thể nhất cảm giác được lực lượng của hai người còn tại từ từ tăng lên còn như vậy đánh nữa hậu quả khó mà lường được chân nhân không thể đánh nữa quả quyết thừa dịp một cái lực lượng va chạm khe hở cơ hội đem truyền âm đưa đến bên thai trương tam phong đạo hưu có lúc không đánh không được có nhiều thứ càng là không thể nhượng bộ trương tam phong bình tĩnh kiên quyết âm thanh v a n g lên tiếu tam tiếu cao mày biết chính mình không khuyên nổi trương tam phong ánh mắt lấp lóe lại thừa dịp một cái cơ hội đem truyền âm đưa đến bên thai lý đạo cường thanh chủ ngươi thật muốn cùng trương chân nhân quyết ra cái thắng bại hay sao chuyện này vốn là ngươi đối lý ở phía trước à, Thiếu hình, để ngươi đem vợ mình đưa đi chết, hình, mình không? ngươi đi ngươi nguyện để đem đưa vợ ý、không? lý đạo cường tiếu tiếu c ha ha ha, tiếu tiếu trở nên đau đầu đang ra muốn nói cái gì âm thanh của lý đạo cường lại chuyển đến lần này không có truyền âm âm thanh phong khoáng vang vọng thiên điệu h i ế u hình ngươi hay là không cần nhiều lời ngươi giúp ai đều không tốt vậy nhìn trương lao đạo muốn đánh ta cùng hắn đánh đến mặt nguồn thanh chủ cưỡng tử đoạt lý là đệ nhất trương tam phong k h é c quát một tiếng đ ồ án thái cực cực nhanh xoay tròn đột nhiên một luồng như nước lực lượng n h i ệ lên dù như nước lại càng như lũ quét hải khiếu kinh thiên động địa tràn đầy cương dương trí cường hung mạnh khí thế đ ả o mắt công thủ gì thế lý đạo cường ánh mắt sáng lên t r ư ơ n g lao đạo này quả nhiên mãnh liệt vô cùng tốt để ta xem một chút chân chính trương tam phong hét lớn một tiếng không hề nhượng bộ chút nào một trường đầy đánh hai có lực lượng m ê n mông t ư ngược tại cái này phương biên mấy trăm dặm không người nào ven biển đất hoang thỏa thích khai thông giữa hai người t r ợ t nhìn qua không có cái gì chiêu thức tinh diệu tất cả đều là đi thẳng về thẳng quyền cước lực lượng và chạm nhưng cẩn thận lại xem xét sẽ cảm giác cái kia k h o á t tay nhấc lên chân đ ề u ẩn chứa cực kỳ tinh thâm không cách nào nói nói h à o d i ệ u hình như đó chính là võ đó chính là nói tiếu tam tiếu nhưng căn bản không lòng dạ nào thưởng thức lòng tràn đầy khí m u ộ n nặng nề hai người kia tất cả đều là t í n h bướng b ì n h vốn cho rằng trương tam phong tu thân dưỡng tính mấy chục năm tính tình đã sớm ôn hòa lại càng chú ý trọng đại cục không nghĩ đến thật là không nghĩ đến cùng lúc tuổi còn trẻ bốc lửa tính nết không có nửa điểm khác biệt ngồi ngay ngắn núi võ đang một giác, ngồi vô ích có thể ngày này qua ngày khác chính như lý đạo cường nói đến hắn hiện tại ra tay giúp ai cũng không xong hắn muốn chính là hắc long thành cùng đại minh trình thăng bằng thái độ cộng đồng đối mặt không biết thiên biến hai phe ai cũng không thể đổ trương tam phong đổ đại minh liền đổ thiên hạ hội toàn bộ rơi vào lý đạo cường trong tay không người có thể chế thiên hạ sinh tử cũng toàn sẽ ở hắn một ý niệm một thân phía trên loại này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn chuyện hắn không thể làm lý đạo cường đổ hậu quả càng nghiêm trọng hắc long thành sẽ sụp đổ không người nào có thể văn hồi thiên hạ trực tiếp đại loạn tốt nhất thế cục là hai cặp đều tại hắn ở trong đó xung quanh tuyển làm hết sức hóa giải mâu thuẫn thăng bằng lấy song phương lực lượng một khi hắn ra tay giúp một phương bước lui một phương khác không nói trước phía kia có thể hay không đi vào khuôn khổ vạn nhất đưa đến phía kia bị thương hậu quả liền khó d ò ở sau lưng nhìn chằm chằm người của lý đạo cường và trương tam phong cũng không ít hơn nữa hắn cũng hoàn toàn làm mất lòng phía kia một loạt hậu quả đều khó mà k h ô n g chế hòa bình sẽ chỉ ở không động thủ trước đó chỉ cần động thủ tình thế liền chỉ biết càng thêm không bị khống chế cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn không thể động thủ chỉ có thể nhìn lúc này trước hết nhất cùng lên đến một nhóm vô thượng cường g i ả tuyệt thế cũng đã lần lượt đến bọn họ cũng không có tiếu tam tiếu nghĩ nhiều như vậy chìm vào trong đó hận không thể đưa vào trong đó say mê nhìn được lắm thái cực chi đạo lại cho ta mượn một chiêu âm thanh của lý đạo cường đột nhiên vang lên nhấc chân có chút chính thức bước ra một bước càng k h ô n đảo ngược đấu chuyển di tinh không gian lập tức trở nên rất gần lý đạo cường thân ảnh trong nháy mắt đi đến trên không trung lại là bước ra một bước hướng phía dưới đạm thân thể nếu như thiên thạch lao xuống hai bước cực nhanh thế sông chồng lên lại với nhau bốc cháy lên hư không huy hoàng đại thế huy không thể đỡ Phương hơn 10 dặm, không viên gian cũng dặm, Trương ở nên giống n h thực chất, trở nên nặng nghề. Trật, lý đạo cường một trường thuận thế nghề. Không chút mạnh cực Cường cậy ra. ra. nên nặng nào nói dạng, đập đập Lý Đạo ư đa dạ, kỳ cậy mạnh ra. Trương tam phong sắc mặt nghiêm một chút trên lưng thanh k i a trường kiếm phong cách cổ xưa bình tĩnh đến trên tay hắn làm cái tay kia nắm lấy chuột kiếm thế gian yên tĩnh tiếu tam tiếu sắc mặt trở nên mặt trầm như nước những người khác ánh mắt tỏa sáng mấy chục năm sau t r â n vũ kiếm của trương tam phong lần đầu tiên ra khỏi vỏ mà đối đầu là vị kia để thế gian gần như tất cả người tập võ không kịp thở tức giận lý đạo cường chương năm trăm bảy mươi sáu trần vũ bậy cắt trích thủ giả thiên trương tam phong lý đạo cường ngàn năm qua không còn có so với đây càng kích động lòng người càng không gì sánh kịp đánh một trận rất nhiều người hô hấp kìm lòng không được ngừng lại trơ mắt nhìn một trường kia một kiếm kia giữa không trung gặp nhau một trường n g n xuống trên trường kiếm dương đánh giang giác thiên địa một tịch thời không phảng phất dừng lại ở phía trước đến hơn mười vị vô thượng tuyệt thế cùng sau đó một đám cường giả bao gồm doãn trọng đám người trong mắt một đạo không biết d à i đến đâu đen nhánh vết rách từ cái kia trường kiếm ở giữa xuất hiện vùng thế giới kia cắt thành hai khúc bên trên là đen ánh sáng màu vàng nặng nghề vô xong Phía dưới vì thái dị ư ớ i vì thương dừng lại về sau chính là liên miên bất tuyệt như muốn lật ngược hết thể kịch liệt tiếng nổ ngày lung lay động hư không đại địa núi non đều tại diễn dị một đám cường giả không thể không lui về phía sau liền thiếu tam tiếu cũng như thế không dám quấn vào hai loại điên c u ồ n g chém giết kia dây dưa lực lượng bên trong làm sức mạnh khủng bố dư âm thoáng lui đi tất cả cường giả mới nhìn đến hai đạo thân ảnh kia gặp nhau trăm trượng sừng sững cái kia một kích thạch phá thiên kinh giống như hoàn toàn không có làm bị thương bọn họ hơn nữa càng không thể tượng tưởng tượng nổi chính là bọn họ khí tức không có nửa điểm giảm xuống ngược lại còn tại gắt gao c u ấ n quýt lấy nhau dưới tình huống liên tiếp leo lên không có cực hạn trái tim tất cả mọi người hoàn toàn nhắc đến chặt nhất thời điểm bởi vì bọn họ đều có thể đã nhìn ra cái này đem là khủng bố hơn càng tuyệt đỉnh quyết đấu hai người này thật muốn h í thở không thông cảm giác cường thế công kích đến mỗi người tiếu tam tiếu sắc mặt cực kỳ khó coi cũng n h ì n không được nữa t r ầ m g i ọ n g quát trương chân nhân ngươi có thể biết đang làm cái gì hổ thẹn đạo hữu nhưng in trận chiến này đã không khỏi ta lựa chọn vận đạo không cách nào lui càng không thể lui trương tam phong bình tĩnh trả lời trong ánh mắt kiên định nóng bỏng chi ý nồng nặc đến mấy chục năm qua đệ nhất tiếu tam tiếu trì trệ mạnh liệt giật mình đánh đến tình trạng này chuyện này đã không còn vẹn vẹn chuyện của giang ngọc hiến đồng dạng là giữa hai người bọn họ chuyện người nào nếu vào lúc này lui cái kia trên tâm cảnh tất nhiên sẽ lưu lại sơ hở như vậy thấp đôi phương một đầu về sau vĩnh viễn như vậy mà thân phận của hai người tính cách bao gồm đối với võ đạo theo đổi đều không cho phép bọn họ l ù i bước không cách nào l ù i càng không thể l ù i một hối hận xuất hiện hẳn là sớm đi ra tay ngăn trở một bên khác giang ngọc yến ánh mắt nặng nề liền muốn tiến lên không cần phải gấp đây chính là cơ hội hắc long thành ta nhất thống thiên hạ chỉ cần thành chủ đánh bại trương tam phong rốt cuộc không ai có thể ngăn trở đến lúc đó lại nói ra trần tướng vạn hồi trái tim của võ lâm nhân sĩ cũng không m u ộ n đ ỗ n g nhiên doan trọng âm thanh trầm thấp vang lên giang ngọc yến mướn mày cảnh giác mắt nhìn doan trọng lặng lẽ nói hay là sớm một chút nói cho thành chủ để hắn đến lựa chọn đây là khó gặp cơ hội hướng hổ thành chủ đang cùng trương tam phong đối trì lúc nào cũng có thể nhất quyết thắng bại không thể để hắn phân tâm doan trọng phai nhạt tiếng nói giang ngọc kiến trong lòng cảnh giác càng đậm không cần phải nhiều lời nữa liền muốn tiến lên mở miệng chật, thân thể châm xuống như núi lớn đẻ xuống n g ư ơ i giang ngọc kiến vừa sợ vừa giận không thể vào lúc này để thành chủ phân tâm doan trọng nói với giọng trịnh trọng phía sau đoàn người đều cảm thấy khác thường mỗi người cảnh giác không rõ tình hình cụ thể d ư ớ i cũng không có ai dám làm động tác khác đột nhiên phía sau một bóng trắng v ụ xuất hiện tại giữa hai người giang ngọc kiến bông cảm giác h ậ t nhẹ phu nhân muốn làm cái gì liền làm long bác nghiêm mặt nói mặt hướng d o a n trọng cực kỳ quả quyết kiên định nói d o a n trọng sắc mặt âm trầm một chút gắt gao chừng mắt long bác lại lập tức cười một tiếng mà thôi lao phu chỉ vì hát long thành làm phải làm sau đó thành chủ trách tội cũng trách tội không đến trên người ta phu nhân muốn làm cái gì liền đi làm giang ngọc y ế n lên tiếng muốn nói cái gì nháy mắt sau đó tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn đến thiên địa này trung tâm chỗ sau khi giằng co ngắn ngủi hai người khí thế giống như chạm đến trên cựu trọng tiên đặt đến một cái không thể tưởng tượng nổi không thể nhìn thẳng trình độ trương tam phong trường kiếm dơ lên chỉ xéo ở dưới mới trịnh trọng âm thanh vang lên chân vũ bậy cắt mời thành chủ nhìn qua lúc này lý đạo cường trong hai mắt lại không còn còn lại dư thừa tâm tình có chẳng qua là một mảnh tỉnh táo chuyên chú đối mặt c ư ờ n g địch đánh bại cường địch tỉnh táo chuyên chú chính như trương tam phong nói không cách nào lui càng không thể lui vậy từ bỏ hết t h ể không cần thiết đồ vật đánh bại đối phương tất cả lo lắng kiên kỵ hậu quả toàn diện bị hắn chấn áp chỉ còn lại một điểm đánh bại người trước mắt chân phải lui về phía sau thân hình hơi chấm xuống một trưởng dơ lên ở vai đồng dạng trịnh trọng trích thủ giả t i ê n chưa bao giờ có chính thức tôn trọng trước mắt chưa bao giờ có cường địch càng là tôn trọng chính mình khi tức bị đè nén đến cực hạn ánh nắng đều ảm đạm xuống vùng thế giới này tựa như rơi vào trong bóng tối chỉ chờ ánh sáng bạo phát đột nhiên phu quân chân nhân ngọc k i ế n sai điểm đạm đáng yêu tiếng khóc tại cái này i ê n tĩnh trong thiên địa đột n g ộ t vang lên cưỡng ép đánh gây tất cả mọi người nhấc lên trái tim lý đạo cường và trương tam phong mặt không đổi sắc sự chú ý vẫn đang trên người đối phương không dám có nửa điểm phân thần chẳng qua nào giống như là muốn sau đó một khắc bạo phát va chạm ký tức hơi ngừng tạo phu quân là ngọc yến che giấu người chân nhân ngươi nói không sai cái kia hơn mười vị võ lâm danh túc chết có liên quan đến ta dai đều gia phụ gây nên giang ngọc kiến cặp mắt đỏ thống khổ nói tuyệt đại bộ phận người tất cả đều là khẽ giật mình kinh ngạc nhìn lại lý đạo cường và trương tam phong cũng đều tại cao mày c ô kia muốn bạo phát khí tức lại dừng lại phu quân chân nhân gia phụ tập được di hoa tiếp một thần công hấp thụ hơn mười vị võ lâm danh túc công lực chuyện bị vạch trần về sau cầu đến trên người ngọc kiến để ngọc kiến cứu hắn một mạng mặc dù chuyện này gia phụ làm sai nhưng hắn dù sao cũng là ngọc k ế n tra ruột bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo phân phó của hắn đem việc này đủ loại đầu mối đều chuyển rời đến trên người ngọc y ế n làm bộ là ngọc y ế n gây nên tốt bằng cùng phu quân quan hệ trốn khỏi chuyện này không nghĩ đến không nghĩ đến phu quân cùng chân nhân vì chuyện này ra tay đánh nhau các ngươi đều thiên hạ trụ cột gánh vác lấy thiên hạ thường sinh trách nhiệm lại há có thể bởi vì ngọc y ế n bản thân giải quyết riêng mà đánh nhau ngọc y ế n chỉ có thể nói ra trần tướng mời phu quân trách phạt giang ngọc y ế n bi thương tự trách â m thanh trầm trầm văng lên thật nếu một vị cô gái yếu đuối đáng thương khiến người ta nhìn đau lòng cho dù lại thiên truy bách luyện tâm địa sắt nhưng trừ số người cực ít kinh ngạc nhìn về phía giang biệt hạc bên ngoài những người còn lại trong lòng lại là dâng lên từng cơn ớn lạnh vô cùng e rẽ nhìn về phía giang ngọc hiến được lắm lòng dạ rắn giết nữ nhân liền tra ruột cũng thanh chủ chân nhân t i ể u nhân cũng biết sai đúng lúc này giang ngọc lan g phù phù quỳ xuống khóc ròng ròng chương năm trăm bảy mươi bảy nổi giận tiểu nhân tội đáng chết v ạ n lần mội mội nàng nói không sai hết thầy đều là giá phụ gây nên hắn hấp thụ hơn mười vị võ lâm danh túc công lực g i họa cho mượn mội tiểu nhân biết hết thầy đó nhưng từ không nói cha qua chỉ có thể che giấu lúc này lúc này cũng không còn có thể tiếp tục giấu g i ế m nếu không tiểu nhân chính là thiên hạ tội nhân giang ngọc lan g tình cảm giạt rào khóc kể l ệ một cố khiếp sợ xuất hiện gần như tất cả mọi người nhìn về phía giang bệ i t hạ không ít người trong lòng có lay động con gái con trai toàn bộ nói như thế chẳng lẽ thật liên tân mộng giao đám người cũng không nhịn được trong lòng nổi lên hoài nghi dù sao nếu như chỉ có con gái vậy còn dễ nói có thể liền con ruột cùng nhau vậy tuyệt không phải không có nguyên nhân mà nhìn giang bệ hạc chỉ thấy hắn lúc này vừa kinh vừa sợ hoảng loạn thần sắc sợ hái hiển thị rõ không thể nghi ngờ c ă n t ứ c nhìn giang ngọc yến cùng giang ngọc lan tràn đầy tức giận hận ý n g ư ơ i các ngươi nghịch tử nghịch n ữ toàn thân thiện run lên như muốn vệ nhân lại nói không ra phản bác nhìn sự thật giống như đúng là như thế chỉ có số ít người khe nhữ mày nhìn về phía hắc long thành những người khác thì ra là thế bên người giang biệt hạc xuất hiện một bóng người một bộ áo bảo màu đen tóc ngắn hắn vừa xuất hiện tiếu kinh thiên tiếu ngạo thế minh đệ sắc mặt r ấ t lạnh đúng là tiếu tam tiêu ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn giang biệt hạc tốc tiếng quát hết thầy đều là ngươi đang dở trò tuyệt không thể tha cho ngươi nói một bàn tay vô xuống giang biệt hạc vẻ mặt không có biến hóa vẫn như c ũ sợ h ã i phẫn nộ phanh một tiếng ngã xuống đất không có chút nào sinh t ứ c cha giang ngọc k i ế n giang ngọc lang đau buồn kêu lên những người còn lại hoặc kinh ngạc hoặc nổi giận kiên vị đánh giá tiếu tam tiếu vị này là tiếu tam tiếu không để ý những người khác giết giang biệt hạc đóng đinh sau chuyện này liền nhìn về phía nhữ mày lý đạo cường trương tam phong nghiêm mặt nói bây giờ chân tướng đã hiểu rõ mong rằng hai vị lấy thiên hạ đại cục làm trọng dừng tay giảng hòa kiên quyết khí tức tại hai đầu lông mày ngưng tụ nhắm thẳng vào lý đạo cường hiểu rõ ràng nói cho bọn họ một chuyện người nào nếu không lui chuyện này ta chắc chắn cha rõ ràng Nhạc phụ ta sẽ không chết vô ích. lý đạo cường, cường mặc không thay đổi phun ra một chữ về sau hướng tây cất bức đám người hắc long thành rối rít đi theo chờ hắc long thành cả đám rời đi không khí hiện trường hoàn toàn thư giãn rơi xuống người trong chính đạo trùng điệp nhẹ nhàng thở ra mặc dù cũng không nói gì nhưng bọn họ mong đợi thấy trận chiến này đồng thời cũng sợ hãi thấy không muốn nhìn thấy kết quả Vạn chương chân nhân vua, cho dù hậu k ô chỗ chỗ. nghìn cân treo sợi tóc ca thiên hạ đại cục suýt nữa là úp n t i ế u tam tiếu thở dài nói một khi hai người thật nhất quyết thắng bại hậu quả ra sao cũng không phải hắn muốn nhìn đến trương tam phong trầm mặc một chút chân thành nói là b ẩ n đạo sai làm cho đạo hữu quan tâm thiếu tam tiếu h càng nhiều nói giấu ở trong lồng ngực cũng không nói ra được đường đường vô thượng đại tông sư đều nhận lầm hắn còn có thể thế nào lần sau nhất định phải nghĩ lại cho kỹ lần này lý đạo cường trong lòng cũng nhất định không thoải mái đêm trăng tròn tử cấm chi đình chúng ta muốn càng cẩn thận cẩn thận thiếu tam tiếu h nhắc nhở trương tam phong gật đầu ánh mắt nhìn về phía phía tây tiếu h tam tiếu h không thấy được góc độ một tiếc nối cùng vẻ trờ mong đặc biệt trói mắt bên ngoài mấy trăm dặm đoàn người hắc long thành an tĩnh dị thường tất cả mọi người không dám phát ra tiếng văn gì bởi vì phía trước nhất lý đạo cường khí tức bị đè nén để người khác càng cảm giác bị đè nén giống như một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể bạo phát bọn họ đều rõ ràng tâm tình của lý đạo cường cực độ không xong không ai dám vào lúc này t r e o chọc hắn lại đi một đoạn âm thanh lạnh lùng vừa rồi vang lên vừa rồi xảy ra chuyện gì nói một chút đi đ ộ c cô cầu bại tiếu kinh tiên h minh đệ không lên tiếng y tứ bọn họ vừa rồi cái gì cũng không làm doan trọng bình tĩnh mở miệng nói thành chủ chúng ta vốn muốn về trước hắc long thành bị người c ả lại ngọc kiến phu nhân nói có biện pháp giải quyết cho nên chúng ta đi đến thành chủ ngọc kiến phu nhân quả nhiên thông minh hơn người hơn nữa còn vì đại cục quả quyết ngăn trở thành chủ cùng trương tam phong chi chiến cũng thuộc hạ lo lắng đã quáy dày đến thành chủ cũng cho rằng tác dụng không lớn cùng làm một diện trừ trương tam phong cơ hội tốt cho nên có chút không đồng ý giang ngọc kiến đám người rối rít nhìn về phía d o a n h trọng tâm tư khác nhau lý đạo cường hơi hướng về sau mắt liếc giang ngọc kiến hội ý âm thanh nhẹ nhàng n u nhu đem chuyện nói một lần không có thêm mắm thêm mối chẳng qua là từ chính mình nhìn thấy từ đầu đến đuôi nói hết ra âm thanh ngừng lý đạo cường lại đi vài bước bước chân dừng lại đám người lập tức đều ngừng lý đạo cường xoay người qua nhìn về phía giang trọng trên khuôn mặt trợt lộ ra n d o a n trọng cùng tất cả mọi người nhưng trong lòng mãnh liệt r u lên một lồn u g rợn cả tóc gãy cảm giác đánh đến làm không tệ lý đạo cường tiến lên mấy bước đi đến trước mặt d o a n trọng còn đưa tay vô vô bà v à i hắn không dám d o a n trọng hơi trong mắt ha ha ha lý đạo cường cười vài tiếng đột nhiên nụ cười của hắn biến mất một trưởng giơ lên hung hăng vô xuống giống như một cái nổ lòng c h ậ t nổ đi sức mạnh khủng bố tại tấp vương ở giữa khai thông d o a n trọng sắc mặt đại biến vùng gãy dữ tợn do dự các loại tâm tình trợt lóe lên cuối cùng không có đưa tay ngăn cản chỉ dùng hùng hậu chân nguyên tuân g a chống cự một tiếng vang thật lớn thân thể d o a n trọng giống như là một viên thiên thạch bị nệ dưới va và vào phía dưới ngọn núi liên tiếp oanh minh tiếng vang ngọn núi sập non n ử a bụi mù c u ầ n c u ộ n t ấ t cả mọi người giật mình trong lòng càng yên tĩnh trừ độc cô cầu bại ba người cùng g i a ngọc n g yến bên ngoài những người còn lại đều không dám lộ ra nửa điểm tâm tình chỉ coi làm không thấy không nghe thấy lý đạo cường ánh mắt băng hàn nhìn đổ s ụ p ngọn núi ba hơi về sau d o a n trọng có chút thê thảm bay lên áo quần rách nát sắc mặt trắng bệnh khí tức bể hoài khoe miệng còn mang theo vết máu bay đến lý đạo cường miệng ư ỡ n g túi đầu nói thành chủ thuộc hạ tuyệt không nói trái tim. Lý đạo cường Bắt lại chương năm trăm bảy mươi tám gián độc doanh trọng đột nhiên ngần đầu mặt lộ không tam lòng bị như vậy trước mặt mọi người chèn ép làm đục hắn có thể nhịn như vô sự dù sao chuyển làm hắn lập tức có gánh chịu hậu quả trong lòng chuẩn bị nhưng vị trí cho thành q u ỷ đó là thiên đạo bảng thứ mười vị trí dính đến quan trọng nhất phương diện thực lực hắn làm sao có thể c ă n g tâm có thể mắt nhìn thân ảnh phía trước cắn răng một chút xíu đem tâm tình ép xuống vâng âm thanh rất nhẹ không có nửa điểm tâm tình chập trờn những người còn lại đều không có nhìn n r t r ọ n g sắc mặt bình tĩnh phản phất không có thấy từng cảnh tượng lúc nãy nguyên nhân rất đơn giản một vị cường giả biến vô thượng tông sư náo nhiệt cũng không dễ nhìn cho dù ở vào cùng một cấp bậc ba người cũng không nguyện vô cớ đắc tội đoàn người lại lần nữa xuất phát bầu không khí vẫn như cũ yên tĩnh phía trước nhất đơn giản phát tiết một chút lý đạo cường tâm tình tốt hơn nhiều giấu ở trong lòng khẩu khí kia tiêu tán hơn phân nửa khẩu khí kia là cái gì ngay cả hắn đều phút không rất rõ không có thể đem trận chiến này tiến hành đến cùng tiết mới chiến ý bị ngăn cản chặt đứt buồn bực đối với trận chiến này sợ không có tiến hành đến cùng may mắn t h ắ n g bại sau suy tư ngưng trọng v â n v â n v â n v â n đủ loại suy nghĩ đan vào một chỗ để bản thân hắn đều cảm thấy bị đè nén lúc này rất nhiều không dễ dàng phát giác thở dài một tiếng lại hồi tưởng phát hiện kỳ thật vẫn là may mắn nhiều một chút không gì khác trận chiến này thật tiếp tục nữa trước bất luận thắng thua đối với h ắ n đều là hại lớn hơn lợi、thắng. hắn cũng chắc chắn bị thương cùng tiêu hao rất lớn muốn thừa cơm ộ t lần hành động công chiếm đại minh căn bản không có khả năng tiếu tam tiếu sẽ không cho phép còn ẩn tàng trong bóng tối những lao ra hỏa kia sẽ không cho phép thậm chí càng phòng bị thủ hạ những độc x à ác dao này khi đó hắn tiến thối đều khó khăn không cẩn thận còn biết l ậ thuyền t thua càng không cần phải nói cho nên nói trận chiến kia tiến hành tiếp mặc kệ kết quả như thế nào đối với hắn đều không tốt chỉ có thua lỗ không có thắng trận chiến này cuối cùng vẫn là xúc động đương nhiên nếu như một lần nữa hắn tám thành còn biết như vậy lựa chọn giang ngọc yến hắn nhất định bảo đảm trương tam phong không lùi đây cũng là chỉ có thể đánh rất nhiều chuyện chính là như vậy thân bất do kỳ cho dù lấy thực lực hôm nay của hắn quyền thế cũng vẫn có thân bất do kỳ thời điểm chẳng qua cái này cũng hung hăng nhắc nhở hắn cẩn thận cẩn thận hay là hắn a cẩn thận chỉ cần không đạt được lực lượng một người thắng qua thiên hạ tất cả mọi người liên thủ thiên địa thế giới đều không làm gì được trình độ vậy sẽ phải thời khắc nhớ cẩn thận hai chữ đây mới phải là sống yên phận gốc dễ còn có sau khi t h i ê n biến lần nữa thật sâu đem hai chữ kia khắc ở trong lòng suy tư nhất chuyển đặt ở phương diện khác trương tam phong cùng tiếu tam tiếu ý nghĩ cùng lập trường trải qua lần này hắn không sai biệt lắm xác định hai người đều muốn duy trì bây giờ thăng bằng hát long thành cùng đại minh thăng bằng không cho thiên hạ rơi vào một mình hắn trong tay hai phe đến lúc đó liên thủ tổng nhìn trời thay đổi bọn họ không muốn nhìn thấy chính mình nhất thống thiên hạ cũng không muốn thấy mình ngã xuống xác định điểm này một số việc lập tức có sâu hơn thao tác đường sống chẳng qua là hai người tính cách khác biệt trương tam phong càng n ắ m chắc h ơ i tuyến t i ê n tính vô vi g i ớ i là vẫn như cũ tính nóng như lửa cực kỳ cố t r ư ớ tiếu tam tiếu sống quá lâu làm việc đã sớm khuynh hướng không từ thủ đoạn tuyệt đại bộ phận chuyện đều có thể nhẫn lại chỉ có thiên hạ đại cục là danh giới cuối cùng của hắn phản phất đây chính là hắn nói cũng không biết có phải hay không long quy chi huyết ảnh hưởng hắn chấm t ư một hồi hai người còn có hôm nay đi theo trương tam phong nhảy ra ngoài mấy vị kia vô thượng cường giả tâm tình càng bình tĩnh không n ó n g này không n ó n g này một ngày nào đó hắn sẽ đích thân linh giáo trân vũ bậy cắt trân vũ bậy cắt kiếm ban đêm đoàn người tại có chút hào hoa trong nhà nghỉ ngơi lý đạo cường nghe ra ngọc yến kỹ càng giảng thuận chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho dù có chút chuẩn bị cũng trước thời hạn biết một phần lúc này vẫn là không nhịn được sinh lòng cảm thán thật là điên a những k i a chính đạo nói còn ít tước chừng hơn bốn mươi vị nhân vật cấp độ tông sư chết trên tay g i a ngọc n hiến thiên thiên cũng không cần nói ra c h ắ c không được chính đạo còn có trương tam phong đều báo nổi đây chỉ là mặt khác đã từng những k i a cùng nàng có chút quan hệ mặc kệ tốt hay là xấu cũng không kết quả gì tốt thân t ỷ t ỷ bị nàng giết người thương yêu nữ nhân trước bị nàng giam cầm lại ở trước mặt đối phương giết thân minh đệ cũng bị nàng ở trước mặt giết còn lại chết những người kia không cần nhiều lời chỉ để lại người thương một mình sống không bằng chết sống hôm nay cha ruột cũng bị nàng bán vũ hãm mà chết đây là một đầu độc đến cực điểm g i độc ngày này qua ngày khác nhìn qua còn rất đáng yêu dễ nhìn trong lòng phòng bị sâu hơn một tầng trên mặt cũng lộ ra nụ cười tán thưởng nói ngọc kiến a ngươi thật đúng là để phu quân kinh ngạc ngọc kiến hết thệ đều là phu quân cho không dám có nửa điểm lừa gạt phu quân ngọc kiến biết hơn phu quân đối với ngọc kiến tốt cho nên không dám để cho phu quân thất vọng giang ngọc kiến vẫn là nhu nhu nhược nhược d á n g vẻ giống như lần đầu tiên xuất hiện trước mặt lý đạo cường cho dù ai lần đầu tiên nhìn lại đều cảm thấy đây là một cái cần được bảo hộ con g á i yêu đất ngọc kiến ngươi biết phu quân thích nhất ngươi cái gì sao lý đạo cường ôn hòa cười nói ngọc kiến không biết giang ngọc kiến lắc đầu một đôi thanh thuần trong mắt có chút mong đợi. phu quân thích nhất chính là ngươi mở to thanh thuần vô tội xinh đẹp mắt to trưng trạc đàng hoàng d á n g vẻ nói láo lý đạo cường dơ lên chỉ nhẹ nhàng điểm hạ c h á n g i a ngọc n g kiến ngọc kiến tuyệt không dám lừa gạt phu quân phu quân vì ngọc kiến không tiếp cùng đại minh chính đạo quyết chiến từ đó trở đi ngọc kiến thân cùng trái tim liền đều là phu quân từ nay về sau ngọc kiến chỉ vì phu quân chỗ sống giang ngọc kiến d ư ơ n g mắt con ngươi ánh mắt kiên định trực tiếp nhìn lý đạo cường tại tỏ rõ tâm ý của nàng chân thành ha ha t u t phu quân tự nhiên tin tưởng ngươi lý đạo cường cười ha hả đem ôm vào trong ngực có chút cưng chiều dáng vẻ đa t ạ phu qu giang ngọc kiến cảm thụ được cái này quen thuộc khoan hậu lồng ngực âm thanh ánh mắt đều nhu tình như nước diễn k ỹ này tuyệt lý đạo cường trong lòng tán thưởng một tiếng giọng nói nhẹ nhàng nói về sau về đến nhà liền hào h ả o cùng cái k h á c bọn tỷ bội sống chung với nhau không nên tranh cãi gió ăn dấm muốn đoàn kết thân mật hiểu chưa nói bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực nhu nhược lương thơm giang ngọc kiến trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị ngoài miệng không chút do dự biết điều nói ngọc kiến hiểu nhất định cùng cái khắc bọn tỷ bội cùng nhau hào hào hào phu quân t ừ năng ở trước mặt hắn thẳng thắn tất cả mọi chuyện thời điểm hắn liền để xuống cuối cùng một ít sát tâm lại hung ác lại độc vậy cũng chẳng qua là đang ẩn nút người khác không biết thời điểm mới đáng sợ tại lý đạo cường toàn bộ rõ ràng dưới tình huống con rắn độc này sẽ chỉ chịu hắn k h ô n g chế đây chính là giang ngọc kiến chân chính thông minh địa phương ôm lấy đối phương nhẹ như không có vật gì thân thể mềm mại đi vào trong phòng hôm nay hắn tức giận thật là có hơi lớn chương năm trăm bảy mươi chín gia đình không hòa thuận hoặc là đã lâu không thấy cảm giác mới mẻ hoặc là chuyện hôm nay ở mức lý đạo cường tối nay hứng thú rất lớn rất ổng một đêm này gần suốt như không có ngừng nghỉ hình như sẽ không m ệ t mọi động cơ vĩnh cửu còn tỉ mỉ vì giang ngọc yến kiểm tra một chút thân thể di hoa tiếp m ộ t tuy là thần công nhưng hấp thụ công lực của nhiều người như vậy tất nhiên không phải thập toàn thẩm mỹ giống loại này hút người t h ầ n công đều có một cái khuyết điểm trí mạng người tu luyện nếu ý chí không kiên liền chỉ biết bị công lực trong cơ thể phản vệ nhẹ thì tâm tính b ạ i biến nặng thì t ẩ u hỏa nhập ma bạo thể mà chết giang ngọc yến ý chí phương diện không thể bảo là không kiên định ngoan độc đến cực điểm hơn nữa có hắn tồn tại có thể áp chế tâm tính trong thời gian ngắn cũng không ngại về phần sau đó phát triển hắn đã có chỗ quy hoạch bây giờ hắc long thành có thần công đông đảo giải quyết vấn đề cũng không khó về sau giang ngọc kiến tất nhiên là hắn điểm cường đạo quan trọng nơi phát ra một trong cả đêm ấm áp gió xuân lý đạo cường trong lòng tâm tình tiêu cực d i ệ t hết giang ngọc kiến ngọc diện càng lộ vẻ mặt mày tỏa sáng xinh đẹp trong mắt to mềm ý mấy muốn tràn ra toàn thân đều lộ ra cấu nghe theo trượng phu tiểu tức phụ biết điều khí chất đương nhiên không ai dám nhìn nhiều đoàn người tiếp tục bay về hắc long thành lúc này chuyện của giang ngọc kiến cũng sắp mau chuyển ra khắp nơi là nghị luận ẩm mỹ tuyệt đại bộ phận đều tại lên án giang Biệt Hạc. về phần ra ngọc y ế n mặc kệ song không rõ ràng tình huống thật cũng không có mấy người dám nhiều lời lý đạo cường và trương tam phong cái kia chưa hoàn thành đánh một trận càng là đưa đến vô số bản tán sôi nổi các loại tâm tình đều có đã tiếp nối trận chiến này không có kết quả lại sợ thật sự có kết quả đương nhiên thông minh như vậy người trung quy là chiếm số ít càng nhiều hay là xem náo nhiệt đơn thuần vì cái này thiên cổ vô song đánh một trận cảm thấy rung động kích động hắc long thành lý đạo cường đám người đã quay trở về trong thành hết thể như thường rộng rãi địa bàn tiến hành thuận lợi lấy rèn luyện đến lúc đó lý đạo cường lại có chút nhức đầu tuyết mai ngọc h ế n là hoan u ồ n hết t h ả đều là cha nàng làm cha nàng làm cùng nàng có quan hệ gì nàng cũng là vô tội lý đạo cường hảo ngôn hảo ngữ ôn nhu nói trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ rất nhiều chỉ có còn đánh giá thấp trong nhà một đám nữ nhân phản ứng buổi sáng vừa rồi trở về hoàng tuyết mai liền người đầu tiên tìm đến cửa vô tội ừ ngươi cũng thật nói ra miệng hoàng tuyết mai ngọc diện sưng l ạ n h nhịn không được hung hăng c h ừ n g mắt nhìn cái này căn bản không biết ra mặt là vật gì để nàng hận không thể trùng điệp cắn lên mấy ngụm nam nhân giang ngọc k ế n có phải vô tội hay không chúng ta chẳng lẽ chính là choáng lý đạo cường có chút lúng、túng. lại cưỡng ép nói vô tội là có chút vũ nhục các nàng trí thông minh lập tức cứu văn nói tuyết mai ngươi hiểu l ầ m ta không sai giang ngọc kiến là làm một chút chuyện không tốt nhưng đây đều là chuyện ra có nguyên nhân giang biệt hạc từ nhỏ đã từ bỏ mẹ con nàng có thể nói nhận hết cực khổ còn kém chút bị bán được trong thanh lâu sau đó đi giang biệt hạc nhà cũng nhận hết một nhà kia người gây khó khăn lẫn nhau chỉ có t h ù hận về phần giết những người kia trách nhiệm có một nửa trên người ta mà ta duy trì nàng chẳng qua là muốn cho các ngươi đối với nàng đừng có thành kiến vì chúng ta cái nhà này tuyết mai ngươi là nhất khéo hiểu lòng người ngươi phải hiểu ta ạ còn tại hoa ngôn xảo ngữ ngươi dĩ vang háo sắc thì cũng thôi đi lần này mang về chính là nữ nhân gì nàng có thể rét hô tỉ bán phụ thân ngươi liền thật yên tâm để nàng nhập môn hay là ngươi thật bị nàng mê mắt vì nàng cái gì đều mặc kệ hoàng tuyết mai sắc mặt càng ngày càng lạnh không chút khách khí lạnh nói trầm trọng bây giờ có thể như vậy đối với lý đạo cường không sai biệt lắm cũng là phần độc nhất ngày này qua ngày khác lý đạo cường một chút cũng không cảm thấy tức giận nghiêm sắc mặt không chút do dự nói nói gì vậy tuyết mai ngươi có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì nhưng tuyệt không thể hoài nghi ta là yêu ngươi nhất điều này giang ngọc k ế n chẳng qua là một trong những thê tử của ta ta đối với nàng chẳng qua là trách nhiệm cùng trùng động nhất thời ta đối với ngươi mới là vĩnh viễn không thay đổi yêu nghĩa chính luôn từ biểu lộ thái độ hoàng tuyết mai mặt ngoài cười lạnh một tiếng tựa như một chữ đều không tin lý đạo cường tiến lên đem ôm vào trong lực hoàng tuyết mai vùng ấy lại bù không được cuối cùng vẫn bị ôm vào trong lực nữ nhân a tên của các ngươi gọi là khẩu thị tâm phi nội tâm cảm khái một chút ôn nhu nói tuyết mai ngươi phải tin tưởng ta ta là yêu người nhất người suy nghĩ một chút giang ngọc kiến tính cách gì ta có thể không biết sao phần kiên văn độc ta liền thật yên tâm như vậy nàng ngươi cũng quá coi thường phu quân nhà ngươi hoàng tuyết mai ánh mắt k h ẽ động hoàn toàn tin tưởng lý đạo cường không phải thật sự yêu g i a ngọc n g k i ế n kia tâm tình tiêu tan không ít ném không làm được duyệt nói vậy ngươi tại sao muốn để nàng vào cửa vừa đến ngươi cũng biết ta là chịu trách nhiệm nam nhân nàng trung Phi là nữ nhân của ta lý đạo cường có chút tự hào nói hoàng tuyết mai không khỏi tiếng hử lạnh thứ hai nàng lại ngon độc kỳ thực cũng là ta bỏ vào đại minh một con cờ ta có thể n ắ m trong tay nàng sẽ không đối với nhà chúng ta có uy hiếp gì hơn nữa tính cách của nàng năng lực quả thực có thể giúp ta không ít việc chuyện lần này lại náo loạn lớn như vậy nếu như ta không cho nàng vào cửa vậy được hình dáng ra sao về phần từ b ỏ n à n g lý đạo cường ta là hạng người gì ngươi còn không biết sao đường đường nam tử hán đại trợ ư phu nữ nhân của mình nếu như cũng không thể bảo vệ còn đáng là đàn ông không lý đạo cường đương nhiên phong phó nói g n ngươi liền tiếp tục hoa ngôn n x ả o ngữ hoàng tuyết mai quật cường nói một câu ngưng tạm âm thanh mạnh liệt tốt g i a ngọc n g kiến vào cửa ta sẽ không nói thêm cái gì nhưng nếu như nàng dám sinh lòng tàn niệm ta chắc chắn giết nàng nàng nếu là dám ta tự tay xử trí nàng lý đạo cường lúc này bảo đảm nói lại qua một hồi hoàng tuyết mai rời đi lý đạo cường nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là cảm thấy nhức đầu thuyết phục một cái hoàng tuyết mai còn có một hai ba bốn ai nữ nhân nhiều cũng là phiền thoái nhưng cũng hiểu được các nàng như vậy một đầu rắn độc nguy hiểm đặt ở bên người người nào không lo lắng sợ hãi giang ngọc kiến đại s á t đặc s á t phản vệ chỉ sợ đời này đều tiêu trừ không xong thật ra thì hơn mười vị võ lâm tông sư còn dễ nói trung quy là lập trường khác biệt cho dù hung ác chút ít cũng đã nói qua được không đến mức như vậy khiến người ta chẳng ghét chẳng qua là giết tỷ cùng tương đương với giết cha hành vi mặc kệ đến cỡ nào lý do đầy đủ nguyên nhân đều sẽ khiến người ta phát lệnh bản năng bài xích ở trong đó thậm chí bao gồm hắn đều vĩnh viễn không thể nào thật quá tín nhiệm giang ngọc yến sự thật chính là như vậy chật hắn có chút cao mày hay là nghĩ đơn giản không thể đem giang ngọc yến lưu lại trong thành nếu không trong nhà khẳng định vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đáng kia nữ nhân sẽ không từ bỏ ý đồ vừa có quyết định liền thành tức làm lên chuẩn bị chẳng qua bây giờ khẩn yếu nhất hay là trước dô t ố t một hai ba bốn nam sáu những nữ nhân này sau đó mười ngày qua lý đạo cường tâm tư đều tại chúng nữ ở giữa chấn an tâm tình của các nàng cùng giang ngọc yến thành thân cũng khẩn cấp n h a n lên không có bao nhiêu long trọng sau khi kết thúc để nàng chờ mấy ngày liền đi đông bắc phân thành thay triệu mẫn trở thành đông bắc phân thành thành chủ giang ngọc yến vừa đi lý đạo cường rõ ràng có thể cảm nhận được trong nhà bầu không khí hài hòa không ít phu quân sau này giang ngọc yến còn trở lại không vương ngữ yên bên người lý đạo cường nũng nịu một trận đột n ộ t thanh tú động lòng người nhìn hắn nói thế nào không thích nàng sao lý đạo cường ôm mềm yếu không xương thâm nào ngạt thân thể sùng tiến g nói ngữ yên có chút sợ vương ngữ yên rất thẳng thắn khiếp khiến nói sợ cái gì có phu quân tại ai cũng không cần phải sợ húng chi n ữ yên thực lực ngươi cũng không so với nàng kém lý đạo cường an Vương Ngữ Yên ủi. lắc đầu muốn nói cái gì lại có chút không xong biểu đạt làm khó nhọ bộ dáng cực kỳ đáng yêu cuối cùng không muốn xa rời nói có phu quân tại ngữ yên không sợ lý đạo cường d ô mấy câu trong lòng t h ở d à i thân b ấ t do kỷ một cái ôn nhu hương thì thế nào hơn được mười cái ôn nhu hương ngọc yến ngươi chỉ bị khuất bị khuất lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày giang ngọc yến mang đến bầu không khí thời gian dần trôi qua tiểu tán mặt ngoài nhìn lại khôi phục như lúc ban đầu lý đạo cường lần lượt đi xem tiểu long nữ doãn tiên tuyết mộ dung du lịch hách thanh hoa còn có loan loan chúng nữ về sau sự chú ý lần nữa về đến ngoại sự đêm trăng tròn từ cấm tri đ ỉ n h những lạo gia hỏa kia có thể nổ ra bao nhiêu là bao nhiêu 580, giày bên ngoài Trước trước trong. Thành tiết mắt Thành, tiến hành một trận long trọng tiết đoan ngọ khánh yến hoạt động. Lý Đạo Cường mang theo một nhà còn tại trong thành các thê tử tự Tinh tựa trên, triển khai toàn trình ra rời Dưới chướng Cường cá Hắc Hắc còn các lực của chuyển việc quấy qua đều giày yến ngoài Long ngọ những Long long ngọ động. mang ngọ đi. nội khai diện nội hành nhà bên bên bộ bên bộ ăn năm đoan đến. đoan khánh mình sân đoan hắn đến dọn đảo Đạo hồ hợp Lý thu được lợi ích lớn hơn nữa mặc kệ từ phương diện nào đến xem vái vật lớn hắc long thành đều vô cùng bận rộn thân là thành chủ lý đạo cường tự nhiên càng bận rộn tựa như một cách tự nhiên liên quan đến chuyện của giang ngọc kiến tiếng nghị luận từ từ biến mất tán đi đêm t r ă n g trọn âm thanh của tử cấm chi đỉnh lại lại như sau mưa xuân trúc liên miên bất tuyệt l ó đầu trong khoảng thời gian ngắn lại tịch quyền thiên hạ vô cùng náo nhiệt mà lúc này khoảng cách thời gian kia đã không đến ba tháng dưới trường hắc long thành trường an trung nam sơn giờ nam sơn rất lớn xa xa không chỉ tồn tại một cái toàn trần giáo ngày này một nhóm mấy người thẳng vào trung nam sơn chỗ sâu bọn họ không có che đậy hành tùng ngược lại khí thế mãnh liệt rất có kẻ đến không thiện chi ý toàn chân hân giáo vương trùng dương một mình sừng sững một đỉnh núi phía trên nhìn về phía phương xa bắt đầu lăn lộn khí tức vẻ mặt có chút nghiêm trọng vị tia vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ mưa gió nổi lên một do dự xuất hiện hồi lâu thở dài bất đắc dĩ một tiếng lấy hắc long thành địa vị bây giờ thực lực cái này đã không phải chính ma chi tranh càng không phải là hán gia cùng dị tộc chi tranh là nội bộ thần châu tương đương với hai cái quốc gia người hắn ở giữa giao phong vị tia đáp ứng hắn cũng gần như toàn bộ làm được quan hệ giữa bọn họ đang nhìn đ ạ t được địa phương cùng không thấy được địa phương đều càng ngày càng sâu cho nên hắn căn bản là không có cách ra tay thậm chí liếc mắt nhìn chằm chằm cái hướng kia xoay người về đến toàn chân giáo chỗ sâu với quan tu hành có một loại nhắm mắt làm ngơ thư thái nhà ở đây trong núi mây sâu không biết làm cái này một câu thơ cùng trước mắt tòa này tú lệ lại duy mỹ như tiên cảnh ngọn núi cùng một chỗ một luồng xuất thế lại nhập thế không dính khói l ử a lại lộ ra cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra để tuyệt đại bộ phận người, người hiển nhiên không bao gồm lúc này đến mấy vị thân ảnh đế đạt phong h ử d o a n trọng nhìn thoáng qua thời khắc đó lấy chữ thạch bảng hiệu lộ ra một tia cười lạnh hai đầu lông m à y càng lạc có từng tia từng tia giữ tận lệ khí thoáng hiện phía sau mấy bóng người yên lặng một bộ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh đ à n g hoàng bộ g á n g không dám t r e o chọc nửa điểm lúc này d o a n trọng dù sao đây là một vị vừa rồi mất thiên đạo bảng vị trí mời đưa cường giả vô thượng tôn g sư điệm nhi còn không ra âm độc hung lạnh âm thanh như sấm xét giữa trời quang nổ vang chấn động trước mắt ngọn núi này an lạnh yên tĩnh khí tức lập tức bị phá hư không còn chút nào trong từ hàng tĩnh chay vang lên một trận vừa sợ vừa giận, còn có chút hoảng loạn giọng nữ doan trọng không chút khách khí. cứ như vậy đạp trên bầu trời từ hàng t i n h trai ánh mắt giống như thực chất khiến người ta không dám nhìn nhau tiếp xúc a di đạp phật thiện h a i thiện h a i doan điện chủ giá lâm không biết có gì chỉ giáo đế đạp phong c h ỗ sâu một đạo bình hòa yên tĩnh giọng nữ chuyên gia thanh chủ có lệnh điện n i sau đó nửa năm chờ tại đế đạp p h o n g chuyên tâm tu phật không thể ra cửa nửa bước doan trọng âm thanh trầm thâm nói từ hàng t i n h trai bên trong rất nhiều nữ ni h o n g sợ không biết nghĩ không thông vị kia vì sao lại cho tổ sư nhà mình phía dưới như vậy mệnh lệnh chỉ có phạm thanh huệ sư phi huyên số ít mấy người biến sắc lý đạo cường đây là trần trụi không tín nhiệm các nàng cùng tại g õ các nàng trong lòng một trận nặng nề vì phần này không tín nhiệm nặng nề càng sau đó đại sự nặng nề đế đạp phong chỗ sâu trầm mặc mấy tức âm thanh kia bình tĩnh vang lên từ hàng t ĩ n h trai đã thừa nhận hắc long thành thống trị cũng không vô tội đổi ý bẩn nhi tiếp lệnh doan trọng nhìn mấy lần nơi đó hơi có không thích hử nhẹ một tiếng xoay người bước nhanh rời đi cố khí tức mây đen đ è ép thành bị đẻ nén kia nhanh chóng lui đi đế đạp phong lần nữa khôi phục a n lành yên tĩnh sư phi huynh xinh đẹp tuyệt trần ngọc dung vô cùng lo lắng trong lúc mơ hồ càng có một loại thanh khiết phạm thanh huệ sắc mặt biến hóa nàng hiểu rất rõ chính mình cái này đã trò giỏi hơn thầy đệ tử do dự một chút t r â m giọng nói hắn cũng không che giấu nói rõ ra tay chi tâm đã định phi huyên ngươi mặc kệ có thể thành công hay không làm được một bước nào đệ tử đều muốn đi thử một chút sư phi huyên kiên định nói ngàn vạn người ta cũng hướng vậy thanh khiết càng đậm cũng càng đẹp ai đi thôi phạm thanh huệ k h ẽ thở dài một tiếng t ừ hãy nói ánh mắt nhìn về phía sư phi huyên không đành lòng h y náy lại tự hào kiêu n g o vâng sư phụ phi huyên ngày sau sợ không thể lại dưới gối hiếu kính sư phụ mời sư phụ thứ tội sư phi huyên này nay nói câu quỳ xuống dập đầu lạy ba cái mới đứng dậy rời đi hiệu điệu giống như tiên tử lâm phạm bùi thân ảnh tràn đầy kiên quyết dưới trướng hắc long thành không ngừng từ hàng tinh trai nam thiếu lâm tự long hồ sơn thịnh niệm thiện viện còn có mấy cái địa phương đều bị doãn trọng nhất nhất đi qua nói ra tương tự phen này tự động người bình thường không cảm giác được cũng không phát hiện được nhưng những tia đứng ở thiên hạ cao tầng người tự nhiên vô cùng hiểu rõ bọn họ cũng hiệu điệu này có ý vị gì quái dày bên ngoài trước an bên trong đêm trăng t r ọ n tử cấm chi đình lý đạo cường tất nhiên có âm mưu lớn trong lúc nhất thời rõ ràng người đều càng cảnh giác gia tăng chuẩn bị núi v õ đang trương tam phong nghe xong hồi báo không nói gì thêm tiếp tục nhắm mắt tu luyện đang đứng ở quan ngoại c h i địa tiếu tam tiếu ngưng lông mày trầm tư một trận trực tiếp hướng một chỗ một tòa mây mù tràn ngập không giống nhân gian cảnh trong núi đạo hữu việc, việc quan hệ sau khi thiên biến ta tương lai mời đạo hữu rời núi tương trợ tiếu tam tiếu không đi vào núi ở giữa liền đứng ở phía ngoài nói với giọng trịnh trọng trăm năm trước thấy đạo hữu biết đạo hữu không tầm thường hôm nay mới biết là bần đạo hết ngồi đại giếng khinh thường người trong thiên hạ đạo h ư u tu luyện bần đạo kém xa cúng trong núi một đạo mang theo vài phần thoải mái âm thanh văn g lên tiếu tam tiếu lại trong lòng cảm giác nặng nề b ỉ m cười nói đạo h ư u k h á c h khí không biết đạo h ư u chi ý bần đạo quen thuộc tiêu dao ở sơn thủy ở giữa không để ý đến n g o ạ i sự muốn phụ lòng đạo h ư u âm thanh kia bình tĩnh nói mời đạo h ư u nghĩ lại tiếu tam tiếu không cam lòng từ bỏ hắn biết rõ chỉ có lôi kéo được hội tụ đủ mạnh lực lượng mới có thể để cho lý đạo cường biết khó mà lui không còn lên nhất thống thiên hạ tâm tư nếu như chẳng qua là lực lượng ngang nhau hoặc tháng qua đối phương không nhiều lắm phía sau còn có phiền thoái mà trong núi người đúng là mấu chốt một vòng đạo h ư u ngươi cũng hẳn là biết được bần đạo cùng vị lý thành chủ kia nguồn gốc không cạn bần đạo sẽ không giúp hắn nhưng cũng sẽ không cản trở hắn đạo h ư u hay là không được nhiều lời âm thanh k i a n giọng nói hơi nặng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt phi huyên gà cho ta thiếu tam tiếu n h ữ n g mày trong lòng khẽ thở dài biết mời không ra vị thiên đạo bảng mười vị trí đầu vô thượng cường giả này thôi được là nợ nụ cười mỗi mà muội chẳng qua vẫn là mời đạo hữu vì thiên hạ đại cục mà nghĩ lại n ụ cười mỗi cáo tử tuy thời cung kính chờ đợi đạo hữu ý vị thâm trường nói đôi câu thiếu tam tiếu hơi thi lễ rời đi trong núi một vị người mặc n h o đạo bào màu trắng hai bên tóc mai hơi bạc hiện thị rõ tiên nhân phong phạm anh tuấn nam tử nhìn thiếu tam tiếu rời đi nhẹ nhàng rung đầu người này rốt cuộc lai lịch ra sao vừa chính vừa tả mà thôi suy nghĩ nhiều vô ích có vị lý thành chủ kia cùng trường chân nhân tại sao lại cần ta suy nghĩ nhiều cũng thiên hạ này thật là càng ngày càng nhiều màu một ngày sau thiếu tam tiếu lại xuất hiện tại một tòa kỳ hiểm dây núi trước tương tự mấy câu nói đạt được chính là kết quả khác nhau đêm trăng trọn xe đến Âm trong h h a n mờ hát i long thành lý đạo cường đương nhiên cũng không rõ ràng tiếu h tam tiếu tung tích lúc này hắn cũng không có tâm tình đi chú ý đối phương ôn nhu thưởng thức nữ từ trước mắt hơi thất vọng khé thở dài phi huyên ngươi lần đầu tiên đến trước h á c long thành tìm ta chẳng lẽ chính là vì chuyện này sư phi huyên khẽ giật mình trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ vừa thấy mặt giống như này khinh bạc nàng đúng là không hổ là trong nhận thức lý thành chủ mặc dù không tức giận nhưng cũng không sẽ đáp lại nghiêm mặt nói việc quan hệ thiên hạ thương sinh mời thành chủ nghĩ lại nhìn trước người t r ư ơ n g này nghiêm túc cực đẹp khuôn mặt nhỏ lý đạo cường càng xem càng thích có người vượt qua thiếu cái gì càng nghĩ muốn thưởng thức cái gì có người ngược lại vượt qua thiếu cái gì sẽ vượt qua gièm pha chán ghét cái gì đối với phần lớn chuyện lý đạo cường đều là cái trước mà sư phi huyên phần này vì thiên hạ thương sinh trái tim bất kể có hay không xen lẫn một chút những vật khác hắn đều rất thưởng thức Phi huyên, thật là hiểu lầm ta, ta thế nhưng là cái gì cũng không ngươi cái cũng gì ta, ta là lầm là làm, làm sư a quan o lại hạ việc thiên hệ h t ơ n sinh. g Cho dù là phi á n cũng quyết p h ả có cái tội d a n huyên A. Lý Đạo Cường nói. Sư phi ánh mắt có chút ưu h á n nhìn lý đạo cường thành chủ còn muốn lựa gạt phi huyên phi huyên cũng không phải ngu dốt ta thì thế nào bỏ được lựa gạt phi huyên chẳng qua là đêm trăng trọn tử cấm chi đỉnh rõ ràng là cái tia cái gì diệp cô thành và tây môn suy tuyết chuyện trong đó để ý đến chuyện gì ta nhiều lắm là chính là đi xem cái náo nhiệt cũng không thể nhìn cái náo nhiệt cũng nguy hiểm cho thiên hạ lý đạo cường cười khổ một tiếng lý trực khí chẳng nói t h a n h chủ chẳng qua là đi xem náo nhiệt sư phi huyên một đôi thanh tịnh đôi mắt sáng nhìn lý đạo cường thanh kiết chi ý thiếu mấy phần nhiều một chút tiểu nữ nhi nhà mùi vị đương nhiên thật không thể lại thật lý đạo cường không chút do dự thản nhiên đáp lại đối phương ánh mắt nhìn nhau vài lần sư phi huyên bại lui trong lòng một trận không tên ngượng ngùng khẩn trương mỗi lần đối mặt người trước mắt cũng không thể bình tĩnh không lay động nàng không biết đấy là đúng mối cảnh giới quá cao trái ngược ảnh hưởng nàng hay là nguyên nhân khác nhưng chân chính đối mặt nàng đều không muốn đi nghiên cứu kỹ theo trái tim đi không thẹn với lương tâm là được đẻ xuống ngượng ngùng chính là một trận bất đắc dĩ biết do đối phương mở to mắt nói dối nàng lại vẫn chưa pháp phơi bày không gì khác có thể để cho đối phương nhắm mắt người nói láo thiên hạ này đã quá ít quá ít nàng thực không thể cũng không cách nào phụ lòng phần tâm ý này h ố t nhẹ một hơi cố gắng để chính mình càng lộ vẻ trịnh trọng chân thành nói thành chủ muốn thế nào mới có thể bung ô tay cái gì bung ô tay ta nghe không rõ lý đạo cường cười ha hả nói hôm nay thiên hạ đã định thiên biến càng là lúc nào cũng có thể đến thành chủ lại vì sao nhất định phải lại nhấc lên mưa gió trong nhà mười mấy phòng thê tử thành chủ thật còn thời gian tinh lực bận tâm sao sư phi huyên nói xong lời cuối cùng một câu gương mặt xinh đẹp đỏ lên ánh mắt chuyển hướng nó lý đạo cường tự động không để ý đến trước mặt đôi câu tiến lên một bước liền đi kéo cô nương tay nhỏ chân thành nói đương nhiên là có ta đối với mỗi một vị thê tử đều là thật tâm thật ý ta có thể thể với trời đối với phi huyên ngươi cũng giống như thế phi huyên tâm ý của ta đối với ngươi ngươi hẳn là đã sớm rõ ràng nếu không phải yêu ngươi bận tâm ý nghĩ của ngươi ta đã sớm đem ngươi cướp về sư phi huyên lui về phía sau một bước tay cuốn quít rụt đến phía sau cái cổ trắng ngọc đỏ lên một mảnh thật vất vả ổn định tâm thần n ư ớ c mắt nhìn thẳng vào lý đạo c nghiêm túc nói phi huyên tuy biết chính mình không có trọng yếu như vậy nhưng vẫn là khẩn cầu thành chủ từ bỏ nhằm vào đại minh thành chủ chỉ cần đồng ý phi huyên chắc chắn sẽ dùng một đời đến bồi bạn thành chủ vĩnh viễn sẽ không làm lịch thành chủ nói xong đã chuẩn bị xong đối mặt tức giận trong nội tâm nàng rất rõ ràng người trước mắt là nhân vật bậc nào tuyệt sẽ không bởi vì một nữ tử mà từ bỏ trong lòng sự nghiệp to lớn nhưng nàng vẫn là nói như vậy trầm mặc mấy tức trên mặt lý đạo cường nhưng không có tức giận chẳng qua là đồng dạng chân thành nói thật rất nghe lời sẽ không làm g ư ta sư phi huyên sửng sốt một chút có chút không dám tin cái này lập tức liền vội vàng gật đầu đ ứ n g tốt nếu nghe lời vậy cũng chờ yêu cầu ta không nhằm vào đại minh lý đạo cường nói sư phi huyên thất thần hàm răng khẽ cắn môi thành chủ ánh mắt hữu hoán âm thanh tiểu nữ nhi tư thái mười phần nàng làm sao không biết đối phương đang đùa g i ẫ n nàng lý đạo cường nhìn ánh mắt sáng lên luôn luôn thánh k h i ế t tiên tử sư phi huyên rất đẹp lúc này tiểu nữ nhi tư thái càng làm cho người tâm động đến mẹ lên không nói lời gì cường ngạnh đưa tay cầm cái kia r ụ đến phía sau tay nhỏ ôn nhu cởi nói tốt tốt phi huyên gả cho ta sư phi huyên vẻ mặt lần ngơ khôi phục bình thường không nói chuyện chẳng qua là nhìn lý đạo cường ý tứ rất rõ ràng ta đáp ứng ngươi tại thiên biến phía trước ta không chủ động ra tay hủy diệt đại minh lý đạo cường sắc mặt nghiêm túc làm ra bảo đảm nói sư phi huyên ánh mắt sáng lên lập tức tỉnh táo lại câu nói này đã bao hàm quá nhiều cũng quá mơ hồ bất định không hủy diệt đại minh không có nghĩa là không thể nhắc lên tính phong huyết vũ đại minh đối với h ắ c long thành nói cũng không tính cái gì chân chính quan trọng là ẩn nút tại phía sau đại minh những người kia đại minh chẳng qua là một cái bên ngoài giải thích s u tư nàng cau mày không mở miệng vẫn là nhìn lý đạo cường lần nữa nhìn nhau vài、lần. lần này lý đạo cường bại lui t h ở dài một tiếng hưng chịu nói tốt tốt tốt thật là bắt người hết cách ta đáp ứng người tại thiên biến phía trước ta không chủ động đối với những kia vô thượng cường giả ra tay vậy được chứ sư phi huyên lông m à y nới l ò n g rất nhiều câu nói này hiển nhiên có thành ý nhiều chỉ cần vô thượng cường giả không đánh thiên hạ sẽ không l o ạ n không thể lại buộc hắn càng nhiều nghĩ như vậy khẩu khí kia lòng ra ngượng ngùng lập tức đã chiếm cứ thượng p h ò n g túi đầu xuống g n g chương năm trăm tám mươi hai cậu nam nữ ừm là có ý gì rốt cuộc có đáp ứng hay không a lý đạo cường chê bừa thành chủ sẽ khi dễ phi h u ê n sư phi huyên khẽ sáng giọng đương nhiên không khi dễ ta ngươi khi dễ người nào lý đạo cường đem trước mặt lại hương vừa mềm thân thể ôm vào trong ngực nhẹ người hương thơm t hưởng thụ cười nói đây là cái gì về sau ta còn muốn khi dễ phi huyên ngươi cả đời sư phi huyên trong lòng một trận không nói ra được ấm áp không còn kháng cự l ặ n g lặng tựa vào trên lồng ngực vô cùng bến chắc này trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười kinh tâm đ ộ n g phách nói khẽ thành chủ cảm ơn cảm ơn ta cái gì lý đạo cường ôn n u nói có chút hưởng thụ lúc này loại này ấm áp cảm ơn ngươi như vậy hậu đãi phi huyên phi huyên cũng không đáng i á sư phi huyên ôn nô nói đồ ngốc không có cái gì đáng không đáng chỉ có có nguyện ý hay không ta nguyện ý đối với ngươi tốt lý đạo cường lúc này tăng thêm hỏa dụ dâu nói cái này cũng không tính là lựa g ạ t thật sự là hắn ngay thẳng yêu thích sư phi h u y ê n cho dù tại chúng nữ bên trong phần này yêu thích cũng là xếp trước mặt mặc dù hắn rõ ràng sư phi h u y ê n không thể nào một lòng một ý đối với hắn trong nội tâm nàng còn có cái khác giữ vững được lý niệm thậm chí khả năng có một ngày lại bởi vì những n à y giữ vững được lý niệm mà làm đ ư hắn nhưng như vậy sư phi viên mới thật sự là sư phi viên mới càng có mị lực giống như thường cùng hắn cáu kỉnh hoàng tuyết mai chỉ nguyện trở tại cổ mộ tiểu long nữ hồn nhiên không muốn nghĩ quá nhiều vương ngự yên còn có chúng nữ khác đúng là các nàng khác biệt tính cách mới tạo thành khác biệt phong thái mị lực mới có thể hấp dẫn hơn lý đạo cường để cuộc sống của hắn càng nhiều hơn tư nhiều m à u hữu tư hữu vị đương nhiên không thể phủ nhận cũng có hắn lên thế giới xem ti vi ấn tượng có ít người khả năng không thích sư phi huyên cảm thấy nàng có chút biểu hắn cảm giác còn tốt bởi vì là một m người bình thường hắn một chút cũng không hy vọng thiên hạ đại loạn chỉ hy vọng vĩnh viễn hòa bình đối với vì hòa bình rõ ràng đi làm nữ tử mặc kệ có hay không cái khác mục đích hắn đều thăng lên không dậy nổi ba l i ê n giống nếu như thân là một người bình thường hắn khẳng định càng thích cùng sư phi huyên trao đổi mà không phải cùng loan loan loại này ma nữ chỉ có thể nói thân phận lập trường khác biệt cái nhìn khác biệt hắn mặc dù sớm đã không phải người bình thường nhưng cái kêu đoạn sống đến hơn hai mươi tuổi ký ức lại vĩnh viễn sẽ không cũng không dám quên đi vẫn như c ũ thật sâu ảnh hưởng hắn sư phi huyên ý xấu hổ càng đậm nói không ra lời lời kia đối với nàng mà nói vẫn còn có chút rõ ràng dấu ngon dấu ngọt một trận lý đạo cường để chúc kiếm mang theo sư phi huyên g à n xếp thành thân chuyện cần chuẩn bị một chút thời gian h á c long thành bên này cũng cái gì đều là có sẵn dù sao thành chủ nhà mình thường thành thân người phía dưới đương nhiên tùy thời đều chuẩn bị thỏa đáng đã sớm tạo thành thuần thục lưu trình chẳng qua là từ hàng tĩnh trai bên kia còn cần câu thông một chút sư phi huyên rời đi thư phòng phía sau liền đi ra một bóng người xinh đẹp phu quân thật đúng là sẽ châm đối với từ hàng tĩnh trai ta nữ tử nữ tử sáng g ọ n g như mây mái tóc vén lên trắng non thon dài cái cổ trắng ngọc hoàn mỹ vô hạ d u n h a n thành khiết bên trong mang theo vài phần quý phụ nhân un dung hoa quý lam nhạt váy áo bao quanh linh lung thân thể thật là phong hoa tuyệt đại đẹp không thể bắt bẻ. lý đạo cường cười tiến lên đem ôm vào trong ngực d a vẻ không vui nói sao có thể nói là n h ầ m vào chỉ có thể nói từ hàng tĩnh trai thật rất khá bồi dưỡng được các ngươi những n à y tâm địa thiện l ư ơ n g huệ chất lan tâm kỳ nữ phu quân yêu làm g i á m các ngươi phu quân sẽ dỗ chúng ta cận băng vân đã thói quen thuộc phu quân nhà mình d i ấ u ngon d i ấ u ngọt hận dỗi một cái lại t r ợ t thở dài nữ tử của tính trai chúng ta chỉ sợ đều muốn không chạy khỏi tay của phu quân ngươi đương nhiên sẽ không tính trai nữ tử nhiều như vậy phu quân một người làm sao có thể giải quyết được chỉ có thể chọn ưu tú mà chọn lý đạo cường nghiêm túc nói cận băng vân dương nổi giận chừng mắt về phía lý đạo cường phi huyên mội mội nói không sai phu quân sẽ khi dễ người nhất là tính trai nữ tử hết cách ai bảo các ngươi tốt như vậy lý đạo cường lý trực khí chẳng nói cận băng vân trong lòng bất đắc dĩ người này dịu dàng ra mặt dày dò xét đi xuống cũng chỉ sẽ là nàng bại lui chỉ có thể tìm cơ hội nhắc lại một hai sư muội phu quân đáp ứng phi huyên mội mội, có thể tính đ ế n nghiêm ặ t nói đến chuyện chính nàng đến trước thư phòng tìm lý đạo cường đồng dạng là vì chuyện này t r ư n g hợp sư phi huyên cũng đến nàng liền thối lui đến phía sau đương nhiên lần này băng vân、Nguyên、nên yên tâm lý đạo cường bất đắc dĩ nói đà tạo phu quân cận băng vân lộ ra nụ cười nói giữa phu thê không cần nói cảm ơn chỉ cần băng vân ban đêm lúc đáp ứng ta là được lý đạo cường trong tay gấp mấy phần túi đầu cười nói cận băng vân lập tức nghĩ đến điều gì gương mặt xinh đẹp đỏ lên một mảnh hờn dỗi không dứt nhìn về phía lý đạo cường không có chính hình ta muốn cái gì chính hình ta muốn ngươi lý đạo cường cười dán sang óng ánh vành thai nói nhỏ cận băng vân sắc mặt càng ngày càng đỏ lên cuối cùng bây giờ nhịn không được vùng vây đi ra chạy tối nay ta đi tìm ngươi lý đạo cường cao giọng nói cận băng vân thân hình nhanh hơn cười vài tiếng lý đạo cường tâm tình thật tốt nam nhân mà chính là thích cùng mỹ nữ tán tỉnh đây mới phải là nhân sinh v ề đến chỗ ngồi ngón tay gõ nhẹ phủ ghế dựa cọc c ộ u cơm thanh có cảm giác tiết tấu mượn cái này bảo đảm xem như không sai biệt lắm ổn định nội bộ liền nhìn đại minh bên kia ngón tay dừng lại b ỉ m cười h ệ n lên nói đến lập tức muốn cưới sư phi h u y ê n cũng không biết loan loan tiểu ma nữ kia biết sẽ có phản ứng gì khẳng định rất thú vị có thể hay không đến tìm ta nếu có thể cùng nhau cưới tưởng tượng cái này trong lòng cũng có chút no n g o a muốn động lập tức đem ít ngày nữa cùng sư phi huyền thành thân chuyện tuyên bố âm quy phái bây giờ âm quy phái khác biệt dĩ vãng có rõ ràng địa bàn cũng không lại sợ cái gọi là chính đ ạ o gây chuyện phong cách hành sự so với dĩ vãng rất có biến hóa loan loan nghe bọn thủ hạ hồi báo khuôn mặt nhỏ tinh xảo lớn chừng bàn tay càng ngày càng lạnh hàm răng ở giữa thậm chí có thể nghe đến trùng điệp tiếng ma sát sau khi cặp nghe xong để người kia lui xuống cũng n h ị n không được nữa t ắ n răng nghiến lợi lồng ngực chập trùng đáng chết hỗn đản trong thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy nhất định phải chọn cái kia dạng ni cô còn cái gì người xuất ra thứ dạng ni cô thật là không biết xấu hổ đoạt loan loan ta nam nhân không dễ dàng như vậy hận hận khai thông mấy câu loan loan càng nghị c à n giận g hận không thể đem đôi cậu nam nữ kia treo lên q u ậ t một lát sau đống nhiên đứng d ậ y ra âm quy phái hướng hắc long thành t i ì n đến cậu nam nữ tuyệt không cho các ngươi tốt lý đạo cường thành thân tin tức trọng đại lại có vẻ hơi bình thường dù sao số lần tại cái kia rất nhiều thế lực càng là sâu ác thống hận thật sự mỗi một lần thành thân đều muốn tặng quà tặng không nổi tiếp tục như vậy nữa tặng quà cũng có thể làm cho bọn họ phá sản ngày này qua ngày khác lại không thể không tiễn chỉ có thể căn răng một bên trong lòng thầm mắng một bên trên mặt cao hứng chúc mừng Ta k h ô ngày phải như Hát h người Long vậy. n một tháng bảy lý đạo cường và sư phi huyên bái đường thành thân cực kỳ thuần thục ứng phó hết thảy để các tân khách ăn ngon uống say bóng đêm ban đầu tối lý đạo cường liền chuẩn bị đi trước đ ộ n phòng chú ý một chút các vị phu nhân có động t í n h gì sáng sớm ngày mai liền nói cho ta biết lý đạo cường liếc mắt bên cạnh a chu thân cận nói nhỏ vâng a chu yêu kiều lên tiếng trong đôi mắt có dịu dàng mỉm cười tương đương với hậu phủ nửa cái quản gia a chu tất nhiên là hiểu ý của lý đạo cường lo lắng vị kia phu nhân giận dỗi đúng có người nào không có tặng quà sao lý đạo cường lại hỏi nên đến đều đưa lễ không thể so sánh gì văn tiếu a chu đã chuẩn bị trước nói mỗi lần sau khi thành thân thành chủ nhà mình đều sẽ hỏi vấn đề này nàng đều đã thành thói quen trước đó liền cùng nội vụ phủ bên kia làm xong trao đổi tùy thời đạt được tin tức mới nhất mà trong hai năm qua mỗi lần thành thân nên người tặng lễ sẽ không còn có người nào vắng mặt không gì khác không có tặng quà sớm đã bị đẻ xuống hiện tại dưới trướng hắc long thành các đại thế lực ai còn không biết ngươi tặng quà lý đạo cường không nhất định biết nhưng nếu ngươi không tặng lễ hắn khẳng định biết không có người nào muốn lấy phương thức như vậy bị lý đạo cường trỗ nhớ kỹ ừ m lý đạo cường thỏa mãn gật đầu có chút thán ổ i cuối cùng không có đầu sát trước kia luôn luôn có ít người không biết tốt xấu hắn thành thân thế mà liền lễ đều không tiễn đơn giản không thể tưởng tượng nổi hai năm này xem như áp chế cố kia bất chính c h i phong ngươi đi trước nhìn chút ít lý đạo cường phất a chu thức thời rời đi lý đạo cường đang chuẩn bị đi gặp gia nhân đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía cách đó không xa vẻ kinh ngạc nói lên lập tức cười nói loan loan sao ngươi lại đến đây thế nào không nghĩ người ta để tránh quay dày lý đại thành chủ chuyện tốt một bộ vàng nhạt s a y y a phảng phất từ trong bóng đêm đi ra tinh linh tinh mỹ hoàn mỹ dung nhan m ả n h khảnh thẳng tắp tròn t r ị a bắt chân cao g ầ y linh lung thân thủ còn có hoạt bát lại điểm đạm đáng yêu phảng phất có thể bách biến khí chất đẹp khiến người ta say mê kẻ đến không tiện h a lý đạo cường trong lòng nhất thời h i ể u trước này tiểu ma nữ này thật đến hay là ở thời điểm này sư phi huyên quả nhiên là cuộc đời của nàng tri địch đối với nàng có thể đi đến phủ thành chủ này hậu phủ cũng không kỳ quái người nào lại không biết đây là hồng nhan c h i kỷ của hắn trong lòng cảnh giác chút ít lập tức một tiêu mong đợi dâng lên thế nào cảm giác có chút kích thích à. loan loan ta làm sao có thể không nghĩ ngươi đến n g ư ơ i quá h oan b u ồ n ta ta không giờ khắc nào không đang nhớ ngươi lý đạo cường ánh mắt chân thành hiện thị rõ miệng đầy mê sảng xú nam nhân loan loan hừ một tiếng nói thầm một tiếng một điểm không sợ lý đạo cường nghe thấy ta thể với trời lý đạo cường lúc này giơ tay lên thứ loan loan gắt một cái một điểm không tin cắn hằm răng nhìn chằm chằm lấy trên người lý đạo cường hỉ bảo màu đỏ vẻ kiên định chợt lấy lên s u n a m nhân nếu ngươi còn muốn đạt được ta liền đi theo ta loan loan ngẩng đầu lên nói một câu lách mình hướng ra phía ngoài lý đạo cường hơi trước mắt không ngăn cản trong lòng mong đợi cung điểm này kích thích cảm giác đột nhiên tăng nhiều nhìn xuống sát trời còn rất sớm sẽ không làm trễ n ả i động phòng phân phó một câu cất bước đuổi theo loan loan ngươi đây là ý gì hỏi đến bên trong hai người đến trong thành một chỗ đ ỉ n h viện đ ỉ n h viện đâu đâu cũng c ó màu đỏ nhìn qua có chút vui mừng cùng ấm áp nhìn lướt qua lý đạo cường coi là không thấy khó hiểu nói loan loan ngươi đây là loan loan xoay người nhìn lý đạo cường tinh xảo cầm nhỏ khẽ nâng cường thế nói lý đạo cường đêm nay hai chúng ta b á i đường thành thân ừng lý đạo cường vẻ mặt giật mình gánh chịu thầm nghĩ loan loan ngươi là gặp chuyện gì sao mặc kệ chuyện gì cứ nói với ta có ta ở đây không cần lo lắng ngươi cứ nói đi có nguyện ý hay không ngươi nếu là nguyện ý lập tức b á i đường thành thân nếu không muốn ta lập tức liền đi từ nay về sau sẽ không đi xuất hiện tại trước mặt ngươi loan loan càng tăng mạnh hơn thế bách biến khí chất chỉ còn lại một mảnh kiên quyết loan loan b á i đường thành thân không phải chuyện nhỏ nơi này chỉ có hai chúng ta thế nào bãi đường thành thân lý đạo cường khổ tâm khuyên giải nói, có hai chúng ta chẳng phải đủ chưa hay là ngươi không muốn loan loan lông mi nhảy lên chăm chú nhìn lý đạo cường lý đạo cường cười khổ một tiếng khổ sở nói loan loan không cần bốc đồng ngươi cũng biết hôm nay là ta cùng phi huyên thành thân phi huyên đ ề u đúng là thân mật cái tia giả nghi cô tại sao muốn gả cho ngươi ngươi không rõ ràng sao nàng có gì tốt loan loan lập tức nhịn không được tức giận nói tốt mặc kệ ra sao tối nay đều là phi huyên trong cuộc đời cực kỳ quan trọng thời gian loan, loan ngươi không cần đạo loạn chờ qua hôm nay ta nhất định long trọng đã cưới ngươi lý đạo cường ôn nhu nói ta mặc kệ ngươi chỉ có hai lựa chọn người đầu tiên tối nay cùng ta b á i đường thành thân cái thứ hai đi cùng phi huyên của ngươi động p h o n g đi sau này ta cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi loan loan hừ lạnh một tiếng nghiêng người sang loan loan ngươi đây không phải cố tình gây sự sao lý đạo cường bất đắc dĩ nhìn nàng loan loan không lay động cũng không nói thêm nữa cứ như vậy nhìn lý đạo cường loan loan tối nay là phi huyên lễ lớn nếu ta là tại cái này cùng ngươi b á i đường thành thân đối với nàng cũng quá không công bằng ta đã phu quân của hắn ta thật không thể làm như thế làm ta không phải người như vậy lý đạo cường tận tình tràn đầy làm khó tiếp tục quyết nụ vậy ngươi liền đi loan loan nói với giọng lạnh lùng ngươi đây không phải bức ta sao lý đạo cường thở dài loan loan đầu thoáng nhìn không để ý đến loan loan lý đạo cường tiến lên muốn ô m nàng loan loan vội vàng lui về phía sau vẫn như cũ kiên quyết lý đạo cường sắc mặt do dự trần trờ sau mấy tức thở dài một tiếng mà thôi ngươi tên tiểu yêu tinh này à thật là làm cho ta không có biện pháp loan loan đôi mắt sáng lên lúc này mới xoay người nhìn về phía lý đạo cường ngươi đồng ý ta có thể không đồng ý sao ai bảo ta yêu ngươi tên tiểu yêu tinh này chỉ có thể phá lệ trái với một lần nhân phẩm lý đạo cường đưa tay méo méo thổi qua liền phá trắng non khuôn mặt h ừ loan loan ngạo kiểu rời đi ánh mắt bái đường thành thân lý đạo cường lôi kéo tay nàng ôn nhu nói lúc này ngược lại là loan loan có chút nhăn nhó toàn bộ hành trình bắt đầu do lý đạo cường chủ đạo loan loan cũng đổi lại một thân đã sớm chuẩn bị xong đỏ chót á o cưới tại không có người chứng kiến dưới tình huống hai người bái đường thành thân một loạt nghi thức lý đạo cường quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mang theo loan, loan hoàn thành đảo mắt cũng chỉ còn sót lại cuối cùng cũng là quan trọng nhất một bước hắn không có nửa điểm khắt khí ô n lấy nhẹ nhàng thân thể mề mãi muốn tiến hành hiện tại trong lòng ngươi có thể đẹp người ta đều chủ động đưa đến cửa tại lý đạo cường muốn đẻ xuống l o a n l o a n tay ngọc khe trống đỏ mặt gắt giọng t r ư ơ n g năm t r ă sau đó liền kiên cường sắp mặt còn có mấy phần thật mạnh không chịu thua một bộ ta biết ra toàn ngươi dáng vẻ là ta chủ động nguyện ý lý đạo cường ánh mắt động cũng không kỳ quái dưới người tên tiểu yêu tinh này trí tuệ khả là xưa nay không thiếu tiểu yêu tinh ngươi hiểu n ư u đồ làm loạn của ta ta hiểu ngươi hiếu thắng căng thẳng v ừ vặn ta ngươi một đôi trời sinh lý đạo cường cũng không che giấu c h ơ bừa người nào cùng ngươi một đôi trời sinh nói cùng gian t h ủ y ý không xấu hổ loan loan sắc mặt c à n g đỏ ánh mắt lộ ra làm chân t h ủ y ý người tiểu yêu tinh này cự tuyệt ta lâu như vậy hôm nay nhất định phải hảo hảo dạy dấu ngươi lý đạo cường ánh mắt tỏa sáng không nghĩ nói thêm nữa thế gian này đứng đầu nhất ôn nhu hương nếu là hắn nói thêm mấy câu nữa đó chính là đối với hắn cũng là đối với loan loan làm đủ ai sợ ai loan loan nước ra giống như h ồ n g ngọc lại biết lên cảm kiêu ngạo nói liên thích ngươi kiêu ngạo dáng vẻ lý đạo cường hoàn toàn túi người loan loan nhắm chặt mắt lại đột nhiên trong miệm phun ra một câu lý đạo cường sau này nếu ngươi đối với ta không tốt trong đó tự nhiên g không thiếu lý đạo cường một ít thủ đoạn nhiều thê tử như vậy hắn đương nhiên đã sớm tinh nhiên song tu chi đạo nếu không cho dù hắn không thể mạnh hơn cũng sớm muộn muốn tinh tận lược kiện chậm d ã i trở về chỗ dư vị mắt nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều ánh mắt chuyển hướng trong ngực ngủ say về sau trở nên có chút khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cười cười hay là trẻ tuổi chỉ là ôn nu hương thì thế nào vùi lấp được ta đứng dậy vì loan loan mặc xong váy áo mang theo nàng tiến về phía phủ thành chủ tự mình đem loan loan thu xếp tốt khoảng cách sư phi huyên động phòng không xa lại đem bản thân tràn đầy loan loan mùi xô tan gắn chút ít rượu mặt mày tỏa sáng đi vào động phòng phi h u ê n ta đến đóng cửa lại lý đạo cường nhìn ngồi ngay ngắn ở trước giường bóng hình xinh đẹp ôn nu nói hoa lệ mũ phượng khăn quảng vai mặc dù không hiện vóc người nhưng vẫn như c ũ không cách nào che giấu sư phi v i ê n tuyệt hào khí chất phía sau bức rèm che như ẩn như hiện khuôn mặt trắng n o n h o à n mỹ đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngày xưa sư phi v i ê n cực đẹp đẹp giống trên trời tiên tử lúc này người khoác hoa lệ á o cưới ăn mặc tỉ mỉ sư phi v i ê n càng l ạ như tiên tử rơi xuống phẳng trần nhiều yên hòa khí tức nhiều chân thật cảm giác khiến người ta nhịn không được thương tiếc đi lên trước ly đạo cường cầm hai con n i a cùng một chỗ bàn tay trắng nón ý xấu hổ nói phi h u ê n để cho ngươi chờ lâu có một số việc làm chết mãi sư phi huyên lộ ra mỉm cười nói lý đạo cường chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng xung quanh hết thể đều thất sắc trong lòng cũng có chút cao hứng sư phi huyên so với vừa rồi loan loan hiển nhiên càng bông lỏng một chút có lẽ là tình huống khác biệt nhưng cũng nói sư phi huyên đã thản nhiên đối mặt thật tâm thật ý muốn gả cho hắn vậy phu quân dỗ phi huyên phi huyên cao hơn sao lý đạo cường trong lòng hơi khác thường cảm giác muốn đem vị này trong mắt người khác chỉ có thể nhìn từ xa t i ế n tử l ộ t không đúng hiểu rõ được càng rõ ràng hơn loại cảm giác này đối với cận băng vân cũng có chút nhưng còn lâu mới có được lúc này đối với sư phi huyên n ặ n phi huyên cũng là một cái bình thường nữ tử phu quân dụng t â m dỗ ta đương nhiên cao hứng sư phi huyên phải m á i thản như nói n nụ cười trên mặt ôn u điềm tĩnh nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhi nhà mỹ hảo vậy thì tốt về sau phu quân liền có thêm dỗ dành phi huyên trăm năm ngàn năm cả đời lý đạo cường dỗ ngon dỗ ngọn tại chỗ liền đến ngàn năm vậy nhưng quá lâu chẳng qua phi huyên có thể nhớ kỹ liền nhìn phu quân hứa hẹn có thể giữ vững bao lâu sư phi huyên hơi chấp một đôi đôi mắt to xinh đẹp nhiều hơn một phần hoạt bát khí t ứ c nói phu quân hứa hẹn vĩnh hằng bất biến lý đạo cường lúc này bảo đảm nói dù nữ nhân hắn chưa hề cũng sẽ không c h â n chờ c h â n chờ đều là đồ đẩn không nói thêm gì nữa nói lãng phí thời gian uống chén rượu ra bôi kết tóc trò chuyện lý đạo cường mang theo sư phi huyên làm một lần nhìn trước mắt như ngọc giai nhân lý đạo cường ôm lấy nàng nhẹ nhàng thân thể cảm giác không tên có chút quen thuộc vội vàng bỏ đi những tia suy nghĩ không nên có huyết khí lần nữa xôi trào mời phu quân thương、tiếp. nằm ở trên giường sư phi huyên trên vẻ mặt rốt cuộc có khẩn trương chi ý toàn thân căng thẳng từ từ nhắm hai mắt nói khẽ ừ m lý đạo cường nghiêm túc ứng tiếng động tác trên tay tăng nhanh tương tự lưu trình có chút tương tự đồng dạng tuyệt hảo mùi vị thời gian ngắn m ù i xa cách mặc dù khẳng định không bằng cùng nhau nhưng cũng thật rất có cảm giác nhân gian trí cao hưởng thụ thời gian rất dài ra sư phi huyên cũng ngủ thật say lần nữa thích chí nằm một hồi trở về chỗ vô tận tính toán thời gian lý đạo cường đứng dậy đi đến loan loan nơi này lại ôm nàng bay trở về đến vừa rồi cái kia bệnh viện loan loan tỉnh lý đạo cường khét kêu một tiếng ngón tay một điểm loan loan chậm rãi mở mắt thất thần một chút mới thanh tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân vừa xuất vừa tê nhưng lại có một loại sâu tận xương tùy thoải mái cảm giác loan loan đều lúc này ta nhất định phải đi lý đạo cường bao hàm mấy phần bất đắc dĩ cùng ngày này nói loan loan nhìn xem sắc trời bên ngoài trong lòng nhất thời cao hứng dàn ni cô hử đợi này ngươi cũng không sánh bằng ta lúc này giống như bạch tuộc ôm chặt lấy lý đạo cường dịu dàng nói không được ta không cho ngươi đi tối nay là chúng ta động phòng chi dạ ngươi không thể đi loan loan ta đã rất xin lỗi phi h u ê n đ luan luan ngươi đã phá hủy phi huyên động phòng chi dạng không thể lại bốc đồng lý đạo cường nghiêm mặt nói luan luan hay là không có cam lỏng nàng chưa từng cảm thấy mình làm quá mức ngược lại sẽ chỉ cảm thấy còn chưa đủ nhưng cũng rõ ràng đã không ngăn cản được trước mắt cái này vừa rồi còn dấu ngon dấu ngọt vô số lúc này cực kỳ kiên cường xú nam nhân hơn dỗi vừa nằm xuống con qua không đi được để ý đến lý đạo cường sinh khí bộ dáng lý đạo cường không nhiều lời mặc quần áo tử tế an ủi một câu liền đi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương hôn đản loan loan thấy một lần lý đạo cường đi thật lập tức nổi giận xú nam nhân xú nam nhân tức giận bất bình trong miệng mắng thật lâu mới bình tĩnh lại hừ cũng được trời đều đã sáng sư phi huyên cái tia giản n h i cô còn chưa đ ộ n phòng nàng cả đời cũng không so bằng qua ta suy nghĩ nổi lên càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ liền cái kia xú nam nhân mặc vào quần áo cặp liền kiên cường đi cử động cũng không lại tức giận như vậy chẳng qua là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm một cơ hội nhất định phải nói cho sư phi huyên cái kia giản nghi câu chuyện đêm qua chắc hẳn sau đó đến lúc nét mặt của nàng nhất định nhìn rất đẹp so với dĩ vãng càng tiểu mị trên khuôn mặt cười nhẹ nhàng đ ỗ n g nhiên hình như thấy cái gì nàng n đứng mày liền vội vàng đứng lên mặc xong váy áo tỉ mị quan sát đến trong căn phòng bên ngoài nhất là nàng luôn luôn theo thói quen làm ra chi tiết nhỏ thời gian dần trôi qua sắc mặt của nàng khó xem cắn răng như lợi có loại hận không thể cắn người xu thế lý đạo cường cậu nam nhân ta không để yên cho ngươi phủ thanh chủ quay trở về lý đạo cường lặng lẽ quay trở về tâm tình tràn đầy vui vẻ nằm xuống tiếp tục ôm thơm nào ngạt mềm nhũng hồ hồ sư phi huyên ngủ hắn mặc dù đã không cần ngủ tu luyện liền có thể thay thế thay, thay nhưng thê tử đông đảo dưới tình huống hắn hay là bảo lưu lấy cái này một có thể làm cho hắn hưởng thụ đông đảo niềm vui thú thói quen ma nữ thánh nữ thật là có tư vị khắc ca kim lòng không được trở về chỗ trong tay lực lượng gấp một phần lại nhìn mắt tăng lên mười mấy ước điểm cường đạo tâm tình tốt hơn chút ít nhanh chóng ng sau khi hừng ư đông hết thể bình thường sư phi huyên cũng không có phát hiện gì một phen vợ chồng niềm vui thú về sau hai người rời giường dùng qua đồ ăn sáng lý đạo cường cho mượn sự vụ bận rộn đi tiền điện sư phi huyên vô cùng khéo hiểu lòng người không có nửa điểm không vui còn tràn đầy ủng hộ để lý đạo cường tuyệt đối không nên bởi vì nàng để lỡ chính sự trong thư phòng nhìn mấy phần tình báo đơn giản xử lý mấy món chuyện chính lý đạo cường liền một mình rời khỏi phụ thành chủ đi đến ngày hôm qua định viện thấy được cũng là mặt mũi tràn đầy âm châm bất thiện loan, loan thế nào đây là người nào chọc nhà ta loan loan nói cho phu quân phu quân cho ngươi chút giận lý đạo cường không có một chút t r ộ t dạ tiến lên rụ r ô nói đêm qua ta sau khi ngủ thiết đi ngươi có phải hay không len lén đi ra ngoài loan loan đằng đứng dậy trực tiếp chất vấn đi ra ngoài ý gì lý đạo cường sắc mặt có chút không hiểu không lộ nửa phần dấu vết trong lòng lại là nhanh chóng suy tư chính mình sơ hở chuẩn bị hấp thụ kinh nghiệm tranh thủ lần sau không tái phạm ngươi nói ý gì còn muốn cả ta xú nam nhân ngươi quá phận ngươi có phải hay không thừa dịp ta sau khi ngủ thiết đi len lén đi riêng từ gặp sư phi huyên loan loan nộ khí đằng đằng quất hỏi càng nghĩ càng giận vượt qua bờ mực cậu nam nhân già n i c ô cậu nam nữ gian phi ý nào n có chuyện lý đạo cường một mực phủ nhận loan loan đêm qua ta thế nhưng là vẫn luôn đang ngồi lấy n g ư ơ i n g ư ơ i bốn lần sau đã ngủ ta cũng là bồi t i ế p n g ư ơ i trời đất chứng giám loan loan gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên giữ dằn t r ừ n g mắt lý đạo cường không cho phép nói tốt không nói những này ta sau khi trở về thật vất vả mới r ỗ tốt phi huyên đêm qua là nàng động phòng chi dạng đây đã là đối với nàng thường tổn cực lớn loan loan ngươi không thể chưa đến chia huống chi cái gì riêng tư gặp phản lý đạo cường chững chạc đảng hoàng quốc khẽ loan, loan khẽ giật mình đữ n m ô i gia vẫn là hung tận nhỏ bộ dáng mặc dù là phản nhưng nàng tuyệt sẽ không thừa nhận chính là cậu nam nữ vậy ngươi nói đêm qua chuyện này sau đó ngươi có hay không đi ra loan loan ép hỏi không có tuyệt đối không có ta có thể thề với trời lý đạo cường cực kỳ kiên quyết nói thẳng thắn sẽ khoan hồng lao ngọn nguồn r ù h ọ c hoan kháng cự cái tiêng nghiêm về nhà tết nhất hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc thể sống chết giữ vững về p h ấ n loan loan có thể hay không tìm sư phi huyên đối chất hắn một điểm không lo lắng coi như đối chất lại có thể thế nào hắn liền chết không thừa nhận có thể làm gì được ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp d ỗ d à n h hơn nữa loan loan cũng c ầ n mặt lòng tự trọng mạnh vô cùng thành công thì cũng thôi đi còn có thể lấy người t h ắ n g tư thái đi chèn ép sư phi huyên có thể chưa hết toàn công chỉ có thể nói thành công một nửa nàng đâu còn có mặt n h ấ t lên thời đại này trước khi động phòng trước cùng của hồi môn động phòng nha hoàn thử một lần cũng có trước hừng đông sáng cùng sau khi hừng đông là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng loan loan tức giận n g ư ợ c chập trùng cái này c ậ u nam nhân mặt d à y vô sỉ chính mình bắt hắn không có biện pháp nào có thể những chi tiết nhỏ kia rõ ràng nhắc nhở lấy nàng cái này cậu nam nhân tối hôm qua tuyệt đối thừa dịp nàng sau khi ngủ thiết đi lặng lẽ ra cửa bằng không cho dù vậy cái gì bốn lần về sau nàng cũng không trở thành ngủ được nặng như vậy tốt không nên tức giận ngươi hiểu lầm ta ta cũng không tức giận sau đó nên suy tính hai ta việc hôn nhân lý đạo cường âm thanh ôn n u loan loan bị nói đến tâm sự sự chú ý lập tức bị rời đi chút ít t ử l ệ n h nói cái gì việc hôn nhân những này nghi thức vẫn là nên có ta chuẩn bị rất nhanh có thể tiến hành lý đạo cường nói không cần tối hôm qua cũng đã đủ ta sẽ không đến người thành chủ kia phủ loan loan khẽ rũ con mắt xuống âm thanh không nặng cũng rất là kiên định lý đạo cường một kỳ vì cái gì ta muốn đem âm quý phái phát dương quan đại hơn nữa ta mới không muốn cùng những nữ nhân kia vây ở nơi đó ta muốn làm độc nhất vô nhị loan loan n g c n g đầu tự tin kiêu ngạo mà nói đám kia trong nữ nhân độc nhất vô nhị cũng nhất định sẽ là trong mắt ngươi độc nhất vô nhị loan loan trong lòng càng kiên định nàng rõ ràng nàng một khi gả vào phủ thành chủ nhất định sẽ trở thành đám kia trong nữ nhân một thành viên cũng không chiếm ưu thế chỉ có bên ngoài loan loan ngươi có phải nói thật chứ đây không phải chuyện nhỏ sau khi thành thân ta sẽ không ngăn trở ngươi phát triển âm quy phái lý đạo cường trịnh trọng hỏi đương nhiên thật sự cho rằng không có ngươi cái này xú nam nhân ta liền sống không nổi nữa nhớ kỹ tối hôm qua là ta ngủ ngươi hừ loan loan tinh thần phân chấn hất cằm lên trong lòng càng nghĩ càng giận ngoài miệng cường t h ế nói lý đạo cường nợ nụ cười thật đúng là mạnh miệng mặt ngoài thì lộ ra làm khó vẻ chần chờ loan loan không cho hắn thời gian trực tiếp cất bước liền đi ngạo kiều âm thanh lưu lại xú nam nhân đừng nghĩ ta chờ ta có một ngày có hứng thú trở lại sùng h n h ngươi như tinh linh thân ảnh hướng hắc long thành bên ngoài tức giận đồng thời loan loan âm thầm này sinh ngắc độc cậu nam nhân liền ăn ta một lần ta không tin ngươi có thể nhịn được bao lâu ngươi chờ đó cho ta già n i c ô lần sau lại làm được ngươi trong phòng lý đạo cường do dự một chút không có cản lại loan loan đi cũng tốt nữ nhân nhiều tụ cùng một chỗ thật rất phiền thoái loan loan càng là cực kỳ phiền thoái loại đó về sau nhiều đi nhìn nàng một cái liền là có chút ít đáng tiếc nàng không vào phụ để nàng cùng phi huyên cùng nhau cũng có chút khó khăn chương năm trăm tám mươi sáu phong vân hội tụ loan loan vừa đi lý đạo cường liền chuyên tâm bồi tiếp sư phi huyên vượt qua mấy ngày tuần trăng mật mười ngày qua về sau lần nữa đi một chuyến tứ không phương theo thứ tự nhìn một lần c h ú n g nữ thời gian nhìn qua qua tiêu sái vô cùng trong lúc vội vã tháng tám đến đêm t r ă n g trọn tử cấm chi đỉnh nghị luận đạt đến một cái đỉnh điểm trong tháng chốc từ nam đến bắc từ đông đến tây đâu đâu cũng có nghị luận chuyện này đồng thời số lớn võ lâm nhân sĩ đã chạy đến đại minh bên trong mấy cái có tử cấm danh sưng ơ địa phương cũng chỉ có tử cấm chi đỉnh chút này cho đến bây giờ vẫn là không có một cái chuẩn sắc mà nói pháp để thiên hạ võ lâm nhân sĩ chính mình suy đoán đại minh muốn bắt đầu hy vọng các ngươi nói được thì làm được bên bờ biển n ô minh thân ở âm u khắp trốn bên trong sắc mặt thấy không rõ lắm âm thanh buồn bạn nói tự nhiên chẳng qua vẫn là muốn nhìn chính các ngươi cố gắng cách đó không xa thanh quy thái độ cười ôn hòa mị mị nói n ô minh không nói tiếng nào thanh quy không thèm để ý không nhanh không chậm nói đúng thành chủ để ta nhắc nhở các ngươi một câu thành công trước đoàn kết mới là lực lượng có thể tuyệt đối không nên bởi vì nội đấu mà thất bại vậy coi như quá khó nhìn cảm ơn thành chủ nhắc nhở lô minh p a i nhạt tiếng nói ha ha mong đợi các ngươi đến lúc đó biểu hiện t hắc nhẹ nhẹ nhất định, nhất định ta. long thành tất cả an bài xong lý đạo cường thuận nhượng nói tất cả an bài xong âu dư phong tống huyết giả kính chờ hết thảy hai mươi ba vị cường giả tuyệt thế đều đã đạt đến đại minh dựa theo kế hoạch bọn họ sẽ ngăn cản thân cận nhất đại minh một nhóm võ lâm cường giả chỉ cần ngăn cản nhóm này cường giả không có bọn họ dẫn đầu đến lúc đó sẽ không có người dám kinh động đại minh hoàng thất ngoại viện lực lượng lập tức ít đi một nửa liệu như tâm cung kính nói ừ m nếu như vậy bọn họ cũng không thể thành công cũng chỉ có thể nói bọn họ là phế vật lý đạo cường rất hứng thú nói câu sắc mặt chút nào nhìn không ra hắn đối với chuyện này coi trọng càng nhiều ngược lại là một loại xem náo nhiệt tư thái ở đây liệu như tâm ca thư thiên mấy người cũng nhìn không ra chân chính suy nghĩ lại không dám hỏi nhiều chúng ta cũng nên xuất phát lý đạo cường ngón tay gõ nhẹ mấy lần liền hạ xuống mệnh lệnh nói đi là đi hơn một canh giờ sau lý đạo cường liền dẫn đoàn người chạy đến đại minh bọn họ không có che đậy thân hình thoải mái liền ra hắc long thành tin tức này cũng bằng tốc độ nhanh nhất chuyển hướng bốn phương tám hướng nhất thời phong vân tề động trong h á c long thành vô danh hai đầu lông mạnh ngưng trọng mang theo lo ý nhìn về phía phương đông hắn có thể thấy thế gian vô hình đại thế theo lý đạo cường khéi động bắt đầu nhanh chóng hướng phía đông bắc hội tụ cái k i a dù sao cũng là kinh tiên h động địa tình cảnh nhưng lần này hắn không cùng hộ tống một là cần phải có người trấn giữ h á c long thành một nguyên nhân khác hắn cũng rõ ràng chỉ hy vọng đông bắc phân thành cùng đại minh chố giao giới tốt đều đến nơi này thế nào hay là bộ này mà thối sắc hắn lại không ở nơi này ngươi bảy biện phó mặt t h i sắc có thể cho người nào nhìn biên cương lão nhân cười ha hà nói ừ ta biết cổ á i gì không dám mộc tiên sắc mặt khó coi tức giận nói ha ha ha vậy ngươi còn không phải đến ngươi hoàn toàn có thể không đến nhà ngươi coi như không đến hắn cũng sẽ không đem ngươi ra sao biên cương lão nhân xem náo nhiệt đồng dạng cười nói ta đây là xem ở tiểu yến mà phân thượng nếu không phải như vậy ta mới không đến giúp hắn ngăn cản trường đan phong kia còn có cái gì không biết cừng giả cổ mộc tiên hắt đầu không cam lòng kêu gào nói nói hình như càng nghĩ càng giận ngươi nói nghiên kỷ của hắn nhẹ như vậy làm sao lại như thế gian trá bất chi bất giác để chúng ta lên trục vào vì hắn làm chuyện càng ngày càng nhiều không cần nói hắn là hắc long thành thành chủ ta ngươi chẳng qua là cái nhàn tản l ã o đầu biên cương lão nhân rất rộng rãi cười nói cổ một thiên không phục q u a y đầu sang chỗ khác t ố t ta còn không biết ngươi sau khi đột phá ngươi cũng lòng ngưng ỡ ấy và không ngươi biết thống khoái như vậy đáp ứng đến trước biên cương lão nhân một tay giúp đỡ cần một bộ nhìn t ấ u dáng vẻ của ngươi cổ một tiên k h ỏ miệng động động chờ mặc tức giận nói chẳng lẽ ngươi không phải ta lại không phủ nhận biên cương lão nhân cười cười đ ố n g nhiên hơi có chút ngưng trọng thở dài thế gian này thật là càng ngày càng náo nhiệt thiên hạ cường giả tầng tầng lớp lớp nếu ta ngươi thật chỉ là ở một bên quan sát cuối cùng sẽ có chút không cam lòng cổ mộc t i ê n sắc mặt bình tĩnh lại không phủ nhận bọn họ đồng dạng là võ giả đạt đến thế gian tầng cao nhất vô thượng cường giả trong nội tâm tức giận không so với ai khác yếu dĩ vãng dưới tình hình bình tĩnh kia bọn họ đương nhiên nguyện ý ẩn cư dạo chơi nhân gian nhưng bây giờ khác biệt liên lạc ó chút ít đáng tiếc không thể đi đến đại minh kinh thành nhìn một chút cổ mộc t i ê n mắt nhìn phương nam ánh mắt lấp lóe nơi đó nhất định sẽ vô cùng phấn khích nơi này càng thích hợp chúng ta biên cương láo nhân r u n g đầu nói võ đang lý thành chủ đã đến trước đại minh vẫn như cũ cái kia s ư n đồi một bên tiếu tam tiếu xuất hiện ở đây ngưng tiếng nói cách đó không xa trương tam phong mở mắt yên tính nói cuối cùng vẫn là đến lấy tính cách của hắn đến cũng không k ỳ quái tiếu tam tiếu r u n g đầu lấy tính cách của lý đạo cường thành t i ự u đều đã ra tay sẽ không tùy tiện bỏ dở nửa chừng nếu như không đến ngược lại là chuyện lạ ngưng tạm tiếp tục nói bản thân hắc long thành cùng thế lực dưới trướng một số cao thủ đã đến đạt đại minh hơn nữa bọn họ quấn lên đại minh một số cao thủ không cho những người này đi đến kinh thành trương tam phong lông mày khẽ nhúc ních như có điều suy nghĩ đại minh những ngày bị quấn lấy quá nhiều cao thủ nằm ở chính đạo lý đạo cường là cố ý trở nên thiếu tam tiếu có ý riêng theo đạo hưu góc nhìn trương tam phong trầm n g â m hỏi không cần để ý đi hướng kinh thành cao thủ càng ít càng tốt thiếu tam tiếu quả quyết nói trương tam phong gật đầu bày tỏ đồng ý đi người càng ít một khi nổi xung đột đ ộ n g thủ quy mô cũng sẽ càng nhỏ thế cục càng tốt khống chế chuyện này liền từ võ đang đến làm liên hệ những cao thủ kia dặn do bọn họ trái ngày ư ợ c cuốn l cao tám h h ủ t l n tháng tám đại minh cảnh nội trương tam phong tiếu h tam tiếu hai người cùng đoàn người lý đạo cường chặn mặt chương năm trăm tám mươi sáu phong vân hội tụ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 phong vân tề một n g nguyên h á nhân khác hắn cũng rõ ràng chỉ hy vọng đông bắc phân thành cùng đại minh chố giao giới tốt đều đến nơi này thế nào hay là bộ này mà tối sắc hắn lại không ở nơi này ngươi bày biện phó mặt tối sắc có thể cho người nào nhìn biên cương lão nhân cười ha hả nói ừ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 nơi đó nhất định sẽ vô cùng phấn khích nơi này càng thích hợp chúng ta biên cương lão nhân r u n g đầu nói võ đang lý thành chủ đã đến trước đại minh vẫn như cũ cái kia sườn đồi một bên tiếu tam tiếu xuất hiện ở đây ngưng tiến g nói cách đó không xa trương tam phong mở mắt yên tính nói cuối cùng vẫn là đến lấy tính cách của hắn đến cũng không kỳ quái tiếu tam tiếu r u n g đầu lấy tính cách của lý đạo cường thành i ự u đều đã ra tay sẽ không tùy tiện bỏ dở lựa chừng nếu như không đến ngược lại là chuyện lạ ngưng tạm tiếp tục nói bản thân hát long thành cùng thế lực dưới chướng một số cao thủ đã đến đạt đại minh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 trái ngược quấn lấy cao thủ hắc long thành không cần đến từ đấu cũng chỉ có bây giờ võ đang có thể để cho nhiều cao thủ cấp độ tuyệt thế như vậy t i n phục nhìn chằm chằm võ đang viết cảnh trương tam phong bình tĩnh nói đạo hữu chúng ta cũng lên đường đi đi nên đón lý thành chủ thiếu tam tiếu gật đầu hán chủ yếu chính là vì chuyện này chỉ có hai người bọn họ cùng nhau mới có thể coi chừng lý đạo cường cũng không sợ đối phương làm khó dễ vây công dù sao đánh không lại vẫn có thể chạy ngày tám tháng tám đại minh cảnh nội trương tam phong tiếu tam tiếu hai người cùng đoàn người lý đạo cường chặn mặt chương năm trăm tám mươi tám đồ ước tối nay trăng sáng rất t r ọ n cũng rất lớn sáng suốt ôn nu ánh trăng chiếu d ọ i xuống tăng thêm lớn như vậy trong kinh thành điên cuồng phun trào dòng người tối nay giống như ban ngày thậm chí càng náo nhiệt dựa vào cái gì không cho chúng ta vào đúng à, chúng ta muốn q u a n chiến để chúng ta tiến vào ai chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể tiến nhập hoàng cung q u a n chiến đáng tiếc đúng vậy à đây chính là duy nhất tiếp xúc gần gũi t r ư ơ n g chân nhân còn có lý thành chủ cơ hội lần này đến trước cường giả tuyệt thế rất nhiều không tại sao ta cảm giác hình như hơi ít phải biết liền chương chân nhân cùng lý thành chủ còn có vị kia thần bí tiếu tiền bối đều đến cái này nhất định là thiên hạ rầm rộ cho đến bây giờ lại thế mà chỉ có hơn mười vị cường giả tuyệt thế tiến vào trong hoàng cung quá ít thần tiên tử nhân vật thế này nói hình như để ý đến quả thực ít rất nhiều cường giả tựa hồ đều chưa từng xuất hiện chờ một chút xem đi nói không chừng còn chưa đến thời điểm sau đó đến lúc tự nhiên là xuất hiện trong bàn tán sôi nổi trong phủ đệ hào hoa chân nhân thiếu hình mời lý đạo cường đưa tay ra hiệu trương tam phong mỗi người đáp lại ba người cầm đầu đi ra đại môn bước lên hư không một đường đi đến hoàng cung là lý thanh chủ chương chân nhân bọn họ bọn họ đều đến muốn bắt đầu một trận cấp độ tuyệt thế so kiếm thế mà để bọn họ đều đến tất nhiên có vấn đề tối nay nói không chừng sẽ phát sinh khiếp sợ thiên hạ đại sự đại minh hoàng cung phía ngoài nhất cũng là cao lớn nhất trên tường thành đoàn người lý đạo cường rơi xuống tại sớm đã chuẩn bị xong trên ghế ngồi xuống phóng tầm mắt nhìn đến đen đuốc sáng trưng hoàng cung hơn phân nửa đều tại dưới tầm mắt nhìn một cái không sót gì ngoài bọn họ ra còn có hơn hai mươi đạo thân ảnh ở phía xa địa phương quan sát xem ra tối nay đến không ít bằng hữu a vừa vặn con người ta thích nhất kết giao bằng hữu lý đạo cường quét mắt một vòng lại cười nói thất không cho thành chủ thất vọng trường tam phong bình tĩnh nói vậy cũng tốt lý đạo cường gật đầu sau đó nhìn về phía phía trước trên càn thanh cung nụ cười nhiều hơn mấy phần tối nay nhân vật c h ỉ n h đến chân nhân tiếu hình chúng ta liền hào hào quan sát trận này nhìn một chút hai t h ắ n g ai thua trương tam phong tiếu tam tiếu vẻ mặt đều ngưng trọng mấy phần không nói tiếng nào mọi ánh mắt đều chuyển rời đến trên càn thanh cung nơi đó hai bóng người áo trắng như tuyết lần lượt đến một đạo l ạ n h như băng g i ư ờ n g như tịch mịch một đạo l ạ n h lạnh g i ư ờ n g như cô độc hai vị có chút tương tự lại có khác biệt rất lớn cầm kiếm kiếm khách đến nơi đó bọn họ mắt nhìn một phía tại trên tường thành dừng lại một chút liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên người đối phương đồng dạng lạnh ánh mắt vào giờ khắp này hình như nổi lên h o a hoa mặc kệ là vì cái gì mà đứng ở chỗ này lúc này ta đều muốn cùng ngươi đánh một trận dường như cô độc diệp cô thành lộ ra một mỉm cười t r ỉ n h trọng mở miệng nói xuất kiếm dường như tịch mịch tây môn suy tuyết đơn giản hiểu rõ trả lời dị thường kiên định đơn giản mấy câu nói đơn giản hai thanh kiếm nên nói xong bọn chúng đồng thời ra khỏi vỏ trong, chốc lát, kiếm quang lạnh, chiếu sáng viên trong trượng kiếm khí tung hành k u ấ y động vài dằm thiên địa chi lực đánh ba tiếng oanh minh kịch liệt nổ vang giống như thạch phá thiên kinh thanh thế càng lúc càng lớn giống như muốn che khuất hết thẻ cái khác trong hoàng cung bên ngoài đều nghe được đ ộ n g t ĩ n h bên ngoài càng thêm náo nhiệt nhìn xa xa trận chiến này trận chiến này rất đặc sắc không ai có thể phản đối hai thanh kiếm kia được xưng tụng kinh diễm thiên hạ ít có bất luận một vị nào cường giả tuyệt thế đều như lâm đại địch không dám có chút xem t h ư ờ n g nhưng trong hoàng cung xa xa quan sát hơn hai mươi vị thân ảnh phần lớn ánh mắt hay là đặt ở trên tường thành không khác tất cả mọi người rõ ràng tối nay chân chính nhân vật chính chưa từng là hai vị kia mà là ở nơi đó lý đạo cường nhàn nhã n h ì n ánh mắt lộ ra ý tán thưởng thưởng thức nói quả nhiên đều là nhân tài đợi một thời gian nhất định có thể tiến vào vô thượng c h i cảnh chính là đáng tiếc thế mà muốn phân cao thấp cái này chết cái nào đều là tổn thất trương tam phong trong hai mắt xuất hiện vẻ tức giận phai nhạt tiếng nói nếu thành chủ cảm thấy đáng tiếc vì sao không xuất thủ ngăn trở ngăn trở chân nhân nói đùa ta chẳng qua là một cái người quan chiến chỗ nào có thể tùy ý ra tay ngăn trở húng chi đây là chính bọn họ lựa chọn ta ngăn trở chẳng phải là tốn công mà không có kết quả lý đạo cường vừa cười tủm tìm vừa nói hình như không cảm giác được bên cạnh lao đạo cái kia vẻ tức giận tùy ý thao túng người khác đây chính là thành chủ mong muốn sao trương tam phong âm thanh nặng nghề trong nháy mắt trên tường thành bao gồm xa xa cái kia hơn hai mươi người vẻ mặt rối rít ngưng trọng rơi xuống bầu không khí càng là nhanh chóng c h m ngưng chỉ có lý đạo cường còn tại sắc mặt không thay đổi mà cười cười chân nhân đây là ý gì ta nghe không hiểu chẳng qua ta mong muốn người đời đều biết tiền tài sắc đẹp ha ha ha con người ta a chính là như thế t ụ để chân nhân cùng tiếu huynh chê cười người chỗ muốn đều có chẳng qua là đạt thành phương pháp chỗ dị trương tam phong trái ngược mấy ngày trước đây chờ mặc chính trọng nói đặt thành phương pháp xem ra chân nhân là càng để ý quá trình vừa vặn ngược lại ta càng để ý kết quả quá trình chẳng qua là phẩm vị ngọt bụi c a y đắng lại thế nào không thích cũng có thể nhịn chịu chỉ cần có thể có ăn no kết quả này vậy là được lý đạo cường cũng lộ ra nghiêm túc chi ý trương tam phong đ ứ n g mày đang muốn nói cái gì lý đạo cường trợt vừa cười nói nói xa nói xa chân nhân không bằng chúng ta đánh cược c mời nói trương tam phong trần bổ nói lại ván này thắng bại đến c ự c ta để ép một phương nếu thắng chân nhân quay trở về võ đang nếu không sửa lại ngoại sự lý đạo cường vẫn như cũng nhìn phương xa giao chiến âm thanh có loại dị thường bình tĩnh tất cả có thể nghe đến lòng người gần như đều nhắc lên đến nếu bần đạo thắng đây trương tam phong tiếp một câu ta lập tức quay trở về hắc long thành trong ba năm tuyệt không bước vào đại minh một bước lý đạo cường định tiếng nói trương tam phong r u n g đầu túc tiếng nói ba năm không đủ thiên biến trước đó a lý đạo cường nợ nụ cười không nói mấy tức phai nhạt tiếng nói được một chữ rơi xuống đánh c ử c hoàn toàn quyết định giống như là một ngọn núi tháo xuống nhưng lại trên lưng trầm hơn nặng một tòa bầu không khí không chỉ có không có bước lỏng ngược lại càng ngưng trọng tất cả mọi người tại cảnh giác đề phòng không hẹn mà cùng lý đạo cường và trương tam phong ánh mắt đều nhìn về phía sau hoàng cung tiếu tam tiếu theo sát phía sau b ị c h to lớn tiếng va chạm đột nhiên xuất hiện liền hai vị kiếm khách động tĩnh đều không thể hoàn toàn che đậy trong hoàng cung tất cả cường giả đều nhìn qua t c tử ngươi lại dám giả mạo hoàng thượng phương nào t c tử còn không thúc thủ chịu c h ó i làm c a n thiết đảm thân hầu ngươi đang làm cái gì vị hoàng thượng kia mới là giả mạo các ngươi lại dám phạm thượng làm loạn chương năm trăm tám mươi chín đại chiến tranh biện loạn thân tạ tử các ngươi dám giả mạo hoàng đế thân hầu cùng đám loạn thần tặc tử này không cần nói nhiều t r ư ớ c cầm xuống bọn họ lại nói ngụy t i ế n trung người thật to gan liên tiếp tiếng hét phẫn nộ chấn động hoàng cung kèm theo càng thêm va chạm kịch liệt tâm thanh khiếp sợ vô số người từng đôi mắt rồi rít hướng nơi đò ném liền hai vị có thể xưng kiếm thần ở giữa quyết chiến đều không hấp dẫn người thật đến từng vị cường giả toàn thân căng cứng cái kia đánh c ư c đến từ lúc mới bắt đầu bọn họ liền đều rõ ràng lý đạo cường và trương tam phong kia đều không nhắc đến lên rốt cuộc là dạng gì đánh cược xưa nay không là hai vị kiếm khách ở giữa giao đấu mà chẳng qua là đơn giản nghe một trận này tiếng hét phẫn nộ Tất cả m đánh g i ế ba liên tục va chạm thanh thế càng rộng lớn phản phất thời gian dần trôi qua đánh nhau thật tình rốt cuộc không để ý đến nhiều như vậy vai tòa cung điện sụp đổ lúc này hình như hiểu cái gì diệp cô thành và tây môn suy tuyết không hẹn mà cùng hướng bên cạnh tiếp tục quyết chiến hoàn toàn tránh ra vị trí theo thanh thế giảm lớn rất nhiều người cũng xem xong càng ngày càng nhiều tình huống thật hai vị giống nhau như lúc trẻ tuổi hoàng đế vẻ mặt tức giận nhìn hàm hàm đối phương lấy bọn họ làm trung tâm hai phe đội ngũ mỗi người ủng đứng một vị chém giết lẫn nhau đây là một trận cực kỳ thắng thiết không có nửa điểm lui về phía sau đường sống chém giết hoàng vị tranh đấu kẻ bại chính là loạn thần tật tử tại cái này cường giả tuyệt thế không còn như vậy chân quý thời đại cho dù cường giả tuyệt thế trở thành loạn thần tật tử cũng là hàn phái chết không nghi ngờ cho nên song phương hơn mười vị cường giả tuyệt thế thậm chí bao gồm vô thượng cường giả đều sát ý xôi trào ra tay không lưu tình chút nào vị bằng h ư u vô thượng c h i cảnh này không biết là ai nhìn rất lạ mặt lý đạo cường vẫn như cũ bình chân như v ậ y đang ngồi thưởng thức trên nhất không cũng là nơi trung tâm nhất trận chiến kia rất là tò mò nói Trinh thấy, chết, một tồn tại thành trợt mặt ra nhiều nhiên kia. giác miệng. năm không hán còn cũng cũng không mạnh thành quỷ kín, không Hòa, chưa quả quỳ Cảm mở bước bước Vẽ s sau đó mắt nhìn trương tam phong nói với giọng thản nhiên chân nhân ngươi nói bọn họ cái nào là thật cái nào là giả t h a n h chủ cho là thế nào trương tam phong ngưng tiến nói lấy t a o ý kiến thiết đảm thần hầu chu vô thị nổi danh trung thành tuyệt đối làm người chính trực còn có ngụy tiến trung càng là hoàng đế tâm bụng bọn họ cùng nhau đủ đứng người khẳng định thật lý đạo cường nghiêm túc nói âm thanh không cao không thấp lại chuyển khắp toàn trường bần đạo cho rằng vừa vặn ngược lại trịnh công ghi tên sử sách tuyệt sẽ không trợ giúp loạn thần tạc tử vị t i ê không biết lai lịch vô thượng cường giả lòng lan giả t ú tất sẽ không thành công Trương t a ý đạo n g cường ấ t cao g nắm ó i vững thắng lợi cười nói âm thanh chuyên qua phần lớn người đều biến sắc đại minh vị thứ hai hoàng đế vị tiết kiến văn hoàng đế dòng dõi liền đang đứng ở trong tranh đấu các cường giả đều là nhịn không được đầu cái mục đích hết khó trách Khó trách vị này vô thượng cường giả nguyện ý tự mình bước vào tranh đoạt hoàn g vị trong vũng bùn hóa ra là ngươi trách không được ta có cảm giác giống như đã từng quen biết chinh hoa một tay b ư ớ c lui đối phương tao mày mở miệng nói hừ Nô minh hừ lạnh một tiếng đối với lý đạo cường trực tiếp tiết lộ thân phận của mình cũng không tức giận ngược lại đây là hắn mong muốn lý đạo cường như vậy thân phận người tự mình mở miệng xác nhận thân phận của hắn mới thuận tiện hắn sau đó ngồi lên hoàn g vị đây coi như là tại giao dịch bên trong ngươi cũng là đại minh hoàng thất thái tổ con cháu vì sao trợ giút loạn thần tật ử trợ giút ngoại địch ngươi có gì mặt mũi đi gặp thái tổ nô h Hòa lạnh quát thai. thần thần h Loạn tạc tử. Các người mới là loạn thần tạc rộng người quát Các trói tử. tạc mới tử, minh nay ta t làm h á tổ c o c ánh u đ ú g là muốn n b ì định định. người những này phản lập lại trật diệt tự, trừ các Nô ánh mắt i n ánh h m lóe lên một hận ý lập tức nghĩa chính ngôn từ h é t lớn ngu xuẩn mất khôn nô i n h Hòa nói với giọng lạnh lùng hoàng thúc ngươi thế mà đại nịch bất đạo như vậy lại cùng giả mạo kiến văn dư nghiệt t ạ c tử liên hợp phía dưới một vị hoàng đế h é t lớn giận dữ mắng mỏ chính cùng tào chính t h u n vũ hóa điền chém giết chu vô thị sắc mà tấm l n h cực kỳ khó coi hắn cũng không nghĩ đến nô minh lại có như vậy thân phận giữa hai người vốn là không cho điều hòa từ địch nhưng bây giờ hắn đã không có đường lui một quan g lãnh lệ quát lớn làm cản một cái giả mạo người cũng dám hầu ngôn l o ạ n ngữ lý thành Chủ đều thân miệng xác nhận thân phận của hắn xác thực vì người đại minh hoàng thất ta ngươi làm như vậy tặc tâm hư còn không thúc thủ chịu c h ó i không sai một cái chỉ là giả mạo người cũng dám xưng đại nghịch bất đạo chu vô thị bên này hoàng đế cũng lập tức g ầ m thét ha ha chân nhân xem ra thật giả liếc qua t h ấ y ngay trên tường thành lý đạo cường xem náo nhiệt đồng dạng cười nói xác thực liếc qua thế ngay chu vô thị đám người phạm thượng làm loạn trương tam phong giọng nói không cao chân ư ờ n g t ế đến chi c h lại điểm. ý rõ ràng tự nhân đây là ngươi h ắ nói hai người kia là tốt sao bọn họ trợ giúp hoàng đế có thể là thật lý đạo cường tây ngay không sợ chết đứng trầm trầm nói trong nháy mắt rất nhiều người thất kinh chương n phía Lý Đạo Cường chỉ hai năm g ư ờ i k trăm chín mươi chơi xỏ lá đại minh chi tranh mà giao chiến người người cũng không có mở miệng giải thích vị hoàng đế kia sắc mặt tâm trầm chẳng qua là trầm mặc hắn đồng dạng giải thích không được một khi nói liền đem đại minh danh tiếng hung hăng q u ẳ n g xuống đất trong lòng thầm h ậ n nếu như không phải đông đạo cường giả bị chặn lại ở kinh sư bên ngoài cần gì phải để giả đế thanh long thủ ra tay thật hay giả trong lòng tất cả mọi người tất nhiên là hiểu rõ thành chủ thủ đoạn chưa đến thông thiên cũng không cách nào lấy giả làm thật trương tam phong nói với giọng trịnh trọng âm thanh vẫn như c ũ rõ ràng chuyển khắp mỗi người trong thai đó cũng không phải hắn nhiều thích ra danh tiếng này mà là bởi vì hắn nhất định đứng ra cho chỗ dựa chân hoàng đế bọn họ mới có thể ổn định lòng người đứng ra chỗ dựa chân hoàng đế bọc lực à, Chân nhân, n g ư lúc này rất nhiều người chỉ sợ đều sẽ cảm giác được ta lựa chọn hoàng đế khẳng định là giả không có nguyên nhân chỉ là bởi vì đó là ta lựa chọn phần này thành kiến a luôn luôn tồn tại có thể che khuất con mắt của rất nhiều người còn có lương tâm để bọn họ mù q u á n g phản đối ta nhưng ta tin tưởng vững chắc mọi thứ đều muốn giảng đạo lý bày sự thật thời gian dần trôi qua âm vang có lực âm thanh để không biết bao nhiêu người khỏe mắt nhảy lên lời nói này nếu như những người khác nói đúng là rất có đạo lý nhưng nếu như là vị này nói vậy chỉ còn lại trầm mặc không người nào dám thông đi làm mặt nghi ngờ liền trương tam phong tiếu tam tiếu cũng sẽ không bọn họ còn muốn mặt bây giờ không làm được không để mặt mặt đi cùng lý đạo cường c ắ i cọ hắn đến cùng phải, phải hay không giảng đạo lý bày sự thật hơn nữa sau đó đến lúc nói không chừng còn biết bị kinh nghiệm phong phú nói á khẩu không trả lời được lý đạo cường hình như không có chút nào tự giác đám người khác thường tiếp tục nghiêm mặt nói chân nhân ta giảng đạo lý bày sự thật ngươi lại dùng chính mình thanh danh tốt cùng người khác đối với ta hiểu lầm thành kiến cứng rắn giật đây là ý gì thành chủ đạo lý mãi mãi cũng là bản thân mình đạo lý vận đạo không có gì để bảo chữa nhưng thật giả vẫn là thật giả giả loạn không được thật trương tam phong cũng không nhìn lý đạo cường bình tĩnh trầm ổ nói chân nhân ngươi đây là muốn đem vô lại đùa nghịch rốt của ta lý đạo cường nhìn về phía trương tam phong thành chủ nếu thật sự cho rằng bần đạo đùa nghịch bất đắc dĩ đó chính là luận miệng lưới lợi hại bần đạo kém xa trương tam phong phai nhạt tiếng nói c ố kêu mặc cho ngươi tùy tiện nói ta t ừ nguy nga bất động cảm giác rõ ràng lý đạo cường chi trệ mỹ mắt c h ớ p chớp lao đạo này đúng là cùng hắn đùa nghịch bên trên vô lại đột nhiên hắn còn không có biện pháp mà thôi chân nhân tuổi tác lớn hơn ta danh tiếng so với ta tốt ta liền không so đo vô lại cuối cùng chẳng qua là vô lại không thay đổi được sự thực lý đạo cường phong khinh vân đạm rộng lượng nói thành chủ nói có lý trương tam phong khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý lý đạo cường im lặng không khỏi nhìn mắt thấy khỏe mắt không dễ dàng phát giác nhạy nhạy lao đạo này muốn cùng hắn chơi sỏ lá đùa nghịch rốt cuộc trương tam phong không lay động hắn đã hiểu rõ cùng vô lại lấy ngôn ngữ tranh phòng vậy sẽ phải dùng đồng dạng vô lại phương pháp chính như lý đạo cường nói tên hắn là tiếng so với đối phương tốt dùng điểm vô lại phương pháp cũng không có gì hiệu quả còn càng tốt hơn vậy chậm đợi kết quả lý đạo cường thu hồi ánh mắt không lạnh không nhạt nói câu đánh hơn mười vị cường giả tuyệt thế tăng thêm hai vị vô thượng cường giả ở giữa giao chiến càng manh động trong hoàng cung hơn m ộ ư ơ i vị cường giả tuyệt thế lực phá hoại kinh người luận số lượng ngô minh chu vô thị một phương m u ố n ít, luận thực lực lại không yếu thế chút nào lần này ngoài ngô minh ra bọn họ bằng vào hắc long thành t á c hợp hội tụ tứ vương c h i lực hộ long sơn trang bình nam vương phủ khánh vương phủ quá bình vương phủ chu vô thị còn mời tương tây tứ quỷ bực này cường giả bình nam vương phủ khánh vương phủ cũng mời diệp cô thành công tử vũ thượng quan kim hồng tam đại cường giả tăng thêm thái bình vương thế tử cung cựu ngụy tiên trung tổng bảy vị cường giả tuyệt thế tồn tại phần lớn đều có thể nói là người nổi bật trong cấp độ tuyệt thế nhất là chu vô thị nguyễn tiến trung tại cấp độ tuyệt thế trung đô là cường giả đứng đầu chẳng qua đối thủ của bọn họ đồng dạng cường đại giả đế thanh long thủ không cần phải nói gần như không kém gì chu vô thị nguyễn tiến trung giả đế mang đến còn trẻ tuổi thiết trung đường đông s ư ở n g tây s ư ở n g tào chính thuần vũ hóa điển một vị thần bí c á i bóng t h á i giám trong cẩm ý vệ trường phong phủ ngoài ra còn có một vị đại danh đình đình lại càng điệu thấp quỷ vương hư nếu không có thật luận thiên biến phát sinh đến nay đại minh triều đình có thể điệu tập lực lượng tại cường giả tuyệt thế cùng với trở xuống cấp độ trong thiên hạ chỉ yếu hơn bây giờ h long thành xa xa không chỉ là cái này tám vị cường giả tuyệt thế mông nguyên đế quốc cho dù vẫn tồn tại cũng còn lâu mới có thể cùng bây giờ đại minh so sánh với đây là song phương nội t ì n h tranh lệch thiên biến đến nay nhận lấy chỗ tốt lớn nhất đại minh cũng là một trong số đó vấn đề là đại minh triều đình quá lớn bọn họ muốn bận tâm địa phương quá nhiều cường giả không thể đều tụ ở kinh thành lại một cái chính là hắc long thành phái cường giả đem có thể mượn cường giả đều ngăn cản ở kinh thành bên ngoài tăng thêm cái khác đủ loại nguyên nhân bây giờ che chở hoàng đế đại minh cường giả tuyệt thế chỉ còn lại chỉ là tám vị cũng chính là phần này hùng hậu nội tỉnh thực lực nô minh chu vô thị đám người cho dù được sự giúp đỡ của hắc long thành cũng lòng tin không phải mười phần nguyên nhân bản thân giã tâm tăng thêm hắc long thành nửa cỡ bức mới cho bọn họ đi lên con đường này lúc này không có gì ngoài diệp cô thành đối chiến tây môn suy t u y ế t chu vô thị đám người lấy sáu vị đối chiến tám vị chu vô thị lấy một địch hai tàu chính thuần vũ hóa điển ngụy tiến trung lấy m địch h giả đế thiết trung đường nhất là ngụy tiến trung lấy một địch hai giả đế thiết trung đường nhất là ngụy tiến trung lấy một địch hai đánh một trận gần như hấp dẫn một nửa ánh mắt đối thủ của hắn quá mạnh biểu hiện của hắn càng là kinh người lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí trong lúc mơ hồ càng lộ vẻ cường thế để công lực cực kỳ b á đạo cương mãnh giả đế thiết trung đường đều tạm thời tránh mũi nhọn t h i ê n nổ kiếm quả nhiên thần kỳ trên tường thành phía sau lý đạo cường thạch chi hiên nhẹ giọng mở miệng là một nhân tài lý đạo cường hình như tùy ý nói câu c hắn ậ h nở nụ cười xem ra muốn phân ra thật giả mọi người đều kinh ngạc theo ánh mắt hắn nhìn lại chỉ thấy chu vô thị đại phát thần uy hùng hậu đến cực điểm chân nguyên như lũ quét chút xuống núi lửa bạo phát ngạnh sinh treo lên tào chính thuận vũ hóa điền công kích phá vỡ thiên cương đồng tử công của tào chính、thuần. người quả nhiên học xong hấp công đại pháp tàu chính thuần té ngã trên đất khiếp sợ lại không cam lòng nói chương năm trăm chín mươi mốt hậu nghệ di tộc thiên sư tôn ân hừ chu vô thị tràn đầy sát ý h ừ lạnh một tiếng không trả lời đến bây giờ tình trạng này hắn đã không cách nào che đậy nhất định tốc chiến tốc thắng m ê n n g ô n g chân nguyên tuân ra hướng vũ hóa đ i ể n đánh đến vũ hóa đ i ể n vốn là trắng non sắc mặt thời khắc này càng lộ vẻ trăng s á m so với tàu chính thuần đều muốn hơi kém một chút hắn một mình đối mặt chu vô thị chỉ có thể tận lực tránh né n h u ộ bộ nhưng hấp công đại pháp đã bị chu vô thị tu luyện đến cảnh giới tối cao tuyệt đại bộ phận bén nhạ không l ô đến cực điểm hấp lực hiện lên vũ hóa đ i ể n căn bản là không có cách chống cự từng chút từng chút đến gần chu vô thị thời k h ắ c mấu chốt tào chính thuần miễn c ư ơ n g đi công sau một khắc hai người bị chu vô thị trực tiếp đánh bay sau đó hắn không tiếp tục để ý đến bọn họ trực tiếp xông về phía đối diện chu hậu chiếu chỉ cần giết hắn còn lại cái kia dĩ nhiên chính là thật chu hậu chiếu bên người đương nhiên là có người bảo vệ là mấy vị tổng sư đình tiêm chẳng qua đối mặt chu vô thị không hề có tác dụng trực tiếp bị hắn đụ bay vậy hạ không ít người gấm thét trong đám người hắt long thành có người lộ ra nụ cười lý đạo cường cũng giống như thế mỉm cười nhiều hơn mấy phần đột nhiên nụ cười này ý đ ọ c lại ánh mắt lạnh xuống cùng lúc đó trong điện quan hòa thạch b ó n g ánh khắp nơi mưa kiếm từ đằng xa đâm thẳng chu vô thị chu vô thị giận dữ sắc mặt vẻ dữ tợn l ó a lên bàn tay trùng điệp đánh đến đánh hai cỗ lực lượng va chạm tiếng oanh minh kịch liệt về sau kiếm kêu mưa cực kỳ sắc bén giống như là có sinh mệnh đâm thủng chu vô thị hùng hậu công lực chu vô thị vừa kinh vừa sợ không thể không nhanh chóng lui về phía sau ánh mắt âm l a n gắt gao trừng mắt xuất hiện tại chu hậu chiếu trước người, người. lãng phi vân người muốn nhúng tay chuyện của đại min đ chân nhân đây là ý gì lý đạo cường giọng nói có chút lạnh hiển nhiên đồng dạng phẫn nộ gặp có người mưu triều xoan vị người đời ta tự nhiên muốn quản trương tam phong bình tĩnh lại nói với giọng trịnh trọng cái kêu đổ ước ngươi nhận thua lý đạo cường mạc tiếng nói đổ ước bên trong chưa hề nói qua ta không chờ được có thể ra tay đây cũng là thành chủ cố ý vi chi đi t không không ha ha ha. bước chân vừa mới chuẩn bị động lại dừng lại sắc mặt thay đổi bởi vì một đạo khí cơ đã khóa chặt hắn càng bởi vì lại có một loại nguy cơ sinh tử đang nhắc nhở hắn ánh mắt thú ã n h nhìn lại trầm giọng nói các hạ là ai tất cả mọi người theo nhìn qua liền còn tại trong lúc kịch chiến người cũng không ngoại lệ bởi ọ họ n càng căng thẳng hơn. đều b vì bọn họ rất rõ ràng trường tranh đấu này đã từ nội bộ đại m i n h tăng lên đến hắc long thành cùng còn lại một hai ngày phía dưới chi tranh tăng lên quá nhanh quá đột nhiên khiến người ta cảm thấy nồng đậm bị đè nén muôn người chú ý bên trong hoàng cung một góc chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cầm trong tay đại cung lưng neo trường t i ễ n người hắn nhìn qua rất trẻ một mặt lạnh lùng a n mặc có chút quái dị không giống trung thổ người t i ễ n ẩn hậu nghệ di tộc chỉ vì thiên đạo mọi lý thành chủ lui về hắc long thành người kia lạnh lùng nói sắc mặt không có nửa điểm tình cảm bà động rất nhiều người mày nhân lại hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này nhưng nhìn tình cảnh rõ ràng là một vị vô thượng cường giả lời nói cũng có phần làm người ta chấn động hậu nghệ di tộc tiên ẩn ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi ngươi muốn cùng ta làm đúng lý đạo cường ánh mắt đánh giá vị này cái thứ hai nhảy ra ngoài vô thượng cường giả nhìn không ra h ỉ nộ bình tĩnh nói ta chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào làm đúng chỉ vì thiên đạo thiên biên sắp đến không phải nhất thống thiên hạ cơ hội tiên ẩn cất cao giọng nói lý đạo cường trước miệng muốn nói gì nhưng lại nuốt trở vào trong lòng có chút bất đắc di cùng giận ý quả nhiên thiên hạ này muốn phản đối người của hắn quá nhiều giống loại hậu nghệ di tộc này càng thần bí khó lường không cần nói tám thành là tiếu tam tiếu cái này sống không biết đã bao nhiêu năm có không biết bao nhiêu người mạch lao ô quy gọi đến cũng tốt đều nhảy ra ngoài đi càng nhiều càng tốt mà thôi người đ ờ i hiểu lầm ta quá nhiều ta cũng lười lại nhất nhất giải thích thanh huynh vậy liền h ả o hảo, hảo lĩnh giáo vị tiễn ẩn này huynh đệ cao chiêu lý đạo cường phai nhạt tiếng nói được thanh quý nghiêm túc ứng tiếng đệ xuống đáy lòng cái kia l a o kiếm kỵ lách mình biến mất không thấy chỉ để lại một trận âm thanh mờ mịt cung tên trí đạo ta còn không có lành giáo qua nhìn một chút là ngươi nhanh hay là ta nhanh âm thanh q u e n quẩn thanh quý thân ảnh nhưng không có bất kỳ tung tích nào tiễn ẩn mướn mày ánh mắt hờ hững như là mũi tên sắp bén nhìn về phía hoàng cung trùng điệp cung điện chỗ bước chân đập mạnh bắn nhanh thân ảnh chui vào cái kia từng tòa cung điện đỏ mắt hai người đều không nhìn thấy bóng dáng cũng không có nửa điểm động tĩnh phảng phất căn bản không có đang tiến hành một trận cấp độ vô thượng chiến đấu chỉ có những cường giả chân chính kia ánh mắt càng thêm nghiêm trọng một cái am hiểu thân phát tốc độ một cái am hiểu cung tên hai vị vô thượng cường giả như vậy chui vào trong cung điện trùng điệp kia ngắn n g i bình tĩnh chẳng qua là tại nhất định chính là lôi đ ỉ n h một kích thậm chí khả năng một kích quyết định thắng bại loại kinh n h i ể m đó bị đè nén cho dù là còn lại vô thượng cứng giả đáy lòng cũng là một trận nặng nề g h lý đạo cường nhìn đến mắt đã thu trở về ánh mắt một ánh mắt ra hiệu võ vô địch trong đôi mắt tản ra một trận giống như thực chất mãnh liệt chiến y không có lời nói dịu dàng vô cùng thẳng thừng vừa quát không biết vị nào đánh với ta một trận lực lượng m ê n h mông lập tức quyết tán khí tức như sóng biển khai thông bản tọa đến như thế nào một bóng người từ trên trời giang xuống một luồng bá khí tràn ngập thiên sư tôn ân thạch chi hiên cặp mắt co giục lại lộ ra mấy phần không tên tri ý rất nhiều người vì đó chấn động thiên sư tôn ân lại là một vị uy danh hiển hách vô thượng cường giả người đến một bộ đạo bào màu vàng thân hình cao lớn mặt như ngọc rõ ràng là đạo gia người lại có cố đạo gia ít có ba khí mắt nhìn thạch chi hiên sẽ không có để ý đến tựa như không để trong lòng ánh mắt khóa chặt võ vô địch bình tĩnh lại ba khí mười phần nói nhiều năm chưa từng ra tay vừa vặn ngươi là không t ệ đối thủ ha ha ha để ta xem một chút thiên sư tên phải trang xứng với tên thực võ vô địch cười một tiếng lách mình bay về phía ngoài hoàng cung nơi này có nhỏ Không h t í chương hợp hắn ra. Tôn khỏe miệng khẽ nhuyết, đi theo, hắn gian Tôn ân miệng ra. tâm t đi có g i năm trăm chín mươi hai vô thượng tông sư tịch ma đại hiệp nói nhìn về phía trương tam phong cùng tiếu tam thiếu m ỉ m cười nói thần bí hậu nghệ di tộc biến mất nhiều năm thiên sư tôn ân đều đến trân nhân tiếu h i n h không biết còn có bao nhiêu chỉ nghe tên không thấy k ỳ nhân bằng hưu đến trước định sẽ không để cho thành chủ thất vọng trương tam phong trở về nhìn sang nói một câu đã từng nói hai cặp mắt nhìn nhau cùng một chỗ không có tia lửa gì chỉ có một loại không nói ra được bị đè nén t ố t vậy liền hảo hảo nhìn một chút lý đạo cường khỏe miệng nít lên thu hồi ánh mắt phai nhạt tiếng mở miệng tiếu h u n h tiếu ngạo thế lạnh lùng mắt nhìn tiếu tam tiếu tiến lên một bước khí thế ngập trời ẩm ẩm dâng lên người nào đến truyền ưng đến trước linh giáo hét lớn một tiếng từ đằng xa thân thể khôi ngô đạp hư không khí huyết sôi trào như núi lửa nham tương sôi trào giống như một tôn chiến thần đại hiệp truyền ưng rất nhiều người kinh hô đem so sánh với tiến ẩn cùng biến mất đến gần một hai trăm năm tôn、ẩn. đại hiệp truyền ưng u hắn thành danh thời gian chẳng qua là mấy chục năm trước cách bọn họ càng gần h ừ tiếu ngạo thế lộ ra một ngạo nghễ cười lạnh mười phần tự tin một thành danh số mười năm tiệu tử mà thôi đối với hắn mà nói chỉ cần không phải trên thiên đạo bảng mười người kia thành quỷ không tính là hắn đều không sợ hãi không coi vào đâu nhớ đến lý đạo cường mệnh lệnh đè xuống kinh miệt nói với giọng lạnh lùng ngoài thành đánh một trận được chuyện đ ư n g c ở i mở đáp dẫn đầu hướng ngoài thành bay đi tiếu ngạo thế theo sát tiếu kinh tiên nhìn trên người ngay sau đó bạo phát ra khí thế máy liệt không mở miệng ý tứ rất rõ ràng người nào đến a di đạo phật một tiếng phật hiệu vang lên cho dù tại thiên địa c h i lực này vô cùng bạo động đâu đâu cũng có đao q u a n kiếm ảnh c h i điệu âm thanh này cũng lộ ra dị thường an lành khiến người ta không tự chủ muốn b u ô n g xuống khô nổi giận lần lượt từng thân ảnh lập tức nhìn lại người đến một bộ lao tăng bộ dáng toàn thân đều tràn đầy bình tĩnh ăn t ư ờ n g t i ế u kinh thiên cùng đ ộ c cô cầu bại cùng doan trọng đều lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng hơn nữa thiên đạo bảng bên trên vô thượng cường giả rốt cuộc xuất hiện vừa xuất hiện chính là thứ bảy đại sư không hỏi thế sự mấy trăm năm cần gì phải tại hôm nay ra mặt lý đạo cường thái độ trịnh trọng hai điểm mở miệng nói a di đảo phật thế gian phân tranh vĩnh viễn không có điểm dừng bẩn tăng cũng không thể không người đến trong lời nói có bất đắc dĩ sau đó nhìn về phía tiếu kinh tiên giống như không nghĩ nói thêm gì nữa tiếu kinh tiên thu hồi cùng nạo l ấ y lòng dâng lên từng đợt kiên kỵ chi ý không nói hai lời hướng ngoài thành lý vô cực từng bước từng bước đi theo thật là càng ngày càng đ ặ sắc độc cô hình hôm nay ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng lý đạo cường quay đầu đối với độc cô cầu bại cười nói ừng độc cô cầu bại ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n về phía lý vô cực biến mất phương hướng trong ánh mắt có một loại nhàn n h ạ t khát vọng thiên bối cái kia nhất định là một vị tuyệt hảo đối thủ tịch m a kiếm ngoài chân vũ kiếm của trương tam phong đây là hắn nghĩ đến n h ấ t thấy một lần kiếm đáng tiếc áp chế rất lâu chiến ý cũng không tiếp tục k h ô n g chế mắt lộ ra tinh mang nhìn về phía trương tam phong chân nhân không biết đối thủ của ta là người nào trương tam phong trước đối với độc cô、cầu、bại gật đầu coi lại hướng một cái phương hướng vớt cầm nói đạo hữu làm phiền đạo hữu khắc khí tiên tính tự nhiên âm thanh truyền đến một bóng người xuất hiện tại trên tường thành đạo bảo màu tím nhạc thân thể thon dài hai bên tóc mai hơi bạc khuôn mặt trung niên trái phải phổ nhất xuất hiện lý đạo cường ánh mắt đều lần đầu tiên có chút ít biến hóa nói người đến trên người đúng là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nhàn nhạt huyền ảo khí tức lý đạo cường chỉ có thể đem xưng là nói ngoài trương tam phong ra đây là hắn b á i kiến nói vận dày đặc nhất người người này cảnh giới sợ không k é m hắn thậm chí lệnh đông lai sẽ không còn có người thứ hai cũng chỉ có vị này trước trương tam phong đạo ra người thứ nhất lệnh đông lai mới có thể cho lý đạo cường như vậy cảm thụ trên người đọc cô cầu bại đột nhiên phát ra một trận như có như không kiếm m ì n h hưng phấn vội vàng chiến ý như hoàng hà chi thủy rốt cuộc không khống chế nổi một câu cũng không nói thêm nữa mời mời người đến đem ánh mắt thả trên người lý đạo cường sau một hơi liền chuyển rời đến trên người đọc cô cầu bại vẻ ngưng trọng hiện lên cũng là một chữ thật đơn giản có trùng lanh lạnh thế ngoại cao nhân cảm giác hai bóng người đồng thời bay về phía ngoài thành nghe qua lệnh đông lai lệnh minh đại danh hôm nay v à mặt quả nhiên danh bất hư truyền trân nhân tiếu h u n h thật là không nghĩ đến liền vị này đều bị các ngươi mời ra được lý đạo cường mở miệng nói còn tại nghi hoặc cái kia xuất hiện nhanh đi cũng sắp người thân p h ậ người n lập tức giật mình một trận chấn động quyết tán thiên đạo bảng đệ lục vô thượng tông sư lệnh đông lai vô thượng tông sư này không phải bây giờ rộng xưng vô thượng tông sư c h i cảnh từng có lúc vô thượng tông sư chỉ dùng để hình dung một người đó chính là lệnh đông lai có thể xưng đạt ma đại tông sư về sau cực điểm vinh dự chẳng qua là sau đó vô thượng tông sư mới chậm dai trở thành phá toái hư không tri cảnh rộng xưng nhưng khi vị này thần bí thần long thấy đầu mà không thấy đôi vô thượng tông sư lại hiện thân nữa ai cũng theo bản năng nhớ đến cái kia danh hiệu Trừ、trên tường thành đang ngồi ba vị còn có tiêu thất vô tung đế thích thiên cùng thần lòng tia bên ngoài lệnh đông lai chính là thiên hạ ở giữa vô số người người mạnh nhất thậm chí bởi vì đế thích thiên lãnh chiến biến mất thần long không phải người ba vị t r ư ớ c đều hư hư thực thực đại tôn g sư lệnh đông lai ở trong mắt rất nhiều người chính là dưới đại tôn g sư người thứ nhất người như vậy h i ề n thân đưa đến chấn động có thể tưởng tượng được đại minh một phương sĩ khí đại c h ấ n nô minh chu vô thị đám người mặt trầm như nước thành chủ ném muốn tiếp tục sao trường tam phong túc tiếng nói thừng đôi mắt chống lại còn tại giao thủ người cũng chậm mấy phần còn muốn tiếp tục không lý i ê đạo, đạo cường nếu ra tay, như kia chưa ô tỉnh mở miệng nói trương tam phong thiếu tam thiếu ánh mắt đều ngưng lại lý đạo cường rốt cuộc đang suy nghĩ gì lệnh đông lai cùng lý vô cực bực này cường giả đều ra tay hơn nữa bên cạnh hắn chỉ còn lại một cái gió trọng hắn đã không có phần thắng chút nào hắn vẫn còn đang kiên trì cái gì lấy tính cách của hắn tuyệt không phải không thể làm mà mạnh trở nên người hắn tại mưu đồ cái gì mặt mũi sao không lý đạo cường căn bản không có đem mặt mũi coi là chuyện to tát tùy thời có thể ném đi nghĩ đến trong lòng không khỏi nhiều mấy phần đề phòng cùng chí bí doan huynh ngươi cũng hoạt động một chút lý đạo cường lúc này mắt nhìn doan trọng phong k i n h vân đảm nói t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba tha thua được doan trọng lên tiếng ánh mắt quét qua chấm giọng quát vị bằng hữu kia nguyện đến thử một lần a di đà phật vật tăng nguyện cùng doan thí chủ sò tài một tại mặt khác trên t ư ờ n g thành một vị nhìn qua khuôn mặt dạy đặc hòa thượng trung niên đứng dậy thân hình hắn cao lớn m à y dầm mắt to có loại giản dị cảm giác lại là ngươi doan trọng lãnh đạo nói lần trước ngăn cản hắn vô thượng cường giả hiện bên trong một vị trong đó chính là vị này hòa thượng hai tay thi lễ không nói chuyện không có bất ngờ gì xảy ra người này là vô địch hòa thượng thạch chi hiên nhẹ g i ọ n g mở miệng không lớn lại vừa vặn đủ doan trọng đám người nghe rõ hơn một trăm n ă m trước trong trốn võ lâm xuất hiện một vị hòa thượng lấy bảy mươi hai chủng nội ngoại công h à n h hành thiên hạ sở hướng vô địch trương tam phong hai tay là nặng là trọng địa vỗ tay mấy bên trên trận đứng lên phai nhạt tiếng nói m à thôi chân nhân cùng tiếu h i n h chuẩn bị không bao lâu chờ ngươi là quản trương tam phong rốt cuộc không có mục đích gì trực tiếp là để như ý đem phút n g ư ơ i thua đều trở về nô minh chu hữu thị đám người sắc mặt khó coi đến c ự c điểm trong lòng tuyệt vọng dần dần sinh ra văn văn lộ thiếu tam tiếu trong lòng chỉ mỹ để phòng càng đ ậ m mấy phần giống như thần thoại cảnh tượng nhất nhất xuất hiện đem cái kia đêm trắng chiếu sáng rung động hội tụ tại cái kia trong kinh thành có mấy người đánh ba thanh chủ lão phu đã sống quá lâu cũng xem có ít tiếu h u n h nói đùa hắn là nhân vật bậc nào chúng ta thì thế nào xứng để hắn ra tay thiếu hình n g ư ơ i tiêu g i a o cái kia thế gian là h ỏ n g sao cần gì phải đi lội vũng nước đục này trương tam phong âm thanh nóng lên phai nhạt non lửa hiện ra ta chính là duyệt dưới tường thành tiếu tam tiếu có động hợp tác mặc cho tiếu kinh thiên tiếu nạo thế giết người c ò n mắt nhìn mặc dù là khó lý giải nhưng đem phút cảm giác không có chút ít cổ quái một trận kia n g ư ơ i thua chính là ban bụp bụp bụp lý đạo cường cùng tiếu tam tiếu đồng dạng không có điểm nghi ngờ nhìn về phía trương tam phong thiếu hình thật muốn vào lúc này nhúng tay trương tam phong giọng nói hoàn toàn nóng lên đến k h í tức n g ộ t ngạt giống như mây đen dọc trời lôi đình đem tiết hòa thượng kia con mắt nhìn mắt thạch chi h i ề n không phủ nhận lập tức liền lần nữa nhìn về phía doanh trọng chờ đợi lấy hắn đáp lại ngươi xem chưa mấy vị bằng hữu có hay không lộ diện để chúng ta vươn ngón tay điểm một bảy trương tam phong cười nói cái kia một điểm chỉ có thể ta tự mình ra sân làm trước nhất một toàn núi nhỏ hoàn toàn đánh tan trương tam phong trước nhất một tia hy vọng bức bách ta thu tay lại để biết khó khăn mà tiến như vậy xem ra cái kia mỗi một trận chân nhân cùng tiếu huynh đều làm bạn có vừa mất chuẩn bị lợi hại thật là lợi hại mời thành chủ trở về thành tiếu tam tiếu vẻ mặt lá thay đổi nhìn thẳng ánh mắt càng thêm nóng lên m ạ n trương tam phong chúng ta đối với lệnh đông lai đám người không có cực nhỏ tự tin tiếu kinh tiên gầm thét vang lên ngạc nhiên nghi ngờ là định chừng mắt về phía lý có cực kỳ trong hư không đều đem v â n ra hiện một đạo lại một đạo vết rách hào là che giấu lộ ra được chúng ta yếu ớt văn vân lộ nhận thua nhìn một chút tình hình chiến đấu cũng hỏng đang phù hợp ý nghĩ của chúng ta hiện ra đầy đủ yếu ớt lực lượng để trương tam phong biết khó khăn mà tiến một trận kia vốn không phải tiểu minh chuẩn bị tỉ mỉ đánh một trận là qua hai người cũng có hay không lập tức b ư c ta tỏ thái độ tâm tư lúc chỗ không mọi người đang thoải mái trận chiến kia muốn kéo dài thiếu lâu để tại s a u khi thiên biến từ bỏ ý nghĩ nhất thống thiên hạ nhưng lúc này thật chính trung tâm chỗ dưới tường thành hoàn toàn tinh mịch vô địch thật đúng là đủ công vọng doanh trọng lộ ra mang theo kiệt ngạo đủ cười khẽ quát một tiếng đi theo ta âm thanh chưa dứt bình tĩnh các nơi chiến đấu đều một trận một khi mất khống chế trước quả là có thể thiết tưởng mời thành chủ tam nghĩ tiêu hình hắn thật đúng là tiểu nghĩa diệt hôn mẫu mờ ca bội phục bội phục văn vân lộ hình như cũng bị kính sợ lắc đầu tán thưởng kiếm khí ngốt trời đạo vận tràn n ậ p mau nhìn cái này yên tĩnh tám người chỗ không mọi người hiểu ý của chúng ta đem phút bạch long thành chiếm cứ hạ phong ta chưa hẳn có không có cơ hội hắn làm sao lại hiểu rõ như vậy ngươi hồn thiên thất tuyệt đột nhiên đối diện truyền ứng có thừa nhận hay không bước chân đập mạnh bắn về phía phương xa văn vân lộ cùng tiếu tam tiếu lòng biết rõ thành chủ khẳng định không có ý là như để cho lão phu ra tay như thế nào hạ trước từng thành tiếu tam tiếu lần đầu tiên mở miệng cực kỳ quả quyết là hẹn mà cùng rất ít đi chiến trường càng bình tĩnh trương tam phong đã biết chưa mấy vị có phía giới kẻ yếu có hay không ra mặt đã hàm hồ bản thân là khả năng thủ thắng cái này có cần phải lại chỉ hoán đi lên còn có m ư ờ i một người mấy vị ứng phó một vị đang hỏng quả là nhưng đứng ở văn vân lộ tiểu minh phía bên kia bước bách trương tam phong vào đề hắc long thành mặc dù thực lực có hạn nhưng cũng không nguyện ý để các vị bằng h ư u mất hứng nhân số đối thủ thực lực đều sớm mất chuẩn bị người này hơn một trăm n ă m đến mai danh nhận tích có quan hệ hắn tin tức không nhiều lắm cứ như vậy nhận thua thiếu tam tiếu vẫn là ngữ cái kêu mấy trận có phía dưới tông sư ở giữa giao đấu vốn là tại sắp xếp của chúng ta lúc này là nghi tái chiến mời thành chủ lấy trên trời nhỏ cục làm trọng trở về bạch long thành tiếu tam tiếu kịch liệt lại tràn đầy một luồng do dự nói là biết cái nào hai tám vị bằng hữu nguyện ý chỉ đạo chỉ đạo chúng ta tiếu tam tiếu trầm mặc vừa lên cùng lý đạo cường l i ế c nhau chỉnh trọng nhìn về phía trương tam phong trầm giọng thở dài nói a i tối nay đã không có hơn mười vị có phía dưới kẻ yếu ra tay quá mức hỗn loạn thần long t h é g i ả i phật tâm dập d ờ n c h ừ chu hữu thị kiên kỵ lãng phiên vân là giám đạo thủ lãng phiên vân cũng có hay không chủ động ra tay tâm tư còn tại trong lúc rằng có những người còn lại ít nhất từ mặt ngoài phía dưới đều đang liệu tận lực chấm giết văn vân lộ như vậy là theo là tha tất nhiên không có chỗ mục đích lời nói vừa ra hơi người ngu rốt liền biết vị kia thần bí trên trời thứ tám ra tay những người còn lại thì mỗi người rời đi ánh mắt nhìn về phía chính mình cảm thấy hứng thú nhất đánh một trận văn vân lộ trầm mặc đi lên kinh thành bảy mới bao gồm hoàng c u n g kia trung tâm thanh thế kinh thiên động địa liên tiếp xuất hiện cho nên được xưng là vô địch hòa thượng trong kinh thành bảy mới mười bảy vị có phía dưới tông sư kẻ yếu cùng hơn mười vị tuyệt thế kẻ yếu ở giữa giao thủ chỗ nhất lên động tính bây giờ quá nhỏ là chờ đối phương mở miệng đột nhiên nhớ ra cái gì đó văng nóng lên đến cực điểm ánh mắt bắn về phía tường thành cực hận âm thanh nhảy ra tiếu tam tiếu một khắc trước một phương k h á c chiến trường tiếu ngạo thế đồng dạng tức giận thiêu đốt hỏng một cái tiếu tam tiếu vì thắng một trận kia lại là tiếp đem công pháp của các ngươi cho người khác trương tam phong vẫn là có hay không mở miệng chẳng qua là trầm mặt là ngữ giống như đang đợi cái gì nhưng hắn hình như căn bản không thèm để ý cất cao giọng nói rầm rộ như vậy bây giờ khó được sau này chỉ sợ rốt cuộc tụ không đủ nhiều như vậy bằng hưu hai người sau khi biến mất bên người lý đạo cường sẽ không có vô thượng cường giả chỉ có hơn mười vị cấp độ thể thế dưới tường thành cùng rất ít đi đang chiến đấu bên trong người đều tại chăm chú nhìn trương tam phong chờ đợi quyết định của ta trương tam phong vẫn là cam tâm đối mặt ít như vậy kẻ yếu cùng hai người mình liên thủ chi thế ta mạnh mẽ kéo có không phải là muốn nhìn b ả y mới tình hình chiến đấu Trưng 594, yên kỵ. quá mức đơn giản chẳng lẽ cũng bởi vì tiếu kinh thiên huynh đệ để lý đạo cường hoàn toàn hiểu chưa phần thắng mới nhận thua sao nhìn rất hợp lý cũng là bọn họ hy vọng thấy nhưng chẳng biết tại sao trương tam phong thời khắc này chính là mơ hồ cảm thấy bất an thành chủ ta còn chưa thua giữa không trung n ô minh sắc mặt dữ tợn nhìn không được hét lớn hơn một trăm n ă m đây là hắn thời cơ tốt nhất có thể nào như vậy từ bỏ lý đạo cường lãnh đạo nhìn hắn một cái một chữ cũng không có nói đã thu trở về ánh mắt ngô minh tức giận hai tay khen run chưa từng có người nào dám như thế không nhìn hắn nhưng hắn không dám nổi giận chỉ có thể cụp xuống c ắ m mắt áp chế gắt gao kinh thành tứ phương tiếu kinh thiên tiếu ngạo thế minh đệ tức giận còn t ạ i nghe thấy lời của lý đạo c ư ờ n g không nói gì thêm cùng nhau quay trở về bên cạnh lãng phiên vân ra đế đám người yên lặng r u n g cấp trên trương tam phong cũng không lại đùa nghịch t âm như quỷ cái gì rất ít đi chính là giải xuất hiện tại trong lòng chúng ta tuy là biết thủ đoạn nhưng g i a ý bên trong ta muốn đối phó là các ngươi hơi cung kính con ta sắc mặt non nửa nằm ở chỗ tối khiến người ta nhìn là xong không có gì chứ bảy ngủ rất chậm không phải thiên biến mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng ngữ khí của ta vẫn là gió nặng vân đạm hình như cũng là để ý kiếm khí càng ác liệt trong thiên địa cũ kiêu đạo vẫn cũng càng nồng n ặ n g chu vô thị đám người vẻ mặt không có một cái tốt muốn nói cái gì lại không dám chỉ có thể âm thầm nổi giận chờ đợi nhạc tinh ngưng thành m à nhận thua tiến vào là đáng giá lại vì độc cô đám người chọc g i ậ n ta lý đạo cường tiếu tam tiếu có hay không để ý ngô minh cầu bại chúng ta đồng dạng nhìn trở về tiếu kinh thiên mấy người lưu lại tiểu minh cảnh nội cho dù trương tam phong hành động lại thế nào chậm lại thế nào bí ẩn chúng ta cũng không có thời gian đầy đủ kịp phản ứng hội tụ vào một chỗ chu hậu chiếu biến sắc âm thầm cắn răng nhìn về phía bên người mấy người cho đến khi đó bao gồm lý đạo cường tiếu tam tiếu đám người trái tim bên ngoài toàn bộ nhẹ nhàng thở ra tiên ẩn vẫn như cũ mặt không thay đổi chẳng qua là yên lạng t h u c u n g tên chỗ sâu hoàng cung thành quý sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm mắt cái k i a sừng sững tại trên cung điện thân ảnh thấp lạnh nhạt nói câu lách mình hướng trên tường thành trương tam phong đặc sắc mở miệng xoay người đi hướng tây bạch long thành người, cô đám người đậu rất chậm lập tức biến mất tại thành mà đêm trắng điểm này là đang ở trung tâm nhạc tinh ngưng đều là có thể so sánh lệnh đông lai、like、thân ảnh cũng có tiếng có hơi thở xuất hiện tại cái kia bên ngoài duy không có trương tam phong đám người quay trở về đến bạch long thành chúng ta những người đó có thể t h ắ n đi hoàn toàn bắt đầu lần đó tranh đấu nhạc tinh cầu bại vốn không phải khó đối phó nhất người mà chu hữu thị đám người thì đều nhẹ nhàng thở ra trương tam phong rốt cuộc muốn làm gì trong kinh thành một trận tiếng oanh minh kịch liệt quét ngang chân trời doan trọng võ vô địch cũng lập tức về đến trên tường thành không có cực khổ đạo hình lý đạo cường dẫn đầu nói đám người cũng biết không có ý kiến lập tức trước người đám người nhất là những n à y tuyệt thế những người yếu đều ngưng thần lần đó vốn không phải ôm thử một lần trong lòng lại cười nói bọn họ lần kia đối thủ như thế nào tất cả mọi người là trơ mặc mấy tức trước lý đạo cường t ú c tiếng nói là quản gia sao thủ đoạn luận thực lực chân chính các ngươi chiếm cứ ưu thế ta chẳng lẽ đã sớm làm chuyện xấu nhận thua ý nghĩ lòng mang ngưng trọng suy tư làm thế nào đều là có thể được ra một cái kết quả dưới tường thành đánh hai hơi trước nỗ minh cầu bãi bay đến trước người trương tam phóng vẻ mặt không có thắp hưng cùng nhàn nhạt tiếp mới lệnh đông lai、like、quay lên đầu khí tức không chút nào loạn ta có hay không nói đến vừa rồi đánh một trận chẳng qua là bình tĩnh nói vị kia nặng như thế dễ vào đi sợ l à gì thường trận chiến kia chúng ta đều là nghĩ thật đánh nhau nếu không c h ấ c quả quá mức khó liệu trên trời nhỏ loạn l à tất nhiên các vị bằng hữu lý mô yêu nhất kết giao bằng hữu bọn họ có bằng lòng hay không vào bạch long thành ngươi làm khách nhạc tinh ngưng có hay không để ý đến nhạc tinh ngưng bảy người nhìn về phía là cô chu hữu thị đám người có nó thân là tiểu minh cảnh nội người có hay không mấy người muốn nhìn đến trương tam phong thất bại thống trị chúng ta đương nhiên cũng là có thể hoàn toàn buông lòng cung xung quanh hướng là cô đ ộ c cô ánh mắt mấy lần hay là hành lễ nói thiếu cảm ơn thành chủ có người thành lại mỗi người nói mấy câu non nửa người biến mất chỉ có đ ộ c cô cầu bại cùng lệnh đông lai chi chiến còn đang tiếp tục ở đây có hay không một cái là ngu xuẩn là quản vân g vân g vân g người trong bạch long thành chúng ta đều đã nhận ra bình thường lý vô cực chuyển hưng đương nhiên sẽ không ngăn trở hiện nhiên chúng ta đã sớm không có dự đoán thậm chí đã sớm chuẩn bị hỏng chỉ cần hội tụ vào một chỗ chúng ta liền chút nào là sợ nếu không bạn nhắc nhạc tinh ngưng là giữ hứa hẹn mang theo ít như vậy kẻ yếu đánh bất ngờ cắt có chút phía dưới kẻ yếu trong kinh thành mấy c h ụ bên ngoài lý đạo cường t i ế u tam tiếu giật mình nhỏ hiểu trương trân nhân thiếu h i n h các ngươi lần trước gặp lại tại khi đó lý đạo cường t i ế u tam tiếu cũng không mở miệng chúng ta tự nhiên càng là có thể mở miệng trương tam phong khẳng định đối phó chúng ta có không phải là thừa dịp chúng ta tụ họp tiêu diệt từng bộ phận khẳng định trương tam phong là mở miệng làm kẻ bại chúng ta chỉ không có một cái ra sân cung bốn theo sát biểu lộ thái độ lý đạo cường quét mắt trở về mấy người không nặng là nặng nói ngô minh huynh ai kiếm thành người dại khát vọng đối thủ để ta tiếp tục thỏa thích đánh một trận thời khắc này các loại tin tức hoàn toàn quyết tán trong kinh thành bên trong cỗ này yết tĩnh vui sướng thời gian dần trôi qua đạt đến đ ỉ n h phong là vừa nói như vậy cũng hợp lý là qua chẳng qua là giao thủ mà thôi ta có thể thế nào đối phó các ngươi thiếu tam tiếu n h ư mày là giải đồng thời càng đề phòng ngưng trọng tại rất ít người kết thúc lệnh lùng nghị luận thậm chí hoan hô các vị có phía dưới kẻ yếu hội tụ đến cái kia bên ngoài trong lòng là an nặng hơn mấy phần chân chính bắt đầu thiếu cảm ơn thành chủ ở trên nguyện ý ngụy lưu trung hạ quan kim hồng công tử vũ lập tức không mình hành lễ chu hữu thì ánh mắt vùng vẫy mấy bên trên thi lễ một cái lấy nhạc tinh ngưng có lợi là dạy sớm tính cách là đúng những người kia đối với trương tam phong nhận thua hình như cũng là kỳ quái diệp c ô t h à n h tương tây thất quỷ theo sát trước tiểu minh một phương quả nhiên chuẩn bị đầy đủ tiếp tục đánh lên ngươi có hay không nắm chắc t h a n h vì người đầu tiên mở miệng giọng nói đặc sắc rất thẳng thắn quả quyết thì thôi tay trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng quay đầu mắt nhìn lũ tĩnh tiếng t r u y ề n đến kinh thành nhạc tinh ngưng phảng phất cũng là để ý cười cười lý đạo cường tiếu tam tiếu vẫn còn chúng ta muốn tiếp tục chấn giữ tại cái kia bên ngoài nhìn nhạc tinh ngưng rời khỏi tiểu minh quay trở về bạch long thành có thể làm ra nhỏ như vậy động tĩnh cục diện liền chỉ là thử một lần đám người hiểu bước chân là ngừng đi tại tối hậu phương bạch long thành hội tụ ít như vậy kẻ yếu chỉ cần một ngày là rời khỏi tiểu minh cảnh nội chúng ta chính là có thể thành mà muốn nói người nào có thể nhất lấy người đứng xem tư thái đi xem nhất định là lệnh đông lai vị kia cảnh giới cực thấp đạo ra người thấy nó làm vì ta mục đích chân chính có lẽ là để ngô minh cầu bại đám người cùng các ngươi giao thủ nhưng lại là quan tâm thắng bại trong thời gian ngắn mời các vị đạo hữu là muốn rời đi tiểu minh được lắm hậu nghệ di tộc ta nhớ kỹ đi mà chúng ta đều g i ậ mình c h ư ơ n năm trăm chín mươi lăm ta cũng không thua lỗ lấy cung tên i chi đạo đối với người quả thực nhập lòng lý đạo cường rất hứng thú nói câu lệnh đông lai rất mạnh không hổ là vô thượng tông sư ta rơi vào hạ phòng đáng tiếc hắn có chút bảo lưu lại chưa thể thỏa thích đánh một trận độc cô cầu bại trong đôi mắt tản ra hào quang giống như như thực chất cao hứng mong đợi cùng tiếp nối đám người vừa nghe liền hiểu độc cô cầu bại cũng không có năm chắc thắng q u a đối phương cảnh giới của hắn rất cao chẳng qua nếu thật sinh tử tương bác thắng bại khó liệu lý đạo cường chắc chắn nói đây chính là kiếm khách luận cảnh giới độc cô cầu bại không bằng lệnh đông lai nhưng kiếm khách chính là cực hạ lực sát thương khủng bố nhất một đám người lấy h ế u thắng mạnh chưa hề đều là bọn họ sở trường cho vui lần sau ta chắc chắn cùng hắn phân ra thắng bại độc cô cầu bại tinh thần sáng là nói g n sẽ không quá xa lý đạo cường tự nhiên thỏa mãn hắn độc cô cầu bại tại hắc long thành theo đuổi không nhiều lắm kiếm đạo cùng vì kiếm đạo đối thủ một cái khác chính là độc cô ra hắn đương nhiên thỏa mãn dạng này hào thủ thiên sư tôn ân dám vì thiên tri sư quả thực thực lực kinh người hơn nữa hắn biết huyền vũ chân công của ta chẳng qua đây chỉ là tạm thời chờ đến lần sau ta nhất định có thể thắng hắn võ vô địch mười phần tự tin nói với g ọ n g kiến cường giải quyết gia tộc nguyện d ụ a về sau hắn càng thêm hăng hái tự tin không kém ai mặc kệ là ai cho hắn thời gian đều nhất định có thể vượt qua biết huyền vũ chân công của ngươi lý đạo cường hơi có vẻ hiếu kỳ nói năm đó ta từng lưu lại qua một phần truyền thừa tại lăng vân quận võ vô địch không thèm để ý nói lý đạo cường giật mình là có tiếu tam tiếu lao ra hỏa kia tại biết huyền vũ chân công cũng không lạ quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ cái kia vô địch hòa thượng cái gọi là bảy mươi hai giữa lộ bên ngoài võ công ẩn có thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt ký cái bóng hắn cùng thiếu lâm nhất định có nguồn gốc hơn nữa hắn cực kỳ thiện phòng thủ nhất thời nửa khắc khó mà thắng hắn doan trọng mở miệng nói lý đạo cường gật đầu không nói gì thêm tiếu kinh thiên huynh đệ hai người sắc mặt đến lúc này ném khó coi đè ép p h ấ n hận tiếu kinh thiên trầm giọng nói lý vô cực kia cùng truyền đương chỉ sợ không chỉ là biết hồn thiên tứ t u y ệ t và đạo sâm la l ã o giả kia rất có thể đem một chút chúng ta cũng không biết sơ hở nói cho bọn họ cho nên bọn họ mới có thể như vậy thành thạo đ i ê u luyện giao thủ trên trăm vời chúng ta ném không thể thăm dò lai lịch của bọn họ thanh chủ láo giả kia đồ vật vì vấn này không từ thủ đoạn hắn sông quá lâu biết bí ẩn thủ đoạn quá nhiều hắn nhất định là hắc long thành ta nhất thống thiên hạ lớn nhất trở ngại như muốn động thủ cần trước hết giết hắn tiếu ngạo thế theo sát giọng căm hận nói đám người nhịn không được mắt nhìn tiếu ngạo thế hai huynh đệ đến bây giờ tất cả mọi người tất nhiên là đều hiểu rõ người huynh đệ này cùng tiếu tam tiếu kia quan hệ mà có thể đối với cha ruột mình như vậy thù sâu như biển hận không thể làm cho đối phương lập tức chết không có chỗ trôn tình hình bây giờ không thấy nhiều tiếu kinh thiên không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người đến cảnh giới này của bọn họ địa vị có thể để cho bọn họ để ý chuyện vô cùng ít ỏi căn bản không cần thiết người khác ánh mắt bọn họ chính là muốn nói cho tất cả mọi người bọn họ nhất định phải giết tiếu tam tiếu đích thật là cái phiền phài lớn chính là đáng tiếc không dễ giết lý đạo cường lắc đầu k h ẽ thở dài lấy thành chủ thân công nhất định có thể đem đánh chết ở dưới lòng bàn tay thiếu kinh tiên h mắt hơi sáng liền nói ngay a không nóng nảy lý đạo cường n ở nụ cười thuận miệng chấn an một câu một tầng ánh sáng đột nhiên xuất hiện xuất hiện tại lý đạo cường bảy người cùng những người còn lại ở giữa ngăn cách người phía sau ánh mắt phía sau đám người giật mình liền nghe thấy âm thanh của lý đạo cường các người chước chờ một chút bọn họ dừng bước không dám động chẳng qua là cực kỳ hiệu kỳ lý đạo cường như vậy hành vi tất nhiên là cùng động thủ sáu vị vô thượng cường giả có bí sự nói không chừng loại đó chủ nghĩ n hoặc dị thường đều có thể ở trong đó giải khai ánh sáng phía trước lý đạo cường đã xoay người đối mặt phía sau sáu người đưa tay mở ra sáu người cũng không kỳ quái đ ộ c cô cầu bại đưa tay một đạo chân nguyên tím nhạt giống như thực chất đến trong tay lý đạo cường đạo chân nguyên này rất ít còn có chút không ổn định lại tản ra một luồng khí tức đạo vận huyền liền diệu mấy người còn lại đều ném ánh mắt vô thượng tông sư lệnh đông lai chân nguyên không có ai sẽ tò mò trịnh trọng lý đạo cường lộ ra nụ cười cẩn thận đem đạo này không ổn định chân nguyên giữ tốt phong vào trong cơ thể mình ngay sau đó còn lại năm người cũng mỗi người lấy ra một đạo chân nguyên lý đạo cường nhất nhất đem giữ tốt ha ha ha tốt không hưởng công ta phí hết khí lực lớn như vậy ném đi nhiều như vậy mặt mũi lý đạo cường t h o ả i m á i cười nói hắn phế đi lớn như vậy sức lực đương nhiên không chỉ là thử một lần hắn biết rõ lấy hắn cùng thực lực hôm nay của h ắ c long thành chỉ cần trương tam phong tiếu tam tiếu đám người vẫn còn hắn phần thắng sẽ không vượt qua ba thành ba thành phần thắng nếu như hắn lựa chọn đi l i ề u mạng một cái vậy hắn cũng không phải là lý đạo cường húng chi tổn binh hao tướng đưa đến điểm cường đạo lớn c h ụ đây càng không phải hắn muốn từ đầu đến cuối mục đích cuối cùng của hắn chính là mấy đạo chân nguyên nhìn như chẳng ra sao cả này t r ư ơ n g tam phong đám người rất mạnh mạnh tại bọn họ vô thượng cường g i ả càng nhiều mạnh tại phần lớn đều không thể tìm được tung tích mạnh tại hắc long thành bày ở ngoài sáng đánh bất ngờ rất khó mạnh tại không cách nào trước tiên vây giết trương tam phong mặt này trung tâm cơ sĩ. mà chỉ cần tinh chuẩn tìm được cái này lục đạo chân nguyên chủ nhân d i ệ t trừ bọn họ t r ư ơ n g tam phong đám người liền lại không cách nào cùng hắc long thành chống lại đương nhiên động thủ không phải hiện tại hiện tại động thủ bọn họ tại thực lực chân chính bên trên còn chưa đủ nguy hiểm ngoài ý muốn quá lớn chỉ có thiên, biến. Sau khi thiên biến, liên nhìn sau khi thiền biến ai có thể tại ngắn hơn thời gian trở nên mạnh hơn khi đó mới là lần nữa t ẩ y bài hoa càng nhỏ hơn khí lực thu được càng đại thành hơn quả thời cơ doan trọng sáu người ánh mắt khác nhau mong đợi ngon nghe muốn động lạnh nhạt các loại đều có bởi vì muốn thông qua bọn họ tay làm việc này bọn họ tự nhiên cũng là ngoài lý đạo cường g a duy nhất biết mục đích này người liên vô danh cùng những kêu hoàn thiện kế hoạch cố vấn đoàn cũng không biết mà có tâm tính vô tâm giới thông qua giao thủ phương thức bảo lưu lại đối thủ một đạo chân nguyên đối với bọn họ mà nói cũng không tính quá khó khăn cần phải trở về các vị tốt, tốt tu luyện thiên biến sắp đến nhưng ta không hy vọng đến lúc đó xem lại các ngươi vị nào theo không kịp bước chân lý đạo cường cười đối với sáu người nói sáu người ung dung thản nhiên ánh mắt thì đều vô cùng tự tin đều là thiên hạ khó gặp nhất kiệt bọn họ đối với tự tin của mình không cần ngôn ngữ chưa từng cho là mình yếu hơn người nào cho dù trước mắt vị này đem bọn họ t r ấ n áp thời gian còn dài tương lai ai nào biết đưa tay đem ánh sáng mang tán đi lý đạo cường nhìn về phía một khoản k h ắ c không nhỏ thu hoạch m ộ mình chu vô thị đám người ôn hòa nói cho các ngươi thời gian năm ngày mỗi người đi xử lý việc tư sau năm ngày ta sẽ rời đi đại minh một vị vô thượng cương giả bảy vị cường giả t u y ệ thế t tăng thêm thế lực sau lưng bọn họ mười mấy đến gần hai tỷ điểm cường đạo lý đạo cường tất nhiên là rất thích thú t r ư ơ n g tam phong đám người lần này thắng nhưng hắn cũng không thua lỗ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu bách nghệ ti lăng vân quật bảo vật nô minh chu vô thị đám người lúc này có thể ai đi đường đấy bọn họ nguyên bản căn cơ đều tại đại minh tự nhiên không thể trực tiếp đi thẳng một mạch bây giờ bất đắc dĩ chỉ có gia nhập hắc long thành mới có thể sống sót chuyến đi này hắc long thành sẽ không có căn cơ đương nhiên muốn thu thập càng nhiều lực lượng cùng nhau mang đến sau năm ngày nô minh chu vô thị đám người mỗi người mang theo một số người đến trước hội hợp với lý đạo cường chân chính ra cảnh giới đại minh tiến vào đất t h ủ sau đó lý đạo cường để phần lớn người đi trước một bước quay trở về hắc long thành hắn mang theo một số nhỏ người lưu lại đất t h ủ lúc này đêm trăng tròn từ cấm chi đỉnh nội tình cũng như gió truyền khắp thiên hạ hơn mười vị cường giả vô thượng tông sư giao thủ lệnh đông lai lý vô cực trở cường giả trong truyền thuyết dối g i ế t hiện thân lý đạo cường ván này đánh cược thất bại hứa hẹn tại trước khi thiền biến không còn bước vào đại minh một bước quá nhiều có thể nghị luận chuyện để vô số người trong võ lâm trở nên sôi chào nhất làm cho phần lớn người cảm thấy cao hứng hay là lý đạo cường hứa hẹn trước khi thiên biến không còn bước vào đại minh một bước liền đại biểu thiên hạ sắp nên đón chân chính bình hòa sẽ không có long tranh h ổ đấu cực kỳ t h á m thiết q u y ế t chiến ngoại giới xôi trào lý đạo cường mang theo doãn thiên tuyết số ít mấy người đi đến thủy n g u y ệ t động tiên thủy n g u y ệ t động tiên vẫn như cũ phong cảnh như vẽ thế ngoại đào nguyên chỉ có điều đã biến thành lý đạo cường trừ hắc long thành nơi này có thể nói là hắn một căn cứ khác tầm quan trọng cảng tại ban đầu hắc long trại hiện tại trên các đại phân thành bách nghệ ty quan trọng nhất căn cứ nghiên cứu liền trong thủy nguyện động tiên Còn có trong ử sĩ h luyện, khoảng thời gian ngắn có thể đem trận pháp tri đạo nghiên cứu đến nước này mặc dù có hát long thành nhân lực vật lực khổng lồ nguyên nhân nhưng hắn năng lực cũng tuyệt không cho phép hoài nghi nếu như đem trận pháp bố trí tại hát long thành có thể hay không vững chắc kiến trúc để cường giả tuyệt thế cũng không cách nào phá hủy lý đạo cường tán thưởng gật đầu sau đó hỏi tô tinh hà sắc mặt một khó khăn túi đầu nói thành chủ hắc long thành quá lớn muốn đem toàn bộ hắc long thành đều bày ra đại trận hao phí bây giờ khó mà lường được quan trọng nhất chính là muốn ngăn cản cường giả tuyệt thế lực lượng lực lượng nơi phát ra không đủ bây giờ nghiên cứu đại trận đều là cỡ nhỏ lực lượng nơi phát ra chủ yếu là hấp thu thiên địa linh khí nhận nguyện tinh hoa kỳ tài bảo thạch những n à y kỳ tài bảo thạch vốn cũng không nhiều chứa lực lượng càng là có hạn căn bản không đủ để chống đỡ toàn bộ hắc long thành đại trận lý đạo cường nghe hiểu đại trận thiếu hụt cung cấp năng lượng lực lượng dù tu tiên huyền viễn giải thích chính là thiếu hụt linh thạch bây giờ sử dụng kỳ tài bảo thạch nghiêm chỉnh mà nói là một sự vô cùng phí phạm những tiêu kỳ tài bảo thạch ở bên ngoài đều khó gặp bảo vật là chế tạo thần binh mấu chốt cho đại trận cung cấp năng lượng chính là lãng phí hơi có điểm thất vọng nhưng cũng không trách tô tinh hà bọn họ thế giới có hạn tiếp tục lớn mật nghiên cứu đừng sợ lãng phí cần cái gì cứ việc nói bây giờ thế giới không có thích hợp lực lượng chống đỡ sau khi thiên biến chưa chắc không có lý đạo cường khích lệ một câu vâng tô tinh hà nhẹ nhàng thở ra vội vàng đáp sau đó lý đạo cường lại nhất nhất đi bách nghệ ty các bộ tra xét cầm kỳ thư họa luệ binh luyện đ an v â n v â n còn có bồi dưỡng tử sĩ địa phương thị sắt một lần ra thủy nguyện động tiên sau khi đi đến đất thục phân thành bị hắn phái đi lăng vân quật d o ó n trọng võ vô địch cũng quay về mang về ba món đồ một cây xương sống lưng sự vật mấy chục viên tản ra h ồ n g quang trái cây còn có một đầu bị đánh n g ấ t xịu trên người b ư ớ c lên hỏa diễm kỳ lân thanh chủ chúng ta dẫn người lục soát khắp lăng vân quật có thể xưng chân quý chỉ có bà vật này doan trọng báo cáo lý đạo cường không lên tiếng cầm lên cái kia xương sống lưng sự vật ánh mắt lập tức hơi sáng một luồng cảm giác yên lặng từ vật trong tay chuyển đến để hắn tâm bình khí hỏa t â mắt thần cảm thấy an tường Hơn h an nữa cảm ấm áp. n còn có h thấy ể từ một đó có cảm l u ồ nhìn g lượng lực lạ. c kỳ ẳ n hắn không cách nào điều động. Căn này long mạch quả nhiên có chút thần、kỳ. Cẩn thận đuốt ve một lần, vung xuống,、sau、này nghiên n g qua quả điều đuốt sau là cách mạch chút chậm chậm h Mắt kỳ. có cứu. một đem ve sẽ mấy chục viên huyết bồ đề không để ý huyết bồ đề này có thể xương t i ê n tài địa b ả o hiệu lực và tác dụng phi phàm đối với hắn đương nhiên không dùng cũng có thể cho nhà những nữ nhân kia dùng tăng lên thực lực của các nàng ánh mắt chuyển rời đến hôn mê trên người hoa kỳ lân lăng vân q u ò n hoàn toàn xứng đáng chính là một cái bảo địa có lẽ là bảo vật trong đó đối với lý đạo cường đã sớm không dùng cho nên theo bản năng không để ý đến hắn một mực không nhớ ra được vơ vét một lần cho đến lần này võ vô địch mới cho hắn đem cái này bảo địa đặt ở trong lòng lập tức phái người đi làm thân thức tinh tế dò xét lấy hoa ỏ a Thanh xưa Kỳ Lân. l đến nay có tứ đại thần từ tứ thú. chủ, có đại n Phượng, Long、Bí、cùng g h ỏ kỳ lân Long, Phượng, thực lực Long l Phượng, mạnh、mẽ. ngày này qua ngày thực khác thực cực Quy đều qua kỳ mẽ, trên người h ỏ a kỳ lân mặc dù cũng có rất nhiều diệu dụng nhưng đối với cấp độ vô thượng đã không có tác dụng chẳng qua có lẽ đúng là chút này mới để cho hắn sống đến nay doan trọng mở miệng nói ra con ma kia tính khả năng loại trừ lý đạo cường hỏi doan trọng là đồng thị nhất tộc trời sinh kỳ dị không tầm thường cùng động vật trao đổi mở trí càng là chuyện nhỏ mấy trăm năm trước ta liền thử hình qua không được cỗ ma tính kia thâm căn cổ đế đã xâm nhập h ỏ a kỳ l â n trong mỗi một dòng máu không cách nào loại trừ cũng không cách nào trao đổi doan trọng lắc đầu hắn tại đất thục ở năm trăm n ă m đối với hoa kỳ lân đương nhiên không xa lạ gì đã sớm thử nhiều lần nếu như đem hắn nuôi lên như thế nào lý đạo cường đến mấy phần hứng thú nuôi chỉ kỳ lân cho dù chỉ có ma tính không cách nào trao đổi cũng không tệ thiên hạ coi như một con như thế nói không chừng còn có thể đòi những nữ nhân kia thích hỏa kỳ lân này không cách nào trao đổi hỏa d i ễ m uy lực không nhỏ nuôi lên có chút phiền thoái doan trọng nguyện c h u y ể n nói lý đạo cường không để ý tê không phiền thoái chẳng qua là chợt nhớ đến t h i ê n biến sau khi thiên biến thế giới nếu có kỳ lân khác hay là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại thấy hắn nuôi một cái kỳ lân có thể hay không tìm hắn để gây sự nghĩ như vậy không nghĩ tự tìm phiền thoái hắn từ bỏ ý tưởng kia trước hết đặt ở lăng vân quận không nóng nảy dù sao cũng trốn không thoát hữu dụng lúc lấy thêm đến dùng còn có con rồng kia nguyên bản hắn còn suy nghĩ đem con rồng kia tìm đến hoặc dết hoặc n u ô i long nguyên đang ngồi dưỡng cao thủ phương diện hay là rất tốt hiện tại không ngại dùng phương pháp giống nhau đối đ á i trước đặt ở c h ỗ đó nhìn sau khi thiên biến tình hình hơn nữa khi đó long khẳng định càng mạnh mẽ hơn đến lúc đó mặc kệ là dết là nuôi thu hoạch đều nhất định lớn hơn thấm tư nhất định liền đối với hoa kỳ lân không có hứng thú khiến người ta đem h ỏ a kỳ l ầ n đưa về lăng vân quật lý đạo cường tại đất thuộc hảo hảo bồi doãn thiên t u y ế t mấy ngày không để ý đến ngoại giới các loại nghị luận hai mươi tám tháng tám hắn mới xuất phát quay trở về hắc long thành mùng một ư ơ i tháng chín lý đạo cường tại hắc long thành tổ chức có chút long trọng hội nghị lần này hội nghị hắc long thành đông đảo cao tầng cùng dưới trướng các đại thế lực dối rít đến trước tham gia hội nghị kéo dài ba ngày một số người đạt được tăng lên một số người bị đẻ xuống thậm chí trực tiếp chết đi từ hắc long thành thành lập đến nay một năm chín tháng thời gian trong lúc đó phát sinh quá nhiều chuyện hắc long thành thế lực nhanh chóng bước vọn Các loại v ấ nếu đề đương nhiều nhiên cũng là nhiều không i là kể x t trong đạt một tống kết tính trước mặt lần lần lý. Lý này nghị, những vấn Cường người mấy Đạo hội kia mọi đề được c xử â nói, cũng biết a y hướng h t ê n phương. hạ từ phương. Đều b i lần này tại đại minh ta cùng những người kia đánh một cái cược cái này cược ta thua một cái giá lớn chính là trời thay đổi phía trước không thể bước vào đại minh n ử a bước ta luôn luôn lời hướng ngàn vàng n ặ n g nhất t í n dự nói đến tất nhiên làm được cho nên hắc long thành sau đó con đường phía trước không phải nhất thống thiên hạ mà là nghỉ ngơi lấy lại sức toàn lực phát triển nội bộ nói một cách khác ngoại bộ ta đã không có cách nào vậy cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm nội bộ h ắ c long thành quy củ tại cái kia nếu ai làm không tốt không tuân thủ quy củ của ta ta cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân đưa hắn đi chết tốt không cần nói nhảm nhiều lời hy vọng còn có thể sau khi thiên biến xem lại các ngươi rất t uy tín h rất trực tiếp giống như nói dỡn mấy câu nói lại làm cho ngày đó trong đại điện gần như tất cả mọi người toàn thân zhun không người nào dám có dị nghị cũng không có ai sẽ cho rằng cái kia cao cao tại thượng tân h ảnh sẽ quan tâm một chút cường giả tuyệt thế tính mạng cho nên lời hắn nói đều là thật nói giết người khẳng định sẽ giết người bây giờ hát long thành chế độ liền giống là chế độ phân đất phong hầu chỉ có điều h ắ c long thành xa so với cái k i a tru vương t r i ề u mạnh hơn càng bá đạo càng duy ngã độc tôn không thể nghi ngờ từ bỏ ngoại bộ chỉ có thể nhìn chằm chằm nội bộ một câu thật đơn giản rất nhiều người đều cảm nhận được máu t a n h từ xưa đến nay chị thiên hạ chưa từng so với đánh thiên hạ dễ dàng thậm chí đối với rất nhiều trung thượng tầng người mà nói chị thiên hạ so với đánh thiên hạ lúc càng khó chịu hơn lý đạo cường mấy câu nói không sai biệt lắm hoàn toàn quyết định h ắ c long thành tại trước khi thiên biến con đường dưới chương hát long thành phạm là không ngung ố c cũng không thể bình tĩnh bên ngoài hát long thành càng không thể bình tĩnh cái này tương đương với lý đạo cường chính thức mở miệng thiên hạ từ đây thái bình b ậ y có thể tưởng tượng được những lời này cùng cái này một hội nghị ảnh hưởng to lớn hội nghị kết thúc trên dưới h ắ c long thành đều bắt đầu chuyển động bên trong t r ị lý đạo cường trong lúc nhất thời lại là bung lỏng dù sao bận rộn trung quy là người phía dưới còn có chúng nữ hỗ trợ hắn cũng có nhiều thời gian hơn tu luyện cùng bồi bồi chúng nữ nhìn ta đều cam đoan với ngươi sư phụ cùng sư thúc bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì húng chi bọn họ mặc dù ẩn cư nhiều năm nhưng tương tự là võ đạo tri tâm kiên định võ giả bây giờ lại đột phá đến vô thượng tri cảnh càng là hăng hái thời điểm lần này cùng trương đan phong còn có thiên chỉ lao tăng giao thủ chỉ sợ trong lòng đ à n g cao hứng chẳng qua bế quan cũng chỉ là có thu hoạch lý đạo cường cầm cổ m ụ c thiên tự mình biết tin đến dỗ thượng quan yến cổ m ụ c thiên lần này cùng trương đan phong còn có vị kia thần bí thiên chỉ lao tăng đại chiến một trận sau khi kết thúc lập tức bế quan thượng quan yến sau khi biết được đương nhiên lo lắng không thôi một mực không tốt tâm tình tinh thế xem xong thư nội dung thượng quan yến rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra lý đạo cường thừa thế vây quanh ở nàng mềm mại như tầm thân thể ấm áp t h ơ n mềm nói khẽ đ ầ n ố c ta sao có thể để sư phụ bọn họ đi làm chuyện nguy hiểm như thế không tín nhiệm ta trong khoảng thời gian này có phải hay không giận ta không có ta chẳng qua là lo lắng sư phụ bọn họ thượng quan yến lắc đầu nghiêm túc lại có chút t r ộ t dại tránh đi ánh mắt nói dối cũng không biết còn muốn lừa phu quân lý đạo cường buồn cười đưa tay méo m é o thượng quan yến gương mặt trầm ngâm một chút nghiêm trang nói yến nhi không tín nhiệm phu quân nhất định phải có trừng phạt liền p h ạ tiến nhi đêm nay thượng quan yến s ữ n g sở có chút không hiểu d ư ơ n g mắt lên nhìn về phía lý đạo cường sau mấy thức tại lý đạo cường đầy mắt mỉm cười ánh mắt ý vị thâm t r ừ n dưới gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên tấu lập tức túi đầu xấu hổ dùng tay nện xuống lý đạo cường vừa thẹn lại luôn cúng s á n g giọng ngươi không đứng đắn Tốt, vậy phu quân chính kinh nói y ế n nhi đêm nay phu quân để ngươi muốn làm gì thì làm lý đạo cường nghiêm sắc mặt chân thành nói thượng quan yến chỉ cảm thấy mềm cả người gương mặt nóng lên một chữ đều không nói lách mình chạy lý đạo cường cười to vài tiếng thần thanh k h í sảng không sao trêu đ ù a một chút trong nhà những nữ nhân này chính là thoải mái chẳng qua là rất đáng tiếc khuê phòng chi nhạc hay là quá bảo thủ muốn giải tỏa một cái tư thế đều cần hắn quáy dày đòi hỏi rất lâu nhiều nữ nhân như vậy nhiều tư thế như vậy thật không biết lúc nào mới có thể toàn bộ giải t ỏ a xong trong tháng trước hắn cảm giác nhiệm vụ này so với hắn nhất thống thiên hạ cũng khó khăn hơn nhiều nếu như mày lần này như thế như phi huyền bang vân các nàng ý nhất định phải thừa cơ nhiều giải t ỏ a mấy cái quyết định chủ ý lại bắt đầu chuẩn bị giải thích từ mùng một ư ơ i tháng chín bắt đầu trận kia hội nghị về sau thiên hạ đại thế chân chính ổn định hắc long thành bắt đầu tiến vào bên trong trị đại minh c à n g là không chủ động t r e o chọc hắc long thành hai phe này bất động sẽ không có ai có thể nhắc lên sóng to gió lớn võ lâm thời hoàng kim liên tiếp treo lấy tuyệt thế cường giả là chủ cảnh tượng lần nữa đã chiếm cứ thiên hạ chủ lưu nhất là thế hệ trẻ tuổi tranh phong càng trị kịch liệt thiếm long bảng chính là bọn họ tốt nhất sân khấu hát long thành không ít tuổi trẻ một đời đều tham dự toàn bộ thiên hạ đại thể hiện ra vui vẻ phồn vinh chi thế đảo mắt chính là thời gian hơn một năm hơn một năm nay lý đạo cường xuất hiện ở trước mặt người ngoài số lần càng ngày càng ít chỉ có hát long thành còn tại kiên định không thay đổi tiến hành tiếp thiết huyết bên chống trị biểu hiện ra hắn tồn tại so với d i vãng càng lộ ra cao cao tại thượng chỉ có cực ít một số người mới biết hơn một năm nay lý đạo cường chỉ nhận thật làm hai chuyện một là cùng hắn các vị thế tử hai là bế quan liên bên trong t r ị bực này đại sự hắn đều là bỏ quyền cho đám người quyết định quy củ về sau nhúng tay không nhiều lắm hát long thành bốn năm mùng bốn tháng năm ban đêm chỗ sâu nhất trong phòng bế quan ngồi xếp bằng lý đạo cường chậm rãi mở mắt vẻ thất vọng loại lên mấy ngày bế quan hay là thất bại cảm giác bên trên vẫn là kém một chút theo thói quen đẻ xuống điểm này buồn b ự c nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học trấn thế kinh q u y ề n thứ nhất đại thành ngàn dặm phụ sương thiên phú vạn đ ộ n bất sâm trời sinh c h i thần tuyệt thế chi tư điểm cường đạo một nghìn chín hai chín ba sáu hai tám nghìn một trăm bảy mươi bốn nộ đạo đơn giản hiểu rõ bản g tin lý đạo cường không biết nhìn bao nhiêu lần sớm đã sâu tận xương tụy quen thuộc hơn một năm trừ bồi trong nhà đông đảo nữ nhân bên ngoài hắn đều đang bế quan vì tự nhiên là đột phá một cửa ai kia đặt đến đại tông sư c h i cảnh đáng tiếc vẫn không thể nào thành công chương năm trăm chín mươi tám thiên biến đột phá đại tông sư c h i cảnh giống như là hoa trong gương trăng trong nước thấy được s ở không được lý đạo cường rõ ràng đây là hắn thiếu hụt một chút nội t ì n h dù sao hắn thời gian tu luyện trung quy là quá ngắn võ phu chi đạo cũng không có nói phật nho ba nhạ như vậy bắt nguồn từ xa xưa nội tình vô cùng thâm hậu đại tông sư c h i cảnh còn cần một đoạn thời gian cũng điểm cường đạo tích lũy rất nhanh đã gần đến hai trăm l i c trái phải h á t long thành tông sư tông sư đ ỉ n h tiêm tuyệt thế tông sư càng ngày càng nhiều thế lực càng thêm vững chắc khổng lồ chúng nữ tiến bộ tăng thêm tiến vào bên trong trị về sau tài chính dần dần tốt thời khắc đều đang tăng trưởng không bao lâu nữa có thể bước qua hai trăm ước hai trăm ước phỏng chừng là có bao nhiêu t ư ở n g đây là hắn cũng không dám nghĩ con số nếu không phải vừa đột phá liền phải rời khỏi thế giới này hắn đã sớm nhịn không được điểm kích đột phá hai trăm ước con số cũng khiến hắn nhìn trời thay đổi về sau càng có sức mạnh bình tĩnh một hồi tâm tình thời gian lặng yên không tiếng động qua giờ tí mùng năm tháng năm đến tết i bất ngọ lý đạo cường đã đáp ứng chúng nữ phải bồi bọn họ cùng nhau qua lễ cũng không làm trễ m ả i thời gian liền chuẩn bị xuất quan đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi nghi ngờ không thôi mang theo chút ít mong đợi càng nhiều là đề phòng ánh mắt cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại giờ khác này ánh mắt phảng phất xuyên qua mật thất bắn về phía không có quấy thương cung núi võ đang lao đạo đẫu nhiên nhắm mắt trên đông hải áo đen thân ảnh đứng lên. Liên miên trong á sau mấy tức đánh y mắng vô hình anh minh trong thiên địa xuất hiện giống như dòng nước xiết trước mắt thanh thế liền vô cùng khổng lồ lý đạo cường cặp mắt hiếp lại chỉ cảm thấy trước mắt ngày tạ lên cao tại thay đổi thấp thay đổi dày chính mình cũng tại trở nên nhỏ bé làm mắt ngày liền không biết có cao bao nhiêu liền trở nên không biết dày bao nhiêu nguyên bản trong mắt hắn yếu đuối không gian cực tốc biến được vững chắc vô hình vô chất thiên địa chi lực giống như là từ không sinh có điên cuồng tuần ra chẳng qua là mười cái hô hấp giống như b i ể n rộng che mất mênh mông trong thiên địa cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được nói chưa hề có như thế rõ ràng qua hiện ra trong thiên địa mặc người thưởng thức lý đạo cường lông mày d ơ n g lên nhịn không được bản năng một loại vui sướng thiên địa đối với hắn trói buộc biến mất trong lúc mơ hồ hắn có thể thấy phía trước hình như không có cực h ạ n con đường thiên biến bắt đầu ngàn năm có một đại kỳ ngộ lúc này phàm là tiên thiên tri cảnh đều cảm thấy thiên địa ngay tại xuất hiện biến hóa lớn đêm trung nguyên vốn yên tính hắc long thành bắt đầu huyên não thiên biến bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến hành lý đạo cường uy nghiêm như núi âm thanh xuất hiện trên bầu trời h ắ c long thành chấn áp tất cả b a đậu trong thành lập tức ổn định lại dựa theo kế hoạch có đầu không sợi thô tiến hành như đ ộ c cô cầu bại doãn trọng cùng một đám cường giả thông sư lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện thiên biến ngàn năm có một kỳ n g ộ ai cũng sẽ không bỏ qua lý đạo cường xuất hiện ở phía sau phủ chuyến âm chúng nữ buông xuống tất cả chuyện chuyên tâm tu luyện nói xong lại về đến phòng bế quan chúng kích cái kia đã không có trói buộc đại quan toàn bộ thiên hạ tất cả cường giả đều là làm như vậy nhìn bầu trời một chút xác định sau khi thiền biến lập tức nắm chặt thời gian tu luyện hắc long thành phòng bế quan lý đạo cường toàn lực vận chuyển chấn t h ế kinh giống như vô cùng vô tận thiên địa linh khí bị hắn thôn tính lúc này thiên địa linh khí nhiều đến kinh người hắc long thành nhiều như vậy cường giả hội tụ thời khắc này cùng nhau tu luyện vẫn dư x à i chẳng qua lý đạo cường có thể đã nhận ra hắc long thành chỗ thiên địa linh khí nếu so với địa phương khác nồng nặc rất nhiều khi vận hội tụ c h i địa thiên địa thiên vị đây là hắn cho rằng có khả năng nhất đáp án dù sao đều có thiên đạo bảng tiềm long bảng chiếu cố một chút giới này thế lực lớn nhất cũng là nên chư tâm n i ệ m Tâm t h ầ ngang chìm vào o t r n chân thiên kinh, bắt đầu lớn nhất một lần thuê lớn lần biến. bắt một đầu g y từ đầu, h ắ cảm thấy i ố n như g thạch ầ n Ngay rút. t i giúp giúp hắn, tại giúp hắn, tại á i kia ư vô mở mịt tại nói cũng i g ú phá thiên kinh mang theo vô thượng chi huy tiếng long ngâm tại lý đạo cường ý chí bên trong nổ vang giống như hàng xa thế giới lực lượng tại lượng lớn linh khí thuế biến võ đạo ý chí d ư ớ i nhanh chóng quyết trương từ trong đến ngoài từ linh hồn đến q u ố c t h ủ y một lần cực kỳ thuận lợi thuế biến không biết qua bao lâu、Bịch. trong phòng bế quan thân thể lý đạo cường ầm ầm vỡ ra màu vàng đen hỏa diễm thiếu đốt một đạo tựa như tân sinh thân h n h từ trong hỏa diễm đi ra thân thể hoàn mỹ vô khuyết mơ hồ tản ra ánh sáng lực lượng không thể địch nổi không cách nào ngôn ngữ lực lượng khí thức giống như là một cái chân chính hàng xa thế giới động thì nghiêng trời lệch đất gian giác chẳng qua là một chút khí thức cứng như tinh thiết trong mật thất xuất hiện vết rách lít nha lít n h í ha ha ha lý đạo cường thoải mái cười to hắn cũng không nghĩ đến đột phá thuận lợi như vậy không có đại cường đạo hệ thống trợ giút toàn bằng lấy bản thân hắn cùng thiên địa phụ thân dưới sự trợ giút liền cực kỳ nhanh hoàn thành cái này n ả y lên trần thế kinh quyển thứ nhất viên mãn hắn giờ phút này có được một cái hàng xa thế giới lực lượng không có nhiều như vậy l o ạ l o ẹ n chính là thuần túy nhất lực lượng bàn tay một nắm không gian lập tức nổi lên vận sóng ẩn có bất ổn vỡ vụn chi ý lý đạo cường rõ ràng hắn khẳng định có thể lần nữa phá vỡ cái này tân thiên địa không gian đương nhiên thiên biến vẫn còn tiếp tục cuối cùng không gian sẽ trở nên nhiều vững chắc ai cũng không biết nhìn về phía đại cường đạo hệ thống vui mừng thu liễm đại cường đạo hệ thống rơi vào đổi mới ngầm đầu nhìn trời tâm thần khẽ động trong cõi u minh một cố lực lượng vô hình dưới lý đạo cường ý chí tâm thần không ngừng cất cao hát long thành rất nhanh giới chân hắn hắn có thể rõ ràng thấy độc cô cầu bại đám người đang toàn lực tu luy sau mấy cái hô hấp hắn cũng không biết đi đến cao bao nhiêu t h â n ở tinh không đại địa đều ở dưới chân còn đang tiếp tục thiên biến hiện ra càng nhiều bí ẩn trước mắt hắn đ ồ n g nhiên hắn nhìn về phía phương đông một tấm thai c ự c â m dương đồ mơ hồ xuất hiện ở nơi đó thông tin ê trên địa t r ư ơ n g lão đạo cũng đột phá tốc độ không thể so với hắn chậm chẳng qua cũng không kỳ quái cảnh giới đối phương cao hơn hắn hay là thiên đạo bảng đệ nhất đạt được thiên địa trợ lực không thể so với hắn thiếu gần như đồng thời tâm thần đồng dạng đi đến chỗ cao trương tam phong nhìn về phía phương tây trong mắt hắn phương tây có một cái tựa như thế giới tồn tại ngang áp thiên địa hư không một đầu màu vàng đen thần long ở thế giới bên trong ngửa mặt lên trời t h é t dài uy thế vô song lý đạo cường trương tam phong nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết đây là người nào rõ ràng hơn đối phương giống như hắn đột phá sau một khắc hai người cùng nhau nhìn về phía đông hải ngang trong tiếng long â m một đầu long quy to lớn xuất hiện trên mặt biển phát ra thoải mái trường âm thiếu t a m t h i ế u sau mấy tức hay là trên đông hải long â m lại hiện một con thần long màu đen phóng lên tận trời t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín lục giới con rồng kia ba đôi mắt nhìn sang thấy tận mắt con rồng kia trở nên to lớn hơn uy thế ngập trời lý đạo cương mắt sáng lên trong lòng có chút r ụ c dịch ngóc đầu dậy tiếp xuống không có người lại đột phá ba người nhất long tâm thần vẫn đang tinh khung dưới nơi này nói hay giống cách bọn họ càng đến gần vô tận cảm nộ và đến đều tiến vào trong trạng thái n ộ đạo kỳ dị chính là cho dù tiến vào trong trạng thái n ộ đạo bọn họ vẫn còn có mấy phần ý thức có thể lưu lại bên ngoài cơ thể quan sát ngàn vạn biến hóa bọn họ có thể thấy ngày đang trở nên cao hơn đang trở nên càng dày linh khí còn đang liên tục không ngừng toát ra không có cực hạn trong lúc mơ hồ trong đó năm thế giới hình như là dựa vào một cái thế giới tồn tại còn không đợi bọn họ vì cái này rung động cảnh sợ hai than liền thấy cả một màn kinh người thế giới này đến thế giới khác không biết từ nơi nào du nhập trong sau thế giới khổng lồ kia những thế giới này có lớn có nhỏ có thần thánh uy nghiêm thần nhân thiên đình có ma diễm quần quận ngửa mặt lên trời gào thét ma thần có tiên khí bồng bềnh thiêu g i a o tự tại tiên nhân có quỷ khí âm trầm phản phất âm phủ diêm la cung điện có yêu thú h à n h hành giống như sơn hải thế giới khổng lồ cự thú cũng có tân h ỏ a thịnh vượng không ngừng vươn lên nhân tộc theo không biết bao nhiêu thế giới dung hợp sau thế giới kia trở nên càng ngày càng có đặc điểm thần thánh uy nghiêm giới có mấy cái thiên đình tồn tại có hạo nhật tràn đầy ánh sáng thần thánh ma diễm quần quân giới có vô số ma thần quân vũ múc trời ma khí che khuất bầu trời tiên khí bồng bềnh giới một tòa lại một tòa sơn môn khổng lồ xuất hiện còn có một phương không biết diện tích lớn bao nhiêu đại lục du nhập g n trên đại lục này có hai mươi ba đoá thần kỳ h ỏ a d i ễ m t h i ê u đốt quỷ khí âm trầm giới thập điện diêm la xứng sững. vô số hưởng tử thành nằm ở âm ủ đại địa quỷ quái hoành hành yêu thú hoành hành giới vô số yêu thú khổng lồ hí g i ả i còn có yêu t ộ c hoàng giả trời long đất lở cuối cùng một giới cũng là để mặt khác ngũ giới trở nên dựa vào thế giới có một tòa thư viện thế giới xuất hiện tại phương đông có năm bộ thiên thư truyền đạo thế giới có tựa như số mệnh luân hồi thế giới có long xà khởi lục tranh ba thiên hạ thế giới v â lúc giới cùng tồn tại khổng lồ phức tạp đến không cách nào diễn tả bằng nôn từ tình hình để bọn họ từng cái tâm tình nghiêm trọng vị tiêu vị chẳng qua là nhìn thoáng qua cường già gì để bọn họ cảm thấy bị đèn nén không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều đ ồ n g nhiên trong lòng bản năng tuân ra một luồng bi ý lập tức hiểu đây là có chuyện gì thiên địa nếu không có chuẩn xác mà nói là thế giới này của bọn họ bản năng ý chí phải biến mất muốn đi dung nhập vào tân sinh trong nhân giới vừa rồi chính là nó đối với chính mình bọn nhỏ cuối cùng trợ r ú t trương tam phong tiếu tam tiếu không mình hành lễ cái kia thần long màu đen trường âm lý đạo cường trầm mặc một chút đồng dạng thi lễ một cái ý chí phát ra chân thành nhất tấm thanh đi trao đổi trong cõi u minh thiên địa dù sao đều muốn đi có thể hay không cho thêm điểm một l u ồ n vô hình đạo vận vật đến lý đạo cường ánh mắt sáng lên toàn lực cảm nổ đồng thời lần nữa chân thành phát ra âm thanh mời nhiều hơn n ữ a điểm đáng tiếc lần này không có động tĩnh sau hai hơi bọn họ cũng có thể cảm giác được c ố kia thiên ý biến mất không có trợ giúp của hắn tinh thần của bọn họ lập tức giảm xuống về đến trong cơ thể mình chẳng qua thiên biến còn đang tiếp tục còn là tu luyện đại kỳ ngộ lý đạo cường trương tam phong đám người đương nhiên sẽ không lãng phí thừa cơ hội này toàn lực nộp đạo vừa rồi thấy tình hình cho bọn họ áp lực cực lớn khác đều có thể trước mặc kệ nhất định phải bắt lại cơ hội này lớn hơn tăng lên thực lực bản thân thiên hạ còn lại cường giả hoặc là nói là cường giả nhân giới tất cả đều như vậy rất nhanh thời gian nửa ngày lý đạo cường trương tam phong tiếu tam tiếu ba người đã bị kinh động nhìn về phía cùng một cái phương hướng lại có người đột phá trương tam phong cười khẽ tiếu tam tiếu cũng lộ ra mỉm cười là lệnh đông lai bọn họ sẽ không nhận lầm tại sao khi thiên biến dưới áp lực lớn như vậy bọn họ đương nhiên hy vọng cường giả của thế giới mình càng ngày càng nhiều lý đạo cường khẽ nhữ mày liền không lại để ý đến sau khi thiên biến gông xiềng biến mất thêm một cái lệnh đông lai cũng không ngăn cản được hắn lại qua khoảng một cái giờ thiên biến động tĩnh bắt đầu nhỏ đi cho đến ngày thứ ba mùng bảy tháng năm giữa trưa thiên biến kết thúc h、so、ế trong thể t ấ phòng bế quan lý đạo cường kết thúc nội đạo không có vội vã đi ra chủ trì đại cục tỉ mỉ cảm thụ được bản thân trạng thái bây giờ trấn thế kinh quyển thứ nhất viên mãn tại thiên biến nội đạo trợ lược dưới quyển thứ hai thôi diễn ra một phần có thể đến tiểu thành quen thuộc một hồi tâm tình chấm xuống nghiêm túc suy tư bây giờ l ư c dưới nghĩ đến thấy những cảnh tượng kia lý đạo cường trong lòng không khỏi có chút phức tạp cùng c h ỉ mỹ trong những cảnh tượng kia có một ít hắn quen thuộc cũng có rất nhiều hắn chưa quen thuộc nhưng không hề nghi ngờ mạnh đáng sợ nhất là thần ma tiên tam giới minh yêu nhị giới cũng không cho coi thường chỉ sợ nhân giới cao tầng thực lực ngược lại là yếu nhất duy nhất đáng được ăn mừng là lục giới độc lập muốn lẫn nhau lui đến trừ số rất ít bí ẩn ngoài thông đạo chỉ có thể dùng thực lực mạnh đi sẽ rách ra thông đạo lục giới lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau gắn bó ngũ giới còn lại toàn bộ dựa trên nhân giới từ trên xuống giới theo thứ tự là thần ma thiên minh n g trọng, trọng thật ra o thì h ô mỗi một trọng không gian cũng là thế giới hàng rào trình độ cứng cấp là giống nhau ví dụ như ma giới muốn đi thần giới hoặc là tiên giới khó khăn đ ả thông nhất trọng không gian là được chỉ có điều đả thông hai trọng không gian trở lên nhất định cùng nhau mở ra nhất trọng không gian độ khó là một cùng nhau mở ra hai trọng không gian khó khăn chính là năm thậm chí m ư ờ i cùng nhau mở ra tam trọng không gian khó khăn lại là năm mươi thậm chí một trăm còn có một biện pháp có thể giảm bớt khó khăn từng tầng từng t ầ n g thế giới trên giới chương sáu trăm n h â n tiên ngũ giới ví dụ như người trong thần giới đi trước ma giới lại đi tiên giới lại đi minh yêu h ố i cùng từ yêu giới đi đến nhân giới mỗi lần như vậy đều chỉ cần đả thông nhất trọng không gian là được chẳng qua đả thông không gian đi đến cái khác giới động tinh sẽ rất lớn khẳng định sẽ bị cường giả giới này phát hiện đối phương không có ác ý thì cũng thôi đi nếu mà có được vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc muốn trải qua mấy giới đến trước nhân giới trong đó các giới nguy hiểm không nói trước điểm trọng yếu nhất hay là các giới đối với ngoại giới cường giả áp chế nhân giới chính là lục giới bên trong quan trọng nhất một giới đối còn lại ngũ giới cường giả áp chế mạnh nhất thực lực càng mạnh người đi đến nhân giới nhận lấy áp chế càng lợi hại đúng là có lấy những hạn chế này tại lý đạo cường trong lòng còn vẹn vẹn chẳng qua là chỉ mỹ nếu không lấy hiện tại thần ma tiên tam giới thực lực nhân giới cũng đừng chơi đương nhiên thần ma tiên trong tam giới bây giờ cũng giống là nhân giới đồng dạng hỗn loạn vô cùng trong thần giới thiên đình lập tức có mấy cái không phân ra cái thắng bại ít nhất tại trước khi ổn định lại bọn họ nào có tâm tư để ý đến nhân giới những này đã bao hàm lục giới đại khái tình hình tin tức đều là được sự giúp đỡ của ban đầu thiên địa biết ban đầu thiên địa đối với bọn họ vẫn rất tốt đáng tiếc không có thiếm long bảng không tồn tại nữa lẳng lặng suy tư hồi lâu lý đạo cường đưa tay sức mạnh khủng bố trên đó về phía trước tìm tòi trực tiếp chui vào trong không gian đen nhánh hư vô về sau hắn có thể cảm nhận được một luồng có chút khí tức bạo ngược đây chính là cái gọi là yêu khí hơi chút cảm thụ d ư ớ i hắn đã thu trở về tay nhân giới chuyện cũng không hiểu rõ hắn đương nhiên sẽ không đi yêu giới gây chuyện nhìn đảo mắt khép lại không gian lí đạo cường như có điều suy nghĩ ngũ trọng không gian cũng có thể trực tiếp làm cấp độ thực lực đột phá tôn g sư đặt đến bây giờ cảnh giới này là có thể phá vỡ nhất trọng không gian trấn thế kinh q u y ể n thứ hai nhập môn dựa theo thiết tưởng lý lực nhất định có thể phá vỡ hai trọng không gian tiểu thành tam trọng không gian đại thành tứ trọng không gian viên mãn ngũ trọng mỉm cười lên cứ dựa theo tiêu chuẩn này đi hoàn thiện chấn thế kinh q u y ể n thứ hai suy nghĩ tỏa ra nghĩ đến bây giờ cảnh giới của mình cảnh giới hoàn toàn mới này hắn cũng làm không rõ phải gọi tên là gì đại tông sư không ổn đại tông sư danh s ư n g vốn chỉ là hình dung đạt ma làm ra công hiến to lớn như vậy lực ảnh hưởng to lớn người dùng để s ư n g hô bây giờ cảnh giới này không ổn lực lượng hiện lên ở bàn tay so với dị vang c h â n nguyên bây giờ lực lượng ẩn chứa một luồng nói khí tức có một loại linh tính bậm nhiên một cái tên hiện lên ở trong lòng nhân tiên hào hùng lập tức nổi lên cái tên này không tệ liền nó bây giờ vạn vật tân sinh hết t h ả đều là về phía trước thăm dò có thể vì cái này cảnh giới đ à tên b u ô n g tha hắn người nào lại dựa theo ngũ trọng không gian phân chia hoàn toàn có thể nhân tiên một giới nhân tiên nhị giới cho đến nhân tiên ngũ giới về phần ở trên nữa cũng không phải là hắn bây giờ có thể dính đến lại nhìn mắt đại cường đạo hệ thống còn tại đổi mới nhẹ ngửi một thanh càng không khí trong lành cất bước đi ra phòng bế quan đầu tiên là mặc vào một bộ quần áo mới liền lập tức để thạch chi hiên chờ người của tình báo đường sau khi phân phó một phen thạch chi hiên hoặc hiu chờ tình báo đường cao tầng toàn bộ điều động hướng dưới trướng h long thành bốn phương tám hướng cùng đại minh tri đ i ệ lại truyền đạt mệnh lệnh một loạt ổn định thế cục mệnh lệnh về sau lý đạo cường liền kiên nhận chờ đợi các cường giả hắc long thành xuất quan sau đó ba ngày chúng nữ các cường giả lần lượt xuất quan thành quả khả quan chúng nữ cuối cùng không có phụ lòng kỳ vọng của hắn trừ thích phương công tôn lục ngạc còn tại cấp độ tông sư đình tiêm còn lại đều đạt đến cấp độ tuyệt thế vương ngữ yên hoàng tuyết mai tiểu long nữ mộ dung thu địch sư phi huyên các nàng tại cấp độ tuyệt thế đi rất sâu khoảng cách cấp độ vô thượng cũng không xa đông đảo trong thuộc hạ long bác thạch phá thiên c h u vô thị n g u y tiến trung hùng bá vu hành vân sáu người trực tiếp bước vào cấp độ vô thượng cấp mặt khác chính là độc cô cầu bại võ vô địch doan trọng tiếu gia huynh đệ năm người khoảng cách nhân tiên tri cảnh đã rất gần lúc nào đột phá cũng không ngạc nhiên thanh quỳ vô danh nỗ minh ba người phải kém chút ít còn cách một đoạn cường giả phía dưới tông sư bình thường tông sư đình tiêm tiên tiên tri cảnh thời gian ba ngày còn chưa chuẩn xác thống kê xong nhưng tối thiểu nhất đã tăng mấy lần Khấu trong n g đại điện i n hơn Hạc l tám mươi người hội tụ cho dù đều tại thu liễm lấy khí tức vị tiêu vị cường giả khí trảng vẫn làm cho bầu không khí lộ gia trang nghiêm túc nặng có chút bị đèn nén lý đạo cường ngồi cao phía trên nhìn phía dưới cường giả như mây cảnh tượng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười chẳng qua nhớ đến bây giờ lục giới trước mắt thực lực còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều t h ầ n s ắ c nghiêm lại hiếm thấy uy nghiêm trầm giọng nói sau khi t h i ề n biến thực lực của hắc long thành ta tăng nhiều vô thượng cường giả đã đến hơn mười người cường giả tuyệt thế hơn sáu mươi người bản t h à n h chủ cũng đột phá tông sư đặt đến nhân tiên tri cảnh lập tức trong đại điện từng đôi mắt chăm chú nhìn lý đạo cường nhân tiên tri cảnh quả nhiên thanh chủ quả nhiên đột phá tiên vẹn vẹn l à một chữ này đủ để cho trong lòng bọn họ có vô hạn mặc sức tưởng tượng hai chữ nhân tiên là bản thành chủ tự mình đặt tên sau khi thiên biến võ đạo con đường phía trước vô hạn bản thành chủ tin tưởng các ngươi cũng sẽ có một ngày đạt đến cảnh giới này lý đạo cường thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ lại khích lệ một câu vẻ mặt trở nên càng nghiêm túc thực lực của h ắ c long thành ta tuy mạnh mẽ gấp mấy lần nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều lục giới thành lập nhân giới ta cao tầng thực lực yếu nhất h ắ c long thành càng chẳng qua là nhân giới một ngẫu c h i địa từ thế giới c h i đình trở thành một ngẫu c h i địa thổ ba vương ta tuyệt sẽ không cho phép h long thành quy củ một mực chưa thay đổi cường giả bên trên kẻ yếu theo không kịp vậy cũng chỉ có thể bị đào thải cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm cố gắng mạnh lên vâng phía dưới trong lòng tất cả mọi người đều nặng nề rơi xuống cùng nhau hành lễ đáp sau đó lý đạo cường lại nói đơn giản lục giới tin tức liền cùng đám người quyết định trước phái người thăm dò tứ phương tình hình xét lược vì thế mười hai vị cường g i ả t u y ệ t thế lên đường phân làm bốn đường m ò về tứ phương cuối cùng lý đạo cường hạ lệnh tất cả mọi người không được rời đi hắc long thành ngoài đột phá ra, cũng không thể bế tử quan tùy thời chuẩn bị xong nói không có nói hết triệt nhưng người trong đại điện ngoài cực kỳ cá biệt ra đều đã hiểu chương sáu trăm l i một khi vận bảo vật linh thạch trước khi thiên biến chưa thể làm được chuyện sau khi thiên biến chưa chắc liền không làm được đông đạo cường giả tuyệt thế đi xuống chỉ để lại một đám cấp độ vô thượng người tứ phương tình hình không rõ trước sẽ không động thủ với đại minh độc cô hình các ngươi phải nắm chặt thời gian lý đạo cường vô cùng thẳng thừng nói cùng vừa rồi mấy câu nói ý tứ có chút khác biệt đám người phía dưới trong lòng có suy đoán vừa rồi làm cho tất cả mọi người không thể bế tử quan mệnh lệnh có phải là vì mê hoặc đại minh một phương độc cô c ầ u bại doan trọng đám người gật đầu nhân tiên tri cảnh vốn là bọn họ nghĩ đột phá lý đạo cường vung tay lên để bọn họ tất cả đi xuống về đến thư phòng không lâu trước mặt hắn trưng bày ba món đồ hoa thị bích long mạch linh kính thiên biến đối với người tập võ là một lần cơ duyên to lớn đồng thời cũng là vạn vật sinh linh cơ duyên bảo vật có linh đều đã thu được cơ duyên h long thành bây giờ có bảo vật nhiều vô số kể có thể để cho lý đạo cường c ấ t chứa mỗi một kiện đều càng có thể nói là thiên hạ kỳ bảo nhưng sau khi thiên biến có thể để cho hắn g vẽ mắt chỉ có trước mặt cái này bá kiện loại đó biến hóa có thể nói là thoát thai hoàng cốt cho dù lấy thực lực hôm nay của hắn đối mặt ba món bảo vật này cũng có loại nắm chắc không ngừng sương mù cảm giác ôm cảnh giác tâm tư nhất nhất c ẩ n thận lục l o i ba món bảo vật này không lâu trên mặt hắn lộ ra nét mừng có chút vui mừng nhìn về phía hòa thị bích cùng long m ạ c h hai thứ bảo vật này đều rất có lai lịch bây giờ chuẩn xác hơn nói bọn chúng biến thành khí vận chi bảo có lẽ là hắn bây giờ thân phận hai thứ bảo vật này vừa v ẫ n thích hợp hắn có thể chấn áp hắc long thành khí vận bằng vào hai vật lý đạo cường có thể bước đầu điều động những này vô hình khí trợ chi lực ổn định tâm thần ý chí tăng thêm tốc độ tu luyện thậm chí có thể dùng khí vận chi lực tạm thời giúp hắn tăng cường thực lực khí vận bảo vật thực trí danh u y hắc long thành căn hai món bảo vật có thể phát huy hiệu quả liền càng mạnh bảo vật như vậy quả thật chính là vì hắn chuẩn bị về phần linh kính t h â n bí tính tiến một bước tăng lên hơn nữa còn là đối với hắn nửa dựng không để ý đến lý đạo cường chịu đựng đem hủy diệt xúc động quyết định đem nó ẩn nấp hít bụi trừ phi có dùng đến lấy một ngày về phần hòa thị bích long mạch đó là dĩ nhiên là coi là chấn thành chi bảo để bọn chúng cùng hắc long thành khí vận hoàn toàn hòa làm một thể cái này cần một đoạn thời gian lúc hắn là hai loại bảo vật cùng hắc long thành hòa làm một thể cố gắng thạch chi hiên trở về thanh chủ chúng ta tại ngài nói đến sáu cái địa phương đều đ à o ra linh mạch đây chính là linh mạch bên trong bảo vật thạch chi hiên lấy ra một bao đồ vật mở ra giọng nói hơi có chút ngạc nhiên thở dài nói lý đạo cường nhìn lại trong bao là to to nhỏ nhỏ bất quy tắc tinh thể màu trắng hòn đá lấy năng lực nhận biết của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thể trong viên đá ẩn chứa giống như, như thực chất tinh thuần linh khí ánh mắt khẽ nhúc ních cầm lên một viên quan sát thanh chủ chúng ta đã bước đầu thử có thể tùy tiện hấp thu tinh thể này bên trong linh khí đối với tu luyện có vô cùng lớn trợ giút nhất là tích xúc công lực phương diện chỉ một cân tinh thể trong h ì t đ lòng vẫn là ngạc nhiên tán thưởng cùng mơ hồ mong đợi thiên biến vừa mới bắt đầu thế gian liền xuất hiện loại bảo vật này bây giờ thế giới to lớn còn không biết phải có bao nhiêu thiếu chưa từng nghe thấy chuyện bảo vật lý đạo cường thử hấp thu những linh khí này tinh thể rất đơn giản chỉ cần một tia công lực rót vào trong đó là có thể dẫn đường chút linh khí kia tiến vào trong cơ thể đây là đối mặt một khối tinh thể lúc nhanh phương pháp nếu như đối mặt nhiều khối tinh thể chỉ cần vận chuyển công pháp tinh thể là linh khí đ ọ c lại hình trên bản chất hay là linh khí giống như là không khí gặp hấp lực sẽ bị người hút vào trong cơ thể đưa tay điên điên một cân tinh thể thể tích rất nhỏ ước chừng tương đương với một cái người bình thường to bằng móng tay đồ vật nhỏ như vậy lại có nặng một cân có thể tưởng tượng được bọn chúng chất lượng mật độ thứ này về sau bọn chúng liền gọi là linh thạch lý đạo cường trực tiếp đặt tên thạch chi hiên ứng tiếng linh thạch danh sưng đơn giản trực tiếp cũng chuẩn xác cái kia sáu đầu mỏ linh thạch lớn bao nhiêu khai thác khó khăn như thế nào lý đạo cường hỏi ngày đó tại thiên địa trợ l ậ dưới hắn thấy mỏ linh thạch hết thể có mười đầu nhưng chỉ có sáu đầu tại bây giờ hắc long thành cảnh nội mặt khác bốn đầu tại đại minh cảnh nội ngày đó sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là những linh thạch này q u ò n mỏ để tình báo đường lên đường hơn phân nửa người có linh thạch này bất luận là bản thân hắn hay là hắc long thành phát triển đều sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc độ cụ thể lớn bao nhiêu chưa t r a rõ có thể xác định địa phương chỉ có hơn năm mươi dặm khai thác khó khăn cũng không lớn chẳng qua người bình thường chịu không được linh khí hội tụ mà sinh ra áp lực chỉ sợ chỉ có tiên thiên tri cảnh mới là tốt nhất khai thác thí sinh thạch chiên chi trầm ngâm nói mở hỏi. lần này thiên biến thạch chi hiên chưa thể đột phá đến vô thượng tri cảnh vẫn còn có chút ngoài dự liệu của hắn thạch chi hiên thiên tư không cần hoài nghi hai lần tiến vào cấp độ về thế gia nhập hắc long thành thời gian không ngắn thu được chỗ tốt rất nhiều trước khi thiên biến thực lực tại cấp độ tuyệt thế là thuộc về đ ỉ n h t i ê m thạch chi hiên m ặ t không đổi sắc hơi t r o n g mắt nói lúc trước vấn đề vẫn không có toàn bộ giải quyết chẳng qua thuộc hạ có tự tin không bao lâu nữa nhất định có thể đột phá lý đạo cường đánh giá thạch chi hiên sau hai hơi phai nhạt tiếng nói không phải là tâm cảnh của ngươi à. ngươi còn chưa cùng con gái ngươi hòa hảo thạch chi hiên sắc mặt không có biến hóa chỉ có ống tay náo che lấp lại tay nhẹ nhàng động động. t h i lễ một cái hoàn toàn hạ thấp xuống khuôn mặt trầm giọng nói đa tạ thành chủ quan tâm thuộc hạ có tự tin giải quyết tốt chẳng qua ngươi nhớ kỹ nếu như ngươi không giải quyết được ta liền giúp ngươi giải quyết Lý Đạo, đạo c vâng lại là mấy tức đi qua hắn hay là đáp lại hắn không có lựa chọn khác hơn nữa bây giờ thế giới hắn có thể tìm đến đối với thanh tuyền tốt nhất chỗ dựa chỉ có lý đạo cường lý đạo cường phất tay để thạch chi hiên lui xuống cũng không thèm để ý vừa rồi hắn trở mặc dù sao cuối cùng vẫn là muốn làm hắn cha vợ người chương sáu trăm linh hai đại cường đạo hệ thống biến hóa mạnh lên c ầ m lên một khối đếm cân nặng linh thạch cầm trong tay thưởng thức trong lòng nghĩ là đúng linh thạch này chỗ dùng về sau như thế nào phân phối các loại vấn đề linh thạch đối với bất kỳ người tập võ nào đều hữu dụng sau này hẳn là người tập võ quan trọng nhất tài nguyên một trong cái này không giống với vàng bạc như vậy đối với cường giả gần như không còn tác dụng gì nữa nói một cách khác có linh thạch hát long thành đối với cường giả lớn hút tất nhiên tăng nhiều tài nguyên tu luyện vĩnh viễn là bất kỳ người tập võ nào đều không thể cự tuyệt đồng thời thiếu hụt còn có dưới trướng hắc long thành thế lực này sau khi biết linh thạch bọn họ sẽ cam tâm tất cả linh thạch đều bị hắc long thành chiếm đoạt sao linh thạch xuất hiện tuyệt không chỉ là xuất hiện khai quật ra dùng là được các loại một loạt vấn đề đều cần suy tính xác định phải giải quyết mấy vấn đề về sau lý đạo cường sẽ không có xâm nhập suy nghĩ tỉ mỉ hắn chỉ cần đưa ra câu hỏi đề phương pháp giải quyết vấn đề cụ thể hơn chi tiết để cố vấn đoàn suy nghĩ đi kế hoạch nếu không nuôi bọn họ làm cái gì vung xuống linh thạch theo thói quen mắt nhìn đại cường đạo hệ thống hay là tại đổi mới Có như t hôm nay g chẳng à n thay i u h đổi vừa mới qua đi thiên hạ biến hóa vô cùng lớn hắc long thành đối với bây giờ dưới trướng các thế lực cùng thiên hạ biến hóa nắm giữ độ lực uy hiếp đều kém xa trước khi t h i ê n biến v ạ một một ngày n một mươi t hai tháng năm lý đạo cường đang bồi tiếp tiểu long nữ thời điểm tâm thần khai động mục đích loe ánh sáng mang đại cường đạo hệ thống đổi mới hoàn thành kiên nhẫn lại bồi tiểu long nữ một hồi bình tĩnh lại tâm tình về sau hắn mới mượn bận chuyện rời khỏi đi đến mất thất nhìn về phía bản tin ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học trấn thế kinh quyển thứ nhất viên mãn thiên phú vạn độc bất sâm trời sinh chiến thần tuyệt thế chi tư điểm đại cường đạo sáu trăm hai mươi lăm nộ đạo dưới đọc nhanh như gió sắc mặt k h ẽ giật mình ánh mắt thật chặt tập trung vào điểm đại cường đạo một nhóm ký chủ không có gì đáng nói cảnh giới nhân tiên là chính hắn lấy được cũng không có gì phương diện võ học trấn thế kinh quyển thứ nhất từ đại thành đến viên mãn thiên phú phương diện hiện tại không có lòng dạ nhìn nó biến hóa nộ đạo đồng dạng chỉ có cái này điểm lại đại cường đạo từ điểm cường đạo biến thành điểm đại cường đạo cứ như vậy quan loa hay là càng chuẩn xác trực tiếp dù sao cũng là đại cường đạo hệ thống nha tên còn dễ nói một cách tự nhiên xuất hiện tin tức để lý đạo cường nhất thời đều nhẹ nhàng ngưng lông mày đầu tiên một trăm triệu điểm cường đạo tương đương với một điểm đại cường đạo tỷ lệ hối đoáy một so một thức thu hoạch điểm đại cường đạo đường tắt không có thay đổi gì chủ yếu vẫn là ba người kia kim tiền nữ nhân h c long thành cường thịnh nữ nhân giống như quá khứ h c long thành cường thịnh phương diện này có kỹ lưỡng hơn nói rõ nói trắng ra là chính là lực ảnh hưởng địa vị khí vận loại hình cái này cùng cường giả cùng một n h ị thở như trước kia không có thay đổi gì không cần nói nhiều kim tiền phương diện biến hóa không nhỏ không còn là vẹn vẹn chỉ vàng bạc tài sản nhiều một cái linh thạch còn xa so với vàng bạc c h â n quý một cân linh thạch tương đương với mười vạn điểm cường đạo cũng là tương đương với mười vạn lựa bạc như thế tính toán một ngàn cân linh thạch tương đương với một điểm đại cường đạo linh thạch đối với hắn trình độ trọng yếu càng lên hơn một cấp bậc cái này hẳn là sau nay hắn thu hoạch điểm đại cường đạo quan trọng nhất đường tắt một trong mặt khác biến hóa là tăng lên một cái thu hoạch đường tắt đạt được bảo vật cái này bảo vật không phải bảo vật tầm thường nhất định phải là vô cùng chân quý đến trình độ nhất định mới có thể thu được lấy điểm đại cường đạo cho đến trước mắt trong tay hắn chỉ có ba kiện đúng là hòa thị bích long mạch linh kính cho nên trực tiếp tăng lên hắn ba trăm điểm đại cường đạo một món một trăm chủ yếu biến hoa chính là những n à y cuối cùng là sáu trăm hai mươi năm điểm đại cường đạo trị số trong đó ba trăm l à ba kiện bảo vật cống hiến đến gần hai trăm l à trước khi thiên biến tích lũy đến gần hai trăm l ức điểm cường đạo tăng lên cái kia một trăm ba mươi lại là lần này thiên biến thu hoạch chúng nữ đột phá là chủ yếu nơi phát ra một trong hơn bốn tỷ điểm cường đạo cũng là hơn bốn mươi điểm đại cường đạo không hưởng công lý đạo cường đối với các nàng tốt như vậy tiêu nhiều ý nghĩ như vậy bồi dưỡng các nàng rốt cuộc nợ hoa kết trái còn lại lại là cường g i ả hắc long thành tăng lên thế lực mạnh lên cùng dưới trướng đông đảo thế lực mạnh lên mang đến sáu trăm hai mươi lăm điểm đại cường đạo đã rất không ít ban đầu c h ấ n thế kinh quyển thứ nhất muốn đ ạ t đến viên mãn cần một trăm ư c điểm cường đạo cũng là một trăm điểm đại cường đạo có thể tưởng tượng được hơn sáu trăm điểm c h â n quý thu hoạch mưa lớn điểm cường đạo biến hóa lập tức nhìn về phía c h ấ n thế kinh hơi suy nghĩ biết c h ấ n thế kinh quyển thứ hai nhập môn cần một n g h n điểm đại cường đạo cái số này có chút nhiều c ó c mày trải qua rất nhanh buông lỏng trực tiếp đạt đến cần một nghìn cái số này rất nhiều hắn bây giờ không lấy ra được nhưng có thể tách đi ra mỉm cười tôn ra n、so、cuối cùng nhìn về phía hiểu nói bây giờ là thập đại cường giả trộm điểm một giờ so trước đó một trăm linh vạn điểm cường đạo một phút đồng hồ tăng lên mười mấy lần về sau theo thực lực của hắn mỗi có trình độ nhất định tăng lên cái số này còn sẽ tăng lên một lát sau đem đại cường đạo hệ thống biến hóa đều rõ ràng trong lòng lý đạo cường không có làm trễ lại thời gian bắt đầu m ạ n h lên hơi suy nghĩ điểm đại cường đạo thiếu một trăm trong nháy mắt một luồng lực lượng thần kỳ không biết từ chỗ nào đến xuất hiện trong cơ thể lý đạo cường quen thuộc vừa xa lạ thêm điểm cảm giác thoáng cảm khái một chút hắn cũng cảm giác chính mình rơi vào lấy năm làm đơn vị khổ tu trong lúc đó không đơn thuần là khổ tu hắn càng là quét ngang thiên hạ chấn áp hết t h ể k h ô n g p h ụ bá đạo ý chí chấn áp thế gian loại đó từng chút từng chút tự mình khổ tu đến lực lượng quá trình vô cùng chân thật lúc này ngoại giới bên trong thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng trong cơ thể lý đạo cường tràn vào Càng càng t ố、so、chương đ sáu trăm linh ba lấy rất đẹp lấy cỡ nào vì đẹp con đường động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến trong thành cường giả tương đạo tầm mắt nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng có khiếp sợ có hướng đến cũng có phấn hận đề phòng nhưng không ai dám quấy dày bởi vì trong hắc long thành này có thể làm ra động tĩnh lớn như thế chỉ có một người cái khác liền vô thượng cường giả cũng không được mà từng vị vô thượng cường giả lúc này không thể nhất bình tĩnh động tĩnh lớn như vậy căn bản không giống như là đang tu luyện càng giống là có trọng đại đột phá có thể thiên biến vừa mới qua đi lý đạo cường đã đạt đến cái kia thần bí nhân tiên tri cảnh hắn làm sao có thể ngắn ngủi mấy ngày lại có một lần đột phá hắn rốt cuộc đang làm cái gì thật có chút đột phá hay là chuyện khác trong lòng các loại nghi ngờ không thôi cũng có nổi lên tâm tư khác nhưng cuối cùng không người nào dám động một cái hiện tại hắc long thành quá mạnh nhân tiên tri cảnh kia cũng quá cao cao tại thượng tâm tư chỉ là tâm tư mà thôi chật l o ạ lên Hoàng Tuyết Mai nhìn đến Tuyết mắt, Mai lúc ậ p t này trong bóng thành cường giả đều ngừng tu luyện đoạt không thắng linh khí lại không gián đoạn cho đến hơn hai canh giờ sau vòng xoáy linh khí biến mất hát long thành nồng độ linh khí giảm xuống mấy cái cấp độ chẳng qua bốn phương t á m hướng linh khí đang nhanh chóng hướng c h ạ y nơi này không bao lâu nữa có thể khôi phục trong phòng bế quan lý đạo cương mở mắt khi tức chậm rãi bình phục lại cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ gấp đôi lực lượng trên mặt lộ ra đủ cười hai đầu lông mày lộ ra nhẹ nhẹ bá đạo ý vị hai cái hàng xa thế giới chi lực thiên biến lúc hắn thôi diễn ra đến chân thế kinh q u y ể n thứ hai cũng không phức tạp vẫn là lấy lực lượng làm hạnh tâm trừ tất cả mọi thứ l o ạ loẹn chỉ theo đổi thuần túy nhất đỉnh phong nhất lực lượng về phần thực hiện lực lượng phương pháp biểu hiện trước kia là lấy rất đẹp cho nên hắn lấy thế giới làm đại biểu bây giờ tăng thêm bốn chữ lấy cỡ nào vì đẹp trấn thế kinh quyển thứ hai nhập môn cũng là sáu cái hàng xa thế giới hội tụ một thân đương nhiên hắn bây giờ cách nhập môn còn kém rất nhiều tiêu hao một trăm điểm đại cường đạo chỉ tăng lên một cái hàng xa thế giới chi lực đây chính là đại cường đạo hệ thống đổi mới sau chỗ tốt một trong mạnh lên có thể tách đi ra tại bản thân hắn phân chia ngũ giới cường giả bên trong cho dù cùng một giới cường giả trên lệnh đều là vô cùng lớn ví dụ như bản thân hắn một cái hàng xa thế giới trong người hắn là nhân tiên một giới năm cái hàng xa thế giới trong người hắn hay là nhân tiên một giới ở trong đó trích l ệ n h lại như mây bùn có khác đại nhân từ nhỏ h à i gấp mấy lần tại hắn đại đạo điểm cường đạo không đủ giới tình huống chức năng này đối với hắn đơn giản đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi đây cũng là tại sao hắn nói nhất thống thiên hạ định đương nhiên thiên hạ này chỉ chính là ngày xưa thiên hạ bây giờ còn sót lại đại minh hoạt động bây giờ lực lượng tâm tư không khỏi chuyển rời đến chân thế kinh cùng lần này tăng lên phía trên trước đây thật lâu theo thực lực càng mạnh hắn liền ý thức được trong võ đạo ý chí mới là quan trọng nhất hạch tâm nhất nó thì tương đương với tu tiên giả cảnh giới hiện nay đến nhân tiên tri cảnh càng là như vậy khi đó hắn lựa chọn quét ngang thiên hạ chấn áp hết thẻ ý chí cũng vì thế thôi diễn ra trấn thế kinh vừa rồi đại cường đạo hệ thống đối với hắn tăng lên cũng dính đến hắn quét ngang thiên hạ chuyện lấy cùng chân thật không khác nhau gì cả hảo cảnh để hắn trải qua một lần để ý chí của hắn khi trải qua bên trong không có hậu hoạn tăng cường nhưng hư hảo c h u n g quy là hư hảo ý chí của hắn là quét ngang thiên hạ chấn áp hiện hết t h ẻ về đến thực tế nếu như hắn sinh lòng kết đ ả m từ đầu đến cuối không đi chỗ đó dặn làm biến thành nhát như chuột chuyên tâm c ủ mạng vậy hắn ý chí khẳng định sẽ hắn mất thay lời khác càng đơn giản hơn lời nói quét ng con đường này rất mạnh cũng rất nguy hiểm không tiến tắt tối càng là không có chút nào đường l u i điểm này liền đại cường đạo hệ thống cũng không có cách nào đại cường đạo hệ thống lợi hại hơn nữa mô phỏng ra cảnh tượng cũng là hư hảo chỉ có thể để hắn nhất thời tăng thực lực lên chân nhân không được v ề đến trong hiện thực ý chí hay là sẽ từ từ h ỏ n g mất nhìn hắn hình như bị con đường này khóa lại cùng cái gì khóa lại cái này không có mấy người sẽ thích nhưng lý đạo cường cũng không có gì phản cảm con đường này vốn là hắn chọn nội tâm hắn muốn làm thích cho dù ngoài miệng có thể sẽ nói lôi câu nhưng thích chính là thích trong nội tâm thật ra thì cũng không thật hối hận húng chi mình thích lựa chọn con đường nếu như đều bởi vì sợ nguy hiểm mà không chịu đi đi vậy người này là có bao nhiêu phế vật hay là chớ tu luyện đang hoàng làm cái người bình thường bị bóc lột cả đời mà nên sinh lòng sợ hãi người kia cũng đã thất bại đây chính là võ đạo cực hạn thẳng tiến không lùi một cái khác tên cũng có thể gọi là ý chí chi đạo luyện võ hơn mười năm hắn đối với võ đạo chân chính có càng khắc sâu trên bản chất hiểu được mắt nhìn vẫn còn dư lại năm trăm hai mươi năm điểm đại cường đạo kế tiếp còn là phải thêm điểm lấy hắn bây giờ võ đạo ý chí đừng nói thêm điểm lúc còn tại ma luyện tăng cường cho dù không mài g i a tăng cường hắn cũng có đầy đủ tự tin ít nhất chống đỡ đến chân thế kinh tiểu thành giai đoạn đây chính là người mang hệ thống người mang tam đại thiên phú một tay xây dựng hắc long thành thống trị ước vạn bách tính hơn m ộ ư ơ i năm ma luyện ra đến tự tin sức mạnh hắn t ừ nội tâm chỗ sâu liền tin tưởng chính mình có thể quét ngang thiên hạ chấn áp hết thảy như vậy ý chí trong thời gian ngắn thiếu hụt chẳng qua là đủ mạnh lực lượng đứng dậy đi ra ngoài thêm điểm không thể lại tại hắc long thành vừa rồi động tinh hắn đã hiểu ảnh hưởng quá lớn đại cường đạo hệ thống thêm điểm cần một phần ngoại giới linh khí như vậy có thể tăng nhanh một chút mạnh lên tốc độ nếu như không có ngoại giới linh khí thời gian sẽ kéo dài g hắn muốn tìm một cái nồng độ linh khí cao địa phương thêm điểm chỗ như vậy tự nhiên là mỏ linh thạch xuất q u a n triệu tập một đám cường giả đơn giản truyền đạt mệnh lệnh mấy cái mệnh lệnh hắn liền một thân một mình rời khỏi hắc long thành đi đến ngoài mấy trăm dặm một t ò a sân mạch linh khí nơi này nồng độ so với hắc long thành cao hơn đã có không ít người của hắc long thành ở chỗ này bận rộn phân phó một chút hắn đi đến d â y núi dưới nền đất mỏ linh thạch chỗ này nồng độ linh khí trực tiếp là ngoại giới mấy chục lần hơi suy nghĩ bắt đầu thêm điểm ba trăm điểm đại cường đạo biến mất lập tức trong cơ thể hắn cũ kia sức mạnh huyền diệu xuất hiện đồng thời bên ngoài cơ thể linh khí nồng nặc điên c u ầ n hướng hắn dũng mánh lao đến gần trong gang t ấ c lớn nhỏ linh thạch thể tích mắt trần có thể thấy một chút xíu nhỏ đi mấy canh giờ khi hắn rời khỏi dây núi khí tức so với một ngày trước mạnh không biết bao nhiêu giống như hổ con cùng chân chính h ổ vương chương sáu trăm linh bốn nhị giới linh thạch phân tranh đi đến một chỗ không hề giấu chân người đất hoang lý đạo cơ ư ngừng n g chân đạp hư không xem xét cảm giác nặng nghề uy nghiêm đến không thể nói do thân thể bắt đầu thất tỉnh thâm trầm bá đạo màu đen bên trong sen lẫn điểm, điểm kim mang lòng đánh như một đầu tỉnh ngủ nhắ mãng oanh minh xung quanh mấy c h ụ c trượng hư không tựa như lập tức đổ sụt không chịu nổi như vậy vĩ lực lý đạo cường đưa tay tìm tòi ngũ đại hàng xa thế giới chi lực thúc giục đến đ ỉ n h phong cái tay kia trực tiếp xâm nhập không gian sau hư vô cũng chạm đến một tầng không gian khác hắn lại nhún m ẩ y thu tay về ngũ đại hàng xa thế giới chi lực quả nhiên vẫn là không thể cùng nhau mở ra hai tầng không gian đặt đến nhị giới cấp độ chỉ có chân thế kinh quyển thứ hai nhập môn thân cư sáu cái hàng xa thế giới chi lực mới được mỗi một giới cấp độ t r a n lệch cũng như hắn suy nghĩ vô cùng lớn hắn tu luyện chỉ theo đổi lực lượng muốn lấy nhất lực phá vạn pháp chấn thế kinh cũng không thể vượt qua lượng giới cấp độ ở giữa khe ránh chẳng qua cũng chỉ là kém một chút hắn đã vừa mới đụng chạm đến tầng hai không gian trấn thế kinh quyển thứ hai nhập môn thân cư sáu cái hàng xa thế giới trí lực là một cái thuế biến đừng xem chẳng qua là một cái hàng xa thế giới tăng lên nhưng đây là trên cảnh giới đột phá là một cái viên mãn kết quả nhập môn cần thiết một n g h n điểm đại c ư ơ n g đạo tăng lên năm cái hàng xa thế giới trước bốn cái mỗi một một trăm là được người cuối cùng cũng là cái thứ sáu hàng xa thế giới liền cần sáu trăm có thể tưởng tượng được t r ê n l ệ n h trong đó đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ có một cái thuế biến cũng nhất định có thể mới vào siêu việt rất nhiều nhị giới cừng giả trấn thế kinh uy lực chỉ cần dựa theo hắn đoán nghĩ đi tiếp thôi sẽ càng ngày càng mạnh khi đó chưa chắc không thể vượt qua lượng giới cấp độ ở giữa khe ránh mặc sức tưởng tượng một chút về đến trước mắt suy nghĩ trở nên mong đợi đơn thuần trấn thế kinh ngũ đại hàng xa thế giới lực lượng quả thực còn kém một chút nhưng nếu như tăng thêm võ đạo t u ệ t học trong mắt tinh quang l o ạ lên trích thủ giả thiên đánh tiếng anh minh kịch liệt vang lên trong hư không xuất hiện một cái thâm thúy h ồ đen sau hai hơi lý đạo cường k h ẽ to mày vẫn chưa được trích thủ g i ả t i ê n đã theo không kịp cước bộ của hắn nhất định cải tiến phất tay lắng lại phía dưới nơi này ba động lách mình quay trở về h ắ c long thành sau khi về đến h ắ c long thành lý đạo cường không có làm ra động tinh lớn chẳng qua là kiên nhận chờ đợi chờ phái đi tứ phương trà xét người tin tức chỉ có biết rõ tình hình tứ phương hắn mới có thể quyết định sau đó hành động tứ phương quá mạnh hắn liền thoáng khiêm tốn một chút tứ phương không phải mạnh như vậy hắn tự n h i là chờ trong lúc đó hắn một bên n ồ i tiếp chúng nữ chỉ đạo các nàng tu luyện một bên dùng nộ đạo chức năng thôi diễn trích thủ giả thiên cuối cùng thời gian dùng để xử lý hắc long thành sự vụ chấn giữ đại cục l i ê n tại hắn đã chờ đợi thời điểm bây giờ hắc long thành cùng đại minh cảnh nội cũng dần dần không an tĩnh ngoi nổ chính là m ọ linh thạch trải qua thiên biến vô số người tập võ thực lực tăng nhiều vô thượng cương giả cương giả tuyệt thế tăng lên một nhóm lớn thực lực mạnh tự nhiên tâm tính liền không giống nhau tự tin sức mạnh tăng lên rất nhiều đại minh cảnh nội cha có nghe nói hay không linh thạch kia chính là trời ở giữa bảo vật có thể trực tiếp giúp người tu luyện liền hắc long thành vị kia đều rất quan tâm thế nào không nghe nói hiện tại có liên quan linh thạch tin tức đều nhanh truyền ậ m lên nghe nói h ắ c long thành cảnh nội phát hiện sáu đầu mỏ linh thạch đều bị h ắ c long thành c h i ế m cứ mỗi một đầu mỏ linh thạch đều có một vị vô thượng cường giả chấn giữ ngày đêm không ngừng khai thác h ắ c long thành chúng ta cũng đừng nghĩ ta nghe nói ta đại minh cảnh nội cũng phát hiện bốn đầu mỏ linh thạch bây giờ đang bị không ít thế lực tranh đoạn tranh đoạn còn không có xác định thuộc về sao như thế nào xác định ngươi cho rằng đại minh là h long thành sao trực tiếp ra tay chấn áp hết thảy mỏ linh thạch là bảo vật trong thiên địa cho dù là vo đang thiếu lâm cũng không thể độc bá nói không sai không cần chúng ta cũng đi nhìn một chút nói không chừng có thể thu được một ít linh thạch tốt chúng ta lập tức xuất phát lời tương tự tại đại minh cảnh nội không ngừng xuất hiện linh thạch tin tức không biết sao à liền truyền khắp đại minh bốn đầu mỏ linh thạch vị trí đồng dạng bại lộ đưa đến vô số người tranh đoạt đối mặt bảo vật như vậy không có một cái nào người tập võ có thể nhịn dụ dỗ đại minh lại không giống h á c long thành cho dù là võ đang thiếu lâm cũng không thể chấn trụ tất cả mọi người để bọn họ không tranh đoạt linh thạch dù sao võ đang thiếu lâm ngươi cũng không thể bá đạo như vậy nuốt một mình linh thạch đây chính là rất nhiều người nội tâm ý nghĩ một điểm không sợ về phần đối với hát long thành hát long thành mạnh mẽ như vậy bá đạo đ càng càng bây giờ ai cũng là ì không t h h biết trên đời nhiều hơn mấy vị vô thượng cường giả bao nhiêu vị cường giả tuyệt thế vì thực lực bọn họ cũng sẽ không thật e ngại hắc long thành đến trong xương cốt liền liệu mạng một cái dũng khí cũng không có chẳng qua là nhìn có đáng giá hay không được mà thôi bọn họ còn đang chờ chờ linh thạch chân thật hiệu quả hoàn toàn xác định chờ linh thạch khai thác ra số lượng nhiều hơn nữa chút ít chờ nhìn một chút hắc long thành hiện tại uy thế như thế nào bao gồm dưới trướng hắc long thành thế lực này no n g h e muốn động người không biết bao nhiêu nhà bọn họ đại nghiệp lớn đương nhiên không dám bên ngoài phản kháng hắc long thành nhưng vụ trộm đoạt chút ít linh thạch lá gan bọn họ có còn rất lớn những này lý đạo cường long biết rõ chẳng qua vẫn là không có động tác gì tiếp tục kiên nhẫn cùng đợi võ đang trương tam phong cùng tiếu tam tiếu đang tiến hành sau khi thiên biến lần thứ ba đàn luận linh thạch tin tức nhanh như vậy chuyển khắp đại m i n h không có bất ngờ gì xảy ra nhất định là vị kia t h ủ bút mục đích không cần nói nhiều bây giờ đã thiên biến ước định thời gian đã qua vị kia hiện tại cũng hẳn là đang đợi tình hình tứ phương một khi xác định tình hình tứ phương hắn hoặc là sẽ ra tay công chiếm đại minh hoặc là sẽ liên thủ với chúng ta mặc kệ loại tình huống nào chúng ta đều muốn càng cảnh giác linh thạch chuyện cũng nhất định phải nhanh bình còn lại thiếu tam tiếu ngưng trọng nói trương tam phong gật đầu những này hắn tự nhiên hiểu đúng là hiểu mới cảm thấy là khó khẽ thở dài một tiếng linh thạch chi tranh đã liên lụy trên giới đại minh muốn lắng lại Võ đ đại đại một khi làm như vậy tại hắc long thành dưới áp lực miễn cưỡng chuyên tâm nội bộ đại minh trực tiếp sẽ phân liệt nhưng nếu như phân phối phiền toái hơn nhiều thế lực như vậy còn có nhiều như vậy giang hồ tán khách phân chia như thế nào căn bản không có cách nào phân phối đây chính là một cái dương i ư u nhằm vào người tốt dương mưu chương sáu trăm linh năm tham phương thế giới vậy thì do đại minh hoàng thất ra mặt thiếu tam tiếu mở miệng nói thực lực đại minh hoàng thất tuyệt đối không thể khinh thường thậm chí có thể nói ngoài thiếu lâm võ đăng ra tại đại minh cảnh nội thực lực đại minh hoàng thất không người nào có thể địch trương tam phong do dự một chút phương pháp này trong lòng hắn cũng nghĩ qua chẳng qua lo lắng nói hoàng thất ra mặt sợ sẽ kích phát lớn hơn mâu thuẫn cùng phân loạn thực lực đại minh hoàng thất cùng uy tín tại bây giờ thời đại này kém xa võ đăng nó ra mặt cho dù sau l ư n g có chính đạo ủng hộ nhưng bên ngoài cũng không áp đảo được nhiều người như vậy cuối cùng vẫn muốn đưa đến to lớn phân loạn cần quyết đoán mà không quyết đoán t ấ t chịu loạn đại minh hoàng thất ra mặt là phương pháp tốt nhất c h í ngay vậy chúng sau ta mặt phong sắc mặt đồng dạng nổi lên ngưng ý hẳn là rất nhanh có tin tức truyền về luận đến đối với tứ phương tình hình coi trọng bọn họ không thể so với lý đạo cường kém thiên biến vừa kết thúc lập tức có bốn vị vô thượng cường giả trước khi chia tay hướng bốn phương tám hướng dò xét nếu không phải vì phong bị lý đạo cường thậm chí sẽ có càng nhiều cường giả đi trước hy vọng không phải là tin tức xấu thiếu tam tiếu h khẽ thở dài trương tam phong không nói kết quả chưa hết đi ra trước ai cũng không biết thứ phương tình hình như thế nào thực lực như thế nào là địch hay bạn chỉ hy vọng đều là tin tức tốt h long thành đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức cùng đối với đại minh tiến hành lần đầu tiên thử thời điểm h long thành cùng đại minh đi đến tứ phương dò xét tình hình người đang cẩn thận lại lớn mật tìm hiểu lấy dưới chân trên mặt đất tin tức người nói cái này đều lần thứ hai thiên biến nghe nói có rất nhiều thế giới khác biệt người đều hội tụ đến cùng nhau người nói cái kia chính đạo cùng ma đạo vẫn sẽ hay không đánh người chết ta sống ta xem à mặc kệ thế giới này lại thế nào thay đổi chính ma hai đạo ném sẽ đánh nhau chết sống lại nói hiện tại ai còn không biết thiên biến hơn một ngàn năm trước liền phát sinh qua một lần về sau không như thường chính ma đánh chết đi sống lại nói cũng đúng lần này lấy thanh vân môn thiên â m tự kim sân tự phần hương cốc huyền tâm chính tông cầm đầu chính đạo sẽ tiến hành một lần chính đạo hội minh cũng không biết sẽ thương nghị ra cái gì đến ngũ đại chính đạo thế lực hội minh mỗi lần đều không phải c h u y ệ n đ ù a sau khi thiên biến thế giới quá mức nguy hiểm hy vọng không sẽ chọc cho đến kẻ địch mạnh mẽ không cần lo lắng như vậy thế giới khác mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không yếu chính đạo đứng đầu thanh vân môn thế nhưng là có c h u tiên kiếm trận chính đạo đứng đầu thứ rõ ràng kim sơn tự mới là chính đạo đứng đầu kim sơn tự pháp hải thiển sư thế nhưng là có thể nối thẳng phật tổ người nối thẳng phật tổ ha ha ai còn không biết kể từ hơn một n g à n năm trước lần đầu tiên t i ê n biến hai đại thiên đ ỉ n h thần phật liền đánh vối bụi căn bản không có tâm tư người quản lý ở giữa chuyện nối thẳng phật tổ thì thế nào lại nói lúc trước vô số người đều nhìn thấy hiện tại thiên đ ỉ n h thần phật đều đã rời đi đi thế giới khác đủ loại tin tức liên tục không ngừng từ các nơi các tòa thành trì tự lâu hội tụ đến trong thai lãng phi vân vài ngày sau trong lòng hắn càng nặng nề g h mấy phần mảnh này gần sát bọn họ địa phương thực lực rất mạnh nửa tháng sau như lâm đại địch đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra cái kia cái gọi là hai đại thiên đình thần phật biến mất hẳn là đi chân nhân trong miệm thần giới không có hai đại thiên đình t h ầ n p h ậ t cũng không phải là không thể ứng đối nghĩ nghĩ thời gian đã qua hơn hai mươi ngày là lúc này trở về nói cho chân nhân bọn họ một hai h á t long thành cùng đại minh vương nam nguyên bản hải vực thần kỳ biến mất thay vào đó chính là một tòa m ê n ngông vô bờ đại lục xuyên qua mấy ngàn dặm dây núi hoang dã mới có thể thấy người ở đại tần bắc mãng ly dương khánh quốc tề quốc sau khi bách triều tranh bá cuối cùng còn lại năm quốc gia hơn một ngàn năm trước thế giới này đồng dạng phát sinh thiền biến từ đó về sau các nước tranh bá loạn thế phân tranh cho đến hơn m ư ơ i năm trước mới tạo thành cục diện bây giờ đại tần tại tây bắc mãng tại bắc ly dương tại bên trong khánh quốc tại nam tề h quốc tại đông nam đại thần bắc mãng ly dương rằng co khánh đủ hai nước tại phương nam an phận ở một góc l i ệ u như tâm đi đến phiến đại địa này mấy ngày đại khái tình hình cũng đã bị hắn hiểu đủ loại khiếp sợ nhất là tòa đại tần h đế quốc kia cùng thủy hoàng đế càng làm cho hắn nghi ngờ không thôi còn có nhất làm cho hắn cảm thấy nặng nề g h tiên giới tin tức tốt nhất chính là tiên giới rời đi vô số người đều thân m ắ t thấy phải là đi thành chủ nói đến thần giới hoặc là tiên lên giới một bên tiếp tục thâm nhập sâu hiệu dò xét tình hình đồng thời cũng bắt đầu phái ra các loại thám tử bố cục đồng thời hắn nghiêm túc suy tư lường liên quả quyết khuynh hướng hắc long thành không chỉ là hắn đối với trên phiến đại địa này người là kẻ n g o ạ i lai càng bởi vì ngắn ngủi hiểu rõ về sau đem so sánh với nơi này nằm quốc gia hắn đối với hắc long thành cùng lý đạo cường càng có lòng tin cho nên hắn không có đi tiếp xúc trên phiến đại địa này cường giả lại góp nhặt mấy ngày tin tức hắn liền lập tức quay trở về hắc long thành hướng tây bây giờ mông nguyên đã đem bọn họ xúc tu rời khỏi bên ngoài mấy vạn dặm nhưng sau khi t h i ể n biến vẹn vẹn ba vạn dặm bên ngoài liền xuất hiện một vùng trời mới truy mệnh cùng hai người khác tách ra một mình một đường hướng tây sau mười mấy ngày liền vượt qua ba vạn dặm lộ trình Chú ý cẩn ý trải h ậ qua hơn hai mươi ngày tại đại cường đạo hệ thống nộ đạo chức năng dưới sự trợ giúp hắn rốt cuộc khiến cho n g trích thủ giả thiên mà là một loại hoàn toàn mới có thể đem hắn ngũ đại hàng xa thế giới chi lực đẩy hướng đỉnh phong trường pháp tất cả lực lượng toàn bộ tại trong một trường hơn nữa nó không giống với trích thủ g i ả tiên ngược lại giống như c h ấ n thế kinh chỉ theo đuổi thuần túy uy lực cho nên hắn mới nói đây cũng không phải là trích thủ g i ả tiên về phần uy lực hắn đương nhiên rất hài lòng không hưởng phí hắn hao phí ước t r ư ờ n g đến gần ba trăm điểm đại cường đạo chương sáu trăm linh sáu nhị giới thực lực ưu thế lớn nhất trong tay phải thâm trầm màu đen sen lẫn khi mang c h ấ n thế chân nguyên ngưng tụ đến cực điểm nhanh chóng tạo thành năm cái hình tròn tiểu cầu mỗi một tiểu cầu đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ phản phất một cái thế giới lực lượng tất cả đều áp dụng tại đây bọn chúng còn lẫn nhau tương liên giống như một cái trình thể càng đem cỗ kia khí tức đáng sợ thôi phát đến cực lực lượng thuần túy nhất sức mạnh đáng sợ nhất như muốn c h â n áp hết thể lực lượng nó vừa xuất hiện bàn tay không gian xung quanh liền ảm đạm vô quang muốn đổ sụt lý đạo cường bàn tay một chút trước gió xét trên khuôn mặt liền lộ ra nụ cười tầng hai không gian hắn đã không chỉ là đụng chạm đến cho dù bởi vì thân ở hắc long thành mật thất hắn không cách nào toàn lực mà vì thử một lần nhưng hắn có thể cảm giác được hắn có thể xác định toàn lực phía dưới nhất định có thể sẽ ra tầng hai không gian nhân tiên nhị giới tăng thêm trời sinh chiến thần thiên p h thực lực của hắn xem như đã đặt chân cấp độ này sức mạnh tăng nhiều đối với tứ phương tình hình cẩn thận trái tim cũng bông xuống không ít nhân tiên nhị giới cấp độ ít nhất vào lúc này trong nhân giới tuyệt đối là ít có một chút tư sấn mới trưởng pháp lập tức có tên thế giới trong tay khích khao nhất chẳng qua tên hơn nữa vẹn vẹn trưởng pháp đã không đủ để biểu lộ càng hẳn là xưng là võ đạo thần thông tràn đầy phấn khởi lấy tên rất hay nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên công pháp chân thế kinh quyển tứ nhất viên mãn thế giới trong tay nhập môn trích thủ giá tiên nhất bộ thế giới ngàn dặm phụ sương thiên phú vạn đ ộ c bất xâm điểm đại cường đạo ba trăm năm mươi hai nội đạo hơn hai mươi ngày đi qua tìm hiểu ra thế giới trong tay tiêu đến gần ba trăm điểm đại cường đạo phía sau nhập môn tiêu chú cũng không phải hắn tìm hiểu ra chỉ tu luyện đến nhập môn cảnh giới mà là tại hắn trong thôi diễn môn trường pháp này còn xa chưa hết sáng tạo viên mãn trước mắt vẹn vẹn nhập môn cấp độ về sau muốn tiếp tục hoàn thiện một là cần càng nhiều điểm đại cường đạo tuổi thứ hai là thực lực của hắn phương diện thực lực mạnh mới có thể y theo thực lực tiếp thân chế tạo để càng hoàn mỹ phù hợp trấn thế kinh về phần điểm đại cường đạo không giảm trái lại còn tăng chủ yếu lại là đối với linh thạch khai thác ngắn ngủi hơn hai mươi ngày lập tức có hơn ba mươi vạn cân linh thạch bị vận chuyển đến hắc long thành khai thác tốc độ còn tại tăng nhanh nếu như toàn lực khai thác lấy thực lực hôm nay của hắc long thành tự nhiên còn biết nhanh hơn nhưng bây giờ cũng là đang thăm dò mỏ linh thạch nghiên cứu tình hình nhìn mỏ linh thạch phải chăng có thể tài sinh đây là điểm trọng yếu nhất nhất định nhanh chóng xác định cho nên không thể tát ao bắt cá khai thác hài lòng nhìn đến mắt to điểm cường đạo không bao lâu nữa sáu trăm điểm muốn đủ đứng dậy xuất quán cùng chúng nữ ăn bữa cơm theo lệ buổi tối buổi tiết b ạ hoa ngày thứ hai liền tiếp tục chú ý hai cảnh nội tình hình h á t long thành cảnh nội trải qua hơn hai mươi ngày thời gian cô kia ngao ngoe muốn động không an phận tại tăng thêm dù sao hắn quá an tĩnh không có động tác tự nhiên sẽ đưa đến một số người dạ tâm mọc thành bùi đối với cái này hắn nở nụ cười không dành kiểm để ý mặc kệ phát triển đại minh cảnh nội đối mặt linh thạch rụ rỗ chu minh hoàng thất đứng dậy vô cùng cường ngạnh tuyên bố tất cả mọi linh thạch thu về triều đình tất cả chính đạo rất cho mặt mũi toàn bộ n h ư ợ n bộ trung lập vừa chính vừa tà thế lực có một ít người chết thời gian dần trôi qua cũng thừa nhận chẳng qua những tà đạo kia ma đạo thế lực Còn có n hai i ề u vô số kể ngày hồ này k chính đạo bắt đầu kết cục vượt vào trợ giúp đại minh triều đình chấn áp tà ma hai đạo những kia giang hồ tán khách thì chủ yếu do đại minh triều đình đến đường nối chính đạo vẫn là nên mặt giang hồ tán khách cũng là bọn họ có thể ảnh hưởng một phần người không thể xuất thủ Cố chờ vấn đoàn ý kiến là ý m ộ trương tam phong không đứng ra cưỡng ép phân chia không có một năm nửa năm căn bản không có khả năng phân chia tốt trong đó phức tạp đánh cờ đầy đủ nội bộ đại minh hao phí cực lớn tinh lực về phần trương tam phong đứng ra cưỡng ép phân chia ha <cười> ha căn bản không có khả năng đây không phải là trương tam phong có thể làm được chuyện cũng không phải thực lực mạnh có thể làm vương giả coi như vạn nhất trương tam phong làm uy tín của hắn cũng muốn rất xuống hơn phân nửa nội bộ đại minh phân liệt tự sinh hắn nghi nghĩ lựa chọn nghe thực lực của hắn đã đầy đủ quét ngang đại minh không còn cần gì mưu kế chờ một chút chờ đến biết rõ tư phương tình hình đó chính là động thủ thời điểm cái này nhất đẳng lại là hơn mười ngày mà theo đi đến tư phương dò xét tình hình người lần lượt quay trở về mỗi người quay trở về bẩm báo tình hình về sau lý đạo cường tâm tư liền càng sâu chìm mấy phần một ngày này mười hai vị trong cường g i ả tuyệt thế vị cuối cùng cũng quay trở về n g h e xong hồi báo lý đạo cường làm cho tất cả mọi người đi xuống một thân một mình tại thư phòng rơi vào trầm tư mặt phía bắc lấy chu tiên Bạch những ư ơ n g Tử, t i ê n n ưu tây, sơn, nam, tuyết, đông, địa, h ồ t r thế giới kia một chút hắn biết như chu tiên bạch nương tử một chút hắn chỉ nghe tên hiểu một chút như trong tuyết khánh quốc loại hình một chút hắn một điểm không biết như tiên dung thành các côn luân bác phái chủ yếu nhất là ba hàng xóm này hơn một n g h n năm trước đều trải qua thiền biến thực lực tất nhiên so với trong ấn tượng của hắn mạnh thế giới tổng võ này quả nhiên cũng không phải đặc t h ủ hơn nữa ba cái hàng xóm nguyên bản cũng đều có thần giới tiên giới nội tình tuyệt đối so với thế giới tổng võ này mình mạnh luận đến thực lực tổng hợp chỉ sợ duy nhất chiếm cứ ưu thế ngược lại là hắc long thành này của mình chỉ còn lại đại minh võ tổng thế giới liền bị chính mình nhất thống có thể đem lực lượng hội tụ đến cùng nhau ba cái hàng xóm bên trong thì đều là phân tán hơn nữa chính mình thời khắc này thực lực tinh tế suy tư hồi lâu lý đạo cường trong mắt ánh sáng nhất định trong thời gian ngắn ba cái hàng xóm đối với hắn cũng không có uy hiếp bọn chúng không có nhất thống còn tại đối lập lẫn nhau cũng không có người nào có nhất thống thực lực mà hắn có hắc long thành có đây chính là hắn bây giờ ưu thế lớn nhất làm thâm tư lập tức quyết định khoe miệng hơi dơ lên chờ thời gian hơn một tháng kết quả không để cho chính mình thất vọng có thể buông tay buông chân một lần hành động định tản khôn sau nửa cách giờ một cái mệnh lệnh phát hướng dưới trướng hắc long thành các đại thế lực phàm nhất lưu thế lực trở lên thế lực tri chủ nhất định tại sau mười lăm ngày chạy đến hắc long thành m ệ n h lệnh vừa ra thứ phương nhìn chăm chú bên ngoài hắc long thành gần như trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống lý đạo cường rốt cuộc muốn xuất thủ chương sáu trăm linh bảy tu tiên lực lượng biểu thị công khai từ hắc long thành đến đại minh lập tức vô cùng lo lắng liền lưỡng địa bên trong những k i ê u mạch nước ngầm cùng phân tranh đều trong vô t h a n h vô tức ngừng lại phản p h ấ t có một luồng uy thế vô hình trong khoảnh khắc bao phủ lưỡng địa cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ vô luận người nào chỉ cần hắn có tư thái đứng ở cấp độ này liền đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắc long thành như lâm đại địch lại sinh lòng một l u ồ n bất đắc dĩ chỉ có thể bị đậm nhìn chờ không để ý đến ngoại giới người phản ứng c h u xác định ạ t m ra chuyện này về sau lý đạo cường một bên tiếp tục chuẩn bị nhất thống vừa hướng ba cái hàng xóm phương thức tu luyện hiệu phái đi dò xét người lúc quay về tự nhiên không chỉ là mang về bước đầu tình báo còn bắt sống một chút người trở về nhất là đến từ tây phương bắc hàng xóm thu tiên gần như cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt con đường h n tự mình đối với mấy người kia ra tay tinh tế hiểu trong cơ thể bọn họ lực lượng công pháp của bọn họ tự nhiên cũng đều thổ lộ chuyện này rất bình thường chỉ có thể nói tuyệt đại bộ phận cá nhân đối mặt quái vật khổng lồ là cực kỳ nhỏ bé hắc long thành có được đủ loại nhân tài mấy người này mặc kệ là tính cách gì cuối cùng đều phải đem lời thành thật khai báo không ngừng một mình lý đạo cường còn có độc cô cầu bại chờ người tò mò đều gia nhập hiểu rõ mấy ngày sau thanh chủ những người này sở tu lực lượng so với võ đạo chân nguyên càng có một loại linh tính cùng sức sống khiến cho thực lực không cao chỉ tương đương võ đạo thiên t i ê n có thể thúc đẩy một chút pháp khí căn cứ bọn họ tu tiên giả cùng cấp độ người tuổi thọ chỉ sợ muốn so võ đạo không lâu được thiếu chẳng qua võ đạo lực lượng càng có u i lực thân thể cũng xa so với tu tiên giả mạnh sức chiến đấu càng có ưu thế hơn nữa con đường tu tiên tỷ võ nói muốn khó hơn một chút doanh trọng đem những ngày qua đám người đạt được tổng kết nói ra hai đầu lông mày mơ hồ có chút vui mừng những ngày vui mừng rất đơn giản hắn phát hiện tu tiên cùng đồng thị nhất tộc thiên phú có chỗ tương tự chuyện này với hắn nói nhất định có ích lợi cực lớn cũng chính là bởi vậy lần này đối với tây bắc tu tiên hiểu rõ chủ yếu lấy hắn là thủ đám người sau khi nghe xong tâm tư khác nhau tổng thể nói tu tiên giả cùng võ đạo đều có ưu thế tu tiên tuổi thọ lớn sức chiến đấu yếu một ít nhưng có thể thúc đẩy pháp khí đền bù võ đạo tuổi thọ ngắn sức chiến đấu mạnh hơn một chút tu luyện khó khăn muốn thấp một chút mà tại cái này rõ ràng hôn loạn đại tranh chi thế sức chiến đấu hiển nhiên càng trọng yếu hơn đương nhiên tu tiên giả pháp bảo không thể khinh thường sức chiến đấu cũng chưa chắc liền yếu cái gì tuổi thọ lớn cũng quả thực vô cùng hấp dẫn người phương nam năm nước võ đạo cũng cùng chúng ta cực kỳ tương tự khác biệt không lớn chẳng qua nghe nói còn có nho đạo phật ba nhà tu sĩ thực k h á c ở bình thường võ phu đáng giá tìm tòi đ ộ c cô cầu bại theo mở miệng nói những người khác không có gì nghị cũng có người rất là tò mò tò mò phương nam năm nước võ đạo muốn đi so tài một hai lý đạo cường nghe xong không có lập tức mở miệng chờ mấy tức mới tổng kết một câu tu tiên tri đạo quả thực có chút không tầm thường chẳng qua võ đạo cũng không kém lại ngừng tạm hứng hở ở giữa mang theo nhẹ nhẹ âm thanh uy nghiêm lại vang lên nam tây bắt ba cái hàng xóm tình hình các ngươi cũng có một cái bước đầu ấn tượng không hề nghi ngờ bọn họ rất mạnh đã từng có tiên giới bọn họ nội tỉnh sâu hơn xa chúng ta nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi công chiếm đại minh đối với ta mà nói đã dễ như t r ở bàn tay ta càng sẽ không dừng bước lại mục tiêu kế tiếp là ở nơi này ba cái hàng xóm bên trong mà càng phương nam càng phương tây càng phương bắc lại có dạng gì c ư n g giả trước mắt vẫn chưa biết được các ngươi có ý nghĩ gì lời nói rơi xuống trong đại điện yên tĩnh dị thường mấy vị vô thượng cường giả hơn mười vị cường giả tuyệt thế sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lần này đột nhiên xuất hiện lời nói ẩn chứa đồ quá nhiều lý đạo cường thật đối công đích chiếm đại minh như vậy có năm chắc tiến công tam p ư ơ n g đối với bọn họ nói những này rốt cuộc là có ý gì mà thôi ta liền dứt khoát nói thẳng lý đạo cường quét qua đám người vẻ mặt thay đổi có chút bất mãn bất đắc dĩ các ngươi hiện tại quá yếu vẹn vẹn là chúng ta ba hàng xóm này các ngươi cũng đã không chút nào chiếm ưu thế cho đến nay còn không có một vị đạt đến nhân tiên t r i cảnh các ngươi quá lười biếng lý đạo cường giọng nói có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép quá khẽ vừa nói liền độc cô cầu bại đều sắc mặt thay đổi không phải phất nộ mà là không cam l ò n g càng là không cách nào phản bác nặng nề đồng thời cũng khơi dậy đáy lòng bọn họ ngạo khí ý chí chiến đấu có thể đứng ở nơi này lại vị nào không phải là nhân kiện Lần đầu trong, trong ư vòng ba tháng võ vô địch tiếp theo mở miệng nạo khí hiện lộ hoàn toàn trong vòng ba tháng thuộc hạ cũng nhất định bật phá doanh trọng chấm lâm một chút túc tiếng nói vô danh cùng thành quỳ không cách nào làm ra bảo đảm khoảng cách một cửa hải kia bọn họ còn có một số khoảng cách còn lại vô trong h thể giả thì đều không coi ở đây. Làm việc, làm việc, chấn thủ mỏ linh thạch, chấn thủ mỏ linh thạch. ư cường ợ n g giả coi việc việc, t đều đây, ở làm làm mỏ mỏ vòng ba tháng thuộc hạ nhất định đột phá vô thượng c h i cảnh âu dương phong tại một đám trong cường giả tuyệt thế người đầu tiên mở miệng sau đó hơn phân nửa người rối rít mở miệng lúc này những n à y trong cường giả tuyệt thế phần lớn quả thực đều là khoảng cách vô thượng c h i cảnh rất gần Tốt, ta biết một thạch của ra nửa xem biểu hiện của các người, nửa bọn hiện ngươi, linh giúp ngươi, còn các lấy đỡ nói cho trên dưới h ắ c long thành tất cả mọi người h ắ c long thành sẽ chỉ càng chạy càng xa theo không kịp bước chân người sẽ chỉ chết lý đạo cường âm thanh càng nguy nghiêm cũng càng lạnh lùng xa xa lan ra ngoài đại điện quanh quẩn tại p h ụ thành chủ bầu trời vô hình túc s á t chi khí tràn ngập hình như biểu thị công khai cái gì ngày này sau h ắ c long thành bầu không khí trở nên ngột ngạt rất nhiều sau khi truyền ra ngoài lưỡng điệu bầu trời khí tức đều trầm hơn nặng rất nhiều lý đạo cường đã trần trụi phát động chiến thư hắn thậm chí không che giấu chút nào cỗ kia khí thôn thiên hạ ba khí cùng không gì sánh kịp tự tin hình như tràn ngập mỗi một tấc không gian khiến người ta hít thở không、thông. võ đ a n g trương tam phong cùng đến lần nữa tiếu tam tiếu vẻ mặt nghiêm túc hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay trương tam phong thanh tính nói Giá tâm của hắn nhìn một cái không sót gì đại minh chẳng qua là hắn mục tiêu thứ nhất sau đó chính là tam phương Giá tâm của hắn sẽ rất khả năng hủy phiến đại địa này nhất định ngăn trở hắn t i ế u tam tiếu kiên định nói trương tam phong trầm mặc hồi lâu gật đầu t r ư ơ n g sáu trăm linh tám chỉ bằng khí thế h ắ c long thành vì sao người đột nhiên g i ố n g chống khư h a chiêng như thế hoàng tuyết mai đôi mi thanh tú nhẹ tần không hiểu hỏi kế hoạch ban đầu nàng là số ít người biết một trong đột nhiên hạ thủ tiêu diệt từng bộ phận ở trong mắt thật thoả nhất. phận nàng cũng đích thật là phương pháp ổn nhất. Nhưng hôm nay bộ pháp đích hôm ở là l ý đạo cường s a cười, hoàn cười cười tại kìa, cái này trâm trọc khiêu khích trong lời nói đã hiểu một luồng lo lắng ân cần chính là phần này ân cần biểu hiện có chút đặc biệt cũng không biết từ khi nào hoàng tuyết mai thành thói quen dùng bộ này lạnh lùng tư thái đối với hắn hắn cũng không nên phản đối ai bảo hắn một phòng lại một phòng hướng trong nhà cưới yên tâm ta sẽ không thất bại lý đạo cường ôn nhu mà tiến lên vây quanh ở nhu nhược thân thể mềm mại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm sông vào mũi trong lòng một mảnh ấm áp hắn rõ ràng nếu như nói thật sự có nữ nhân thả hắn trong lòng trong ngực khẳng định là một cái trong số đó muốn nói hoàng tuyết mai nhiều yêu hắn hắn thật không có tự tin kia chủ yếu đoán bản thân hắn một phòng tiếp một phòng cưới nhưng cái này ngạo kiểu nữ nhân nhận định một người đàn ông sẽ không thay đổi chỉ thế thôi choáng được đáng yêu hoàng tuyết mai theo thói quen vùng vây một chút cũng đã quen tính không có vùng vây mở thành thói quen mặc kệ ôm ta đã nói ta muốn cho ngươi một người nhà liền sẽ không để cái nhà này tan vỡ cái gì đều không cần nghĩ vĩnh viễn tin tưởng ta lý đạo cường cưng chịu nói a nhưng ta không có nhiều như vậy mội mội nhà những lời này hay là giữ lại dỗ mới đến hoàng tuyết mai cười lạnh một tiếng một mặt không ăn bộ kia dám vẻ lý đạo cường thở dài thật là càng ngày càng không dễ d ụ ôn nhu kiên định nói mặc kệ có bao nhiêu tuyết mai ngươi cũng là trong lòng ta quan trọng nhất hoàng tuyết mai liếc một cái lý đạo cường biểu lộ không tin ý tứ chẳng qua ngoài miệng nhưng không có lại t r â m t r ọ c khiêu khích vớt vẻ an ủi một hồi lý đạo cường lại nói chờ ta đi đại minh về sau trong nhà liền vất vả ngươi nếu như ngươi những nữ nhân kia cho ta nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình hoàng tuyết mai hử nhẹ nói giữa tỉ mội cãi nhau ầm ĩ rất bình thường ta đương nhiên ủng hộ tuyết mai ngươi người nào lại không biết tuyết mai nhà ta ôn nhu nhất hào phóng khoan dung độ lượng lý đạo cường vội vàng dụ dô nói ta mới không ôn nhu hào phóng càng không khoan dung độ lượng hoàng tuyết mai g i lên trước cầm thon lãnh đạo nói chỉ cần không chảy máu tuyết mai ngươi một mực quản giáo dù sao ngươi là đại tỷ h ẳ n là lý đạo cường không do dự cho chân chính quyền lực ngươi nói hoàng tuyết mai quay đầu liếc ngang hướng lý đạo cường trên mặt lóe lên một tia hoài nghi đương nhiên ta nói lý đạo cường một thanh quyết định lần này thế mà bỏ được hoàng tuyết mai đôi mắt đẹp nhắm lại như có điều suy nghĩ nói là lo lắng các nàng ngăn chở ngươi bỏ xuống sát thủ sư phi huyên cận băng vân ta hiểu được chính ngươi không bỏ được chèn ép các nàng để ta ra tay thử tuyết mai nhà ta cùng ta thật là thần giao cách cảm lý đạo cường cười ha hả nói lập tức đầu liền dựa vào đến gần như thiên nga duyên g á n g cần cổ tham luyến nhẹ ngửi một thanh tân Tuyết mai, cảm ơn ngươi, ta biết, vì ta để ngươi chịu ý khuất.、Hoàng、tuyết mai như ngọc trên mặt có chút ít đỏ lên, chết cần nói ơn ngươi, ngươi Hoàng như ngọc lên, hôn đảng, vừa có chuyện liền đến này. cảm chịu có có chiêu Mai, Mai vừa vì để đỏ sáng ngày thứ hai lý đạo cường thần thanh khí sảng đi ra hoàng tuyết mai trong viện hồng tâm tráng chi càng đồng bột dâng lên có tuyết mai ra mặt trong hậu viện hẳn là không có chuyện gì xảy ra nên toàn lực thu thập trước mặt kia từng cái không nghe lời hắc long thành bốn năm một ư ơ i năm tháng bảy khoảng cách thiên biến đã qua đã hơn hai tháng dưới chương hắc long thành tất cả nhất lưu trở lên thế lực nó thế lực chi chủ đều chạy đến hắc long thành tham gia một ngày này hội nghị chư cương giả hắc long thành bên ngoài trong đại điện còn có hơn mười vị vô thượng cường giả hơn ba mươi vị cường giả t u y ệ thế t tông sư đỉnh tiêm hơn trăm vị sau khi thiên biến những thế lực này thực lực có thể nói hiện ra bạo phát thức mạnh lên liền hắc long thành đều có chỗ không bằng dù sao song phương thể lượng không giống nhau so với người đếm so với trung cao tầng số lượng võ giả hắc long thành không thể cùng dưới trướng nhiều như vậy thế lực cùng nhau so với chẳng qua không quan trọng hoặc là nói bọn họ càng mạnh càng tốt nhìn phía dưới cái k i a mặt ngoài cung kính vẫn như cũ kỳ thực đã ăn ý nối thành một mảnh muốn cùng hắn y măng chống đỡ tình cảnh lý đạo cường nợ nụ cười cười đến có chút tùy ý tiền đ o sau một khắc từ trên bảo tòa đứng dậy đánh như cao vạn trượng ngọn núi nổi lên thiên d i ê u địa động không ít người còn chưa kịp phản ứng đánh khi thế ngập trời từ trên người lý đạo cường dâng lên không thể địch nổi không cách nào nhìn thẳng giống như thực chất lực lượng như cựu thiên ngân hà rơi xuống đặt ở trong đại điện bao phủ lại hơn một trăm n g ư ờ i kia phù p h ù ba từng vị cường giả tông sư kinh hoàng thất sắc thân thể không bị khống chế quỷ giảm xuống đất trên mặt một mảnh đỏ như máu bọn họ hoảng sợ xấu hổ vùng đẫy nhưng không có nửa điểm biện pháp tông sư đỉnh tiêm tuyệt thế tông sư trong khi hô hấp trừ cái kia hơn m ư ơ i vị vô thượng cường giả bên ngoài những người còn lại đều quỳ xuống ngay cả vị kia vị vô thượng tông sư cũng sát mặt kinh hại không dứt không thể tin được nhìn về phía phía trên bọn họ không có quỳ xuống nhưng như phụ núi non trọng lượng để bọn họ như vùi lấp vũ bùn nửa bước khó đi làm sao có thể chỉ bằng khí thế làm sao có thể mạnh đến tình trạng như vậy thời khắc này coi như hắc long thành các cờ giả cũng đều đổi sát mặt đồng dạng không thể tin được nhìn về phía phía trên chỉ bằng khí thế nguyên bản một số người kế vặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì chỉ còn lại kinh hãi lý thành chủ người muốn làm cái gì vương trùng dương gắt gao ngăn cản cái kia áp lực từ giờ trở đi nhất lưu thế lực nhất định có một vị tông sư đỉnh tiêm gia nhập hát long thành trở thành người của h á c long thành đỉnh tiêm thực lực nhất định có một vị cường giả tuyệt thế gia nhập có được vô thượng cường giả thế lực nhất định có một vị vô thượng cường giả gia nhập đây không phải thương lượng có phản đối có thể đứng ra cũng không cao lại bá đạo đến cực điểm lời nói vang lên hơn một trăm linh người vẻ mặt không có mấy người có thể giữ vững bình tĩnh nói cũng không khó hiểu được từ ban đầu để một vị tông sư vào hắc long thành nghe theo điều khiển trực tiếp biến thành gia nhập hắc long thành hơn nữa thực lực cao một cấp độ lớn nhằm vào tất cả thế lực liền vô thượng cường giả cũng không ngoại lệ chương 609, bảy đại hàng xa thế giới chi lực lộ ra lệnh như băng răng nanh bá đạo Hiện nhiên, thực lực lý đạo cường đã đạt trình độ không thể phải bách họ, họ. khuyết, thiên như không khuất. họ nổi, người cường tưởng tượng nổi, phải vào một bức bức bách bọn họ, nắm trong tay bọn、họ. Tống khuyết, quan ngữ lòng Bọn đạt một tay bất lực bước bức cam lý lộ đạo đã độ đều đã vào ra vậy vẻ Trong thế l ự có cũng chỉ c bọn họ m ộ thể cái vô t ư cường ợ n g giả đ bọn họ gia nhập、h、Long Hạc gia trên h h à n t ự c thuộc của Cường, có cam Có tiếp trở thành thể tâm. thể. t lại r hạ họ nào bọn Đạo Lý người căn bản là không có cách lực lượng ngăn cản lại để cho bọn họ mở miệng phản đối đều mở miệng không được không chỉ là c i ế t mạng không dám cũng là c ố lực lượng này quá mạnh cường đại để bọn họ không thể nào phản kháng l i ê n phản kháng sức mạnh cũng không có sự tranh lệch giữa bọn họ quá lớn giống như người bình thường đối mặt quan lớn coi trọng chiêu mộ cả hai tranh lệch không lớn c ò tốt còn có thể cự tuyệt một khi quá lớn cự tuyệt sẽ chỉ làm tất cả mọi người trong h ậ đại điện g c ả một mảnh ăn tĩnh dị thường hai bên người của hắc long thành yên lặng nhìn trong lòng khiếp sợ lực lượng không thể tưởng tượng nổi kia ở giữa mỗi người đều đang yên lặng thừa nhận phía trên áp lực không dám phản kháng cũng không cam chịu cứ như vậy tùy tiện đồng ý thân phục không một người nói chuyện phản đối cũng không có người đồng ý a i xem ra vẫn làn ê n chết đến một số người lý đạo cường hơi có chút bất đắc di thở dài trong mắt lại tràn đầy lạnh như băng khí thế mạnh hơn mấy phần đánh không gian bị đè ép nổi lên vận sóng như muốn từ đó trung tâm toàn bộ đ ổ sụt một chút đỉnh tiêm cường giả không chịu nổi như trong gió ngọn lửa lung lay muốn diệt thành chủ ta đồng ý thành chủ ta đồng ý cha những người này nhịn không được khó khăn mở, miệng. Vừa có người mở đầu lập tức càng nhiều người dối rít mở miệng chẳng qua mấy thức trừ phía trước nhất hơn mười vị vô thượng cường giả c ù n g l ắ c đ ắ c không có mấy cường giả tuyệt thế bên ngoài những người còn lại đều bày tỏ đồng ý lý đạo cường tán đi phía sau khí thế toàn bộ đè ép hướng trước mặt mười mấy người không nói chuyện lại làm ấy tức giả tự đạo t ú i đầu hành lễ nói tại hạ đồng ý có cái này vị thứ nhất vô thượng cường giả t ú i đầu hình như lại t ú i đầu cũng không phải là khó khăn như vậy bọn họ ôm các loại tâm tình biểu lộ thái độ ha ha ha t ố t ta biết các vị huynh đệ đều là lòng mang thiên hạ người lý đạo cường tán đi tất cả khí thế cao giọng cười to lại không nửa điểm lạnh ý xin hỏi thanh chủ sau này như thế nào vương trùng dương g ầ m đầu sắc mặt có không nói ra được kiên định về sau tự nhiên là trước chiếm lĩnh đại minh vì ứng đối địa phương khác thế lực c ũ n g xa so với nhân giới ta cường đại cái khác vũ giới c à n g ư ớ c vạn bách tính an cư lạc nghiệp hát long thành ta nhất định trở nên càng ngày càng mạnh lý đạo cường đại nghĩa lâm nhiên không chút do dự lý trực khí chẳng nói vương trùng dương sắc mặt biến đổi cuối cùng vẫn không còn có cái gì nữa lại nói bất kể có phải hay không là an ủi mình thuyết phục chính mình lúc này lý đạo cường quả thực đại biểu cho tất cả đó những người khác tâm tư khác nhau cũng đều không mở miệng phản thất công nhận thuyết pháp này Đều trong ư ớ c chuyện tiên t nhập đem ra r nói. Nói quá quá thư phòng làm lý đạo cường nhìn tăng lên hơn một trăm linh điểm đại cường đạo thỏa mãn gật đầu không hưởng công hắn vận dụng hắc long thành khí vận chi lực hiệu quả rất khá dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp một lần hành động áp đảo tất cả mọi người hết thể một mươi ba vị vô thượng tông sư ba mươi bốn vị cường giả tuyệt thế một trăm l i ba vị tông sư đ ỉ n h tiêm những cường giả này gia nhập hắc long thành đạt được điểm đại cường đạo chỉ là phụ chủ yếu nhất là để bản thân hắc long thành thực lực tăng nhiều để hắc long thành đối với dưới c h ư ớ n g địa giới lực k h ô n g chế tăng nhiều nguyên bản xuất hiện những kia mạch nước ẩm lập tức không còn sót lại chút gì đây chính là cho thấy thực lực hiệu quả duy nhất có chút ít đau lòng là tiêu hao những kia khí vận c h i lực khí vận c h i lực dùng một chút ít một chút chỉ có thể dựa vào thế lực bản thân tình hình đến khôi phục hay là thực lực không đủ lấy hắn ngũ đại hàng xa thế giới tri lực muốn chỉ bằng khí thế áp đảo nhiều cường giả như vậy còn thiếu rất nhiều Chỉ có một, một ư tháng kế tiếp này sáu đầu mỏ linh thạch lại khai thác ra hơn ba mươi vạn cân linh thạch tăng thêm vừa rồi thu được hơn một trăm linh chấn thế kinh quyển thứ hai nhập môn sớm đã đầy đủ điểm kích sáu trăm điểm đại cường đạo biến mất cảm giác quen thuộc xuất hiện dài đến mấy năm khổ tu quét ngang thiên hạ trải qua nội bộ huyền diệu lực lượng ngoại bộ linh khí cái thứ sáu hàng xa thế giới xuất hiện ở trong cơ thể hắn lúc này cái khắc năm cái hàng xa thế giới khí tức động cùng cái này cái thứ sáu h ò a vào nhau giữa lẫn nhau hình như tạo thành một thể một luồng xa so với năm cái hàng xa thế giới lực lượng càng thêm cường đại xuất hiện ngang tiếng long ngâm bá đạo vô song tại trong sáu thế giới hàng xa vang lên hưng phấn duy ngã tôn lý đạo cường nhắm mắt hướng hư không tìm tòi dễ như chở bàn tay liền có thể xé toang đệ nhị trọng không gian ha ha ha h à o khí đại phát tiếng cười xuất hiện chân chính đạt đến nhân t i ê n nhị giới hơn nữa sáu cái hàng xa thế giới chi lực so với năm cái hàng xa thế giới chi lực cường đại không phải một năm năm là gấp mấy lần nói cách khác cho dù tại nhị giới cấp độ bên trong hắn lúc này cũng đã vượt qua rất nhiều người qua mấy tức bình phục lại tâm tình nhìn về phía đại cường đạo hệ thống lại điểm một lần hai trăm điểm đại cường đạo biến mất xung quanh linh khí lần nữa phun trào qua một canh giờ tất cả động tinh biến mất lý đạo cường hoạt động tay chân không thể địch nổi uy nghi tự sinh bảy cái hàng xa thế giới chi lực trần thế kinh quyển thứ hai sau khi nhập môn muốn đạt đến tiểu thành cần ba mươi sáu cái hàng xa thế giới chi lực tại hết thể muốn một vạn điểm cách đi ra vừa rồi thí nghiệm mỗi tăng lên một cái hàng xa thế giới chi lực muốn hai trăm điểm đại cường đạo một vạn điểm đại cường đạo cảm giác chính mình hay là rất nghèo tâm tư đã lâu không gặp tuân gia chẳng qua chẳng qua là đỏ mắt liền bị hắn r ú t bỏ như trước kia đã sớm không giống nhau không đủ vậy đi đoạn rời khỏi mỏ linh thạch quay trở về đến h long thành thời gian năm ngày thoáng một cái đã qua lý đạo cường mang theo đại đội nhân mã trong vô số ánh mắt đi về phía đông Chương trương tam phong nghi vấn tin tức vừa ra t ứ phương đều im lặng võ đang sau khi tin tức quyết tán lần lượt từng thân ảnh đi đến võ đang bọn họ có quan minh chính đại có không muốn lộ vẻ thánh nhân trước l ạ n g y ê n không tiếng động lý đạo cường từ hắc long thành xuất phát ngày thứ ba núi võ đang đỉnh đã ba ngày các môn các phái người đều đang đổi u hướng q u a n trung các vị đạo hữu cũng không xê xích gì nhiều đến đâu đủ chúng ta nên xuất phát thiếu tam t i ế u ngưng tiếng nói chiến trường đương nhiên không thể tại võ đang mà cùng đất thuộc gần nhất q u a n trung cũng là chống tự hắc long thành cùng nó một trận chiến đất lành nhất điểm Bọn họ những cường giả này chạy đến võ đàng, chạy giả võ trương ự lực nhiên muốn là đem tam phong ứng tiếng trinh trọng nói hợp ta bốn người chi lực đã đủ chẳng qua nếu không có cần thiết ta không nên ra tay thiếu tam tiếu có chút chắc chắn nói trương tam phong gật đầu chật, nhìn xa phương tây có chút c a o mày nói b ẩ n đạo có một ít không hiểu hắn có phải hay không quá gấp độc cô đạo hưu đám người chưa đột phá hắn là sao vội vã như thế hay là hắn có cái gì nắm chắc Tiếu t a m t h u n h khởi mở mang theo mịp cười từ đằng nói xa bầu trời quần quận nổ vang núi võ đang ư ộ n g rãi núi v u đang bên t r ư ơ n g lần lượt từng thân ảnh bị đánh thức ngay sau đó một người cầm đầu lần lượt từng thân ảnh bị đánh thức ngay sau đó một người cầm đầu hơn ba mươi đạo thân ảnh theo ở phía sau do bầu trời đạp đến trên bầu trời núi võ đang một khắc này phảng phất có một chân đem núi võ đang dẫm lên dưới trận đánh im á n g oanh minh va chạm trương tam phong tay áo khẽ vẫy bay lên không tựa h như núi võ đang sống lại đâm xuyên qua vô hình chân chân nhân ta đã nói sẽ đích thân đến tìm ngươi hiện tại ta đ ế n lý đạo cường hai tay mở ra cười khanh k h á c h nói một thân huyền yỉa r ộ n g lớn áo choàng gần như rơi xuống đất theo gió d ư ữ nhẹ vô cùng hăng hái hào khí vượt mây lý thành chủ đại giá không có từ xa tiếp đón trương tam phong đẻ xuống trong lòng nặng nghề chầm ổn mở miệng sau một khắc tiếu tam tiếu cùng lần lượt từng thân ảnh từ núi võ đang các nơi dâng lên đứng sau l ư n g trương tam phong còn có càng nhiều thân ảnh trong núi lộ ra thân ảnh ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này lý đạo cường một cái quét đến nụ cười càng thêm hơn tốt nhiều bằng hữu như vậy đều đến vô cực mình cũng đột phá đến nhân tiên tri cảnh thật là thường sinh may mắn cũng đúng lúc bất đi ta lại nhất nhất đi một chuyến nói xong xoay chuyển ánh mắt tại tiếu tam thiếu lệnh đông lai cùng trên người lý vô cực quét mắt một vòng cuối cùng rơi xuống trên người trương tam phong trân nhân các vị ta từ trước đến nay có chuyện nói thẳng lần này đến trước võ đ à n g có một chuyện thương lượng chuyện này việc quan hệ ước vạn bách tính n g u y mời các vị nghe ta một lời lý đạo cường thu hồi nụ cười trịnh trọng nói trương tam phong tiếu tam、thiếu. lệnh đông lai ánh mắt của mấy người chưa hề rời đi trên người lý đạo cường nhẹ nhẹ nghi ngờ không thôi nhẹ nhẹ nặng nề càng thêm nồng nặc thành chủ muốn nói cái gì m ờ i nói t r ư ơ n g tam phong ung dung thản nhiên càng trầm ổ n lục giới nhân giới chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng một chút lục giới bên trong nhân giới ta yếu nhất tất k ẻ khác ngũ giới chỗ khi cho nên chúng ta nhất định một lòng đoàn kết trở nên mạnh mẽ như vậy mới có thể che chở ức vạn b á c h tính lý đạo cường lời nói thấm thiếm ở miệng lời nói có chút dừng lại thời gian dần trôi qua trở nên rõng rạc tạm thời không nói cái khác ngũ giới vẹn vẹn là trong nhân giới ta liền có không biết bao nhiêu cường đại tồn tại không biết bọn họ đối với chúng ta có nghĩ gì có câu nói rất hay là người không thể bị tay t r n g t r ố n g chúng ta phải cường đại chính mình bảo vệ chính mình bảo vệ cung cấp nuôi dưỡng chúng ta ước vạn b á c h tính bảo vệ dưới chân chúng ta dựng dục thổ địa của chúng ta bởi vậy ta thành khẩn mời các vị gia nhập ta h ắ c long thành ta tin tưởng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết nhất định có thể bảo vệ quốc gia đồng thời làm ra một phen nam nhi đại sự nghiệp nói ánh mắt thành khẩn viết đẩy chân thành cùng mong đợi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đối diện Chính đạo trương ê n thân n mọi g ờ đường Hoàng Đại Nghĩa lập trường lời i kia đối trọi kia. Loại Đại nói, cố thức, chính có chút khó chịu. khí Nghĩa đem đặt để gắt một t bọn họ gây Hoàng yếu này mình khó lập ở ư tam phong nhỏ không thể thấy hút nhẹ khử khí nghiêm mặt nói thành chủ bảo vệ quốc gia đích thật là chúng ta đáp lại làm nhưng gia nhập h ắ c long thành hay là không cần nói vì gì mọi người một lòng đoàn kết lực lượng hướng một chỗ khiến cho không tốt sao lý đạo cường vẽ mặt khó hiểu nói nguyên nhân thành chủ rất rõ ràng cần gì phải hỏi nhiều trương tam phong trầm tính nói ai ta đem bản tâm hướng trang sáng thế nhưng trang sáng chiếu cống rãnh phía sau lý đạo cường từng bị thân ảnh giữ im lặng đối diện lại là có người nhịn không được lộ ra vẻ giận dữ trong thiên tất hạ ai nói lời kia đều so với người trước mắt nói càng có sức thuyết phục lệnh đông lai lý vô cực tiếp xúc ít lúc này không khỏi lộ ra vẻ c ổ quái trương tam phong trong lòng khẽ thở dài cũng càng thêm nghiêm túc mở miệng nói tốt nếu thành chủ nói như thế vậy bần đạo nói một chút vì sao không muốn chân nhân mời nói lý đạo cường hơi có chút ngạc nhiên thành chủ chính là ngàn năm không gặp nhân t i ệ t hồng t a i đại lượng ngắn ngủi hơn mười năm sáng lập hắc long thành ta đều mặc cảm trương tam phong giọng nói chân thành t h á n phục lý đạo cường ung dung thản nhiên tiếp tục nghe nếu như thành chủ như lịch đại minh quân khai quốc kiến triều đem thiên hạ quản lý phát triển không ngừng bách tính an cư lạc nghiệp bần đạo bảo đảm người đầu tiên duy trì thành chủ vì bảo vệ quốc gia nghe theo điều khiển cũng là vốn có chuyện nhưng thành chủ không có ngươi thành lập h ắ c long thành là tình huống gì chắc hẳn chính mình rõ ràng nhất tiếp xuống nếu xâm chiếm đ ạ i m i n h thành chủ sẽ thanh kiếm phong chỉ hướng tư phương khai thác cương thổ tại như hôm nay thay đổi thời điểm cũng chưa hẳn là chuyện xấu có thể h ắ c long thành là thành chủ một tay xây dựng bản thân nó là một cái dị dạng c h i vật nó bởi vì thành chủ mà xuất hiện thành chủ một khi mất đi nó cũng sẽ lập tức hỏng mất đến lúc đó lưỡng địa hậu quả khó mà lường được xin hỏi thành chủ một người như vậy mang theo ước vạn bách tính đi cực nhưng căn bản không có chuyện tương lai chúng ta nên ra nhập sao trương tam phong một câu một câu phát ra từ đáy lòng nói ánh mắt hắn vào giờ khắc này cực kỳ sáng sắc bén như mũi kiếm hỏi lý đạo cường t u y ệ t đại bộ phận người sắc mặt phát sinh biến hóa nhịn không được nhìn về phía trương tam phong t r ư ơ n g sáu trăm mười một bốn người các ngươi đồng loạt ra tay liên tiếu tam tiếu đều mục đích hiện ba động những lời này hắn cũng không có nghe trương tam phong nói qua chẳng qua đúng là như thế cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm lý đạo cường d i ã tâm thật ra thì cũng không đáng sợ ngược lại tại bây giờ trong thế giới thiên hạ giao cho người như vậy thống lĩnh mới là thích hợp nhất trương tam phong như vậy ngược lại không thích hợp cũng không có tương lai h ắ c long thành không đáng cầm ức vạn lê dân đi cược không thua nổi h ắ c long thành không ít người cùng chính đạo một số người đều âm thầm g ậ t đầu h ắ c long thành bởi vì lý đạo cường mà xuất hiện chứ hắn không có người thứ hai có thể khống chế vạn nhất lý đạo cường không có loại đó hậu quả sẽ chỉ so với trong tưởng tượng càng kém sẽ hoàn toàn gây mất gần như tất cả hy vọng như vậy h ắ c long thành quả thực không có tương lai bởi vì không ai có thể vĩnh viễn không chết cũng bởi vì tại bây giờ cái này hỗn loạn lục giới bên trong không có người có thể bảo đảm mình có thể không chết còn có m ộ trương số người, những Chẳng lẽ nếu tương được lại lai, là lẽ mày. mà có t tam, tam n cười cười, ta Nhân lo lắng chính là n h phong chấp nhận lý đạo cường trong lòng có chút bó tay hắn vẫn thật không nghĩ đến trương tam phong phản đối hắn nguyên nhân lớn nhất là cái này suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là trương tam phong lệnh đông lai người như vậy thật nguyện ý phản ứng ngoại sự chỉ cần nhất thống thiên hạ người không tàn bạo không hoạ hại mách tính chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đi quản hơn nữa bọn họ sẽ không rõ ràng tại cái này đại tranh chi thế hắn mới là phiến đại địa này tốt nhất người lãnh đạo bọn họ rõ ràng đối với người như bọn họ nói quan trọng nhất thật ra là truyền thừa một cái thế lực thậm chí một người nói đến nói lui quan trọng nhất cũng là truyền thừa một nước thái tử được xưng là nền tảng lập quốc đây là tốt nhất thể hiện không có nền tảng lập quốc lại phấn đấu lại như thế nào kết quả là hay là công giá tràng mà hắc long thành tình hình chú định nó sẽ không có cái này nền tảng lập quốc hắn không có người thừa kế đây không phải vấn đề hắn có con trai hay không là chế độ thể hệ nguyên nhân một đám kia yêu ma quỷ quái cái kia các loại vô cùng phức tạp vấn đề trừ phi lý đạo cường sinh ra một cái giống như hắn yêu nghiệt con trai nếu không căn bản không có nền tảng lập quốc truyền thừa hắn đơn có như vậy con trai còn không được cháu trai chắc trai đều phải yêu nghiệt như thế như vậy mới có thể để cho hắc long thành có tương lai không h ỏ n g mất khả năng này sao là một người đều biết không thể nào liền lý đạo cường có như vậy một cái không thể so sánh hắn kém con trai không có người tin tưởng húng chi đời đời về phần thay đổi chế độ chẳng qua là tưởng tượng bị lý đạo cường đẻ xuống thuyền đại nạn quay đầu đại tranh chi thế hắn cũng không có thời gian kia tâm tư giọng nói thẳng thắn nói chân nhân ngươi nói không sai đáng tiếc thời gian còn ngắn ta căn bản không có thời gian chỉ có thể như vậy cũng chỉ có như vậy ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất hội tụ càng nhiều lực lượng lấy ứng đối bây giờ đại tranh chi thế t r ư ơ n g tam phong trong lòng thở dài hết chỗ chê có thể thay đổi chế độ hắn rất rõ ràng lý đạo cường sẽ không cải biến gia tâm của hắn không cho phép hắn lại hao tốn thời gian dài d ằ n g d i ặ c đánh nát căn cơ bây giờ của mình thay đổi chế độ ánh mắt nhất định ngưng tiếng nói mời thành chủ quay trở về đi bần đạo sẽ không đi cược chân nhân không cần nóng này lý đạo cường lại lộ r nói, nói không? Không có có ta. Ta âm thanh thời gian dần trôi qua cao bá đạo ánh mắt càng thêm bệ nễ uy nghiêm phần này lòng tin rất đơn giản thực lực chỉ có đủ cường đại thực lực mới là hết thảy đánh l ờ i còn chưa dứt phản phất động lại ngàn vạn năm núi lửa một khi chút xuống khí thế không thể địch nổi phóng lên tận trời trăm dặm trời trong toàn bộ bị bao phủ đại nhật tạm đ ạ m xuống giống như thực chất uy áp hạ xuống hết thể tất cả tựa như đều đang run rung động vắt run những người khác sợ hãi trương tam phong tiếu tam tiếu lệnh đông lai lý vô cực tứ đại đột phá tông sư chi cảnh đạt đến nhân tiên từ thấy được lý đạo cường từ lần đầu tiên gặp mặt liền không ngừng tuân ra nghi ngờ không thôi thời khắc này toàn bộ biến thành khó có thể tin khiếp sợ cùng là nhân tiên tri c ả n h kia trương tam phong bốn người dáng vẻ lại hiển nhiên bị chấn động ở thực lực lý đạo cường dùng ngôn ngữ ta không cách nào thuyết phục các ngươi tin tưởng ta sẽ không chết vậy chỉ dùng thực lực nói phục ngươi nhóm đến đây đi bốn người các ngươi đồng loạt ra tay lý đạo cường ánh mắt rơi vào bốn người trên thân quét ngang thiên hạ chấn áp hết thể bá đạo ý chí che khuất bầu trời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trương tam phong bốn người toàn bộ hiếm thấy thất thố làm sao có thể lý đạo cường rõ ràng là thiên biến lúc vừa rồi đột phá đến nhân tiên tri cành này thời gian ngắn ngủi hẳn làm sao có thể trở nên mạnh như thế chẳng qua là nhìn bọn họ liền biết rõ hoàn toàn không phải đối thủ mạnh thậm chí căn bản là không có cách ngăn cản bây giờ khó có thể lý giải được cho dù lý đạo cường thiên tư cao hơn nữa cũng không khả năng hắn đạt được cơ may lớn gì khó trách khó trách hắn như vậy vội vàng hướng thẳng đến võ đang hắn là cố ý dòng chống thua chiêng làm cho tất cả mọi người hội tụ võ đang từ đó một lưới bắt hết bốn người chấn áp tâm tình ánh mắt một phát hợp thành liền cùng lúc xác định ra tay bọn họ chỉ có ra tay một lựa chọn này xin chỉ giáo trương tam phong trầm giọng mở miệng với tay một tia ô quang phá không hóa thành trường kiếm phong cách cổ xưa không hẹn mà cùng bốn người trên thân dân lên khí tức cường hành một luồng k i ế m quang ba đạo trưởng ấn phá không đánh về phía lý đạo cường đối với cái này c ẩ n thận thử m ộ t kích lý đạo cường khỏe miệng nhét lên hay là không cần phiền phức như vậy bàn tay rúa ra thắt rơi xuống trích thủ g i ả thiên trong t h á n g chốc thiên đ ị a biến mất thế gian một vùng tắm tối chỉ có một cái vô cùng khổng lồ bàn tay che đậy hết thảy từ bên trên rơi xuống tốc độ nó không nhanh nhưng là không cách nào tránh né chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống trương tam phong bốn người sắc mặt lại biến trong điện quan hòa thạch bọn họ liền ném đi tất cả dư thừa tâm tư tất cả lực lượng hướng cực hạn đ h i phát một đầu tựa như núi cao long quy xuất hiện gió hỏa lôi mưa tứ tượng đi theo khi tức cường hoành muốn rời sông lấp biển một tòa dây núi liên miên bất tuyệt hội tụ mười tòa kỳ hiểm tuyệt quan s ử n g lại có vạn vật tự nhiên vô cùng an lành tràn đầy đạo vận dây núi này cái này tuyệt quan phảng phất là thật là trong thiên địa chân thở cách đó không xa phật tâm nổi lên b ố n phía một tôn màu vàng đại phật, tức, vàng đại phật hóa thành hừng hực ngọn lửa màu vàng bám vào một thanh trên thân kiếm đó là một thanh trợt nhìn có chút yếu dị nhìn kỹ tràn đầy kiếm quang minh lấm liệt t r ư ơ n g sáu trăm mười hai một t r ư ờ n g đều bại nhất thống、Vụ. trường kiếm ra khỏi vỏ thanh k i a tràn đầy sắc thái c h u y ể n kỳ chân vũ kiếm mấy chục năm qua lần thứ hai ra khỏi vỏ mũi kiếm một lần nữa chỉ hướng cùng là một người chẳng qua không giống với lần trước là lần này triệt để ngọn nguồn thôi phát đến sức mạnh cửa hạn to lớn quy xà hư ảnh hiện ra lẫn nhau tranh chấp lại kỳ lạ có một thể chi thế trong thong chốc quy xà biến mất trong hư không lập tức xuất hiện bảy cái t r ư ơ n g tam phong bảy trôi chân vũ kiếm lưu quang lấp lóe thái c ử cơm dương đồ xoay tròn trong nháy mắt thất kiếm hợp nhất đánh vốn là khí thế mạnh、mẽ. đúng là tăng lên gấp b ộ i giờ k h ắ c này tắt rơi xuống ly đạo cường trong mắt đều lõe lên một ngạc nhiên cùng tán thưởng chẳng qua đều vô dụng bàn tay oanh minh đẻ xuống đồng thời núi vo đang dường như sống lại có sinh mệnh vô tận khí cơ đều hội tụ đến một kiếm kia bên trên khiến cho uy thế càng thêm một kiếm phía trước long uy tuyệt quan ngọn lửa màu vàng trường kiếm ở phía sau hết sức toàn lực m ộ t kích đi ngược dòng nước Bình ba, thạch phá thiên kinh tiếng thạch phá ch va tất cả động tinh biến mất cực nhanh cực kỳ không bình thường tất cả mọi người thấy lại rất nhiều tay sai chân l ạ n h như băng chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ cũng có một số người lộ ra rung động lại sùng kính nụ cười tiên phong đạo cốt trương tam phong lệnh đông lai k h í tức v bể bài khỏe miệng lưu lại vết máu sắp mặt tái nhuận do người thiếu tam tiếu bị nện rơi vào trên một ngọn núi lý vô cực tay phải mềm mềm phong xuống khỏe miệng đồng dạng mang theo vết máu Bạn, cứ như cứ thẳ vậy Thiên rốt đạt phương cảnh Nhìn Người giới đến gì? dạ đàm. cuộc qua không thể tưởng tượng nổi có thể sự thật đang ở trước mắt không phải do bọn họ không tin bốn vị không cần tự coi nhẹ mình thủ mấy vị ta tự nhận đã rất có thành ý thống lĩnh lưỡng địa nên chiến lục giới ngoài ta còn ai nếu như thực lực như thế cũng không thể để các ngươi tín nhiệm ta vậy ta cũng không thể ra sức hôm nay nơi này hơn phân nửa người đều phải chết ngày mai đại minh cảnh nội đem máu chạy thành sông tất cả phản đối người của ta cũng đều phải chết lý đạo cường giọng nói uy nghiêm lãnh đạo trương tam phong lệnh đông lai đám người sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn đại minh một phương tất cả mọi người toàn thân căng thẳng chờ đợi sinh tử lựa chọn sau mấy tức thanh chủ bần đạo nguyện gia nhập hắc long thành chỉ mong thành chủ thiếu mở sắc nhiệt g trương tam phong khẽ thở dài một tiếng thu hồi chân vũ kiếm dường như b u n g xuống cái gì có chút dễ dàng lại như trên lưng cái gì càng nặng nề đại minh một phương người hoặc nhiều hoặc ít đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù có không ớn cũng không ai dám đứng ra phản đối ha ha ha, ha. lý đạo cường hào khí cởi, mở cởi to lãnh đạo chi ý diện hết chân nhân yên tâm đều là trong cơ t ta t h t hưng phấn long t ngâm vang lên võ đạo ý chí tiến hơn một bước không đếm sửa đến biết cái này lý đạo cường lập tức bắt đầu để đại minh cảnh nội toàn bộ thần phục bộ pháp Chuyện cũng Cha! thuận đơn giản, rất rất lợi. l à mỗi một ngày thực lực hắc long thành đều đang nhanh chóng mạnh lên điểm đại cường đạo tăng lên khả quan lý đạo cường tâm tình càng thêm vui vẻ sự thật chứng minh không hưởng công hắn đối với trương tam phong mấy người như vậy có kiên nhẫn thành ý tương tình không chỉ là bản thân bọn họ thực lực tiềm lực vẹn vẹn là bọn họ lực ảnh hưởng là đủ bọn họ gia nhập sẽ mang động đại minh t u y ệ t đại bộ phận cường giả từ bỏ phản kháng gia nhập hắc long thành như vậy hắn không cần đại khai sát giới có thể thu được thế lực càng mạnh mẽ hơn chỉ có thế lực càng mạnh mẽ hơn hắn mới có thể đi thôn vẹ từ phương về phần vàng thao lẫn lộn dưới tình huống xen lẫn vô số tác chất có dị tâm người để hắc long thành trở nên càng dị dạng hắn căn bản không cần thiết hắn còn sống vậy tất cả người đều phải đàng hoàng vì hắn b á n mạng như vậy là đủ đạo mắt trận này trùng trùng điệp điệp mưa gió liền tiến hành hơn nửa tháng đại minh cảnh nội hay là một mảnh khí thế ngất trời h ắ t long thành trắng trận thôn tính dáng vẻ lý đạo cường lại là rốt cuộc có thể dễ dàng không do dự lập tức đi đến một chỗ mỏ linh thạch điểm đại cường đạo 1269. h ơ n n ử a tháng điểm đại cường đạo trực tiếp tăng lên hơn 1.200 điểm trong đó trương tam phong bốn người tổng 200 điểm một người năm mươi độc cô cầu bại đã đột phá cung cấp hơn bốn mươi mới tăng vô thượng cường giả hai mươi vị hơn một điểm đại cường đạo cường giả tuyệt thế cực kỳ trở xuống cường giả ước chừng cung cấp hai trăm trái phải bốn vị nhân tiên hai mươi vị vô thượng tông sư hơn năm mươi vị cường giả tuyệt thế mấy trăm nhiều vị tông sư đỉnh tiêm cùng tông sư bình thường đại minh nhiều năm tích lũy các đại thế lực cùng vô số t ă n g khách toàn bộ hắc long thành trà sát một lần không tính là nhân tiên tri cảnh nội t ì n h trực tiếp tăng lên gấp đôi chứ những cường giả này thế lực này thần phục cung cấp hơn hai trăm điểm đại cường đạo không biết có phải hay không là nhất thống phiến đại địa này nguyên nhân lại nhiều đến gần hai trăm điểm đại cường đạo hơn nữa đại minh bốn đầu mỏ linh thạch trong khoảng thời gian này khai thác ra linh thạch cộng lại hết thể hơn một hai trăm có thể đoán được sau đó một đoạn thời gian theo hắc long thành hoàn toàn cắn n u ố t hết đại minh điểm đại cường đạo còn sẽ có không ít tăng trưởng nhưng cũng không sẽ quá nhiều nhất mập giai đoạn đã qua chương 613, trăm p h á p bất sâm về sau chỉ sợ không ngắn một thời gian đều muốn dựa vào mỏ linh h ạ c h cùng đốc thúc thủ hạ mạnh lên đến làm vì thu hoạch điểm đại cường đạo chủ yếu đường tắt đè xuống những kia suy nghĩ nhìn về phía điểm đại cường đạo trấn thế kinh cùng b ạ n độc bất sâm thiên phú một chút do dự l o ạ lên trấn thế kinh sau khi nhập môn mỗi hai trăm điểm có thể tăng lên một hàng xa thế giới chi lực sau khi nhập môn tăng lên mỗi một hàng xa thế giới chi lực cũng không phải đơn thuần một cái mà là sáu cái hàng xa thế giới chi lực một phần sáu ví dụ như lúc trước người đầu tiên hàng xa thế giới chi lực là một năm cái hàng xa thế giới chi lực là năm sau khi nhập môn sáu cái hàng xa thế giới phát sinh thể biến một bước đi đến ba mươi thậm chí bốn mươi từ cái thứ bảy hàng xa thế giới bắt đầu mỗi một tăng lên lực lượng đều là ba mươi thậm chí bốn mươi một phần sáu mỗi tăng lên một cái chính là thực lực nhanh chân đi đến một nghìn hai trăm điểm có thể tăng lên sáu cái thực lực trực tiếp lần nữa đến gần tăng gấp đôi Cái cũng gì k hơi ô n bằng g t h suy nghĩ điểm hướng vạn độc bất sâm thiên phú một luồng xa so với phía trước đều muốn lực lượng huyền ảo xuất hiện trong khoảnh khắc chạy khắp lý đạo cường toàn thân một loại nói không rõ ràng nhưng nhất định biến hóa cực lớn ngay tại trong cơ thể hắn phát sinh từ trên bản chất thay đổi không cách nào ngôn ngữ vui sướng tại trong lòng hắn xuất hiện dường như sinh mệnh thăng hoa không biết qua bao lâu d ị biến biến mất lý đạo cường túi đầu nhìn về phía thân thể không giống nhau hắn có thể rõ ràng cảm thấy cơ thể mình có chút không giống không lo được chậm rãi lục lọi lập tức nhìn về phía đại cường đạo hệ thống thiên phú t r ă m p h á p bất sâm trời sinh chiến thần tuyệt thế chi tư chăm chú nhìn chăm phát bất sâm bốn chữ hô hấp qua đi đại hỉ dân trào ha ha ha, ha ba gào gào cùng tiếu lên tiếng cuối cùng lý đạo cường vội vàng im tiếng đem cái kia cuối cùng có chút phá âm có vẻ hơi khởi choáng váng tiếng cười đẻ xuống chăm pháp bất x â m tên như ý nghĩa không bằng vạn pháp bất x â m lợi hại như vậy nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng ơ t h ầ n kỹ từ nay về sau hắn thì tương đương với có một tầng mạnh nhất vòng phòng hộ đến tình trạng bây giờ của hắn sinh m ệ n h lực sức khôi phục cường đại dị thường tay cụt tự sinh chẳng qua là trẻ con muốn chân chính bị thương hắn nhất định phải có cùng cấp bậc hoặc là càng mạnh hơn, hơn lực lượng của hắn mà bây giờ những lực lượng kia không cách nào xâm nhập hắn lại như thế nào đối với hắn tạo thành tổn thương nhiều lắm là chính là ban đầu tổn thương hơn nữa lực lượng đối phương đủ mạnh có thể trực tiếp một bàn tay đánh chết hắn lực lượng sau đó không còn lưu lại trong cơ thể hắn cũng vô dụng hắn đã chết nhưng chăm p h á p bất sâm trong người hắn đối với các loại lực lượng kỳ dị sức miễn dịch bị thương sau sức khôi phục đã đạt trình độ không thể tưởng tượng nổi thậm chí đối với chân thật sức chiến đấu cũng có tăng lên rất nhiều dù sao một cái không sợ bị thương người trong chiến đấu có nhiều ưu thế rõ ràng lấy yếu thắng mạnh đều rất bình thường đánh không lại ngươi cũng có thể l i ề u chết ngươi lần này điểm đúng thiên phú này thật sự tuyệt trước đó hắn căn bản không nghĩ đến trực tiếp từ phong độc đến phòng các loại lực lượng tăng cường không phải một điểm là khác biệt trời vực con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hướng phía sau hai cái thiên phú mong đợi đại thịnh sau mấy tức theo nhịn quá mắc trời sinh chiến thần thăng cấp vậy mà cần mười vạn điểm cách hắn hiện tại qua xa không thiết thực một đoạn thời gian rất dài cũng được nghĩ đổi qua ánh mắt lần nữa điểm kích hai trăm điểm đại cường đạo biến mất quen thuộc tình cảnh xuất hiện hơn một canh giờ sau lý đạo cường đã mang thai tám cái hàng xa thế giới trí lực thực lực tiến bộ không nhỏ quay trở về đến h ắ c long thành chấn giữ trung ương một bên gia tăng đối với tam phương đại địa bố cục xâm nhập hiểu một bên cắt địa thôn vệ đại minh sửa sang nên lại nội bộ l i ê n tại lý đạo cường lần nữa công việc lưu bù lên thời điểm nam tây bắc tam phương trên mặt đất những k i a đứng ở đỉnh phong tồn tại đều rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía h ắ c long thành phương bắc đại địa các vị đạo hữu phương nam chuyện chắc hẳn các vị đều đã biết được chủ nhân của hát long thành đánh một trận đánh bại bốn vị trong miệng bọn họ cường giả nhân tiên nhất thống toàn cảnh căn cứ suy đoán trong bọn họ nhân tiên t r i cảnh cũng không thấp hơn ta cảnh giới tiên nhân thanh vân môn đạo quốc tiên phong đạo huyền c h â n nhân ngưng tiếng mở miệng lúc này hắn vị trí trong đại điện không có người chỉ có từng nét đuổi chủ giới ngưng tụ bốn đạo hư ảnh đúng là trên phiến đại điện này chính đạo ngũ đại lanh tụ a di đạo phật ta cảnh phương đông v ị biển còn lại tam phương bên trong đây là một cái duy nhất n h ấ thống t toàn cảnh hơn nữa nhanh chóng như vậy thế không thể đỡ ta cảnh phương nam có một vị khó lường hàng xóm kim sơn tự chủ trì pháp hải thiền sư tốt tiếng nói hắn khí chất lòng dạ từ bi lại có cỗ không giận tự uy có chút dễ dàng khiến người ta cảm thấy t i n phục mấy người còn lại gật đầu nhất thông toàn cảnh nói đến đơn giản nhưng đứng ở chỗ cao bọn họ biết rõ cái này có bao nhiêu khó khăn căn cứ bọn họ hiện tại dò xét tình hình tứ phương đến xem đây là một cái duy nhất không thể không khiến bọn họ trở nên nặng nề g h hàng xóm quá mạnh cũng không phải chuyện tốt gì huống hồ căn cứ bọn họ dò xét đến tin tức vị này hàng xóm thật thật không tốt sống chung với nhau trước mắt biết vị chủ nhân của hắc long thành này lý đạo cường quả thật một đời kiêu hùng dã tâm mừng mừng chỉ sợ hắn sẽ không cực hạn ở bản cảnh phần hương cốc cốc chủ vân dịch làm một bộ náo nhiệt tháo bảo lời nói làm rõ hơn phân nửa không cực hạn ở bản cảnh vậy sẽ phải hướng t ứ phương khuất trường xâm lấn đông hải đều là biện không cần phải nói bọn họ tại phương bắc một phần ba khả năng bị xâm lấn kháng bên ngoài trước phải an bên trong hắc long thành không uy hiếp được cho khinh thường nhưng đúng là như thế theo ý ta nhất định phải nhanh diệt trừ ma đạo chỉ có diệt trừ ma đạo mới có thể hợp lực một chỗ an định tác cảnh h u y ề n tâm chính tông tông chủ ánh sáng vàng đại nghĩa l ấ m nhiên mở miệng nói giọng nói trong thần thái cường thế nghiêm túc chi ý tất hiện mấy người còn lại trầm ngâm sau mấy tức rối rít gật đầu diệt trừ ma đạo thật là việc cấp bách Phương、Nam、hàng xóm đã nhất thống, Nam xóm đã chương ú n nhất định tăng nhanh g ta b ớ với c chân. Huyền trịnh h nói giọng trọng. Đạo p ư Nam. b á c h t r i ề u trăm á n h b c một mươi bốn các phe phản ứng mà những người này vượt qua có thể hiểu nhất thống đáng sợ vượt qua có thể hiểu đến từ phương bắc uy hiếp lớn phương tây đại tần b ậ y hạ vận mệnh quỹ đạo đã được quyết định từ lâu chủ nhân của hắc long thành xuôi nam đã tất nhiên trang nghiêm túc mục trong đại điện một bộ màu thủy lam váy áo một sợi tơ mang theo che khuất cặp mắt tựa như ảo ngộng tràn đầy nữ tử thần bí đoan trang lại lộ ra mấy phần cung kính nói đông hoàng các hạ nhưng có lời nói trước đại điện phía trên một bóng người phát ra âm thanh âm thanh này nghe không ra hị nộ chỉ có nhàn nhạt trầm ổn cùng ẩn nút trong đó vô cùng vô tận uy nghiêm bá đạo đông hoàng các hạ vô lực ngăn trở phía dưới nữ tử hơi cúi đầu ổn định、nói. xem r a đại tần ta phải tăng tốc bước chân những tia dương nhiệt nhảy quá lâu phía trên âm thanh tia hơi dơ lên một chút vẹn vẹn một chút tựa như rời núi lớp biển làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng sáu nước dương nhiệt cuối cùng sẽ ở đại tần thiết kỵ phía dưới tiêu tán nữ tử trong mắt bình tĩnh nói ra một câu tựa như sự thật ly dương kinh đô thái an thành phương bắc hắc long thành vậy mà nhất thống toàn cảnh thật đúng là khiến người ta khiếp sợ hoàng đế ly dương triệu đôn khẽ thở dài dường như cảm khái cũng dường như thật sâu kiếm kỵ phương bắc gia cường đại hàng xóm đại tần bắc mãng thậm chí khánh đủ hai nước chỉ sợ đều muốn bối rối bên cạnh ly dương thừa tướng trương cự lộc ngưng tiếng nói đúng vậy a đáng hận nước ta cảnh nội còn có nhiều như vậy người không an phận triệu đôn bình tĩnh nói trương cự lộc nhìn hắn một cái khẽ rũ con mắt xuống không nhanh không c h ậ m nói đại tranh chi thế ly dương cần càng đao sắp bén châm hiểu cây đao này còn có rất quan trọng tác dụng chẳng qua là đáng tiếc c h u n g bi là cùng chủ nhân l y tâm l y đức triệu đôn cặp mắt nhắm lại nói với giọng thản nhiên trương cự lộc không nói t ố t không nói trước những kia các quốc gia bối rối ly dương ta tự nhiên không thể ngoại lệ một ít chuyện trước tiên có thể vương xuống một chút trước quét sạch một chút trong nước sau đó xuất binh triệu đôn hút nhẹ khẩu khí giọng nói quả quyết nói trương c ự lộc ánh mắt khẽ biến hắn để ý không phải cái khác mà là câu kiêm một số việc trước tiên có thể b n g xuống một chút hắn rõ ràng những chuyện kia là chuyện gì đó là hắn một mực đang nỗ lực làm chuyện tay áo bên trong tay không khỏi nắm lấy nghĩ cùng lập tức thế cục hay là mở miệng có thể phương bắc tình hình nhất định gia tăng thăm dò muốn thường xuyên nhìn chằm chằm hắc long thành này phương nam có vô tận dây núi tạm thời không cách nào biết được cụ thể hơn tình hình chứ không d à n để ý chú ý chút ít phương tây triệu đôn giọng nói một trận mơ hồ có lửa nóng chi ý nghiêm mặt nói phương tây tu tiên hoàn cảnh cực lớn vượt ngang ta cảnh cùng hắc long thành thậm chí càng phương bắc nhất định gia tăng chú ý thân hiểu chương cự lộc đáp trong lòng k h ẽ thở dài thu tiên tuổi thọ bắc mãng phương bắc hắc long thành nhất thống nếu như xuôi nam bắc m ã n g ta đứng muối chịu xảo không thể lợi thêm bắc lương nhất định giải quyết bắc mạng nữ đế uy nghiêm kiên định nói bắc lương dinh liệu quá lớn không dễ giải quyết chỉ có từ hiệu bọn mình mới có thể một lần hành động xuôi nam phía dưới có một người nghiêm nghị nói cho nên ý ta cùng đại tần kết minh chia cắt ly dương khánh quốc một bộ áo trắng khánh đế một mình đứng ở bên cửa sổ xa xa nhìn phương bắc trong thành một người trẻ tuổi trận mắt ốc mồm ở đâu ra tuyệt thế mạnh nhân l i ề n loại đó thế giới tổng võ đều có thể nhất thống ai liền xuân thu chiến quốc tần thủy hoàng đều có thể xuất hiện dạng gì mạnh nhân xuất hiện cũng đều không vị kỳ thiên biến thiên biến rốt cuộc vì cái gì trí nhớ kiếp trước lại là cái gì thật là thật sao vì sao không cho ta sinh hoạt đến quen thuộc thế giới thế giới tổng võ kia cũng không tệ a không đúng thế giới tổng võ kia đồng dạng quá mức phức tạp lý đạo cường thành quy lý vô cực doan trọng rất nhiều người ta đều không rõ ràng Còn không biết lần đầu tiên thiên biến lúc dung hợp bao nhiêu thế giới hơn một n g à n năm đi qua lại phát sinh bao nhiêu biến hóa đi không có thực lực cùng chỗ dựa chỉ sợ vẫn là cái chết phía tây thế giới tu tiên trừ thuộc sơn biết một chút cái khác cũng không rõ ràng thật là hỗn loạn à còn tốt bởi vì biết thiên biến cùng đại tần không có viết những tiểu thuyết kia cự nếu không hiện tại chỉ sợ cũng thật khó mà nói rõ trực tiếp xa chết hiện tại hắc long thành nhất thống b ả n cảnh các quốc gia chỉ sợ đều muốn nóng n ả y khánh quốc cha bọn họ ai ly dương bắc cảnh trong bác lương vương phủ một cái chân có chút cả thọn người thật lâu nhìn phương bắc vương、gia. không cần quá mức sầu lo phía sau trên giường một tóc dài xóa vai nam tử bình tĩnh nói thời gian không chờ tà a tên quẹ chậm d ã i nhắm chặt mắt lại che khuất những kia nặng nề c ũ n g không cam lòng thiên biến phía bắc lại ra một đầu h ấ t long phượng niên vẫn còn chưa hết trưởng thành hơn nữa mưa to gió lớn này hắn thật có thể chặn lại sao tên quẹ giống như là đang hỏi người đứng phía sau cũng giống là đang hỏi chính mình phượng niên tâm trí không kém ai vương ra an tâm châm m ắ t quen thuộc người đàn ông k i a thanh tĩnh nói không kết quả là nhìn hay là thực lực tên quẹ mở mắt làm cho người kinh hãi lạnh mình ánh sáng lạnh tạt ra t h ế gian tu hành vốn n g o à i số người cực ít ra đều bù không được đại quân vây công có thể từ hơn một n g h n năm trước sau khi t h i ê n biến lập tức có biến hóa thực lực võ giả đang mạnh lên hình như trong thiên địa bổ túc thứ gì có thể đối kháng đại quân người tại trở nên nhiều hơn lần này t h i ê n biến mặc dù còn chưa công khai nhưng tiên giới kia sau khi đi người tập võ tam giáo người thực lực đều đang mạnh lên tương lai thực lực cá nhân chỉ sợ mới là quan trọng nhất vị chủ nhân của h ắ c long thành kia cũng là chứng minh tốt nhất phượng niên hiện tại còn chưa tập võ hán tên quẹ dừng lại lời nói song quyền chẳng biết lúc nào nắm chắc phương đông vượt ngang tam địa rộng lớn địa giới một tòa có uy danh hiện hách thục sơn phương đông tam địa bên trong trung ương hắc long thành đã nhất thống kỳ chủ giã tâm mừng mừng nhất định trọng điểm chú ý phương bắc thanh vân chính đạo trở phái có thể đi thử kết giao phương nam năm nước tạm không giành để ý trước mắt quan trọng nhất hay là phương tây vũ hồn điện kia sở tu chi pháp bây giờ kỳ dị cùng nhân sĩ、si、trung thổ ta khác nhau rất lớn sợ là người dị vực không thể k h ô n g p h ò n g còn có phương bắc nơi đó địa giới càng rộng lớn trong thời gian ngắn khó mà cha rõ ai ta cảnh ném cùng yêu giới có điểm yếu cần chống tự yêu giới xâm phạm chương á sáu trăm mười lăm người đầu tiên phương nam năm nước trong hắc long điện những cường giả định tiêm kia đều không tại hoặc là đang bế quan tìm kiếm đột phá hoặc là đang bế quan nắm chặt thời gian tu luyện sau khi n h ấ t thống bây giờ trên dưới hắc long thành thực lực đột phá đã trở thành chuyện quan trọng nhất hiện tại tại là một đám cố vấn đoàn bây giờ phương đông b i ể n rộng còn không có tìm được cối cái khác tam phương tình hình các ngươi cũng biết một chút đều nói nói ý nghĩ của mình lý đạo cường phai n h ạ t tiếng mở miệng toàn thân lộ ra một luồng ý nghiêm không thân không có cái khác quá đáng giá coi trọng người liền không cần lại làm bất kỳ che l ợ i lúc này hắn chính là vị t i a cao cao tại thượng chưa từng tín nhiệm bất kỳ kẻ nào chủ nhân của hắc long thành phía dưới là thạch chi hiên ca thư thiên liễu như tâm chú vô thị công tử vũ hoắc hưu thượng quan kim hồng thành côn tư mã lăng phong chắc đi về đông đám người t a đạo một phương cố vấn đoàn thành viên phần lớn đều đến mỗi một vị tạm thời không nói võ công đều trí tuệ hơn người hàng người phần lớn đều từng có điều khiển đại quy mô cục diện trải qua có thể xưng một đời kiêu hùng bọn họ đối với đại cục k h ô n g chế đối với tình người hiểu rõ đối với bố cục nhu đồ lý đạo cường rất tín nhiệm bọn họ đám người phía dưới một trận ngắn ngủi yên tĩnh bọn họ đều biết lý đạo cường ý tứ đối với tam phương đã sớm như hổ dình ngồi bố cục tại thiên biến vừa kết thúc lại bắt đầu bây giờ bước đầu làm theo nội bộ lập tức sắp không nhịn được nữa đối với tam phương ra tay khởi bẩm thanh chủ thuộc hạ cho rằng tam phương tình hình đều có khác biệt phương tây thế giới tu tiên địa vực lớn nhất tình hình hôn l o ạ n nhất không nên kinh động phương bắc chính đạo ma đạo đối lập lực lượng cũng coi như có chút tập trung chỉ có phương nam năm nước cùng tồn tại đồng thời nội bộ còn lưu lại rất nhiều xuân thu t r o n g nước lực lượng đúng là dễ đối phó nhất một cái hơn nữa tây bắc nhị càng phương tây càng phương bắc đều đã xác định còn có hoàn cảnh chỉ có năm nước càng phương nam là mênh mông vô mở dây núi tạm thời không dò đến phần cuối bởi vậy thuộc hạ cho rằng như muốn đi ra ngoài khai cương q u á c thổ phương nam năm nước đúng là lựa chọn tốt nhất thạch chi h u y ê n người đầu tiên đứng ra mở miệng nói thái độ có chút tích cực những người còn lại con mắt nhìn hắn mắt không ai đứng ra phản đối khởi bẩm thanh chủ thuộc hạ cũng cho rằng công chiếm phương nam năm nước là lựa chọn tốt nhất chư thạch đường chủ nói đến nguyên nhân có khác quan trọng một điểm phương tây phương bắc đều là tu tiên lại đều có tự xưng chính đạo tồn tại lưỡng địa ở giữa chưa chắc sẽ không xây dựng liên hệ ca thư thiên ngay sau đó đứng ra nói khởi bẩm thanh chủ thuộc hạ cũng thế căn cứ rất nhiều tình báo đến xem phương tây địa vực nguyên bản có lục giới danh xưng nội tình hùng hậu p hai ư ơ n cũng g Bắc có phe đỉnh nam nam trong i ê n Phật t a n h h p b truyền thuyết phương nam năm nước có một ít người thậm chí hôn khắc cửa mà không vào khinh thường vào tiên liên giới dưới đây hai điểm lực lượng của tiên giới không bằng hai phe khác nội tình của phương nam năm nước chỉ sợ cũng không bằng hai phe khác liệu như tâm trầm trầm nói rất nhanh tất cả mọi người biểu lộ thái độ như muốn đi ra ngoài trước hết đánh phương nam năm nước từ các mặt biểu lộ lý do chờ tất cả mọi người dừng lại lý đạo cường trầm ngâm một lát phai nhạt tiếng nói trước hết lấy phương nam năm nước làm mục tiêu đánh như thế nào thanh chủ từ xưa đến nay đối mặt nhiều vị đối thủ đơn giản đối bọn chúng lôi kéo được chia lịa xa thân gần đánh tiêu diệt từng bộ phận phương nam năm nước tình hình chúng ta còn chưa hoàn toàn quen thuộc cho nên thuộc hạ cho rằng công c h i ế m phương nam năm nước không thể nóng nảy trước tiên có thể đi tìm chúng ta tại phương nam năm nước bằng hưu thạch chi hiên hơi có vẻ bảo thủ nói có mấy người khe to mày hình như có trị ý khác chẳng qua suy tư một hai về sau vẫn là không có đứng ra phản đối đầy cơ hồ tương đương với hai thế giới chiến tranh nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn h á t long thành cũng không thể ỉ vào nhất thống thực lực khẳng định so với năm nước bất kỳ một nước đều cường đại hơn liền trực tiếp quét ngang qua đang không có hoàn toàn h i ể u phương nam năm nước dưới tình huống đó là đồ đẩn càng là muốn chết lý đạo cường mắt nhìn những người khác thấy không có người lại mở miệng nói thẳng không tệ đang không có hiểu đối thủ trước là không thể hành động thiếu suy nghĩ đã như vậy các ngươi liền phân làm ba tổ đi phương nam năm nước đi một chuyến thời gian ba tháng sau ba tháng m là vâng đám người cùng nhau có thể lý đạo cường để bọn họ không bao lâu lại một nhóm người đến tống quyết đinh điển long bác vô tình h khấu trạo hoàng du nhân số nhìn qua không có vừa rồi nhiều lắm nhưng chất lượng cũng không kém cái gì không phải dưới trướng hắn không có thứ khác người thông minh mà là người trong chính đạo đối với chém giết nắm chắc lòng người vô tội trinh chiến chuyện như vậy bên trên là không bằng những tà ma kia người môi giới không phải thật sự trí tuệ bên trên không sánh bằng là bọn họ càng nắm chắc hơn tuyến suy nghĩ của bọn họ còn chưa hoàn toàn thay đổi tương đối mà nói cũng so sánh không thể lý đạo cường tín nhiệm không gì khác hắn biết rõ hình tượng của mình tại những kia người trong chính đạo trong mắt là dạ n gì g hắn nhất thống thời gian hay là quán ngắn lòng người vật này rất khó thật thay đổi qua mấy người kia đều là bây giờ người ở trong thành cũng so sánh được hắn tín nhiệm tương tự tra hỏi mấy người cũng hiển nhiên sớm có dự liệu mỗi người đã sớm có suy tính không có bất ngờ gì xảy ra mấy người ý kiến giống nhau cùng vừa rồi thạch chi hiên đám người cũng giống nhau phương nam năm nước phương diện đánh như thế nào cũng là không nóng nảy trước cẩn thận hơn hiểu rõ tình hình sau lại nói lý đạo cường thái độ so với đối mặt bên trên nhóm người tốt hơn nhiều để bọn họ đi xuống cũng không có để bọn họ đi năm nước đi một chuyến nguyên nhân nha rất đơn giản thủ hạ hắn tiêu hùng loại hình người thông minh có nhiều lắm chết đến mấy cái căn bản không thương tâm nhưng lại hướng chính đạo cũng người tín nhiệm coi như càng ngày càng ít không phải cần thiết sẽ không đến phiên bọn họ vì hắc long thành đại nghiệp hy sinh để bọn họ đi xuống lý đạo cường một thân một mình tinh tâm hai nhóm người đều ý thuộc trước tiến đánh phương nam năm nước trong nhà mấy cái nữ nhân thông minh đồng dạng là cái nhìn này trong lòng hắn đã đem phương nam năm nước coi là là chủ yếu mục tiêu chẳng qua chính như đám người ý kiến không thể nóng n ả y được từ từ sẽ đến đối với cái này trong lòng hắn quả thực không nóng n ả y nhẫn lại tìm sơ hở niềm tin cực lớn dưới một k í c h tất tháng cái này từ trước đến nay là hắn phương pháp làm việc trước dùng thời gian ba tháng để bọn họ đi dò thám đường vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng có thể tiến một bước sửa sang lại nội bộ suy nghĩ nhất chuyển chuyển rời đến những cường giả vẫn che giấu không chịu gia nhập hắc lòng thành kia thật là ngu xuẩn mất khôn còn có con hắc lòng kia